chương bốn trăm linh sáu đây rốt cuộc là ai làm chương bốn trăm linh sáu đây rốt cuộc là ai làm lao thất ngươi có thể đi về đi vào kề bên này ngụy tâm lập tức sử dụng trăm dặm truy tung và thuận gió diệu thái cảm giác được bên trong đại khái tình huống đại ca ngươi thật muốn một người đi vào sao hoàng lao thất vẫn còn có chút lo lắng trở về đem linh hồ cốc cho ta bảo vệ tốt những chuyện khác các ngươi cũng không cần quản ngụy tâm nói xong câu đó liền cũng không quay đầu lại hướng phía trước bước đi nhìn xem ngụy tâm mấy bước liền biến mất thân ảnh hoàng lao thất do dự mãi hay là chuẩn bị ngay lệnh quay đầu liền hướng chạy trở về cùng lúc đó tại biên sơn lâm ở trong giả hầu vương giới trướng những yêu binh này yêu tướng bọn họ chính đoàn tụ một đường nhậu nhẹt rất khoái hoạt cầm đầu là một cái lớn lên giống là cá sấu yêu quái cánh tay trên mặt cũng còn có thật d à y bị giáp một đôi mắt dọc nhìn qua đặc biệt khiếp người tiểu toàn phong làm sao còn chưa có trở về cá sấu giữ lại một đầu s ố c xếp tóc đen phối hợp toàn thân hở ra cơ bắp một bộ lôi thôi đại hán bộ dáng gấu đen kia ngược lại là có mấy phần bản sự một lát chưa bắt lại chậm c h ễ chút thời gian cũng là bình thường bên cạnh một mực hất lên mai rụa đầu chọc rụa đen bưng bát rượu uống đến phi thường vui vẻ vậy liền mặc kệ hắn cá sấu tiện tay cầm lấy một khối đấm máu thịt tươi liền phóng tới bên m i ệ n gặm g chúng ta tiếp tục ăn các loại nghỉ ngơi tốt mọi người lại phân tán đi ra xem một chút cái này hát quên trong dãy núi còn có hay không cá lửa lưới ở thời điểm này một cái tiểu yêu trong tay bưng lấy một cái hộp cuống quýt chạy tới bẩm báo đại tướng quân bên ngoài có chỉ yêu quái chính là cho ngươi đưa cái lễ vật ta muốn ôm hộp chạy đến cá sấu trước mặt sau đó bịnh một chút nhỏ không biết tiểu yêu trả lời ngay yêu quái kia đem thứ này cho ta đằng sau liền chạy tốc độ quá nhanh chúng ta đuổi không kịp sẽ không phải là nhà ai không có bị chúng ta phát hiện yêu sơn đại vương cố ý cho đại tướng quân ngươi tặng lễ vật một lúc sau này một vị nhìn qua giống như là đại điệu t hành tinh yêu quái tướng quân mở miệng nói ra chỉ cầu đại tướng quân đến lúc đó cho nên thủ hạ bọn hắn lưu tình một chút nghe được lời giải thích này cá sấu ngược lại là khoe miệng cười một tiếng nếu là trước đó những phế vật kia yêu vương có thể có giác độ này ngược lại không đến nỗi giết chết nhiều như vậy nói xong lời này cá sấu liền để tiểu yêu kia đem hộp đựng đi lên Cầm qua hộp. cá sấu nhìn phía trên trả lại khóa chỉ là nhẹ nhàng bắn ra ngón tay liền đem cái này khóa đồng gó nát đem hộp vừa mở ra cá sấu nguyên bản đắc ý trên mặt lập tức g âm lanh xuống dưới con ngươi cũng đang chấn động tiểu toàn phong vậy mà chết cá sấu đem trong tay hộp gỗ hướng trên mặt đất ném một cái tiểu toàn phong đầu liền từ trong hộp gỗ lăn đi ra cũng lăn xuống tại trong hội trường ở giữa mặt khác mấy vị tướng quân thấy cảnh này đều cảm giác cổ mát lạnh đ â y rốt cuộc là ai làm chẳng lẽ là đầu kia chạy trốn gấu đen không có khả năng cá sấu vung tay lên gấu đen kia tuyệt đối không phải tiểu toàn phong đối thủ nhất định có những người khác ra tay trợ giút mới được cái kia có thể là、ai? một mực đầy người hô cục da đen c ắ p mô tinh mở miệng hỏi t r u n g quanh đây yêu sơn đều bị chúng ta diệt trừ sạch sẽ liền ngay cả hát hùng tình kia ha n hổ đều bị chúng ta bưng chỗ nào còn có thể có yêu quái ra tay giúp đỡ chẳng lẽ đoạn thời gian trước đào tàu đầu kia ha dao hẳn là cũng không phải muốn hay không bẩm báo một chút hầu vương lúc này một cái cổ dài gà yêu đột nhiên nói một câu nhưng là nghe nói như thế cá xấu lại trực tiếp lắc đầu cái này còn không biết ai ra tay chúng ta liền đi quáy i à y hầu vương bế quan đây không phải thừa nhận chính mình là phế vật sao thế nhưng là yêu quái kia trực tiếp đem tiểu toàn phong đầu dạng này đưa tới một cái miệm đầy g i n g hô nhìn qua giống như là miệng rộng hà mã yêu quái giàn g đạo đây rõ ràng chính là hướng chúng ta khiêu khích nha chỉ sợ có chút không tầm thường thủ đoạn mới là chẳng lẽ ngươi sợ cá sấu h i ế p mắt nhìn chằm chằm hà mã sau đó nói không sẽ chết một cái tiểu toàn phong thôi cái này có thể không dọa được ta cái kia tư đại tướng quân chúng ta sau đó phải nên làm như thế nào một cái gây mất một cây sừng trâu yêu quái đột nhiên h ỏ i tìm cá sấu hai đầu uống xong một chén rượu sau đó vớt một cái miệng lên đường mọi người ăn uống no đủ đằng sau diễn phần mình mang theo dưới tay mình đám yêu, binh thả ra tìm. Trông thấy khả nghi yêu quái hoặc là bắt trở lại hoặc là giết nếu là thật đụng phải đánh không lại ra hỏa liền tranh thủ thời gian phát tín hiệu mấy vị tướng quân khác mặc kệ ngươi đang làm gì chỉ cần nhìn thấy tín hiệu nhất định phải trước tiên tiến đến trợ giúp hầu vương còn có mấy ngày liền muốn xuất quan nhất định phải tại hắn đi ra trước đó đem toàn bộ hắc môn dãy núi quét sạch sẽ nghe được cá sấu lời nói mấy vị khác yêu quái tướng quân cùng nhau ô m quyền đáp ứng r i ê n g phần mình lại đi trong miệng rót mấy ngụm rượu thịt sau đó liền nhao nhao tàn ra bất quá lúc này toàn bộ đen bên cạnh dãy núi đều đã tới gần trạm v à tối sắc trời cũng chầm chầm ảm đạo xuống ngụy tầm lơ lửng giữa trời vây quanh hai tay đem khí tức của mình nhận tảng đến thấp nhất ngụy tâm không có gấp đậu thủ mà là khiến cái này yêu quái các tướng quân cách càng xa một chút cách càng xa một chút sau đó lúc này mới hướng phía vừa mới bọn hắn chiếm cứ đỉnh núi bay đi lúc này ở ngọn núi này một chỗ khe núi ở t r o n g nơi này bị giam giữ rất nhiều yêu quái tất cả yêu quái tất cả đều là mình đ ầ y thương tích thậm chí không ít yêu quái đều đã hấp ối không chỉ có như vậy những yêu quái này đều bị đinh thép quán xuyên x ư ơ n g tì bà khiến cho bọn hắn căn bản là không cách nào vận chuyển khí tức đến chữa thương mặc dù ngọn núi này lõm p ụ cận có yêu binh phòng thủ nhưng là bởi vì tới gần đêm g i i phụ cận phòng thủ ngụy tâm dọc theo đường nhỏ hướng phía chỗ kia khe núi đi đến không chút nào mang ẩ n nút đóng giữ giao lộ hai cái yêu quái nghe được động tinh hướng ngụy tâm nhìn lại vừa định mở miệng ngăn cản ngụy tâm chỉ là nhẹ nhàng k h o á t tay liền thả ra hai cỗ nhỏ xíu địa quang chính là hai cái phát sáng phi trùng trực tiếp từ cái này hai cái yêu quái chán sâu vào trong nháy mắt hai cái yêu quái liền toàn thân một c ư n g rắn trong nháy mắt mất đi hô hấp sau đó liền thẳng tắp k é xuống đất ngụy tâm lại là nhẹ nhàng n u n g tay lên nguyên bản bằng thẳng mặt đất một chút hướng xuống lõm ra một cái hố to hai cái yêu quái phân biệt ngã vào phía sau mình hố to thậm chí không có để lại một chút bị vùi lấp vết tích đột phá đạo thứ nhất trở ngại phía sau mấy cái này giao lộ đều có yêu binh phòng thủ nhưng đều tại kịp phản ứng trước đó bị ngụy tầm lặng yên không một tiếng động giải quyết sau đó liền đã tới khe núi cửa vào ngụy t â m chiều lấy tao bên trong những yêu quái kia nhìn lại nhiều loại yêu quái đều có xem ra đều là những cái kia không có đầu hàng cưỡng xương cốt yêu quái dù n g t í m linh đồng tại những yêu quái này bên trong quét mắt một vòng ngụy tâm rất nhanh liền tại trong khắp ngọ ngách nhìn thấy một cái thân ảnh kia từ khe bùn ở trong một chút nhức lên chính là bị bắt tới tam hoa mẹo chương bốn trăm lẻ cũng chỉ có điểm ấy huyết tính sao chương bốn trăm linh bảy cũng chỉ có điểm ấy huyết tính sao lúc này tam hoa vết thương chẳng chịt cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi trên người linh khí đồng thời đang nhanh chóng s ó i mòn nếu là hôm nay không có bị ngụy tầm phát hiện chỉ sợ rất khó cố gắng nhịn hai ngày đồng thời bởi vì thụ thương quá nặng tam hoa vậy mà không có bị bọn hắn đóng xuyên xương tỉ bà ngụy tầm không do dự một tay ngưng tụ màu vẽ phủ lập tức điểm vào tam hoa trên thân theo màu vẽ phủ linh khí rót vào tam hoa thể nội sau tam hoa toàn thân thương thế liền bắt đầu nhanh chóng khép lại bất quá đồng dạng bởi vì thương thế quá nặng cứ việc ngoại thương đều khép lại hoàn tất nhưng tam hoa hay là lâm vào hôn mê không có tỉnh lại thế là ngụy tầm đành phải xuất r a càng k h ô n xoắn úc đem tam hoa đặt đi vào cũng lật tay bỏ vào đến lòng bàn tay không gian ở trong lúc này trong khe núi những cái tia t h ụ thương đám yêu quái có không ít chú ý tới ngụy tầm bọn hắn từng cái cảnh giác đánh giá ngụy tầm trong mắt tràn đầy phẫn nộ bất quá bởi vì bọn họ bị xuyên thủ xương thì bà hành động đều phi thường khó khăn lại càng không cần phải nói còn muốn xuất thủ phản kháng các ngươi đều muốn ra ngoài sao ngụy tầm đối với bọn hắn hỏi một câu những yêu quái này nhìn lẫn nhau ai cũng không có mở miệ cũng đồng thời chú ý tới ngụy tầm yêu quái càng ngày càng nhiều bọn hắn cũng không biết ngụy tầm là thân phận gì coi là cũng là khỉ kia vương g i ớ i trướng cho nên mỗi cái yêu quái ánh mắt đều là oán hận cùng phẫn nộ ngụy tầm tạo xem một vòng bọn hắn sau đó chọn lấy một cái vóc người cao lớn nhất cường tráng yêu quái ra hỏa này một chút nhìn qua chính là một con hổ thành tinh hai đầu cánh tay tráng kiện phía trên còn có từng đầu hổ văn bộ dáng hình xăm xác định mục tiêu sau ngụy tầm đưa tay liền ngưng tụ một tấm chữa trị phủ sau đó hướng phía lao hổ điểm tới ngay trước chữa trị phủ toàn bộ dung nhập lão hổ thể nội sau cái t i a quán xuyên hắn xương tỉ bà hai cây đinh thép vậy mà tại cơ b ắ p mãnh liệt chữa trị bên dưới bị n ạ n h sinh sinh ép ra ngoài hồ yêu đối với mình thân thể khép lại biến hóa cảm thấy phi thường chân kinh đồng thời cũng phi thường không thể tin nhìn xem ngụy tầm bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ trước mắt cái này chưa từng thấy qua yêu quái tại sao phải giúp chính mình t r u n g quanh yêu quái cũng phát hiện hồ yêu biến hóa trên người cả đám đều có chút không dám tin tưởng ta hỏi lại các người một lần các người muốn đi ra ngoài s a o ngụy tầm mở miệng nói hoặc là liền c a m nguyện ở chỗ này chậm rãi chờ chết đối mặt ngụy tầm hỏi thăm đám yêu quái này trong ánh mắt bắt đầu trở nên mê mang. bọn hắn mới vừa v ặ n phản kháng thất bại nguyên bản bị giam giữ yêu quái có hơn mấy trăm con nhưng là bởi vì náo động thất bại hiện tại cũng chỉ còn lại có bọn hắn cái này chừng một trăm c h ỉ yêu quái còn sống tạm lấy làm sao thua một lần cũng không dám lại đến ngươi y tâm đối với bọn hắn c ờ i nói, n các g ư những yêu quái này, cũng chỉ yêu quái i có đ ể muốn ấy tính làm gì lúc này vừa mới bị chữa trị con hổ yêu kia mở miệng hỏi thăm nếu là ngươi muốn đối với cái kia con khỉ chết t i ệ t độc thủ tính ta một người chỉ cần lao tử không chết còn có thể động liền tuyệt đối sẽ không khuất phục bọn hắn Tốt. sau đó ngụy tầm vừa nhìn về phía yêu quái khác cũng một tay lần nữa ngưng tụ màu v ẽ phủ chỉ cần còn muốn phản kháng một lần đều yêu quái đều có thể n h ấ c tay báo danh ta ngay lập tức sẽ đem bọn ngươi thương thế trên người chữa cho tốt mặc dù không thể để cho các ngươi lập tức khôi phục lại định p h o n g nhưng là để cho các ngươi ra ngoài l i ề u mạng vẫn là có thể có hổ yêu dẫn đầu ngay sau đó liền có một cái hai cái ba cái yêu quái lần lượt n h ấ c tay ngụy tầm cũng không nhanh không chậm lần lượt cho bọn hắn p h o n g thích chữa t r ị phủ đem thân thể khôi phục mấy phút mấy chục con yêu quái liền đều tại ngụy tầm trị liệu xong khôi phục tự do vị này y không biết muốn thế nào xưng hô lúc này một cái hoa báo tinh đối với ngụy t â m hỏi ngươi cứu lấy chúng ta chúng ta nhưng phải h ả o h ả o báo đáp ngươi mới được bây giờ nói cái này quá sớm ngụy t â m lại lắc đầu các loại một trận qua đi các ngươi nếu là còn sống ta sẽ nói cho các ngươi biết sau đó chúng ta phải nên làm như thế nào trước hết nhất khôi phục hổ yêu trở tay lấy ra một con sói giang cổng sau đó nói ngươi nói đánh ai ta liền đánh tuyệt không n g ậ p mờ ngụy t â m nhìn thoáng qua hổ yêu này có thuần dương cảnh giới ba tầng thực lực thả lấy trước kia cũng là hát hổ sơn cái kia hổ kim m a vương thực lực chung quanh đây thủ vệ yêu binh đều đã bị ta xử lý ngụy tâm đạo từ giờ trở đi các n g ư ơ i đều là tự do các n g ư ơ i muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy huyên náo càng loạn càng tốt các n g ư ơ i không cần lo lắng con khỉ kia thủ hạ mấy cái tướng quân thực lực thế nào ta sẽ đích thân đối phó bọn hắn đồng thời coi như các n g ư ơ i không muốn đánh muốn trốn cũng là có thể ta tuyệt không can thiệp lựa chọn của các n g ư ơ i các n g ư ơ i không có trực tiếp đầu hàng đã coi như các n g ư ơ i xương cốt cứng rắn có cốt khí nghe được ngụy tầm lời này khôi phục như c ũ n h ữ n g yêu quái này lại là ngươi nhìn xem ta ta nhìn ngươi cuối cùng không biết ai hô một câu mẹ nó ban ngày không có phát huy tốt hiện tại ta liền rết ra ngoài cho thêm chính mình kéo mấy cái đệm lưng yêu quái này nói xong lời này liền v è o một cái từ khe núi ở trong thoát ra có dẫn đầu yêu quái khác cũng tranh nhau chen lấn hướng mặt ngoài vọt rất nhanh khe núi ở trong khôi phục như cũ n g ấ y chục con yêu quái liền toàn bộ từ khe núi ở trong rết ra ngoài nguyên bản yên tĩnh sơn lâm cũng không lâu l ắ m rết tiếng la liền vang vọng trong rừng khe núi ở trong còn thừa lại một chút thương thế quá nặng cứ việc bị ngụy tầm chữa trị phủ chữa khỏi thân thể nhưng vẫn là không có tỉnh lại yêu quái ngụy tầm nhìn bọn hắn một chút liền quay người chuẩn bị từ khe núi ở trong rời đi lại đột nhiên bị một bàn tay bắt lấy mắt cá chân phát giác được dị thường ngụy tầm túi đầu xem xét Lúc này mới phát hiện lại là Linh lao hầu vương lúc này nhìn qua so mười mấy năm trước thời điểm còn muốn giàn mua cứ việc bị ngụy tầm dùng chữa trị phụ trị liệu thương thế trên người nhưng là lao hầu vương như cũ sắc mặt tái nhợt hầu vương ngươi vậy mà cũng ở nơi đây ngụy tầm hơi kinh ngạc lao hầu vương trên mặt cười khổ một cái sau đó nói nhờ có có ngươi không phải vậy lao hầu tử ta đêm nay chỉ sợ cũng n h ị n không quá đi ngươi còn tốt chứ ngụy tầm nghe lão hầu vương hư n h ư ợ c ngữ khí cũng cảm giác tình huống của hắn rất tồi tệ vẫn được có công pháp của ngươi trị liệu lao hầu tử ta còn có thể đánh một chầu lao hầu vương nói xong lời này đột nhiên ho mánh liệt hai tiếng ngay lúc này ngụy tâm phát giác được lòng bàn tay trong không gian vạn bảo tháp phát sinh run run thế là lật tay đem vạn bảo tháp lấy ra bảo tháp xuất hiện trong n g a y mắt đoàn phi vân vậy mà từ trong tháp xuống ra lao hầu vương quay đầu nhìn về đột nhiên xuất hiện mắt người nhìn lại toàn bộ thân thể đều cứng ngắc ngay tại chỗ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến tề thiên nhi ngươi làm sao giả như vậy đoàn phi vân mở miệng hỏi một câu lao hầu tử nghe được đoàn phi vân thanh â m một đôi cao tuổi tang thương con mắt ở trong lập tức trở nên đỏ bừng hai hàng nhiệt lệ lập tức từ k h ỏ mắt trở xuống chủ nhân thật là ngươi sao l a chương tử run run thanh dậy em phi k bốn trăm linh tám trong đó nhất định có quỷ chương bốn trăm linh tám trong đó nhất định có quỷ chủ nhân thật là ngươi à khỉ giả vương âm thanh r u n g dậy dỗi ra giả mua trên hai tay trước cầm đoàn phi vân cánh tay ta trước kia không phải đã nói sao đoàn phi vân cười nói ngươi gọi ta vân ca là được ta không phải chủ nhân của ngươi chúng ta là bằng hữu ngươi chính là của ta chủ nhân à khỉ giả vương lão nước mắt nước mắt hành lúc trước nếu không phải chủ nhân ngươi xuất thủ cứu giúp ta sớm đã bị nhân loại thợ săn bắt đi giết là chủ nhân ngươi mới cho ta sống đi xuống cơ hội à. lại gọi ta chủ nhân ta muốn phải trở mặt đoàn phi vân ra vẻ không vui nhìn thấy đoàn phi vân sự biến hóa này khỉ giả vương lúc này mới có chút do dự há một hô mây vân ca ấy đoàn phi vân nghe được khỉ giả vương kêu đi ra câu nói này sau lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu ôn chuyện liền sau đó rồi nói sau ngụy tâm đột nhiên mở miệng đánh gãy bọn hắn nói chuyện với nhau h i ệ nguy tâm r ê n núi loạn lên, n n cả h ánh i kia mắt ta c kiên định khỉ giả vương tình huống thật không tốt nếu không ngơi trước mang hầu vương hồi linh đảo núi đi các ngươi nhiều năm không thấy khẳng định có rất nói nhiều muốn nói đi ngay sau ngụy tầm lời nói đoàn phi vân cũng không có cơ cầu mà là nhẹ gật đầu ta đi đây ngươi có thể chính mình phải cẩn thận à. đừng chờ ta trở lại cái mạng nhỏ ngươi mà cũng bị mất ngươi chết không quan hệ t h á p có thể tuyệt đối đừng làm ném đi ngụy t â m cười cười lộ ra tương đối b u n g lỏng yên tâm đi đoàn tiền bối ta sẽ không chết tự tin như vậy đoàn phi vân hỏi không sai ngụy t â m gật đầu bởi vì ta không tầm thường tốt h ta đoàn phi vân gặp ngụy t â m nói như vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa đưa tay đi lên đỡ lấy khỉ già vương tiện nghi một chút từ mặt đất bay lên cũng cấp tốc biến mất tại bầu trời đêm ở trong Các loại o đ à những p i v theo cái h h mình n đến túng sau sau thu hót một tóc, n tia h n g đại thương khép lại đám yêu quái chính ngụy xác đến lửa nóng nhưng là phát giác được cái k i a tám cái tướng quân đã chạy về hay là khẩn trương lên dù sao yêu quái về số lượng kém hơn quá nhiều bọn hắn những n à y bị ngụy tầm cứu lại yêu quái lúc này có thể chiến đấu cũng chỉ có bảy mươi tám mươi con mà hầu vương các tướng quân xuất linh yêu binh tối thiểu có một hai n g à n hồ vương vậy phải làm sao bây giờ trong hỗn chiến chỉ có một con mắt lang yêu đối với con h ổ yêu kia hỏi một câu ngựa khí vô cùng khẩn trương người sợ cái trứng h ổ yêu lại cũng không sợ sệt một lang nha bổng đem một cái địch quân tiểu yêu truy thành thịt nát sau hương p h â n nói lúc đầu đều nhanh phải chết bây giờ còn có thể đứng lên thông thống khoái khoái đánh một cầm cho dù chết đó cũng là kiếm lời máu hồ yêu nói xong cười ha ha trong tay lang nha bổng múa hồ hồ sinh phong ngay tại h ổ yêu giết đến thống thống khoái khoái thời điểm đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái bóng đen yêu quái tia tướng quân đứng đầu đơn ra đen cá s ấ u t i n h trong nháy mắt khó tại h ổ yêu trước người cũng một thanh trọng đao vung chặt mà đến h ổ yêu phản ứng cấp tốc lập tức đem lang nha bồng hướng phía trước quét ngang miễn cưỡng ngăn trở lưới đao nhưng vẫn là bị trên lưới đao mang cự lực một chút cho đánh bay ra ngoài cuối cùng trùng điệp c ả n g xuống đất mới ngừng lại được bất quá một đao này cũng không có giết chết h ổ yêu chỉ là để h ổ yêu nắm chặt lang nha bồng hai tay bắt đầu run dày khá lắm cái này tán đan cảnh giới đại yêu chính là không giống với A. hổ yêu từ dưới đất bỏ dậy ánh mắt vô cùng hưng phấn các ngươi bọn da hỏa này là thế nào khôi phục như cũ cá sấu phi thường không hiểu rõ ràng ban ngày bọn hắn phản kháng thời điểm đã toàn bộ bị đánh thành trọng thương đồng thời cũng bị định trụ phong tỏa linh k h í vận chuyển xương thì bà cho dù có người cứu giúp lấy ra những cái k i a đinh thép cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại đồng thời phóng nhãn quét một vòng khôi phục như cũ yêu quái còn không chỉ hổ yêu này một cái xem bộ dáng là trên cơ bản đều khôi phục tới trong đó nhất định có quỷ ngươi hổ ra ra trời sinh m ạ n lớn khôi phục được nhanh hồ yêu đối mặt trước mắt tu vi này cao chính mình dòng dã một cái đại cảnh r ơ i cá sấu tựa hồ không có một chút sợ xe h ử cá sấu cười lạnh một tiếng vậy ta trực tiếp chặt đầu của ngươi đào ngươi yêu đan ta nhìn ngươi còn có thể trả lời thế nào cá sấu lời này đã nói xong ngã trên mặt đất trùng điệp đạt mạnh tiện nhân sinh lôi cuốn lấy một cố kình phong hướng phía hồ yêu trong nháy mắt đánh tới hồ yêu thấy thế không dám k i n h thường lần nữa đem lang nha đồng hướng phía trước quét ngang đều xem trọng nặng lại tiếp nhận cá sấu một đau bất quá một đau này hiển nhiên so vừa mới một đau kia khí lực còn mưa lớn Hơn nữa một t như như ngụm x u n máu tơi trong nháy mắt từ răng nanh trong miệng phun ra hổ yêu mặc dù vẫn đứng ở nguyên địa không có nga xuống nhưng đã bắt đầu mắt nổi đòn đón có chút thấy không rõ lắm trước mặt đồ vật lập tức sẽ bắt đầu mùa đông vừa vặn lột da của ngươi ra làm một kiện da hổ áo khoác cá sấu nói xong kéo lấy hắn thanh trường đao này liền hướng phía h ổ yêu tới gần thế nhưng là lúc này ngụy tâm đột nhiên xuất hiện ở h ổ yêu sau lưng cũng đối với giang nanh g i ả n g đạo để trong lòng ta ở phía sau giúp ngươi ngụy tâm thốt ra lời này lập tức ngưng tụ một tấm màu vẽ phù điểm vào h ổ yêu phía sau lưng h ổ yêu vừa mới chịu thương thế lập tức bắt đầu cấp tốc khôi phục đ a tạ lần nữa khôi phục hổ vương trong mắt một lần nữa tràn ngập sát ý không lo được thở một cái liền kéo lấy lang nha đồng hướng nhưng lúc này không kịp để hắn suy nghĩ nhiều bởi vì hổ yêu đã giết tới trước mắt hổ yêu cao cao và lên đem hết toàn lực cầm trong tay lang nha cầm đối với cá sấu chán đập tới một chiêu này tốc độ tại cá sấu trong mắt cũng không nhanh khí lực cũng không đủ lớn cho nên căn bản không có để vào mắt chỉ là đem trường đao đi lên quét ngang liền chuẩn bị nhẹ nhõm đó lấy nhưng cùng lúc đó ngụy tâm lại đang sau lưng ngưng tụ hai đạo màu vẽ phủ cũng đối với hổ vương phía sau lưng vùng đi khi cái này hai đạo màu vẽ phủ dung nhập hổ yêu thân thể sau hổ yêu tốc độ lập tức đột như tăng tại gia tốc tình hồ dưới cái này một l a n g nha bồng y lực đồng thời cũng thu được tăng lên Bành! Một tiếng băng trầm, hổ yêu cái một bổng bản bổng này vào mà làm làm này nào tiếng lang nha nện trên nguyên thường thường không có gì lạ một vậy mà để cá sấu đến hai tay run lên làm sao có thể? Cá sấu có chút không dám tin tưởng, làm sao lại trong nháy mắt tăng、tốc? Đồng thời còn không có đợi cá sấu lấy lại tinh thần,、hổ、vương cái này một lang nha bên trên không biết từ nơi nào kích phát ra một đạo điện quang cũng thuận cá sấu trường đao hướng chầm, hổ hai thể, chút thời hổ kích phát phía Một một một dám mắt một một trực tiếp ít, tay tốc. biết từ tới. cái lại đợi lại cái gì cá có cá có cá có có cá cá cá yêu vậy lấy sấu sấu đau sấu sấu sấu đau sấu lạ ao, sao sao ra đạo để dòng điện tê liệt để hắn trực tiếp tại nguyên chỗ s ừ n g sốt một chút hổ yêu mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là bén nhạy bắt lấy sơ hở này sau khi rơi xuống đất bỗng nhiên quay người đem trong tay lang nha b ổ n g trùng điệp vung ra cá sấu vừa mới thu hồi sức lực đến muốn đón đỡ cũng đã không còn kịp rồi có hổ yêu cái này một lang nha b ổ n g trực tiếp truy trúng đầu cá sấu mặc dù cảnh giới cao rất nhiều thế nhưng là đối mặt như thế một kích truy nao giữa cửa hay là thụ lực bị đập bay ra ngoài rơi xuống đất còn lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng n ữ n g thế nhưng là không đợi cá sấu làm ra phản ứng ở trên bầu thiên hổ yêu liền lập tức đuổi theo lại là một gậy làm sao có thể. Cá sấu k hồ ô n nào đành vàng rút đau đó nữa, lần này mặc dù ngăn trở, nhưng vẫn là bị hổ yêu cái này một con sói răng g có cách mặc cái đó sói phải hổ là đau vội một rút trở, yêu dù bị n đánh lùi hai bước xuẩn ngạc ngươi không lên. g cho bước cá, khoác hai hổ chỉ Hổ áo lùi ra sợ mà yêu lúc này hưng phấn dị thường mặc dù không biết thân thể vì cái gì đột nhiên biến hóa đến linh hoạt như vậy nhưng là chỉ cần có thể g i ế t con cá sấu này đâu để ý thân thể này làm sao biến hóa đều có thể cá sấu đem đao đi lên c h ặ t lại sau đó cấp tốc nhảy lùi lại một bước cùng h ổ yêu kéo dài khoảng cách thế nhưng là h ổ yêu lại lập tức lại đuổi theo cá sấu vừa định muốn lần nữa tránh ra đột nhiên phát hiện dưới chân tựa hồ bị đồ vật q u n lấy túi đầu xem xét mới phát hiện hai chân của mình lại bị mặt đất đất đá chăm chú bao lấy giờ phút này tựa như hám sâu đầm lầy một dạng đem hắn một mực hút lại phịch một tiếng lại là một kích h ổ yêu lần nữa huy động lang nha bồng trùng điệp hướng phía cá sấu đập tới đối với ngăn trở sau m ộ t kích lại bị c ự lực chấn động đến càng hướng xuống h á m nguyên bản lại dùng dùng sức liền có thể tránh ra nhưng làm ộ t gậy này xuống tới lại đem cá sấu cho hám ngay tại chỗ bởi vì cá sấu tại nguyên chỗ không cách nào động đậy h ổ yêu công kích liền càng bánh liệt lên một gậy tiếp lấy một gậy đối với cá sấu một trận đập mạnh tại màu vẽ phù ra chỉ bên dưới hồ yêu dần dần chiếm cứ thơ ư phong cá sấu vậy còn có thể đỡ nổi công kích nhưng rõ ràng trở nên cố hết sức đứng lên mắt thấy không sai biệt lắm hòa hậu ngụy tầm xa xa đối với cá sấu một chút ngón tay một đạo điện trong nháy mắt từ đầu ngón tay thoát ra cá sấu lúc này l ự c chú ý tất cả hồ yêu trên thân căn bản không có phát giác được cái này tia điện quang trong nháy mắt bị điện quang xuyên thấu sọ não mà hồ yêu đồng thời cũng không có phát giác được sự biến hóa này hay là dựa theo trước đó công thức đối với cá sấu công kích một gậy này trực tiếp từ trên xuống dưới đập vào cá sấu trên trán bình một tiếng cá sấu đầu lại trực tiếp bị nệ đến vỡ vụn mà mở t r o n g thấy cá sấu đầu giống như là vỡ vụn dưa hấu một dạng nổ tung hổ yêu đều có chúc n ộ n g còn có thể dạng này ngụy tâm không có lãng phí một cái thuấn thân lập tức đi vào cá sấu trước mặt xin mời lập tức dỗi ra lợi c h ả o bắt lấy cá sấu bà vai cá sấu vừa mới chết toàn thân linh khí còn chưa tiêu tán đồng dạng có thể hút ra không ít tu vi hổ con làm rất tốt ngụy tâm đối với hổ yêu giàn đạo tiếp tục làm tiếp còn có bảy cái tướng quân đâu đạt được ngụy tâm cổ vũ hổ yêu lúc này cảm giác mình mạnh đến mức đáng sợ đang chuẩn bị xoay người đi tìm mục tiêu kế tiếp ngụy tâm đem hắn gọi lại cũng hai tay điểm vào trên chắn của hắn chuyển cho vừa dứt lời ngụy tầm liền đem to lớn hóa truyền thụ cho hồ vương cảm nhận được môn công pháp này đằng sau hồ yêu lập tức vận chuyển linh khí nguyên bản liền cường tráng đáng sợ thân thể trong nháy mắt lại tăng nhiều một phen ha, ha ha ha hồ a h yêu kích động nhìn xem biến hóa của mình hưng phấn dị thường nhắm ngay một cái phương hướng liền trực tiếp vọt m ạ n h tới mà ngụy tầm thì theo sát phía sau sở dĩ không tự mình xuất thủ giải quyết những tướng quân này chủ yếu là bởi vì khỉ kia vương còn chưa có xuất hiện ngụy tầm cũng không biết cái kia đồng dạng là cảnh giới kim đan giả hầu vương đến cùng tại vị trí nào cho nên không có khả năng bại lộ quá sớm mà cái này hổ yêu cũng không có cô phụ n g u y tầm tín nhiệm ngụy tầm trợ giúp bên dưới hổ yêu này liền cùng bật học một dạng người c ả n g i ế t người yêu c ả n g i ế t yêu những cái kia chạy đến trợ giúp yêu binh giáo đầu bọn họ không ai ở trước mặt của hắn chống nổi một hiệp hoàn toàn tương tự một cái thịt hình xe tăng tại trong loạn quân đi ngang qua đánh thẳng mà vừa mới ngụy tầm phân tán đi ra những phân thân kia bọn họ cũng toàn bộ hành trình tại chiến trường các nơi cũng sử dụng màu vé phụ giống trợ giúp hổ yêu dạng này trợ giúp còn lại mấy cái bên kia phản kháng yêu quái cho dù yêu quái về số lượng ít đi không ít nhưng trong lúc nhất thời cũng có thể đem những tướng quân kia mang yêu binh giáo đầu đánh cho liên tục bại lui đồng thời hồ yêu càng là dũng mánh không gì sánh được một đường đánh tới lại cùng một cái yêu quái tướng quân đụng vào nhau tại ngụy tầm len lén t r ợ công bên dưới thành công lại chém một cái tướng quân tại chỗ bị giết những cái kia nguyên bản là mặt khác yêu sơn đầu nhập vào đám yêu binh trong nháy mắt hai đi đường đấy không chút nào nhập chiến mà ngụy tầm thì đi theo hồ yêu phía sau vụ trộm hấp thụ những tướng quân kia trên người l i n h khí liên tục dạng này giết chết giả hầu vương dưới chướng bốn cái tướng quân đằng sau rốt cục có yêu quái khác tướng quân phát hiện tình huống không đúng sau đó không biết d giống như là thả pháo hoa một dạng đối với bầu trời bắn ra một đạo tín hiệu tín hiệu này một vang nguyên bản giải tại sơn lâm các nơi những yêu binh kia bọn họ trong nháy mắt bắt đầu hướng phía một chỗ tụ hợp ngụy tầm cũng đã nhận ra dị thường vội vàng để tràn ra đi thế thân bọn họ đồng dạng hội tụ ở cùng nhau trải qua nửa đêm h ô n chiến lúc này ngụy tầm bên này còn dư lại yêu q u á i cũng chỉ còn lại bốn mươi năm mươi con mặc dù còn lại không nhiều có thể cái này còn dư lại từng cái đều là tinh nguyện mà giả hầu vương bên kia yêu binh số lượng trọn vẹn thiếu đi hơn phân nửa mỗi một cái yêu quái tướng quân bị giết dưới trướng những cái kia nguyên bản liền không có cái gì ràng buộc đám yêu binh lập tức liền tán loạn ra có thể mặc dù dạng này đối diện kia hay là có chừng bảy trăm chỉ yêu quái cho dù địch nhiều tác ít nhưng lúc này nhìn qua ngụy tầm bên này mới là chiếm c ư thượng phong tình huống như thế nào con cóc ghẻ giờ phút này đ ề u n động rõ ràng coi là trở về chỉ là một trận thật đơn giản chiến đấu thế nhưng là càng đánh càng kỳ quái những cái kia lúc đầu trọng thương đám yêu quái giờ phút này từng cái không chỉ có sinh long hoa hổ đồng thời mỗi một cái đều như bị điên thực lực tăng lên rất nhiều vừa mới chính mình đối phó một cái thuần dương yêu quái điều khiển r kém chút liền bị p h ả n xác hiện tại cũng cảm giác phía sau lưng phát lệnh đại tướng quân một mực không có động tĩnh sẽ không đã chết đi g ã y mắt sừng châu tướng quân có chút sợ sẽ không quản được nhiều như vậy d ù a đen lắc đầu nói chuyện cho tới bây giờ cũng đừng q u ả n cái gì thể diện chỉ có xin mời hầu vương đi ra mới được nghe được d ù a đen nói như vậy mặt khác hai cái tướng quân cũng đều cùng nhau gật đầu chứ ngay từ đầu liền bị giết chết cơn l ố c nhỏ hiện tại một lần nữa tập hợp cùng một chỗ tướng quân cũng chỉ còn lại có ba người bọn hắn mấy vị tướng quân khác nếu là còn sống nhìn thấy tín hiệu tất nhiên sẽ chạy đến tập hợp chậm tương lai như vậy thì chỉ có một cái khả năng đó chính là chết nghĩ tới đây r i a đen một cái lật tay lấy ra một khối ngọc thạch sau đó dụng lực đem ngọc thạch bóp nát cùng lúc đó tại hắc bên dây núi nơi nào đó trong sân động một đôi bén nhảy con mắt đột n h i ê n từ trong hắc cá một m chút mở ra chương 410. vậy ngươi trả lời đâu chương 410. vậy ngươi trả lời đâu mà tại cái k i a giả con khỉ tiếp thu được tín hiệu chạy đến trợ giúp trong quá trình ngụy tâm đã mang theo còn lại đám yêu binh phát động tổng tiến công tại ngụy tâm tự mình động thủ dẫn đầu xuống còn lại mấy vị tướng quân dẫn đầu yêu binh căn bản không phải đối thủ rất nhanh tất cả đều bại bên dưới trận mau nói nhìn thấy ta miêu tả xả yêu sao ngụy tầm đem lại bị c á p mô đ è xuống đất ma sát m ặ t khác còn lại hai cái yêu quái tướng quân ngươi cũng bị ngụy tầm đánh cho bản thân bị trọng thương đại yêu tha mạng ngươi nói con xà yêu kia ta còn có ấn tượng lại bị c á p mô vì mạng sống đành phải đem tự mình biết tất cả đều nói ra lúc đó con gấu đen kia mang theo yêu binh g i ế t tiền đến chính là ta ngăn cản con xà yêu kia nhưng là xà yêu kia tỷ tỷ phi thường lợi hại ta mặc dù cao hắn một cái tiểu cảnh giới nhưng vẫn là bắt không được nàng cuối cùng chúng ta những tướng quân khác tới trợ giút sau nàng liền chạy đi chúng ta căn bản cũng không có bắt lấy nàng về phân vị kia xà yêu tỷ tỷ cụ thể đi nơi nào chúng ta, căn bản không biết ta. n g h e được con cóc giải thích ngụy tầm mày nhữ lại đến càng sâu nếu là gia hỏa này nói là sự thật như vậy t ứ nương đến cùng đi nơi nào làm sao lại ngay cả truy tung phủ cũng không tìm tới ngươi không có gạt ta chứ ngụy tầm ngữ khí băng lãnh một bàn tay đem con cóc đầu đẻ xuống đất hắn gái k i a cổng kềnh mặt phi nộn cũng thay đổi hình nhỏ tuyệt đối không dám lừa gạt đại yêu câu câu là thật ta con cóc cảm giác được đầu sắp bị chen bể một dạng đành phải lập tức há mồm cầu xin tha thứ có đúng không ngụy tầm đối với đáp án này rất không hài lòng thế là gia tăng khí lực trên tay thổi phu một tiếng con cóc tướng quân đầu trực tiếp bị ngụy t hai vị khắc tướng quân nhìn thấy một mặt này con ngươi chấn động mạnh mẽ lúc này hai người bọn họ đều đã đã mất đi sức chiến đấu nếu không phải ngụy tầm tạm thời không muốn giết bọn hắn bọn hắn đã sớm mất mạng sau đó ngụy vũ vân đem ánh mắt nhìn về hướng cái k i a gãy mất sừng châu n h u yêu bị ngụy tầm như thế xem xét n h u yêu lập tức cuốn quít cầu xin tha thứ ta vừa mới hỏi cái này c ò n c ó vấn đề ngươi nghe thấy được đi nghe thấy được n h u yêu cuốn quít gật đầu vậy ngươi trả lời đâu ngụy tầm hỏi ta như yêu nghe xong bối rối không thôi nhỏ không biết ta nhưng là cũng không phải là ta đối phó xả yêu kia ta chỉ là xa xa nhìn thẳng căn bản chẳng phải không biết phía sau xảy ra chuyện gì có đúng không ngụy tầm nghe được câu trả lời này biểu lộ không có biến hóa chút nào chỉ là đối với châu eo dối ra đầu ngón tay một chút một đạo thiểm điện màu tím liền thuận đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra đem như yêu đầu trực tiếp xuyên tấu h một giây sau như yêu liền toàn thân cháy đen thẳng tắp cẳng xuống đất lại không có nửa điểm hô hấp cuối cùng ngụy tầm đem ánh mắt nhìn về hướng còn lại rùa đen kia rùa đen lúc này vết thương chẳng t r ị bị ngụy tầm như thế xem xét đã có chút tuyệt vọng ta cũng tại không biết rùa đen không có chờ ngụy tầm hỏi thăm liền trực tiếp mở miệng trả l đi ngụy tâm nghe được câu trả lời của hắn ngược lại là có chút ngoài ý mớn ngươi ngược lại là có chút cốt khí làm sao chưa thấy qua sao rùa đen cười lạnh một tiếng người có cốt khí ngược lại là gặp qua không ít có cốt khí con rùa cũng là lần đầu tiên nghe nói ngụy tâm hướng phía rùa đen phương hướng đi vài bước sau đó lại hỏi một lần thật không biết cầm xà yêu hạ lạc không biết rùa đen trực tiếp nghiêng đầu đi vậy liền tạm biệt ngụy tâm thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp một cái bun ô lôi khoái thủ đi qua đem rùa đen cổ trùng điệp bắt lấy ân rùa đen bị ngụy tầm đ i ệ tay điện toàn thân tê liệt cứng gắc càng th nhưng là ngụy tuần đã không có lại cho hắn cơ hội khoái thiết chảo đã trong nháy mắt đâm rách cổ họng của hắn sau đó ngụy tầm liền hấp thụ lên hắn toàn thân linh khí tu vi rúa đen này là gần với cá sấu tu vi một con yêu khoái cũng có tán đan cảnh giới ba tầng sơ kỳ thực lực trên người linh khí cũng là không ít nhưng lại tại là tìm hút tới một nửa thời điểm đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức áp bách mà đến phát giác được nguy hiểm sau ngụy tầm một cái xoay người biến thành nguyên địa về sau bay đi né tránh một giây sau một cây màu vàng gậy sắt từ trên trời giang xuống trực tiếp cắm vào ngụy tầm vừa mới đứng yên địa phương ngay sau đó một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại gậy sắt bên cạnh cũng đem gậy sắt một tay bắt lấy đạn phân kỳ các ngươi chín cái cũng chỉ t h ừ a n g ư ơ i sao hầu yêu quay đầu đối với sau lưng rùa đen hỏi một câu nhưng là lúc này rùa đen đã suy yếu tới cực điểm nằm trên mặt đất há to miệng muốn trả lời lại không phát ra được thanh â m nhìn thấy rùa đen cái dạng này b ạ o bài mỹ h ầ u vương quay đầu nhìn về hướng ngụy tầm sau đó hai yêu bốn mắt nhìn nhau ngụy tầm trên giới quan sát một chút cái này giả h ầ u vương mặc dù là giả nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được gia hỏa này đang bắt trước đại thánh không chỉ có mặc trên người áo giáp giống như là áo lơi sắp hoàng kim giáp trên đầu còn học đại thánh mang theo một đỉnh tử kim thất tinh quan l i ê n ngay cả trên tay hắn cây gậy thật đúng là cùng kim cô đ ồ n g có chút tương tự đây đều là ngươi làm giả hầu vương đối với vị này ngụy tầm hỏi một câu trong ngựa khí rõ ràng mang theo địch gì không sai chính là ta ngụy tầm lần này cũng không che giấu trực tiếp mở miệng thừa nhận ta có phải hay không gặp qua ngươi con khỉ c a o mày lúc trước hát hồ sơn ngụy tâm đạo gặp qua ngươi một mặt nói như vậy lời nói ta liền nhớ lại tới con khỉ nhẹ gật đầu ngươi chính là cái kia têu cái gì lông xám đúng không không sai chính là ra ra người ta ngụy tâm gật đầu vậy thật đúng là rất khéo à. giả con khỉ khoe miệng cười lạnh lúc trước ngươi là đoán thể cảnh giới ta cũng là đoán thể cảnh giới bây giờ tại ta cảnh giới kim đan ngươi cũng cảnh giới kim đan nếu như ta đoán không lầm ngươi phải cùng ta cũng như thế cũng không phải thế giới này thổ dân đi con khỉ nói lời này đem cây gậy gánh tại trên bờ vai cũng không có sốt u ruột động thủ vậy thì thế nào ngụy tâm đồng dạng không có động thủ mà là cẩn thận quan sát đối diện con khỉ dù sao song phương đều là người xuyên việt nhất định đều có siêu việt trước mắt tu vi thủ đoạn không thể tùy tiện bại lộ thực lực không phải vậy dễ dàng lộ ra sơ hở đã ngươi cũng là người xuyên việt ta cũng là người xuyên việt con khỉ nết miệng cười nói không bằng ngươi ta liên thủ như thế nào ngươi muốn làm sao liên thủ n g ư y tâm hỏi ngươi là yêu quái ta cũng là yêu quái con khỉ nói trước k i a cũng đều tại hát h ổ sơn đánh qua công đây cũng là duyên phận ngươi giết ta chín cái tiểu đệ ta cũng không so đo với ngươi chỉ cần ngươi đáp ứng hợp tác với ta những chuyện này đều xóa bỏ nghe được con khỉ này lời nói n g ư y tâm lại cười lạnh một tiếng nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi không phải vậy ngươi còn muốn đánh sao con khỉ núi bay đ á chương nhau n đối với g i có chỗ bốn trăm i một mươi một có cái gì chim dùng chương bốn trăm một mươi một có cái gì chim dùng hợp tác với n g ư ơ i đằng sau cái này hắc quên dãy núi không đều đều bị chúng ta cầm xuống ta còn nghe nói trung châu về phía tây còn có một cái yêu quái quần cư vạn ly dây núi tận cùng phía nam trong biển còn có tràn đầy yêu quái bởi yêu đạo người ta liên thủ đem những này tất cả nhàn tản yêu quái liên hợp lại như vậy sẽ trở thành chúng ta nhất định sẽ trở thành cái này m ớ i châu c h i địa bên trên thế lực cường đại nhất từ hôm nay n g ư ơ i ta cũng có thể xưng là đại yêu hoàng đây chính là kế hoạch của ngươi ngụy tâm hỏi con khỉ nhẹ gật đầu sau đó hỏi lại làm sao kế hoạch của ta không được sao coi như để cho ngươi thống nhất lại có chim gì sử dụng đây ngụy tâm hỏi nếu như ta nhớ không lầm ngươi là con chuột thành tinh đi con khỉ nói đến đây cái địa phương cười cười vậy ta còn thật nói ngươi một tiếng tầm nhìn hạn hẹp chúng ta những yêu quái này sở dĩ bị tu sĩ nhân loại đuổi đến sơn lâm này bên trong súng tạm không phải liền là bởi vì chúng ta yêu quái tu hành khó khăn số lượng lại thiếu còn không đoàn kết sao toàn bộ hát bên dây núi nếu là tất cả yêu quái cộng lại tối thiểu cũng có mấy vạn con hóa hình yêu quái nếu là lại tăng thêm vạn ly dây núi cùng nam hải còn yêu đảo như vậy tất cả yêu quái số lượng sẽ c à n g nhiều thậm chí mười châu chi đ ị a bên trên còn có một số nhàn tản tại các nơi yêu quái nếu là toàn bộ cộng lại đụng cái mười mấy vạn cái yêu quái cái này còn không vô cùng đơn giản đợi đến lúc kia tại mười châu chi đ ị a bên trên chỗ nào còn đến phiên những nhân loại này làm chủ đến lúc đó sẽ là yêu quái thiên hạ ngụy tầm nghe xong những này lại lắc đầu bất quá chỉ sợ ngươi kế hoạch này thực hiện không được vì sao con khỉ hỏi bởi vì ngươi sống không quá hôm nay ngụy tâm thốt ra lời này xong trực tiếp cổ tay rung lên b ả n m ệ n h trường thương liền trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay nhìn thấy ngụy tâm tư thế này con khỉ liền biết đây là cự tuyệt chính mình nhưng là bị cự tuyệt con khỉ cũng không thất lạc ngược lại là cười lạnh nói nếu là lời như vậy vậy hôm nay hai người chúng ta cũng chỉ có một người sống không sai ngụy tâm gật đầu hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống ta đ o á n ta có thể sống sót con khỉ nói xong đem cây gậy hướng trên mặt đất một xử lập tức một đạo linh khí vận sóng lấy con khỉ làm trung tâm hướng ra phía ngoài cấp tốc q u y tán sau đó hình thành một đạo linh khí gió lốc đem con khỉ bao khỏa tại trong đó đồng thời ngụy tầm cũng sử dụng bun ô lôi khoái thủ trong nháy mắt trên trường thương này liền dòng điện t o á n loạn sau đó hai người lại đối xem một chút sau đó giống như là phi thường ăn ý một dạng cùng một chỗ từ mặt đất lơ lửng mà lên sau đó bay lên không trung tựa hồ là mặt đất c h i ế n trường hoàn toàn ảnh hưởng tới bọn hắn phát huy bay lên ngàn mét không t r u n g sau con khỉ đột nhiên từ sau hai thu hạ một túng lông khỉ sau đó đối với phía trước một chút thổi ra ngoài thấy thế ngụy tầm cũng sử dụng ra chiêu thức giống nhau nguyên bản trong trời cao một ve một thế cục một chút liền biến thành bậy đánh một đám ngược lại là xem t h ử n g ư ơ i chiêu này ngươi cũng sẽ con khỉ k h ẽ n h n h mày bớt nói nhiều lời hôm nay nhất định đem ngươi đầu góc móc ra ăn c h ư ơ n g ngóc khỉ ngụy tâm không muốn lại cùng con khỉ này nói nhảm trực tiếp mang theo một đám chính mình thế thân hướng phía bậy khỉ giết tới con khỉ thấy thế nhọn côn đem con trên tay múa một vòng sau đó liền hướng phía trùng sắt mà đến ngụy tâm nên đón trong nháy mắt một đám ngụy tâm cùng một đám con khỉ liền trên không t r u n g hôn chiến ở cùng nhau song phương tu vi tương đương đánh nhau đằng sau cũng tương tự thế lực ngăn nhau bất quá hôn chiến hồi lâu sau con khỉ này cận chiến rõ ràng vẫn là phải mạnh hơn ngụy tầm đồng thời hắn công pháp la n g liệt cây gậy trong tay cũng phi thường có phân lượng ngụy tầm cũng từ lúc mới bắt đầu thế lực n g a n g nhau c h ậ m chậm bắt đầu rơi vào hạ phong ngươi cái này cũng không được à con khỉ phát giác được chính mình chiếm cứ ưu thế liền mở miệng trào phúng ngươi cây gậy này không sai chỗ nào trộm ngụy tầm chú ý tới con khỉ trên tay cây gậy da hỏa này cây gậy phi thường nặng mỗi tiếp được một gậy liền cảm giác cổ tay đau nhức không chỉ có như vậy cái này giả hầu vương cây gậy trong tay vậy mà cũng có thể biến lớn thu nhỏ dài ra biến ngắn linh hoạt đa dạng cho nên ngụy tầm đánh nhau phi thường ăn thiệt thòi cái này cây gậy thế nhưng là ta bản mệnh vũ khí con khỉ cũng không giàu giếm chỉ là càng thêm tăng nhanh vùng vậy cây gậy tốc độ ngươi này bản mệnh vũ khí sẽ không phải là ngươi cái kia đi ngụy tầm nghe được con khỉ sau khi giải thích lập tức có chút khó chịu tiểu tử ngươi nghĩ gì thế con khỉ trông thấy ngụy tầm biểu lộ liền biết hắn nghĩ sai đây là lao từ cái đôi con khỉ gầm lên giận dữ gia tăng lực đạo trên tay một gậy đem ngụy tầm đánh bay đi ra ngoài ngụy tầm bay rớt ra ngoài một đoạn khoảng cách sau lập tức trên không trung ngừng lại nhắc tới cũng là con khỉ này món đồ kia không đến một l chỗ nào còn có thể lấy ra làm vũ khí khiến cho ngươi lão chuột liền rất lớn một dạng con khỉ cũng không k h á c h khí đối với ngụy ta tìm liền cãi lại mang đến lẫn nhau đối với phung thời khắc song phương lại hôn chiến ở cùng nhau trường thương cùng gậy sắt trên không trung không ngừng va chạm mỗi một lần va chạm đều sẽ nổ ra linh khí khí lãng cũng tiếng vang như sấm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời những yêu quái này đều có chút chấn kinh đây chính là cảnh giới kim đan đại yêu chiến đấu c h à n g cảnh sao hồ yêu ngẩng đầu nhìn lại tu vi của hắn coi như không t h có thể miễn cưỡng trông thấy ngàn mét phía trên không trung đại khái tình huống vừa mới con mây đen trải rộng bầu trời trải qua n g u y tầm cùng con khỉ giao chiến lúc này đã ngàn dặm không mây bị mây đen che đậy trăng trọn giờ phút này cũng chiếu sáng bầu trời đại từ đại bi côn con khỉ bắt lấy n g u y tầm một sơ hở một côn đánh nghi binh đằng sau đột nhiên thu côn trở về tụ lực lại lần nữa ném ra một côn này tốc độ quá nhanh n g u y tầm ngược lại là không kịp phản ứng không cách nào né tránh cũng chỉ có thể t r ọ i cứng mai r ù a phù n g u y tầm giữa ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ một tấm mai rụa phù cũng để mai rụa phù đem chính mình bao phủ trong đó、Thích、một tiếng tiếng vang con khỉ một gậy này lại đem ngụy tuần gõ bay ra ngoài vừa mới ngưng tụ mà thành mai rụ trong nháy mắt trên không trung vỡ vụn thành điểm sáng bất quá ngụy tầm cũng bởi vì mai d ù a bảo hộ chỉ chịu đến một chút trúng kích cũng không bị thương tổn sau đó nên làm thật là tìm mượn con khỉ một gậy này khí lực kéo về phía sau mở khoảng cách đồng thời trường thương hướng phía trước một chút trong nháy mắt chưa tìm phía sau không trung tại lôi quang vẽ bên dưới trong nháy mắt ngưng tụ ra bảy tám đạo màu v ẽ phủ xa xa con khỉ nhìn thấy một màn này chân mày hơi nhữ lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chiêu t h ứ này sau đó liền trông thấy ngụy tầm phía sau đột nhiên lại mọc ra một đôi linh khí hội tụ mà thành cánh cánh trên không trung mọc ra đằng sau ngay sau đó lắp một cái còn lại cái kia mấy đạo màu vẽ phủ liền đều hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía con khỉ phong tới con khỉ mặc dù không biết đây là cái gì nhưng bén n h y đã nhận ra nguy hiểm thế là đem trong tay gậy sắt nhanh chóng cơm múa múa thành một cái kín không kẽ hở hình tròn vòng bảo hộ đồng thời con khỉ còn thừa dịp thời cơ này nhanh chóng hướng phía ngụy tầm súng đến giống như là một cái chiến đấu con quay một dạng chương bốn trăm mười hai mới bộ dáng thiên lôi từ địa phủ bắn về phía con khỉ cái kia mấy đạo màu vẽ phủ trong đó một đạo lưu quang trong nháy mắt nổ bắn ra một đạo lôi quang màu tím tương dạ không chiếu sáng mặc dù là vạch phá bầu trời đem một thanh lôi quang trường thương bang n g a n dặm từ điện đụng vào con khỉ thiết bổng phía trên chỉ một cái bị bắn ngược mà mở chỉ là chậm lại con khỉ s ô n g tới tốc độ nhất kiếm phá thiên phủ một k í c h không có kết quả một đạo tiếp lưu quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kim quang trường kiếm từ một phương hướng khác đâm thẳng con khỉ mà đi con khỉ phát giác được nguy hiểm quay người đem trong tay thiết bổng hướng bên cạnh toàn lực vung lên lại là một tiếng vang dọn thiết bổng cùng kim quang trường kiếm lập tức đụng vào nhau trong nháy mắt chỗ va chạm buộc phát ra linh khí sóng lớn kim quang trường kiếm trong nháy mắt vỡ v ụ n ra mà con khỉ cũng bị cái này va chạm chi lực cho đánh bay ra ngoài cùng lúc đó mặt khác mấy đạo màu v ẽ p h ù cũng đã trước sau tiếp cận vòi rồng gió lốc cựu lôi h oanh thiên tam ngội chân hỏa vòi rồng gió lốc trong nháy mắt làm mất đi cân bằng con khỉ bao phủ trong đó sau đó trên bầu trời mây đen dày đặc đối với gió lốc ở trong con khỉ liền đánh xuống chín đạo ngân lôi con khỉ bị vòi rồng gió lốc của lấy muốn từ trong đó phá vỡ mà ra nhưng là tam ngội chân hỏa trong nháy mắt cùng vòi rồng gió lốc hỏa làm một thể hóa thân thành nối thẳng thiên địa vòi rồng lửa gió con khỉ sợ lửa càng là cái này tam l i ê n ngay cả chân chính đại thánh đều sợ hãi đỏ hài nhi tam ngội chân hỏa đừng nói cái này giả con khỉ chí n đạo trùng thiên đánh xuống ngân lôi toàn bộ đánh c h ú n g vào vòi dòng lửa ngụy tâm gặp thời cơ chín ngồi sau đó khống chế vòi dòng lửa từ từ nhỏ d ầ n phạm vi cuối cùng nói đến cực điểm đằng sau hóa thân trở thành một cái bao lấy liệt diễm hòa cầu lại khống chế thu nhỏ liền phát sinh mãnh liệt bạo tạc cái này còn nộ không chết ngươi ngụy tâm khoe miệng mỉm cười thế nhưng là khi bạo tạc xương n g biến mất đằng sau bên trong con khỉ nhìn qua cũng không nhận trọng thương chỉ bất quá toàn thân giả áo giáp đều đã trở nên rách nước nơi nào còn có bắt trước đại thánh lúc bộ dáng. liền ngay cả trên đầu hắn lông khỉ đều đốt cháy khét mảng lớn con khỉ khoe miệng cũng đã c h ả y ra một trôi màu tươi lúc này con khỉ hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chặp trong bầu trời xa xa ngụy tầm ngươi biết trò siết thật là không ý t a đã nhường đã nhường ngụy tầm dôi ra ngón tay tại dưới mũi trà sát sau đó nói ngươi cũng so trong tưởng tượng của ta chịu đánh thôi vậy ta thế nhưng làm thật con khỉ ngay sau đó nổi giữa không trung hét lớn một tiếng a sau đó ngụy tầm liền phát hiện vô số linh khí ngay tại hướng hắn hội tụ giống như là da hỏa này phải biến thân một dạng ngụy tầm mặc dù không biết da hỏa này biến thân đằng sau là cái g i ặ gì nhưng cũng biết tuyệt đối không thể để cho hắn thuận lợi biến thân đây là lại lần nữa ngưng tụ một tấm vạn kiếm quy tông phù đối với con khỉ đ i ể m tới trong một c h ố p mắt vô số đem linh khí hội tụ phi kiếm hướng phía con khỉ phương hướng phô thiên cái địa đâm tới nhưng là để ngụy tầm không nghĩ tới chính là con khỉ này biến thân thời điểm quanh thân bên ngoài lại có một tầng nhìn không thấy tầng bảo hộ vạn kiếm quy tông tất cả phi kiếm đâm trung cái này tầng bảo hộ sau đều bị ngăn lại các loại tất cả phi kiếm công kích h o à n tất con khỉ kia cũng đã hoàn toàn biến thân ngụy tầm trông thấy con khỉ hoàn toàn mới bộ dáng trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt luôn cảm giác chính mình gi ngụy tâm trông thấy con khỉ k i a toàn thân lông tóc đều biến thành màu vàng đồng thời toàn thân còn bị một cỗ màu vàng linh khí bao k h ỏ a chắc chắn song đồng cũng thay đổi thành màu nâu vàng biến thân sau khi hoàn thành con khỉ đem khoe miệng máu tơi ư lấy tay con xóa đi sau đó một lần nữa đem đ ạ i đồng màu vàng gánh tại trên vai c h ộ t chết t r ậ n tròn mắt đi có thể ngụy tâm nhìn thấy con khỉ cái này đột nhiên biến hóa nhưng lại chưa sợ sệt ngược lại khiêu khích đối với con khỉ ngoắc ngón tay tới đi lục nhĩ mi hầu đừng tưởng rằng nhiễm kích cỡ phát ta liền sẽ sợ ngươi song phương một lần nữa bốn mắt nhìn nhau trong đồng tử đều sát khí tràn trề đối mặt qua đi dẫn đầu phát động công kích vẫn là con khỉ toàn thân kim quang con khỉ lúc này tốc độ nhanh đến kinh người trong nháy mắt liền một gậy gần sát ngụy tầm c ấ n thân nhưng ngụy tầm cũng đã sớm chuẩn bị lập tức một tấm kim quang hộ thể phù điểm vào trên thân con khỉ một gậy này đện ở kim quang bên trên liền bị bắn ra ngụy tầm cũng mượn một gậy này đẩy ngược lực nhanh chóng cùng con khỉ kéo dài khoảng cách t á t đ ầ u thành binh ngụy tầm trở tay cầm ra một thanh đậu phộng đối với phía trước con khỉ vung đi những ngày đậu phộng bay đến không trung đằng sau trong nháy mắt hóa thân trở thành từng cái người khoác kim giác binh sĩ những binh lính này vừa xuất hiện liền cùng một chỗ hướng phía con khỉ đánh tới ta cũng đi lợi dụng những binh lính này ngăn chặn con khỉ khoảng cách lập tức lần nữa ngưng tụ mặt khác một tấm màu vẽ phủ màu vẽ ba mươi sáu phủ sau mười phủ thứ ba thập phương phong ma phủ p h ủ này ngưng tụ ra trong n g á y mắt trên bầu trời liền lập tức rơi xuống một cái đại trận màu đen bị đậu p h ư n g binh sĩ ngăn chặn con khỉ phát giác được nguy hiểm trong n g á y mắt một gậy quét ngang đem vây quanh chính mình những binh lính này toàn bộ đ á n h bay sau đó ngẩng đầu nhìn lên đại trận màu đen đã vào đầu đập tới trực tiếp bị vây ở giữa đại trận ngụy tâm khẩn tiếp lấy một tấm vạn giảm rời không phủ điểm ở trên người lập tức đã rơi vào đại trận một chỗ trận nhãn ở trong. cùng lúc đó mặt khác chín nơi trận nhãn cũng nổi lên từng cái cùng ngụy tầm dáng dấp giống nhau h u y ớ n ảnh màu đen mơ tưởng vây k h ủ u ta con khỉ phát hiện không hợp lý cơ lấy cây gậy liền muốn hướng ngụy tầm phi lai nhưng là hướng phía trước nhất phi mới phát hiện không thích hợp trận pháp này tựa hồ sẽ cùng theo chính mình cùng một chỗ di động chỉ là mình bị vây ở trận pháp ở giữa nhất chính mình hướng phía trước trận pháp cũng sẽ đi theo hướng phía trước đồng thời tốc độ một dạng mà ngụy tầm tại trận pháp biên giới trận nhãn ở trong cũng tương tự sẽ cùng theo di động đường hướng phí sức lực xem chiêu ngụy tầm vừa dứt lời mười cái ngụy tầm đốn lúc cùng nhau đối với trong trận pháp ở giữa con khỉ đẩy ra một trường trong một chớp mắt mười đạo linh khí trùng kích từ mười cái phương hướng cùng một chỗ đánh phía ở giữa nhất con khỉ con khỉ thấy thế chỉ có thể đem trong tay cây gậy vung vẩy đến kín không kẽ hở t r ọ i cứng ở cái này mười đạo trùng kích bất quá lại có vẻ phi thường cố hết sức h i ệ n nhiên cái này mười đạo trùng kích uy lực kinh người đồng thời cái này mười đạo linh khí trùng kích tựa hồ liên tục không ngừng mở dạng tiếp tục không ngừng đối với con khỉ đánh t h ẳ n g v à o hoàn toàn không có ngừng dấu hiệu con khỉ cái chán chạy ra một giọt mồ hôi lạnh biểu lộ cũng biến thành rằng có không có cách nào chỉ có dùng ra một chiêu cuối cùng này con khỉ hét lớn một tiếng đây chính là ngươi b ư ớ ta sau đó con khỉ toàn thân kim quan giống g như là tạc đạn một dạng đột nhiên bạo tạc vậy mà trực tiếp đem ngụy tầm ngưng tụ mà ra đại trận này hoành kích đến kém chút tán loạn còn tốt ngụy tầm kịp thời dừng lại công kích mới miễn cưỡng đem đại trận ổn định không có tiêu tán rơi sau đó ngụy tầm liền trông thấy bị vây ở trong trận pháp ở giữa con khỉ hình thể vậy mà bắt đầu cấp tốc bành trướng mặc trên người h ắ n á o giáp cũng bị chống hoàn toàn vỡ vụn con khỉ hình thể càng biến càng lớn nguyên bản vây khốn con khỉ trận pháp đều trở nên nhanh càng ngày càng nhỏ bé cuối cùng trận pháp vẫn là không có chống đỡ b ệ một cái vỡ vụn thành đầy trời linh khí điểm sáng mà lúc này con khỉ giống như là hóa thân cự viên một dạng tối thiểu có hơn trăm mét cao chương bốn trăm mười ba đừng c h ỉ biết chạy trốn chương bốn trăm mười ba đừng c h ỉ biết chạy trốn khá lắm nhìn thấy con khỉ này trở nên khổng lồ như thế ngụy tầm cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn biến thân sau khi hoàn thành ra hỏa này toàn thân người liền bọc lấy kim quang bay ở không trung sáng giống như là một cái mặt trời nhỏ trên mặt đất những yêu quái kia đều chú ý tới điểm dị thường này trời ạ trên trời con khỉ kia làm sao trở nên lớn như vậy đây chính là kim đan đại yêu thủ đoạn sao hồ yêu khiếp sợ không gì sánh nổi hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m trên trời chiến đấu tràn đầy hướng tới không phải liền là biến lớn thôi lão tử cũng sẽ ngụy tâm khẩn tiếp lấy một tay lại lần nữa ngưng tụ một tấm màu vẽ phù điểm ở trên người ngay sau đó hình thể cũng bắt đầu đột nhiên biến lớn màu vẽ ba mươi sáu p h ù sau mười p h ù thứ sáu phát thiên tượng địa p h ù mà biến thân hoàn thành con khỉ còn chưa kịp đ ắ c ý liền trông thấy đối diện ngụy tâm thân hình cũng đột nhiên biến lớn cuối cùng cái lớn nhỏ đầu đều trở nên không sai biệt lắm ngươi đến cùng là cái thứ gì con k h lúc này đều có chút kinh ngạc làm sao ra hỏa này chiêu thức gì đỡ sẽ thổi lông thành Bình coi như xong. vậy mà cũng sẽ chính mình như vậy biến lớn chiêu thức tên giả mạo ngươi nếu là chỉ có những thủ đoạn này lời nói ngươi nhưng đánh bất quá ta đi theo ngụy tầm cùng một chỗ biến lớn còn có trong tay hắn thanh trường thương này dù sao cũng là chính mình bản b ệ n h vũ khí xem như thân thể một bộ phận ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái tên này còn có thủ đoạn gì nữa con khỉ không tin t a hét lớn một tiếng liền đối với ngụy tầm lại lần nữa trùng sát mà đến thế nhưng là ngụy tầm cũng không muốn cùng con khỉ tiên chiến trường thương hướng phía trước đâm một cái vô số đạo lôi điện liền đối với phía trước con khỉ bồ tới thế nhưng là biến thân sau khi hoàn thành con khỉ phòng ngự rõ ràng tăng cường lại tùy ý những lôi điện này bổ vào trên thân cũng vô pháp ngăn cản hắn xông tới tốc độ t h ế vậy tình huống ngụy tầm đành phải vội vàng về sau lách mình né tránh cũng thuận tay vung ra một đạo tam ngội chân hỏa phù phù này vừa ra lập tức hóa thành một đầu hỏa diễm cự long đối với vọt tới cự viên nào tới quả nhiên con khỉ hay là đối với cái đồ chơi này sợ sệt liền không còn lựa chọn ngày tháng mà là lách mình né tránh nhưng là biến hóa mà ra tam ngội chân hỏa không có đốt đồ vật là sẽ không dễ dàng biến mất quay đầu liền tiếp theo hướng phía con khỉ đuổi theo trải qua cùng con khỉ giao chiến ngụy tầm đã phát hiện con kh gia hỏa này chính là cái cận chiến của ma phòng thủ cao ngự cao bạo phát tốc độ lại nhanh khuyết điểm chính là khuyết thiếu chiến đấu tầm xa thủ đoạn thả trong trò chơi chính là công phòng nhất thể cùng chiến sĩ vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu chính là lựa chọn cùng hắn cận chiến liền đề nghị tầm ăn những đau khổ kia khi chính mình kéo dài khoảng cách dùng màu vẽ phủ công kích từ xa lúc lúc này mới chiếm cứ t h ư ợ n g phong mà chính mình thì càng giống là một cái viễn trình pháp sư muốn đánh qua đối phương nhất định phải khống chế khoảng cách bị tam hội chân hỏa hóa thân hỏa long đuổi đến không kiên nhẫn con khỉ không còn lựa chọn trốn đem hỏa long nề tán nhưng cùng lúc đó ngụy tầm ngay tại không chế từ xa lấy đầu này hỏa long mặc dù nhận con khỉ đánh đòn cảnh cáo hỏa long trong nháy mắt phiêu tán thành vụn vặt hỏa diễm nhưng những n à y vụn vặt hỏa diễm như c ũ không có mất đi công năng tại ngụy tầm viễn c h ỉ n h không chế bên dưới những n à y vụn vặt tam mội chân hỏa giống như là đầy trời ong mật lại lần nữa hướng phía con khỉ vây lại con khỉ thấy thêm u ô n né tránh nhưng là những n à y nát diễm quá nhiều vẫn là bị một số nhỏ tam mội chân hỏa đốt bên trong giống cự viên một tiếng chân giống toàn thân buộc phát ra quần bạo vòng xoáy linh khí lúc này mới đem tất cả nát diễm đều cho đánh sơ xác ra hỏa này phòng ngụy tầm không dám k i n h thường lại lần nữa ngưng tụ màu vét phủ lại từ trên trời đánh xuống mấy đạo ngân lôi không ngừng đối với cự viên oanh kích thế nhưng là tượng cự nhân làm ở bá thể một dạng căn bản liền mặc kệ những n à y xét đánh trực tiếp lựa chọn ngày k h á n g những n à y tráng kiện ngân lôi bổ vào trên người hắn giống như là bổ vào trên ngọn núi lớn một dạng cơ hồ không tạo được rõ ràng tổn thương đừng chạy ai cho chết cự viên đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngụy tầm sau đó một cái vọt mạnh ra tốc đối mặt với ngụy tầm lại lần nữa đành tới lần này tốc độ càng nhanh các loại ngụy tầm kịp phản ứng thời điểm cự viên này cây gậy lớn cũng đã đổ đập xuống đập tới. ngụy tầm đành phải hỗ trợ ngưng tụ một tấm mai r ù a phù bao phủ toàn thân cũng cầm trong tay trường thương đi lên chặn lại phịch một tiếng nổ vang mai r ù a phù chỉ một cái liền bị con khỉ đập nát gậy sắt còn rơi vào ngụy tầm ngăn lại đi trên trường thương chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt ngụy tầm chỉ cảm thấy hai tay run lên cũng cảm giác xương cốt đau nhức một gậy này lực lượng to lớn mặc dù ngụy tầm miễn cưỡng ngăn trở nhưng vẫn là bị đập bay ra ngoài một gậy đánh trúng ngụy tầm cự viên thừa thắng sông lên tiếp tục đổi đến ngụy tầm trên không trung lấy lại tinh thần liền trông thấy lần nữa cận thân cơ gậy cự viên cái này nếu là tại cận thân tiếp được một gậy chính mình chỉ sợ đến t ụ nội thương thế là ngụy tầm không kịp phản ứng đành phải lại điểm một tấm màu v é phủ ở trên người trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa một gậy thất bại sau có khỉ lập tức thay đổi ánh mắt nhìn về phía sau lưng quả nhiên ngụy tầm đột nhiên liền xuất hiện ở tại chỗ rất xa trên bầu trời đừng chỉ biết chạy trốn cự viên một tiếng chấn giống lần nữa hướng phía ngụy tầm xuống đến nhìn thấy cự viên càng lúc càng lớn thân ảnh ngụy tầm biến cảm giác đau đầu cự viên này lực phòng ngự phi thường dày coi như chống đỡ được chính mình nhiều lần như vậy công kích cũng không có thụ cái gì lại thương nhưng là mình nếu như bị hắn đánh một chút, khẳng định sẽ bị thương nặng cần ta hỗ trợ sao lúc này ngụy t â m phát giác được vạn báo tháp tại lòng bàn tay không gian ở trong chấn động là chứ c ắ t xuyên thanh â m không cần ta muốn đích thân đối phó hắn bị cự tuyệt đằng sau chứ c ắ t xuyên liền không nói thêm gì nữa mà ngụy t â m mắt thấy cự viên lại lần nữa đánh tới đành phải một tấm tật phong phủ điểm ở trên người tăng nhanh chính mình tốc độ đồng thời lần nữa cùng cự viên kéo dài khoảng cách bất quá ngụy t â m tại kéo dài khoảng cách trong quá trình không ngừng trên không trung ngưng tụ màu vẽ phủ những n à y màu vẽ phủ ngưng tụ ra sau đều nổi giữa không trùng cũng không có giống mặt khác những cái kia phủ trực tiếp phong thích mà cự viên căn bản không quản những này. vẫn là đối ngụy tầm mạnh mẽ đâm tới mà đến khi cự viên thân thể đụng vào những n à y lơ lửng màu vẽ phủ sau màu vẽ phủ liền một cái tiếp một cái phát sinh bạo tạc từ những n à y màu vẽ phủ ở trong nổ bắn ra từng đạo điện quang không ngừng nổ hướng cự viên mặc dù những n à y ngụy tầm nghiên chế địa lôi phủ đối với cự nhân tổn thương yếu ớt nhưng lại có thể trình độ nhất định chậm lại tốc độ của hắn không chỉ có như vậy ngụy tầm còn vụng trộm tại trường thương trên m u i thương ngưng tụ một tấm trướng khí phủ từ t r ư ớ khí phủ ở trong một mực tại liên tục không ngừng hướng bên ngoài phóng thích khí độc những khí độc này nhỏ bẽ không thể nhận ra một mực tại trôi hướng hậu、phương. mà cự viên rõ ràng bị không ngừng bạo tạc những này địa lôi p h ù cho kích thích càng thêm phẫn nộ cái gì đều không quan tâm không ngừng đối với ngụy tầm xung đến nhưng ngụy tầm lúc này cũng chỉ có một mục đích không bị cự viên đuổi kịp phóng độc thả lôi đến tiêu hao cứ như vậy ngụy tầm bị cự viên đuổi thật lâu cự viên cũng không biết hút vào bao nhiêu có độc trương khí t h n g đ ế n n g u y ê n b ả n v ọ trăm mạnh cự viên n h cự đột một mươi bốn không phải tầm thường chương bốn trăm một mươi bốn không phải tầm thường ngươi dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn con khỉ lấy tay che miệng lại cỡ ép vận khí chế trụ thể nội sắp buộc phát độc tố xem xét ngươi liền không có đi qua triệu hoãn sư hẻm núi ngụy tầm khỏe miệng cười một tiếng không biết không có khả năng đổi luyện kim thuật sĩ sao nghe được ngụy tầm kiểu nói này con khỉ lúc này mới kịp phản ứng chuyện gì xảy ra ngược lại là chủ quan lúc này con khỉ hình thể thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ bởi vì chúng độc để sắc mặt hắn trở nên dị thường tái nhật ngụy tầm cùng lúc đó cũng lập tức giải trừ pháp thiên tượng địa phù hiệu quả dù sao thời gian dài duy trì loại này khổng lồ hình thể lời nói đối với linh khí tiêu hao cũng dị thường to lớn sau đó con khỉ đột nhiên trở tay xuất ra một viên đen như mực đan dược nhét vào trong miệng nuốt xuống dưới đằng sau lúc này mới cảm giác tốt mấy phần chó chết ngươi xác định còn muốn đánh sao con khỉ ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngụy tầm yêu tục muốn tu luyện tới cảnh giới kim đan liền xem như chúng ta người như vậy đó cũng là bỏ ra khác hẳn với thường nhân vất vả lẫn nhau tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ lưỡng bại câu thường hợp tác mới có thể cùng có lợi ngươi tại con khỉ này thật là không có lễ phép ngụy tâm nhắm lại con mắt muốn cùng ta hợp tác còn gọi ta c h u ợ t chết ta nhưng không có kêu lên ngươi con khỉ chết để đi con khỉ mặc dù nuốt vào đan dược để độc tố không có tiếp tục h u y ế t tán nhưng là hút vào quá nhiều độc tố các vị trí cơ thể kinh mạch vẫn còn có chút ngăn chặn những này đều không trọng yếu trượt con khỉ những này cũng chỉ là xương hào mà thôi chỉ có ta biết ngươi và ta linh hồn là thật sự người thế nhưng là ngụy tâm nghe xong lại lắc đầu ta cũng không tính hợp tác với ngươi vì sao con khỉ một mực vận chuyển linh khí muốn đem độc tố bài xuất thể nội bởi vì ngươi giết huynh đệ của ta ta phải cho bọn hắn báo thù nói đến đây cái địa phương ngụy tầm ánh mắt trở nên bén nhọn giết ngươi huynh đệ con khỉ nghe xong chưa phát giác cười lạnh một tiếng ngươi sẽ không phải nói chính là những yêu quái kia đi chính là ngụy tầm gật đầu đừng khôi hài được không ngươi vậy mà cùng yêu quái làm huynh đệ con khỉ cười lạnh một tiếng bọn hắn bất quá là một đám ăn lông ở lỗ quái vật mà thôi tương đương với chính là một đám còn chưa khai hóa giá nhân ngươi cùng bọn hắn có thể làm cái gì huynh đệ ngươi đây liền không hiểu được đi ng chỉ cần trọng tình n g h ĩ a người cũng có thể trở thành huynh đệ của ta ta quản hắn là người hay là yêu coi như như vậy con khỉ bình ổn ở hỗn loạn hô hấp ta giết ngươi huynh đệ nhưng là d ư ớ i trướng của ta chín cái tướng quân cũng bị ngươi giết chết liền xem như đ ề n mạng cũng coi là đủ chứ Không không không không ngụy tâm lại không tán đồng tục ngữ nói loan có đầu nợ có chủ là ngươi con khỉ này muốn hướng bên này đánh bọn hắn những yêu quái này mới không có cái gì thống nhất hắc bên dạy núi ý nghĩ đâu cho nên ngươi mới là kẻ cầm đầu vậy ngươi chính là muốn cá chết lưới rách con khỉ đem k h ỏ miệng phun ra bọn mép bôi chỉ toàn một lần nữa đem cây gậy nắm chặt ở trong tay đừng tưởng rằng ngươi dùng chút thủ đoạn để cho ta trúng độc ta liền không có bản sự khác thật sao ngụy tâm cười nói vậy ngươi ngược lại là lộ hai tay để cho ta nhìn xem ngươi còn có bản sự khác không dùng ngươi cho rằng ta liền không có sao tốt con khỉ q u a n g đi học sau sắc mặt trở nên dị thường âm trầm đã ngươi muốn quyết chiến sinh tử vậy lao tử liền thành vào ngươi nhìn xem hôm nay đến cùng là ngươi chết hay là ta chết ngươi qua đây a ngụy tâm đối với con khỉ câu cái n g ó tay ngược lại là muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì bản sự nhìn kỹ con khỉ toàn thân kim quan hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa sau đó liền trông thấy hắn biểu lộ trở nên bắt đầu v n mẹo trên người màu nâu lông khỉ vậy mà bắt đầu biến thành màu đỏ sợm đồng thời đang không ngừng dài ra lần này biến thân hình thể mặc dù cũng có chỗ biến hóa nhưng hình thể chỉ biến lớn một vòng liền ngừng lại các loại con khỉ biến thân hoàn tất g i a hỏa này càng giống là biến thành một cái toàn thân lông đỏ d ã nhân toàn thân cũng bị một cố hồng quang bao vây lấy hai mắt trở nên đỏ bừng tựa h ồ tiến nhập một loại nào đó trạng thái c u ồ n g bạo có chút ý tứ ngụy tâm thấy thế không dám k i n h thường lập tức ở mũi thương n g n g tụ hai tấm màu vẽ phủ để phòng v ặ nhất quả nhiên con khỉ tiến vào trạnh mắt lần n ngụy tầm cùng con khỉ đôi con mắt màu đỏ tươi kia liếc nhau sau thậm chí có một chút sợ hãi cảm giác tựa như là khi c ò n bé tại cửa thôn bị một cái chó dại nhìn thoáng qua đặc biệt sợ hai hắn đột nhiên đi ra mới có thể cắn mình một cái quả nhiên con khỉ này cũng đã điên rồi đột nhiên đối với ngụy tầm một tiếng chấn giống liền đối với ngụy tầm vọt mạnh mà đến lần này tốc độ so vừa mới con khỉ mắt khác trạng thái đều muốn nhanh trong nháy mắt một gậy cũng đã về tới ngụy tầm trước mắt ngụy tầm sớm có c h ỗ chuẩn bị cho nên lập tức đem n u i thương hai đạo màu vẽ phù văng ra ngoài hai đạo mai rùa rùa trước sau gấp vậy mà giống như là giấy tấm chắn một dạng trong nháy mắt liền bị đánh tan ngụy tâm thấy thế lập tức đem trường thương đưa ngang trước người tiếp nhận con khỉ một gậy này khi gậy s ắ t đụng vào thật dài trong nháy mắt bầu trời liền giống như là cự lôi v a n h thiên phát gia đình thai nhức góc tiếng vang mà ngụy tâm cũng trong nháy mắt cảm giác nhận lấy trước nay chưa có trùng kích thế là không có lựa chọn ngày tháng mà làm ư ợ n lực hướng về sau bay ngược dùng cái này tan mất phần lớn trùng kích đây là cái gì kinh khủng khí lực ngụy tâm tiếp nhận một gậy sau k m chút không có thở bên trên khí mà thế nhưng là con k h này lại càng đánh càng hư p ấ n đi theo đuổi theo lại là một gậy ở tới ngụy tầm không muốn lại cứng rắn khiêng thế là lập tức điểm một tấm kim quan g hộ thể phụ ở trên người sau đó liền lại tiếp nhận con khỉ một gậy kim quan g hộ thể phụ phòng ngự hiệu quả so mai dụa phục tốt lên rất nhiều gánh vác một gậy sau ngụy tầm cũng không có cảm giác được trùng kích quá lớn mặc dù thân thể vẫn bị sung kích g õ bay nhưng đã đỡ được tuyệt đại bộ phận tổn thương mà lúc này con khỉ chỗ nào quản chính mình công kích có hiệu quả hay không nàng lúc này đã đi ê n c u ồ n g chỉ là một lòng một dạ muốn dùng cây gậy đem ngụy tầm gó chết ngụy tầm bị liên tiếp gõ hai cây gậy sau biết không thể dạng này cùng hắn đòn đánh cho nên lập tức ở không trung sử dụng da hát vụ đi khiến cho mất đi ánh mắt đằng sau điên cuồng con khỉ không ngừng mà nhìn khắp bốn phía tìm kiếm mục tiêu mà trốn ở trong hát vụ ngụy tầm lúc này mới thở dài một hơi con khỉ này điên cuồng đằng sau quả nhiên chỉ có thể dựa vào ánh mắt tìm kiếm mục tiêu đã đã mất đi phần lớn linh khí năng lực nhận biết nhưng liền xem như như vậy muốn nhẹ nhõm cầm xuống con khỉ cũng không phải sự t ì n h đơn giản cho nên ngụy tầm cũng chuẩn bị dùng một chút lá bài tẩy của mình một tay ngưng tụ một tấm màu vẽ phù ném lên bầu trời lập tức mây đen dày đặc không trung nổi xuống mấy đạo ngân lôi bất quá những này ngân lôi cũng không phải là bổ về phía con khỉ mà là dùng những này lôi toàn bộ bổ về phía chính mình. b ị n g â n đánh lôi trăm giác được m ấ t kỳ khó chịu nào, n g ư ợ c l ạ i năm h ữ n này bổ vào trên g vào bổ lôi đình vạc quân g đều bốn trăm một mươi năm thể lôi đình vạc quân ngụy tâm hoàn toàn đem lôi thần thân thể biến thân hoàn thành đưa tay trên không chúng tùy tiện một chảo liền có vô số điện quan tại lòng bàn tay hội tụ bởi vì ngụy tầm biến thân đằng sau toàn thân ngân quang đại hiện trong nháy mắt tại trong hát vụ bại lộ vị trí cái này cũng bị đỏ mắt con khỉ phát hiện hành t u n g lập tức hướng phía ngụy tầm phương hướng dết tới đây thế nhưng là biến thân đằng sau ngụy tầm tốc độ phản ứng nhanh hơn rất nhiều con khỉ mặc dù động tác đã rất nhanh cũng đi lên chính là một gậy đối với ngụy tầm chán gọ đến nhưng lúc này ở ngụy tầm trong mắt xem ra con khỉ tốc độ đã chậm rất nhiều hơi về sau một cái nghiêng người liền đem công kích né tránh có thể quần bạo con khỉ tựa hồ hiện tại đã biến thành thuần túy cỗ máy dứt chóc chỗ nào quản được nhiều như vậy một gậy thất bại đằng sau đi theo lại là một gậy đối với ngụy tầm đập tới ngụy tầm đem trường thương hướng phía trước q u á c ngang liền đem con khỉ một gậy này cạn lại biến thân lôi thần thân thể sau ngụy tầm thuộc tính có toàn phương vị tăng trưởng tốc độ biến nhanh lực lượng cũng đã nhận được tăng cường vừa mới vẫn chỉ là miễn cưỡng có thể ngăn cản con khỉ một gậy hiện tại liền bị ngụy tầm vững vàng tiếp được con khỉ một gậy bị ngăn trở đằng sau lập tức thu côn lại là một gậy gậy sắt không ngừng đúng ngụy tầm không ngừng công kích vung vẩy đến kín không kẽ hở mà ngụy tầm cũng là đem trường thương vũ động đứng lên ngăn trở con k h một gậy tiếp lấy một gậy băng sơn liệt địa côn lôi đình và quân con k h gặp phổ thông công kích vô hiệu đột nhiên sau đó đối với ngụy tầm lần nữa tới ngụy tầm d ư ơ n g mắt trông thấy một chiêu này sau đồng dạng không có né tránh mà là đem trường thương hướng đỉnh đầu m ộ t khung liền chuẩn bị trọi cứng cũng dự định kiểm tra một chút bộ này lôi thần thân thể cực hạn Bành!、Trên、bầu bưng bạo là này toàn là Trên tiếng tiếng sấm nổ vang. Chấn động đến trên mặt đất quan chiến những tiểu yêu kia cũng nhìn không được bưng kín Ngụy thương ngạnh xinh xinh đem con khỉ cái này toàn lực một gậy ngăn cản xuống dưới. Mặc dù là trạng thái cùng thai. hai khỉ thái trời một mặt đất tiểu tầm tay một yêu lại kia cái dưới. lô lực sấm đem Mặc gậy được đỡ dư� dù ngụy tâm cũng không có nghĩ đến mình có thể nhẹ nhõm ngăn lại mặc dù cảm giác hai tay run lên nhưng là cũng không nhận thương tổn quá lớn lôi đình và quân ngay sau đó ngụy tâm hai tay cấp tốc đạo nhập đại lượng lôi điện đến trên trường thương mà trên trường thương lôi cũng thuận gậy s á t đạo nhập đến con khỉ toàn thân bị xét đánh sau con khỉ cấp tốc về sau lách mình né tránh nguyên bản ở vào trạng thái cuồng bạo dưới con khỉ tựa hồ cũng bị điện giật đến có chút thanh tình sau đó có thể tới phía ta ngụy tâm lại ngưng tụ một tấm màu vét phù ném lên bầu trời sau đó trên bầu trời liền lôi quang màu tím phun trào đứng lên con khỉ ngầm đầu nhìn một chút bầu trời lập tức t r o mày sau đó trên bầu trời vô số đạo lôi đình màu tím không ngừng hướng phía trên mặt đất oanh tạc con khỉ cũng chỉ có thể không ngừng tránh khỏi đến cùng lúc đó cũng không ít lôi đình màu tím không ngừng m à n hộ tại ngụy tầm lôi thần thân thể bên trên đồng dạng những n à y lôi đình màu tím tất cả đều bị lôi thần thân thể hấp thu sau đó nguyên bản trên thân bao khỏa lôi quang màu bạc cũng c h ậ m chậm bị lôi quang màu tím thay thế ngụy tầm đồng tử ở trong cũng toát ra lôi quang màu tím hô hấp thu đại lượng thiên lôi từ điện đằng sau ngụy tầm chỉ cảm thấy toàn thân cực độ phấn khởi sau đó liền đình chỉ hấp thu bởi vì lúc này ngụy t chỉ sợ dễ dàng bạo thể mà chết con khỉ nhìn thấy ngụy tầm lúc này mới trạng thái sau toàn thân linh khí màu đỏ trong nháy mắt tạm đạm không ít ánh mắt cũng thay đổi thành nguyên dạng đồng thời lộ ra khiếp đảm ánh mắt đây rốt cuộc là cái thứ gì con khỉ đã rõ ràng cảm giác được mình đã không phải là đối thủ lui về sau một khoảng cách liền có chạy trốn dự định từ điện lôi long ngụy tầm đem trường thương đối với con khỉ một chỉ vô số đạo lôi quang màu tím thuận trường thương mãnh liệt mà ra sau đó sấm xét màu tím trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành mấy cái lôi quang màu tím lôi long những này lôi long mục tiêu toàn bộ nhìn chằm chằm về phía xa xa xa con khỉ cũng nhanh chóng hướng phía con khỉ đánh tới. con khỉ thấy thế quay người liền muốn trốn nhưng là lôi long lại tại sao lưng theo đuổi không bỏ trốn không thoát ngụy tầm thân hình đột nhiên k h é i động trực tiếp từ tại chỗ biến mất sau đó ngăn ở con khỉ đ ả o t à u trên con đường phải đi qua nhìn thấy ngụy tầm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt con khỉ lập tức cảm thấy không lành dừng lại đồng thời lập tức để linh khí bao khỏa toàn thân ầm ầm vài tiếng lôi long trực tiếp từ con khỉ mặc trên người thấu mà qua các loại lôi long biến mất không thấy gì nữa con khỉ trên thân mảng lớn lông tóc vậy mà đã bị điện giật đến cháy đen cái này sao có thể con khỉ miệng lớn thở hôn hẹn căn bản không tin tưởng trước mắt cái này chuột vậy mà đột nhiên trở nên lợi hại như vậy rõ ràng trước đó những này đối với mình không có hiệu quả lôi quang tại h ắ n biến thân đằng sau h uy lực vậy mà đạt được lớn như thế tăng cường mà ngụy t â m đối với con khỉ d ỗ i ra lòng bàn tay lôi đ ỉ n h màu tím liền bắt đầu tại lòng bàn tay hội tụ con khỉ trò chơi của ngươi nên kết thúc con khỉ trông thấy ngụy t â m lòng bàn tay hội tụ cùng bạo lôi đ ỉ n h lập tức khẩn trương đến thẳng nuốt nước bọn không, không không chúng ta còn có đến trò chuyện không có thể ngụy t â m lại trực tiếp c ự tuyện từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định hàn huyền với ngươi vừa dứt lời ngụy tầm một trưởng bộ ra trong nháy mắt trên bầu trời một đạo lôi đình màu tím hội tụ mà ra bàn tay to lớn hướng phía con khỉ đánh ra. con khỉ thấy thế đành phải đèm trong tay gậy sắt biến lớn đi lên mánh liệt đ ỉ n h tựa hồ muốn đem trường này tâm đ â m xuyên vô dụng ngụy tầm hô to một tiếng đem toàn thân lôi đ ỉ n h màu tím toàn bộ để vào cái này to lớn điện trong lòng bàn tay con khỉ mặc dù ngăn trở bàn tay một cái trước mắt nhưng ngay sau đó liền bị cái này lôi đ ỉ n h to lớn bàn tay cho chụp về phía mặt đất mà trên mặt đất trông thấy trên bầu trời xa xa một mặt này tựa hồ giống nhìn thấy to lớn lưu tinh đánh tới hướng mặt đất một dạng theo con khỉ bị đập vào trên mặt đất toàn bộ hai bên dãy núi mặt đất đều phát sinh mánh liệt chấn động giống như là động đất một dạng một trường ngất thủ ngụy t đồng thời cũng giải trừ lôi thần thân thể tác dụng đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất vừa mới công kích trên mặt đất lưu lại một cái cự đại t r ư ờ n g hình hố sâu mà con khỉ liền tại trong hố sâu vị trí quận mình một đ o ạ n không n ú c đ í c h rơi xuống từ trên không đằng sau ngụy tầm nhảy và o hố sâu đi vào con khỉ bên người thông qua tìm linh đồng xem xét ở nhà băng trên người linh khí điểm sáng ngay tại nhanh t r o n g s ó i mòn căn cứ trước đó kinh nghiệm chỉ có người sắp chết mới có thể xuất hiện loại tình huống này thế là ngụy tầm đi tới cũng ngồi sổm ở con khỉ bên người cho ta thống khỏi đi con khỉ suy yếu dương mắt nhìn về phía ngụy tầm đã không có phản kháng khí lực vậy ta liền thành toàn ngươi ngụy tầm sinh trưởng ra lợi c h ả o ôm đồm thấu con khỉ b ả vai sau đó bắt đầu hấp thu trong thân thể của hắn linh khí cùng tu vi con khỉ này mặc dù cũng giống như mình là cảnh giới kim đan một tầng nhưng rõ ràng so trước đó hấp thu những cái kia cảnh giới kim đan một tầng nhân loại tu sĩ tu vi muốn bao nhiêu người ta con khỉ trên người tu vi hút khô ép chỉ toàn ngụy tầm nhắm mắt nhìn một chút trong đầu t h a n h tiến độ không nghĩ tới con khỉ này vậy mà để cho mình một chút tăng trưởng tiếp cận năm trăm triệu tiến độ giá trị mà lúc này khoảng cách đột phá đến cảnh giới kim đan tầng hai cũng vẹn vẹn chỉ kém mấy chục triệu mà thôi sau đó ngụy tầm thu hồi lợi trảo lẫn tay đem bạn bảo th c ả m giác được con k h ỉ linh hồn còn h c ư a tiểu t á n n g y Tâm liền dùng bốn á o con tháp thân thể nhắm khỉ ngay m u c h ế t hay là m u ố sống, n nửa t ù y n g ư ơ i tâm Tâm nguyện. Nguy s ử dụng d u h ồ n t h u ậ t đ ố i v ớ i c o n khỉ l i n hồn nói h m ộ t t i ế n g chương 416. c ầ n t u â n đại v ư ơ n g c h i mệnh. cần h ư ơ n g 416. c tuân đại vương c h i mệnh thế nhưng là ngụy t â m hỏi thăm đằng sau con khỉ này linh hồn lại nửa ngày không có phản ứng tựa hồ cũng không muốn tiến vào trong tháp vậy ta có thể đi ngụy t â m thấy thế liền chuẩn bị thu hồi báo tháp nhưng lại tại lúc này con khỉ linh hồn tựa hồ quyết định chú ý lập tức chui vào trong tháp sau đó n g ụ y tầm liền đem con khỉ linh hồn an bài tại bảo tháp tầng hai vị trí định cư theo con khỉ vào ở lúc này vạn bảo tháp bên trong đã có bốn tên hộ gia đình bảo tháp một tầng đoàn phi vân bảo tháp tầng hai giả hầu vương bảo tháp ba tầng bá thiên tiểu lục bảo tháp bốn tầng tạm thời không người bảo tháp tầng năm tạm thời không người bảo tháp sáu tầng chư cát xuyên bảo tháp tầng bảy bạch phi mặc chỉ cần trong tháp ở nữa tiến hai người linh hồn vạn bảo tháp sẽ triệt để giải trừ phong ấn theo con khỉ linh hồn tiến vào trong tòa tháp nam dưới đất con khỉ thi thể ngươi đã hoàn toàn đã mất đi sinh cơ trước khi rời đi ngụy tầm đem con khỉ đầu chặt xuống tới sau đó chứa vào chiếc nhẫn không gian ở trong sau đó lại mang lên viên kia có thể khống chế đất đá chiếc nhẫn mang theo trên tay đem con khỉ không có đầu thi thể ngay tại chỗ mai táng làm xong đây hết thảy ngụy tầm tài quay trở về vừa mới vùng rừng kia khi những yêu quái kia trông thấy ngụy tầm xuất hiện cả đám đều lập tức túi đầu túi đầu bọn hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy chiến đấu toàn cảnh nhưng lúc này ngụy tầm lông tóc không thương trở về chính là ngu xuẩn cũng có thể đoán được chiến đấu kết cục là thế nào con khỉ kia đã bị ta xử lý hiện tại các ngươi một lần nữa thu hoạch được tự do ngụy tầm đối với bọn hắn mở miệng nói, Các ngươi từ đâu tới liền có thể chạy về chỗ đó nói xong lời này ngụy tầm liền chuẩn bị rời đi có thể thấy được tình huống như vậy còn lại mấy cái bên kia tiểu yêu lại sốt ruột nhất là con hổ yêu kia tiến lên mấy bước đem ngụy tầm gọi lại đại yêu dừng bước ra nghe được thanh em ngụy tầm ngừng lại quay đầu nhìn về phía hổ yêu làm sao còn có việc đại yêu ngươi đã cứu chúng ta tính mệnh hiện tại lại giết con khỉ kia hổ yêu ngữ khí có chút kích động chúng ta những yêu cái này mệnh đều là đại yêu ngươi xuất thủ tương trợ mới sống sót chúng ta nguyện ý phụng đại yêu ngươi vì đại vương còn xin đại yêu thu lưu hổ yêu lời nói này sau khi ra ngoài phía sau hắn yêu quái khác cũng đều nhao n h a u phụ họa đúng vậy à đại yêu thần thông q u ả n g đại chúng ta nguyện ý phụng đại yêu ngài vì đại vương à. nhìn thấy những yêu quái này dạng này ngụy t â m ngược lại là hơi do dự một chút hiện tại hắc hùng sơn tử thương thẳng trọng nhu cầu cấp bách bổ sung máu mới cùng lực lượng bị ngụy t â m cứu ra mấy chục con yêu quái tăng thêm vừa mới đầu hàng yêu quái khác tổng cộng cũng có hơn một trăm con những này ngược lại là trùng kiến yêu sơn không tệ lựa chọn nghĩ tới đây ngụy t â m liền gật đầu đáp ứng đã như vậy các ngươi dọn dẹp một chút có dành liền đến hắc hùng sơn đưa tin đi hát viên d ã núi vừa làm xong đằng sau lại đến liền có thể cần tuân đại vương tri mệnh cần tuân đại vương tri mệnh chúng yêu cùng kêu lên kêu gọi sau đó ngụy tầm liền quay người biến mất tại trong màn đêm các loại ngụy tầm xuất hiện lần nữa cũng đã đi tới linh hồ cốc bên trong hùng nhị bọn hắn một mực canh giữ ở cốc khẩu chờ đợi ngụy tầm khi nhìn thấy ngụy tầm tiến đến hùng nhị kích động vội vàng tiến lên trước đại ca đại ca thế nào hùng nhị một mặt sốt ruột ta nghe trở về lao thất nói một mình ngươi xông vào trên núi đi không có bị thương chứ ngụy tầm đối với hùng nhị cười cười sau đó lật tay xuất ra càn k h ô n xoắn ốc g a o cho hùng nhị t a n hoa ở bên trong ta đã chỉ cho hắn tốt bất quá nàng thụ thương quá nặng ngươi đem nó phóng xuất còn cần nghỉ ngơi thật tốt mới được hùng nhị tiếp thừa c ả n khôn xoa lúc sau đó không kịp chờ đợi liền đem c ả n khôn la lý tam hoa tung ra ngoài mặc dù tam hoa trên người ngoại thương đều đã chữa cho tốt nhưng thông qua trên thân mang theo vết máu quần áo hùng nhị ngươi biết tam hoa chịu thương nặng cỡ nào đại ca đám hôn đảng kia còn sống không ta muốn tự tay cho tam hoa b ả o thủ hùng nhị hai mắt ở trong tràn ngập tức giận đã bị tức đến toàn thân phát run ngụy tầm tiến lên vô vô hùng nhị bà vai sau đó mở miệch nói thả lỏng đại ca đã đem đáng giết yêu quái đều giết s hùng nhị lúc này mới toàn thân buông l ò n g xuống nhìn xem trong ngực như cũ lâm và hôn mê tam hoa hùng nhị khán thượng khứ rất là đau lòng tốt sắc trời không muộn các ngươi cũng cả đêm không có nghỉ ngơi đi ngụy tâm đối với bên người những tiểu đệ khác g i ả n g đạo đều trở về hảo hảo ngủ một giấc đi hát bên trong dãy núi sự t ì n h đại ca đều thay các ngươi giải quyết tốt đại ca tứ nương đâu lúc này hùng nhị đi theo hỏi thăm đến một câu đối mặt vấn đề này ngụy tâm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tứ nương tình hưng có chút phiền phức nhưng ta có thể khẳng định một điều là nàng còn sống ngụy tâm lật tay lấy ra khối ngọc thạch kia ngọc thạch mặt ngo hùng nhị ánh mắt dần dần lo lắng nhất định sẽ tìm tới ngụy t â m ngữ khí vô cùng kiên định sau đó lại vỗ một cái hùng nhị b ả vai nói đi về nghỉ ngơi đi qua mấy ngày h ắ t bên trong dây núi yêu quái khác hẳn là đều sẽ tới h á t hùng sơn đầu nhập vào đến lúc đó ngươi thu nạp một chút liền có thể hùng nhị nghe xong nhẹ gật đầu yên tâm đi đại ca ta nhất định xử lý tốt sẽ không để cho đại ca thất vọng nữa chó đần gấu ngươi cũng không sai đã làm được rất khá ngụy t â m đối với hùng nhị mỉm cười nói không nên đem tất cả sai đều do tại trên người mình biết không ân hùng nhị trùng đ i ệ gật đầu sau đó mới ông tam hoa hướng phía linh hồ cốc chỗ sâu đi đến mấy vị khác tiểu đệ thấy thế cũng đều ai đi đường đấy lúc này ngụy tâm cũng cảm giác có chút mệt mỏi mặc dù cùng con khỉ kia giao chiến cũng không t h ụ thường nhưng linh khí tiêu hao cũng là to lớn thế là tại linh hồ cốc bên trong tìm một chỗ thoải mái vị trí nhắm mắt lại nghỉ ngơi mấy canh giờ chờ đến lúc bên ngoài thái dương đem linh hồ cốc bên trong chiếu sáng ngụy tâm tải một lần nữa mở to mắt sau khi tỉnh lại ngụy tâm liền tìm được nhà gỗ bên ngoài ngẩn người hùng nhị tam hoa còn tại trong nhà gỗ nằm nghỉ ngơi còn chưa tỉnh táo lại trông thấy ngụy tâm sau hùng nhị lúc này mới lấy lại tinh thần đại ca trải qua sự kiện lần này đằng sau hùng nhị tựa hồ đã không có trước đó như vậy hoá b á c chuyện này đối với hùng nhị lai thuyết chúng quy là cái đả kích vui vẻ lên chút ta vẫn là ưa trước tia ngươi ngụy tâm đối với hùng nhị lộ ra nụ cười nhẹ nhõm trông thấy ngụy tâm dạng này hùng nhị trên mặt biểu lộ tốt lên rất nhiều qua mấy ngày hẳn là liền tốt cho ngươi thứ gì ngụy tâm từ trong nhẫn đem con khỉ kia đầu đem ra nhìn thấy vật này hùng nhị lập tức liền nhận ra được đây không phải khỉ kia vương sao hùng nhị mở to hai mắt nhìn đối với ngụy tâm gật đầu thứ này có thể cho ngươi trở nên càng mạnh muốn làm thế nào hùng nhị gãi gãi đầu to của mình trong mắt tràn đầy nghi hoặc ăn nó đi nghe y n miệng, ăn Tâm mở con k ỉ này đầu, ngươi hẳn liền hắn năng ngươi nên càng mạnh. Chương đoan hoàn thành nhiệm Chương đoan hoàn thành nhiệm n là đầu, đặc g thể thừa thủ, thể cho h lực có có Cam một ít trở kế Cam 417. 417. vụ. vụ. được ngụy t â m nói như vậy hùng nhị không do dự trực tiếp hai tay đem con khỉ đầu cầm tới con khỉ này đầu tại hùng nhị đại thủ lộ ra đến cũng không lớn đại khái cũng chỉ có một phổ thông trái bưởi lớn nhỏ cái này giả hầu vương không được biến thân trước đó dáng người gây yếu đầu cũng không lớn tiếp nhận đầu hùng nhị tiểu tâm ngẩng lên mắt thấy một chút ngụy tầm sau đó lại nhìn một chút trong tay con khỉ đầu đại ca vậy ta t r ư ớ hết ăn là kính hùng nhị cũng không hỏi nhiều trực tiếp mở ra miệng rộng một ngụm liền đem con khỉ đầu đưa vào trong miệng theo dùng sức khét cắn con khỉ đầu liền giống như là bị xe ép qua dưa hấu trong nháy mắt tại hùng nhị trong miệng sụp đổ nhìn xem hùng nhị đem ó c khỉ nước vào ngụy tâm lập tức hỏi thăm cảm giác thế nào hùng nhị vô vô cái bụng trên mặt một trận buồn nôn hương vị có chút kỳ quái có chút muốn nói ta ở đâu là hỏi ngươi hương vị thế nào ngụy tâm liếc một cái hùng nhị sau đó nói ta là hỏi ngươi có cái gì cảm giác khác có cái gì năng lực đặc thù đột nhiên hiện lên ở trong đầu hùng nhị to mày sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác hồi lâu sau mở to mắt lắc đầu đại ca ta cái gì đều không có cảm giác được cũng cảm giác có chút buồn nôn hùng nhị nhún bay có chút bất lực tốt ta t t ngụy tâm thấy thế liền không hỏi tới nữa cái đồ chơi này hẳn là cũng cần thời gian từ từ tiêu hóa mới đối vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt từ từ trải nghiệm ta đi ra ngoài trước một chuyến nói xong lời này đằng sau ngụy tâm liền quay người rời đi linh hồ cốc từ trong cốc đi ra ngụy tâm trực tiếp một tấm màu vé phủ điểm ở trên người liền từ biến mất tại chỗ các loại xuất hiện lần nữa ngụy tâm cũng đã đi tới linh đào sơn thuật ký hơi thở đi vào đỉnh núi sân đồi bên cạnh trước đó vách đá cây kia linh đảo cây sớm đã khô cạn đoàn ã biến Dưới thành tảng một khô. gốc cây khô. Dưới tảng cây đ phi vân đ ứ n g chắp cạnh nhìn phương hắn tay xa bên về ở khí ỉ già vương c h n h có quắc trông ạ i dưới cây k núp nhích thấp sau đó xoay người lại đi đến ngụy tầm bên người giúp ta đem tể thiên nhi trôn đi liền trôn ở dưới cây này nghe được đoàn phi vân lời nói ngụy tâm lúc này mới chú ý tới khỉ giả vương trên thân đã hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu đã chết rồi sao ngụy tâm nhỏ giọng hỏi tề thiên nhi thiên phú có hạn tu luyện tới tán đan cảnh giới đã là hắn có thể đi xa nhất đường đoàn phi vân đạo lúc trước ta gây thù hẳn quá nhiều để hắn một cái tiểu yêu lưu tại bên cạnh ta thực sự quá nguy hiểm cho nên ta mới đem hắn đưa đến trong núi đến hiện tại tề thiên nhi cũng coi là thọ nguyên hao hết mới chết miễn cưỡng cũng coi như cái kết thúc yên lành đi đoàn phi vân lắc đầu tất ta ngụy tâm không hỏi thêm nữa mà là lần nữa đem chiếc nhẫn kia đeo ở trên ngón tay sau nguyên bản bình tĩnh mặt đất liền dối ra một đôi bùn đất làm hai tay đem khỉ g i ả vương thi thể chậm rãi kéo vào dưới mặt đất làm xong đây hết thảy đoàn phi vân trên giới quan sát một chút ngụy tầm sau đó có chút n g o à i ý muốn nói không tệ à làm sao một đêm không thấy đều nhanh muốn đột phá kim đan tầng hai vẫn khí t ố ta ngụy tầm đem bảo tháp xuất ra tiền bối còn đi vào sao tiến a đương nhiên muốn đi vào đoàn phi vân đạo bảo tháp hiện tại xem như nhà của ta n h a đoàn phi vân nói xong cười cười sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập trong tháp sau đó ngụy tầm một tay n â n tháp nhắm mắt lại đem ý thức chìm vào trong tháp tiến vào trong liền trông thấy một tầng đoàn phi vân nằm trên ghế nằm ngáy ho ho lên tới bảo tháp tầng hai đây là lúc đầu tiệm thợ rèn đã biến thành một mảnh rừng rậm tiến vào trong tháp con khỉ lúc này chính rơi vào trạng thái ngủ say có quắp tại trong rừng trên đồng cỏ ngụy tầm không có cái giày mà là trực tiếp lên lầu đi tới bảo tháp ba tầng bảo tháp ba tầng bố cục cũng có một chút biến hóa nhìn kỹ giống như là hát hùng sơn phía sau núi m ả n g lớn đã khai khẩn tốt ruộng đồng lơ lửng giữa không trung viên kia lăn lộn dương châu tại năm viên linh thạch t ự c phẩm năng lượng quán tâu bên dưới trở nên buộc phát sáng dực nguyên bản tiến vào trong tòa tháp hôn Mê Tiểu Lục, lúc này đã tỉnh lại. lúc trước bị chấn áp dưới đất thời gian mười năm liền một mực là tiểu lục hầu ở bên người tựa hồ là nghe được sau lưng động tĩnh tiểu lục lúc này mới xoay đầu lại vừa trông thấy là ngụy tầm sau tiểu lục trực tiếp chừng lớn hai mắt vứt xuống cái quốc chạy tới đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này tiểu lục mặt mũi tràn đầy không thể tin làm sao ta không thể tới sao ngụy tầm cười hỏi thăm một câu tiểu lục nghe nói như thế lại một lần nhịn không được khóc lên cũng tiến lên một chút đem ngụy tầm ôm lấy đại ca ngươi làm sao cũng đã chết nhà ngụy tầm vốn còn muốn an ủi một chút hắn nhưng nghe đến tiểu lục nói lời này lập tức nhịn không được kém chút và cười vỗ vô, vô tiểu lục đầu sau đó ngụy tầm đạo nói hiệu nói vượn cái gì đâu đại ca còn không chết không chết tiểu lục bông ra ngụy tầm sau đó đi lòng vòng đánh giá ngụy tầm thế nhưng là đại ca ngươi nếu là không chết lời nói làm sao lại tới đây đâu nơi này h ẳ n là thế giới sau khi chết m ư i đúng a tiểu lục rất là nghi hoặc không chỉ có đại ca ngươi không chết ngươi cũng coi như còn sống ngụy tầm đạo có ý tứ gì tiểu lục nhạo đầu có chút không rõ ràng cho lắm thế là ngụy tầm đành phải sẽ tại vạn bảo tháp đại khái tình huống cùng tiểu lục miêu tả một chút nghe được ngụy tầm sau khi giải thích tiểu lục giờ mới hiểu được tới đến cùng xảy ra chuyện gì sau đó tiểu lục có chút lo âu rằng đạo thế nhưng là đại ca theo ngươi nói như vậy nói ta một cái đoán thể cảnh giới tiểu yêu quái và o ở đến có phải hay không sẽ liên lụy ngươi nha cũng không nên nói loại lời nói ngu xuẩn này ngươi u y tâm lôi kéo tiểu lục đi tới một trên đi khối ruộng lục đ về sau tại trong tháp này nha liền giúp đại ca ngươi xem trọng cái này linh đọc cây tranh thủ sớm một chút để nó sớm một chút nợ hóa kết trái sau đó ngụy tầm vừa chỉ chỉ m ặ t khắc ruộng đồng nói nơi này m ặ t khắc đất đ ngươi muốn trùng cái gì liền cùng đại ca nói đại ca từ bên ngoài cho ngươi làm gieo giống con tiến đến、Tốt. tiểu ố t t lục lập tức cam đoan một bộ đã tính t r ư ớ c dáng vẻ ngươi cứ yên tâm đi đại ca cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chương bốn trăm m t mươi tám hắc uyên yêu hoàng chương bốn trăm m t mươi tám hắc uyên yêu hoàng trấn an được trong tòa tháp tiểu lục đằng sau ngụy tầm cũng không có trực tiếp trở về hắc hùng sơn mà là bắt đầu ở toàn bộ hắc uyên sơn mạch bên trong tìm kiếm tứ nương hành tung hắc uyên sơn mạch diện tích rất lớn nam bác thọc sâu ba bốn ngàn dặm độ vật hướng ngang thậm chí đạt đến bất quá phần lớn yêu sơn yêu quái đều tập trung ở trong dãy núi cùng đông bộ càng đi tây đi ở lại yêu quái liền càng ít một mực hướng tây liền sẽ cùng c ử u hoang châu giáp giới ngụy tầm tại h á u bên sơn mạch ở trong sử dụng đ ị a thảm thức tìm kiếm rút ra chính mình vài gốc tóc biến xuất chúng đa phần thân đi ra từ đông hướng tây khắp nơi tìm kiếm liên tiếp tại h á u bên sơn mạch bên trong nhanh chóng tìm tòi bảy tháng ngày ngụy tầm cơ hồ đem toàn bộ h á u bên sơn mạch chạy khắp đều không có tìm tới tứ nương tung tích mặc dù không có tìm kiếm được tứ nương nhưng là ngụy tầm có thể khẳng định lúc này tứ nương tuyệt đối không tại như vậy có thể đi nơi nào đâu nghĩ tới đây bên kia chỉ có một đáp án khẳng định là bị huyết vân lâu bắt đi đáng chết sống bạc ngụy tầm trong mắt phẫn hận không gì sánh được nhưng là huyết vân lâu hành tung ẩn nấp bọn hắn nếu là không nghĩ ra phát hiện mình là tuyệt đối tìm không thấy bọn hắn thế là không có biện pháp ngụy tầm đành phải trước tiên phản hồi hát hùng sơn lúc này hùng nhị bọn hắn đã từ linh hồ cốc quay trở về hát hùng sơn tam hoa cũng tại hùng nhị chăm sóc bên dưới vừa tỉnh lại lúc đầu hát hùng sơn ra kinh c ư c sơn còn lại yêu quái đã không đến một trăm con nhưng khi ngụy tầm trở về hát hùng sơn sau lại phát hiện khắp núi khắp nơi tất cả đều là yêu quái. l i ế n mắt qua ngụy tầm thô sơ giản lược đến một chút tối thiểu có hai ba ngàn chỉ yêu quái đồng thời trong đó còn có mấy cái tán đ a n yêu quái điều khiển danh giới thậm chí thuần dương yêu quái điều khiển danh giới đều có không ít số lượng ngụy tầm rơi vào yêu vương động phủ cửa ra vào những cái kia tán đ a n cảnh giới cùng thuần dương cảnh giới yêu vương bọn họ đã sớm để tụ nơi này khi thấy ngụy tầm thân ả n h xuất hiện những yêu này các vương liền nhao n h a u vây tụ đi qua yêu hoàng tới yêu hoàng tới một đám yêu vương nhao n h a u phụ họa têu kích động nhất chính là trước đó ngụy tầm cứu con hổ yêu kia thấy vậy tình huống ngụy tầm có chút ngoài ý mới vốn cho rằng để bọn hắn tới đầu nhập vào hát hùng sơn tối đa cũng liền đến cái mấy trăm chiếc là đủ rồi không nghĩ tới bọn hắn đây là mang nhà mang người thậm chí hô bằng gọi h ư u tất cả đều gọi tới đi lúc này hùng nhị có chút hốt hoảng chạy đến ngụy tầm trước mặt đại ca đại ca ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ đâu bọn hắn vài ngày trước liền đến còn nói nhất định phải đầu nhập vào hát hùng sơn thế nhưng là ngươi lại không tại ta có thể không quản được bọn hắn đâu ngụy tầm vô vô hùng nhị bà vai sau đó nói chớ lo lắng để cho ta tới xử lý thế là ngụy tầm đi ra phía trước đối với chúng yêu vương đè ép ép tay để một đám yêu an tính chư vị đều an tính một chút các ngươi từng chuyện mà nói ngụy tầm đi đến giữa sân bãi quét mắt một vòng những yêu quái này phát hiện chút này nhiều yêu vương bên trong rất nhiều đều là chính mình trước đó từ trong khe núi cứu ra bọn hắn sở dĩ có thể giam giữ tại khe núi không có bị giết cũng là bởi vì bọn hắn từng cái tu vi tương đối cao tối thiểu cũng là thuần dương cảnh giới tu vi bọn hắn thả trước kia yêu sơn bên trong cũng đều là yêu sơn lý tướng quân hoặc là đại vương tồn tại hầu vương cùng dưới trướng hắn chín cái tướng quân vừa chết nguyên bản những cái kia đầu hàng đi qua đám yêu quái ngươi nhao nhao về tới mình nguyên lai、like、là yêu sơn cho nên những yêu này vương tướng quân vừa trở về liền đem chính mình yêu sơn còn lại những yêu quái này cũng mang tới mà còn lại mấy cái bên kia nhàn tản yêu quái vốn là đang tìm yêu sơn đầu nhập vào hiện tại n g h e chút yêu vương đều đi đầu quân h ắ t hùng sơn cho nên dứt khoát cũng cùng theo một lúc qua sau đó liền xuất hiện hiện tại loại tình huống này mấy ngàn con yêu ngụy tầm tại h ắ t hùng sơn đem hùng nhị cho làm mơ hồ yêu hoàng chúng ta đều là tìm tới dựa vào ngài còn xin yêu hoàng thu lưu con hồ yêu kia trước hết nhất nói chuyện tựa hồ giống như là bên trong những yêu này vương người đại diện m i ệ thay dù sao bọn hắn những yêu quái này bên trong là thuộc hổ yêu này cùng ngụy tầm giao lưu tương đối nhiều tại sao muốn gọi ta yêu hoàng ngụy tầm k h ẽ n h n h mày không gọi ngươi yêu hoàng gọi ngươi là gì hổ yêu hào sảng cười nói bị ngươi giết chết con khỉ kia liền chuẩn bị muốn tự xưng yêu hoàng hiện tại ngươi giết chết hắn tự nhiên ngài chính là yêu hoàng a hổ yêu lời này ra những yêu quái k h á c cũng nhao nhao phụ họa đúng vậy a Đúng vậy A. chúng ta bọn giá hỏa này trước kia đều là riêng phần mình đỉnh núi yêu vương hổ yêu nói tiếp nói như tại xưng hô ngươi là yêu vương luôn cảm giác xưng hô thế này không xứng với đại yêu ngài cho nên chỉ có xưng hô ngài là yêu hoàng mới càng phù hợp hồ yêu nói xong mặt khác yêu vương bọn họ cũng đều tiếp tục học tập đồng ý trông thấy bọn hắn như thế đường kinh thống nhất dáng vẻ ngụy tầm liền biết bọn hắn đã thương lượng xong thế nhưng là ngụy tầm lúc này cũng có chút khó khăn hắc y ê n sơn mạch n lược chân xuất hiện một cái yêu hoàng đến tin tức này nếu như bị nhân loại tông môn nghe thấy cũng không phải một một chuyện tốt dù sao yêu quái bên trong đỉnh tiêm chiến lược có ích cho tới bây giờ ngụy tầm đã gặp mấy người loại cảnh giới hóa thần cũng chỉ có diệp bạch lãng một cái mặc dù tương truyền nam hải lòng vương cũng là cảnh giới hóa thần nhưng là dù sao mình chưa từng gặp qua hai quyên sơn mạch bên trong yêu vương bọn họ ngày bình thường lẫn nhau tranh đấu kiềm chế tại nội bộ tiêu tốn rất nhiều tinh lực từ cùng nhau tiêu hao phía ngoài những cái kia nhân loại mạnh mẽ tô n g môn chỉ cần bảo vệ tốt bên ngoài liền không cần hao phí quá nhiều tinh lực quản những yêu quái này nếu là yêu quái cũng thống nhất đứng lên nghĩ như vậy muốn phát triển cũng chỉ có ra bên ngoài k h u y ế t chương liền tất nhiên sẽ cùng nhân loại phát sinh càng nhiều xung đột nếu là những nhân loại kia tô n g môn đều chỉ có trước kia thanh phong tông thực lực ngược lại không đủ gây cho sợ hãi nhưng là đi ra giải một vòng trở về mới biết được thanh phong tông tại toàn bộ mười châu tri địa bất quá thật chỉ là nhị lưu tô môn mà thôi nếu là đụng phải những cái tía nhất lưu tâm môn tâm môn trưởng lão bên trong đều có mấy cái cảnh giới kim đan nếu là bọn hắn liên hợp lại đối phó những yêu này trên núi yêu quái liền khó đối phó ngay tại ngụy t â m do dự thời điểm yêu quái trong nhóm đột nhiên chạy ra một cái thân ả n h quen thuộc cũng đừng do dự hát quên yêu hoàng nghe được thanh em này ngụy t â m đột nhiên n g n g đầu lúc này mới phát hiện lại là nhiều năm không thấy hát g i a o ngao phong ngao phong toàn bộ biến hóa cũng không lớn chỉ là trên mặt nhiều một đạo xéo xuống mặt xẹo đồng thời miệng vết thương nhìn qua vừa mới khỏi hắn không lâu hẳn là trước đó vài ngày chiến đấu dẫn đến phong ca ngụy tầm thốt ra cũng đừng dạng này gọi ta, ngươi bây giờ thế nhưng là toàn bộ hát quên sơn mạch tất cả yêu vương có thể tuyển ra tới yêu hoàng a ngao phong tiến lên nối với vị ngụy tìm giảng đạo mới đầu ta còn không xác định là ngươi nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy lúc này mới xác định thế nhưng là nếu chúng ta hát quên sơn mạch tất cả đều liên hợp ta lo lắng phía sau dễ dàng bị những nhân loại kia tông môn nhằm vào a ngụy tầm nói ra lo âu trong lòng nhược chân để bọn hắn đoàn kết lại hơn mấy ngàn vạn cái yêu quái này g bình thường dù sao cũng phải làm chút chuyện đi chứ ăn cơm ra đi ngủ tu luyện bọn hắn những yêu quái này từng cái huyết tinh khó tiêu không yêu quái đi tìm người đánh nhau đến lúc đó coi như phiền thoái trừ phi mình cho những yêu quái này tìm một số chuyện làm hoặc làm mau chóng tăng lên thực lực của bọn hắn để bọn hắn trở thành nhân loại không dám trêu chọc tồn tại chương bốn trăm mười chín an bài chương bốn trăm mười chín an bài từ khi đi ra ngoài một chuyến cùng huyết vân lâu cùng một ít nhân loại tông môn tiếp xúc qua sau ngụy tâm cũng phát hiện nắm giữ một cái thế lực của mình kỳ thật phi thường trọng yếu nếu không mình đi ra ngoài một chuyến luôn bị vây đánh địch nhân động một chút lại đến một đám nếu là thống nhất h ắ c v â n sơn mạch sau khiến cái này yêu quái tại h ắ c vân sơn mạch bên trong yên lặng phát triển mấy chục năm đến lúc đó cái này hơn mấy ngàn vạn cái yêu quái đoàn kết cùng một chỗ liền không có một kẻ nhân loại tông môn dám đến trêu chọc yêu h o à n g cũng đừng có do dự đây chính là chúng vọng sợ quý nha ngao phong tiếp tục thuyết phục ngụy tâm không có gấp đáp ứng mà là trở tay đem ngao phong c h u i kia mạ vàng truy đem ra bỏ vào ngao phong trong tay trở thành yêu h o à n g cũng là không phải không được bất quá các ngươi cái này mấy chục con yêu vương mấy ngàn con yêu quái ta gấu đen này sơn dạ ở không xuống ngụy tâm nói tiếp đồng thời các ngươi nếu là toàn bộ muốn đầu nhập vào tại ta, như vậy thì nhất định phải toàn bộ nghe ta mệnh lệnh không phải vậy xưng ta là yêu hoàng mệnh lệnh của ta lại không nghe vậy liền không có cái gì ý tứ nhìn thấy ngụy t â m nghiêm túc như thế nghiêm túc nói chuyện các vị yêu đôi n h a u n h a u khẳng định cái kia nhất định phải nghe lệnh đúng đúng đúng chúng ta khẳng định nghe lệnh yêu hoàng nói cái gì chúng ta làm cái gì nhìn thấy những yêu này vương đáp ứng chắc chắn như thế ngụy tâm lúc này mới gật đầu nói tiếp đã các ngươi đều nghe ta như vậy chuyện làm thứ nhất ta liền để cho các ngươi riêng phần mình trước hay về chính mình đỉnh núi không cần toàn bộ ngăn ở gấu đen này trên núi cái này hơn ngàn con yêu quái vây tại một chỗ yêu khí đều nhanh đem người h ô n g chết nghe được ngụy t â m lời nói tất cả yêu vương đều có chút do dự đây không phải đang đuổi bọn hắn trở về sao để cho các ngươi trở về cũng không phải là muốn đuổi các ngươi đi ngụy t â m nhìn ra lo lắng của bọn hắn thế là nói tiếp đã các ngươi xưng ta là hát quên yêu hoàng vậy ta liền đón lấy cái danh xưng này ngụy t â m đạo chỉ sở dĩ để cho các ngươi riêng phần mình về trước đi cũng là bởi vì các ngươi mặc dù đều đầu nhập vào tại ta nhưng các ngươi yêu này vương hay là yêu vương cũng không xung đột nếu không có đại sự phát sinh ta cũng không can thiệp các ngươi ngày bình thường muốn làm gì đó còn là có thể giống như trước một dạng tự lực cánh sinh nhưng là nếu tất cả mọi người nhận ta là yêu hoàng như vậy tự nhiên tất cả yêu vương về sau đều là đồng l i ê u cũng chính là một phe cánh về sau mọi người lẫn nhau ở giữa có thể tranh đấu nhưng có thể không động thủ tận lực không nên động thủ ta hy vọng các ngươi về sau thành thành thật thật tu luyện tăng thực lực lên tận lực ít đi chém chém giết g i ế t đồng thời tận khả năng không nên đi chọc những tu sĩ nhân loại kia đương nhiên bọn hắn nếu là chủ động t r e o chọc lời nói vậy liền khác khi tất luận chúng ta những yêu quái này bị nhân loại vây ở những n à y trong rừng sâu núi thảm chính là bởi vì chúng ta thực lực tổng hợp không bằng nhân loại lại không đoàn kết đưa đến cho nên sau đó ta sẽ truyền thụ tất cả yêu quái một phần công pháp tu hành mọi người có thể yên tâm tu luyện nghe được yêu hoàng muốn truyền thụ cho bọn hắn công pháp chư vị yêu vương đều lộ ra kích động v n phần sở dĩ yêu quái ở trong đỉnh tiêm chiến lược cơ hồ không có cũng là bởi vì bọn hắn những yêu quái này có rất ít biết công pháp tu hành bởi vì hóa hình đằng sau yêu đan sẽ tự động hấp thu linh khí chung quanh bình thường tu vi cho nên rất nhiều yêu quái hoàn toàn dựa vào thời gian tích lũy toàn bộ nhờ yêu đan hấp thu ta biết những công pháp kia cũng đều là chính mình suy nghĩ ra được lại không giống loài người có tông môn chuyên môn truyền thụ công pháp yêu quái ở giữa lại có rất ít đem tuyền học của mình để lộ ra đi yêu quái ở giữa không có truyền thừa đương nhiên sẽ không xuất hiện giống nhân loại nhiều như vậy đỉnh tiêm chiến lược. mà v ừ a văn ngụy tầm có một bản yêu tu tâm quyết là một bản phi thường thích hợp yêu quái tu luyện tâm quyết tuyệt đối có thể gia tăng thật lớn bọn hắn tốc độ tu hành mà chính mình mấy cái tiểu đ ệ hùng nhị tam hoa t ứ nương đều là ban đầu liền học tập môn công pháp này phía sau ngụy tầm cũng làm cho hùng nhị tam hoa bọn hắn đem những công pháp này giao cho mặt khác một chút tiểu đ ệ giống bạch mộng lao thất l a o như bọn hắn cũng đều học xong lòng này quyết thế là tại ngụy tầm ăn bài xuống ngụy tầm tiên khiến cái này yêu vương đem chính mình dưới trướng những yêu quái này mang về sau đó lại khiến cái này yêu vương n g i tháng mang theo chính mình trên núi đám yêu quái này đến hát hùng Sơn học tập. tâm q u y ế t này tu hành cũng không phức tạp bình thường thiên phú cao đến mấy lần liền có thể học được liền xem như thiên phú vụ về ngươi cũng có thể chính mình đến trên núi học nhiều tập mấy lần tích lũy thắng ngày cũng có thể học được sau đó ngụy tầm lại cho những yêu này các vương hạ đạt mặt khác mấy cái mệnh lệnh để bọn hắn riêng phần mình phái ra thủ hạ thân thủ tốt tướng quân mang lên dưới trướng yêu quái đi i ể u hoang châu bên trong tìm kiếm một gốc nghiệp tâm tử viêm cỏ cò đem còn này hương vị bề ngoài đều nói cho bọn hắn cũng hứa hẹn chỉ cần tìm được liền có thể đạt được ban thưởng tối thiểu cũng là t ự c phẩm đan dược đồng thời ngụy tầm còn phái ra hắc hùng sơn lý y trong một mặt là đốc cha bọn hắn một phương diện khác cũng là dẫn đạo bọn hắn bắt đầu khai hoang trồng trọt không phải vậy bình thường chứ ăn cơm ra nghỉ ngơi đi ngủ không cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm hao mòn làm hao mòn tinh lực rất dễ dàng gây một số chuyện đi ra gấu đen này núi cùng kinh cước sơn yêu quái tại tiểu lục lôi kéo dưới cơ hồ tất cả yêu quái đều học tập làm sao trồng trọt chỉ cần trồng trọt liền có thể để bọn hắn có càng nhiều đồ ăn cũng tận khả năng tránh khỏi bọn hắn lẫn nhau ở giữa vì cấp đoạt tài nguyên tranh đấu mà ngao phong bởi vì nam lưu đại giang bị phá hủy h á n hảo huynh đệ hồng giáp cũng tại lần này náo động bên trong sống tạm xuống dưới cũng mang theo còn sót lại xuống thủy yêu đều đầu phục nga o phong bởi vì giao long hồ cùng hát hùng sơn cách khá gần ngụy tâm liền để nga o phong không có việc gì tới nhiều giúp đỡ hùng nhị đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ an bài thỏa đáng sau ngụy tâm liền chuẩn bị rời đi từ tuyết vườn cốc đi ra đến bây giờ cũng đi qua tiếp cận thời gian nửa tháng cho nên nói tuyết vườn cốc có tấm bình phong thiên nhiên bảo hộ nhưng khó tránh ngụy tâm vẫn còn có chút không yên lòng đem mọi chuyện cần thiết xin nhờ cho hùng nhị cùng nga phong sau ngụy tâm liền dùng vạn g i m rời không phủ từ hát quên s sau đó lại hướng phía phía bắc tuyết vườn cốc bay gần nửa ngày thời gian lúc này mới đi tới hàn huyền sơn mạch c h ỗ sâu khi xuyên qua tuyết vườn cốc bình t h ư ớ n g ngụy t â m nỗi lòng lo lắng lúc này mới yên tâm lại chính mình mặc dù rời đi nửa tháng nhưng là tuyết vườn cốc cũng không có gặp phải nguy hiểm cùng biến hóa tuyết vườn trong cốc hay là như là chính mình vừa mới rời đi không lâu lúc c h ẳ n g cảnh khi thấy ngụy t â m hồi đến tiểu lê lập tức vui vẻ chạy lên đến đây nên đón đi theo tiểu đệ sau l ư n g kìn cạ cụ dịn cạ cụ cũng giống là một con chó nhỏ một dạng vui sướng nhảy đắc gạo chuyện của ngươi đều làm xong chưa tiểu lê cười đối với ngụy tầm xem như xử lý tốt đi nhưng ta nhìn ngươi thật giống như không phải rất vui vẻ tiểu lên g ẹ o đầu nhìn xem ngụy tầm tựa hồ nhìn ra ngụy tầm trong lòng còn có lo lắng có thể là vừa đi vừa về đường xá để cho ta có chút m ệ n h mỏi đi ngụy tầm k h á c thở dài một hơi trong lòng vẫn lo lắng từ nương tình cảnh gạo ngươi không cần không vui những ngày này ta có thể phát hiện kìm cả cụ dìn cả cụ có một hạng năng lực đặc thù tiểu l ê hưng phấn mà bắt đầu cho ngụy tầm giới thiệu năng lực gì ngụy tầm tò mò hỏi sau đó tiểu l ê liền đi tới xong đầu kỳ lân bên người sau đó vô vô cổ của bọn nó k ì cả cụ dìn cả cụ nhanh lên cho gạo phơi bảy một ít sau đó xong đầu kỳ lân hai cái đầu cùng nhau gật đầu đồng thời lập tức toàn thân dùng sức một trái một phải vậy mà trong nháy mắt phân chia thành hai cái hoàn toàn độc lập đơn thủ kỳ lân chương 420. đột phá cảnh giới kim đan tầng hai chương 420. đột phá cảnh giới kim đan tầng hai nhìn thấy xong đầu kỳ lân lại còn có thể chia ra thành hai cái độc lập cá thể ngụy tâm ngược lại là có chút ngoại ý muốn đồng thời tách rời đằng sau hai tên này hình thể lớn nhỏ đều không có biến hóa gì bất quá tách ra đằng sau ngụy tâm dùng tìm linh đồng xem xét vẫn là có thể phát hiện trên người bọn họ linh khí điểm sáng yếu kém một chút cũng chính là hợp lại cùng nhau thời điểm đơn thể thực lực sẽ c à n g mạnh lúc này ngân giác hướng phía ngụy tầm đi tới tới gần đằng sau còn cần đầu đến cọ ngụy tầm lúc này ngụy tầm tài phát hiện cũng liền thời gian nửa tháng không thấy ra hỏa này trên đầu ngân giác vậy mà đều bốc lên một cái tiểu tiêm nhi đi ra mà bên cạnh kim giác cũng tương tự mọc ra một cái nhỏ nhọn thần thú chính là không giống với phá sát sau khi ra ngoài bộ dạng như thế nhanh ngụy tầm v ô vô ngân Giác đầu sau đó quay đầu đối với tiểu lê hỏi tiểu lê ngươi sư ra bọn hắn còn chưa có trở lại sao nghe được vấn đề này tiểu lê lắc đầu bất dĩ vẫn luôn vẫn chưa về mấy vị khác sư thúc cũng đều không có tin tức ngụy tâm méo m é o c á i cảm quay đầu nhìn về phía một bên khác trên đất trống gấu trúc ca bảo đang nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho bị vây ở trong trận pháp diệp tùy phong chính ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần tính toán thời gian từ bọn hắn rời đi đến bây giờ tiên môn này đại hội mở cũng có tầm một tháng đi ngụy tâm n h ư mày cái này cái gì sẽ có thể lái được lâu như vậy sẽ không phải là xuất hiện ngoài ý muốn gì đi chắc là không có chuyện gì đâu tiểu lê mặc dù cũng cảm thấy không thích hợp nhưng vẫn là hướng phương hướng tốt suy nghĩ có sư gia tại khẳng định sẽ không có chuyện gì trông thấy tiểu lê cái dạng này ngụy tâm cũng không tốt tiếp tục nói đi xuống dù sao cái này tiêu diêu chân nhân đại nạn sắp tới thực lực tu vi bên trên không biết sẽ có hay không có chỗ c h ế t khấu mà lại nếu quả như thật không có chuyện gì phát sinh bằng vào tiêu du chân nhân thực lực muốn về tới đây đến cũng không phải liền là thời gian một chén t r à công phu một mực chưa có trở về hơn phân nửa là gặp được chuyện gì thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ ai có thể đối với tiêu du chân nhân xuất thủ đâu lão đầu này một mình xâm nhập huyết vân lâu cứu người đối mặt vây công còn có thể xông trở về là thật có chút kinh khủng l i ê n ngay cả đoàn phi vân cũng chỉ có thể làm đến cùng huyết vân lâu lâu c h ù bạch lãng giằng co tuy nói có thể hơi chiếm thượng phong nhưng là cũng vô pháp nhanh chóng đem đối phương cầm xuống nếu là mặt khác huyết vân lâu cảnh giới kim đan liên thủ vây công chỉ sợ đoàn phi vân cũng không có biện pháp chờ một chút đi ngụy t â m cũng không có cái gì biện pháp tốt cũng chỉ có thể tiếp tục trông coi tiểu lê tại tuyết này vườn trong cốc chính mình rời đi nửa tháng này không có chuyện phát sinh đã coi như là cắt t i n h cao chiếu thế là ngụy t â m bồi tiếp tiểu lê lại đang tuyết này vườn cốc ở trong qua hơn hai mươi ngày thời gian tại cái này hai mươi mấy ngày thời gian bên trong ngụy tầm một mực tại hướng cảnh giới kim đan tầng hai đột phá tuyết vườn cốc ở trong linh khí phi thường dồi dào tốc độ tu luyện cũng sắp rất nhiều thấp thu khỉ kia vương đằng sau ngụy tầm liền khoảng cách cảnh giới kim đan tầng hai còn thiếu một chút tu vi khi trở lại tuyết vườn cốc ngày thứ hai mươi tám ngụy tầm tu luyện phối hợp phục d ụ n g minh sơn đạo nhân cho mình luyện chế một chút gia tăng tu vi đan dược rốt cục đem một điểm cuối cùng tu vi điểm tập đầy chúc mừng ngài đột phá cảnh giới kim đan tầng hai ngài có thể từ phía dưới trong công pháp lựa chọn một hạng thăng cấp cũng trực tiếp thăng cấp đến mát cấp công pháp miệng lớn nuốt thăng cấp sau vì thiên địa một mục nuốt thiên địa một mục nuốt miệng có thể thôn vệ vật, vật cũng có thể đem thôn vệ đồ vật toàn bộ chuyển đội thành tự thân tu vi đồng thời trong miệ sinh ra một cái thi vô ảnh bước thăng cấp sau là di hình hoán ảnh di hình hoán ảnh tốc độ đạt được cực lớn tăng cường đồng thời trong thời gian ngắn có thể b ộ c phát ra tốc độ nhanh hơn còn có thể lợi dụng di chuyển nhanh trong chế tạo huyễn ảnh mê hoặc đ ị c h nhân thậm chí có thể tạo huyễn ảnh ở trong tự do di động bản thể đội nghệ thuật thăng cấp sau là hư không đội hư không đội có thể trốn vào hư không tránh né công kích cũng có thể ở trong hư không tùy ý di động hoàn toàn ẩn nấp hành tung Trông thấy công này n pháp, cái cái không nghĩ tới cái này ba cái công pháp thăng cấp đằng sau vậy mà trở nên khủng bố như thế như vậy miêu tả nhìn ngụy tầm thật đúng là muốn đều một chút học được có thể hệ thống vậy mà chỉ làm cho tự mình lựa chọn một cái cái này để cho mình có chút khó làm ta có thể trước không chọn sao lúc này ngụy tầm đột nhiên mở miệng đối với hệ thống hỏi một câu trước đó chính mình chưa từng có làm như vậy qua cũng không biết được hay không không nghĩ tới hệ thống vậy mà lập tức liền đáp lời người chơi ngài có thể tùy thời lựa chọn một loại trong đó công pháp học tập đặc biệt chú ý xin mời người chơi tại thăng cấp cảnh giới kế tiếp trước lựa chọn không phải vậy đem ngầm thừa nhận từ bỏ đa tạ nghe được hệ thống nói như vậy có thể tùy tiện yên tâm lại cái này ba cái công pháp nhìn qua đều phi thường hữu dụng nhưng là hiện tại chính mình cũng không rõ ràng hạng nào đối với phía sau hiệu quả càng lớn lúc này muốn đột phá thăng cấp đến kim đan ba tầng c h ọ n vẹn cần hai tỷ tu vi đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành cho nên cái này ba cái công pháp hay là lưu đến tất tuyển thời điểm lại lựa chọn sử dụng sẽ tốt hơn sau khi đột phá ngụy tâm liền từ tự mình tu luyện trong rừng đi ra đi vào a b ả o bên người ra hỏa này tại diệp tùy phong bên người cầm giảm lâu như vậy rốt cục lúc này mới yên tĩnh xuống dưới mặc dù thỉnh thoảng hay là sẽ đối với diệp tùy phong nói chút có, không có. nhưng là cuối cùng nói ít đi rất nhiều mà diệp thùy phong cũng sợ s ẽ bị a bảo tiếp tục chi phối cho nên mỗi ngày đều đang bị nhốt trong trận pháp ngồi xếp bằng tu luyện căn bản không để ý tới a bảo không sợ cùng a bảo liếp nhau sau lại để cho cái này gấu t r ú c mập bắt đầu lại nhải đứng lên không đợi ngụy tầm cùng a bảo nói chuyện với nhau phát giác được ngụy tầm tới diệp thùy phong đột nhiên mở to mắt chờ một hồi nghe được diệp thùy phong thanh â m ngụy tầm quay đầu đi qua nhất diệp t r â n nhân ngài hiện tại cảm giác đã hoàn hảo ngụy tầm hỏi chừ không quá tự tại bên ngoài mặt khác đều không có vấn đề gì diệp t h phong đồng tử vẫn là đỏ bừng một mả nhất diệp chân nhân hẳn phải biết chính mình gặp cái gì đem ngươi nhốt ở bên trong cũng là tình thế bất đắc dĩ ngươi u y Tùy Tâm ta tới đối đạo với Diệp nhớ Phong n g đơn giản không thể tưởng tượng nổi vậy cỡ nào thua lô quý tông môn cây kia vạn n ă m tiên sâm ngụy t â m đối với diệp tùy phong chắc tay cũng phải đa t ạ n nhất diệp chân nhân lúc trước hạ thủ lưu tình tha ta một mạng nếu là ta lúc trước biết hiện tại như ngươi loại này tình huống diệp tùy phong sắc mặt tái xanh ta nhất định sẽ đưa ngươi n g ã chết thế nhưng là nhất diệp chân nhân chính là bởi vì ngươi khi đó không có giết ta ngụy t â m đi đến trận pháp bên cạnh cùng diệp tùy phong bốn mắt nhìn nhau nói ta mới có thể tại huyết vân lâu truy sát ở trong cứu tiểu lê nếu không phải ta trước đó vài ngày tiểu lê cũng đã bị huyết vân lâu bắt lấy chương bốn trăm hai mươi mốt có người đi vào rồi chương bốn trăm hai mươi mốt có người đi vào rồi đối mặt ngụy tầm lời nói diệp tùy phong do dự một lát sau đó mở miệng nói tiểu lê không cần ngươi bảo hộ chỉ cần có ta là đủ rồi nhất diệp chân nhân cũng đừng có nói mạnh miệng lấy ngươi bây giờ trạng thái này không đem tiểu lê t r ộ m tới đưa cho tuyết vân lâu chủ chính là vận hạnh ngụy tầm đạo bảo hộ tiểu lê vẫn là chờ bệnh của ngươi tốt lại nói ngươi đem ta thả ra đi diệp tùy phong đạo mặc kệ ta đã trải qua cái gì ta cũng là tuyệt đối không có khả năng tổn thương tiểu lê trông thấy diệp tùy phong ánh mắt kiên định như vậy dám vẻ ngụy tầm tẫn trong lúc nhất thời có một ít chất cần nhưng là lý trí hay là để ngụy tầm cũng không làm như、vậy. có thể hay không thả ngươi đi ra không phải ta quyết định vẫn là chờ sư phụ của ngươi trở lại hắn g nói đi gặp bị nụy g tầm cự tuyệt diệp t ù y phong cũng không tốt nói tiếp thứ gì đành phải tại gấu chúc á bảo đáp lời trước đó nhắm mắt lại mà á bảo nhìn diệp t ù y phong không để ý tới hắn chẳng khác gì là tiếp tục lật ra măng bẹp bẹp bắt đầu ăn á bảo ở chỗ này đợi đến thế nào có thể hay không cảm giác nhàm chán nụy g tầm đi lên trước vỗ vỗ á bảo b ả vai không biết đại tiên m à Á bảo lại nhìn qua phi thường lạc quan ta một cái gấu tại bình xuyên hồ chờ đợi nhiều năm như vậy đều không có nhàm chán nơi này cùng bình xuyên hồ một dạng phong cảnh còn có người theo giúp ta thắng gấu cảm giác đặc biệt tự tại vui vẻ trông thấy a bảo phản ứng như thế ngụy tầm ngược lại là cảm thấy đặc biệt yên tâm c h ắ c không được cái này hai bảo sẽ không bị mê hoặc chi thuật không chế là thật là g i a hỏa này căn bản cũng không có cái gì tâm nhãn tử mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ bị mê hoặc cũng là không có hiệu quả gì nhưng lại tại lúc này tuyết vườn ngoài cốc đột nhiên chuyển đến một tiếng vang vọng sau đó toàn bộ tuyết vườn cốc bầu trời cũng bắt đầu chấn động giống như là bên ngoài có người tại đối với lớp bình phong này phát động công kích nghe được dị hưởng đằng sau ngụy tâm lập tức lách mình đi tới cách đó không xa tiểu lê bên người cũng gọi kìn c ả cụ dìn c ả cụ một trái một phải bảo hộ tại tiểu lê bên người gạo ngươi không cần phải sợ cái này tuyết vườn cốc bình t h ư ớ n g không cách nào bị phá hủy tiểu lê ngược lại là không có quá lo lắng hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng ngụy tâm có loại cảm giác bất an bởi vì ở bên ngoài còn có một tấm bản đồ ghi chép tiến vào tuyết vườn cốc biện pháp nếu là bị huyết vân lâu người đạt được sớm muộn cũng sẽ bị nghĩ đến biện pháp t i ế đến bất qua phía ngoài tiếng oanh kích vang lên một hồi liền ngừng lại giống như là người bên ngoài từ bỏ công kích đang lúc ng một đạo lưu quan g vậy mà trực tiếp từ bên ngoài bắn vào có người đi vào rồi ngụy t â m dùng ánh mắt gắt gao tiếp cận đạo lưu quan g kia các loại quan g mang tiêu tán lúc này mới thấy rõ ràng người ở bên trong ảnh không tốt các loại ngụy t â m thấy rõ ràng người kia bộ ráng sau lập tức mở to hai mắt nhìn diệp bạch lãng xông vào cùng lúc đó tại tuyết vườn cốc trên không trung diệp bạch lãng nhìn xem bản đồ trong tay tự l ầ m b ầ m thì ra là như vậy thì đến ngược lại để ta suy nghĩ không ít thời gian đâu diệp bạch lãng tìm tới chính xác tiến vào tuyết vườn cốc biện pháp sau đem địa đồ ở lòng bàn tay nắm chặt có chút hơi dùng sức mà liền đem địa đồ trực tiếp lúc này tiểu lê cũng nhìn thấy diệp bạch lãng dáng vẻ lập tức con ngươi chấn động m ớ i sư thúc hắn làm sao có thể tìm đến kìm c ả cù dìn c ả cụ các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tiểu lê ngụy tầm cổ tay rung lên liền đem một cây trường thương giữ tại ở trong tay nghe được ngụy tầm lời nói hai cái kỳ lân cùng nhau gật đầu đem tiểu lê bảo hộ tại ở giữa diệp bạch lãng nổi giữa không chung đối với trên mặt đất quét mắt một vòng ánh mắt rơi vào a bảo cùng bị vây ở trong trận pháp diệp tùy phong trên thân gấu trúc nghe ta mệnh lệnh đem trận pháp mở ra ra bạch lãng trực tiếp đối với gấu trúc a bảo hạ lệnh thế nhưng l ạ a bảo lại cùng giống như không nghe thấy, tiếp tục ngồi diệp bạch lãng khe nhũ mày sau đó đối với trận pháp kia búng một ngón tay lưu quang ngụy t â m muốn ngăn cản nhưng lại căn bản không kịp khi lưu quang kia đánh trúng trận pháp đằng sau vây khốn diệp tùy phong trận pháp liền lập tức tán loạn ra mà thu được tự do diệp tùy phong đứng dậy chuyện làm thứ nhất liền cho a bảo đạp một cước a bảo vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị một cước đạp bay ra ngoài cuối cùng nặng nghề mà ngã ở xa xa trong rừng rốt cục đi ra diệp t ù y phong hài lòng dỗi thẳng cánh tay hoạt động một chút gân quốc lục sư minh đem tiểu lê trộp tới cho ta đi diệp bạch lãng ngay sau đó tay cổ tay l ắ c một cái một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay ngụy tâm thấy vậy tình huống càng thêm cảm giác khó giải quyết thế là đành phải đối với sau lưng tiểu lê g i ả n g đạo tiểu lê ngươi ngay ta chờ một lát đánh nhau cớ k í n c ả cụ r ỉ n c ả cụ đào tẩu nếu như có thể mà nói một đường vượt qua hắc bên dây núi tây xuyên châu đi đầu quân quảng linh châu bách luyện tông nói chuyện đồng thời ngụy tâm lật tay lấy ra một khối ngọc thạch cũng đem ngọc thạch giao cho tiểu lê sau khi ra ngoài nếu là gặp được nguy hiểm đem linh khi rót vào ngọc thạch ở trong bách luyện tông tông chủ liền sẽ tới cứu ngươi thế nhưng là g ạ ngươi đây tiểu l ta cũng không có dễ dàng chết như vậy ngụy tâm quay đầu về tiểu lê cười một tiếng sau đó một lần nữa quay đầu cùng trên trời dạ bạch lãng đối mặt độc thủ diệp bạch lãng tiếp tục cùng diệp tùy phong hạ lệnh sau đó đứng tại chỗ bất động diệp tùy phong thân hình lập tức tại nguyên châu biến mất có thể đ ể ngụy tâm ngoại ý muốn chính là diệp tùy phong xuất hiện lần nữa định vị là đến công kích ngụy tầm cùng tiểu lê ngược lại là một cái lắc mình xuất hiện ở diệp bạch lãng trước mặt cũng một kiếm đối với diệp bạch lãng liền đâm tới sư phụ trên đất tiểu lê nhìn thấy tình huống này lập tức ốc mắt tự át ngụy tâm cũng thật bất ngờ sẽ xuất hiện loại tình bọn hắn đều sẽ nghe lệnh tại diệp bạch lãng nhưng là không nghĩ tới diệp Tùy p h o n g vậy mà lại đối với diệp bạch lãng phát động công kích bất quá diệp bạch lãng tựa hồ đã sớm chuẩn bị vung tay lên một cái liền đem diệp tùy phong một kiếm đánh vặt ra cũng xoay người lại làm ộ t trường trực tiếp đập vào diệp tùy phong ngực phốc diệp tùy phong chính diện chịu một trường trực tiếp bị đánh đến phun ra một ngụm màu tươi cuối cùng bay ra ngoài thật xa mới trên không trung ổn hạ thân hình mà diệp bạch lãng lại hư lạnh một tiếng sau đó tay cổ tay lắc một cái liền lấy ra liệt dương hắc nguyệt đao cái này mê hoặc chi thuật quả nhiên cũng l ụ như vậy i n tính a v ra để cho ngươi trở thành hiện tại loại này ban đầu xét đến cùng đều là trách nhiệm của ta hiện tại ngươi muốn giết ta ta ngăn không được nhưng là sư huynh hay là muốn khuyên ngươi một câu Tiểu Lê mặc dù là thiên mệnh chi nữ, nhưng cũng tuyệt chi Lê là mặc mệnh cũng dù nhưng nữ, đ ố i k h ô n g người phải cho để đ ộ t phá thiên chi n g ă n biện pháp. Nghe pháp. đến m ấ y này, cái c Diệp b ạ hai Lãng lắt khẽ phải h đầu, có y quy không, chung thử, thử muốn lần một m thử ớ biết đ ư ợ c c h ư ơ n Hắn muốn g 422. đ i đường cùng ta k h á c b i ệ t c hắn ư ơ n g 422. h muốn đi đường cùng ta khác biệt nói như thế ngài vẫn là phải tiếp tục chấp mê bất n ộ sao diệp t h y p h o n g ánh mắt ngưng tụ trường kiếm chỉ vào diệp bạch lãng chẳng lẽ ngươi liền không sợ sư phụ đi ra giáo hấn ngươi sao chúng mê hoặc chi thuật còn có thể cùng ta dạng này nói chuyện cũng coi như ngươi tâm trí kiên định diệp bạch lãng cười lạnh lất đầu ngươi cũng đừng tại ta chỗ này nói cái gì sư phụ không sư phụ sư phụ lao nhân ra ông ta còn có mặt khác mấy vị sư huynh hiện tại nê bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo có thể hay không trở về đều khó nói nơi nào còn có thời gian để ý tới ta đây có ý tứ gì diệp tuy phong cảm thấy không ổn ngươi biết hai tháng trước t r u n g châu tiên môn đại hội sao diệp bạch lãng cũng không sốt ruột độc thủ mà là nổi d i a không trung bắt đầu từ từ mà nói thuật thì tính sao diệp tuy phong đạo ta có thể nghe nói tiên môn kia đại hội chính là chuyên môn thảo luận như thế nào đối phó ngươi đến lúc đó chỉ châu chi địa các đại tông môn liên hợp lại muốn đối phó ngươi một cái huyết vân lâu chỉ sợ dư xài đi ha ha ha ha. thế nhưng là diệp bạch lãng nghe nói như thế đằng sau lại không nhịn xuống cười lên ha hạ giống như nghe được một khó lường trò cười lục sư huynh á lục sư huynh ngươi làm sao cùng sư phụ bọn hắn một dạng ngây thơ à. ta tại thập châu chi địa thượng diệt nhiều như vậy cái tông môn bọn hắn nếu là muốn đối phó ta đã sớm đối phó ta tại sao lại kéo tới hôm nay đối mặt diệp bạch lãng hỏi thăm diệp t ù y phong không biết nên trả lời như thế nào dù sao ngươi cũng muốn chết đem những này nói cho ngươi cũng không sao lúc trước ta bị sư phụ đánh bại trật vật đảo mệnh thời điểm. liền gặp trung châu thiên hành các các chủ thành lập hết u y vân lâu cũng là hắn giúp ta mưu đồ ta làm hết thảy phía sau cũng có thiên hành các duy trì ta muốn phá hủy tông môn nào chỉ cần chào hỏi là đủ rồi biết những này như vậy ngươi thật đúng là coi là cái kia tiên môn đại hội là dùng tới đối phó ta sao hẳn là sẽ không không biết tiên môn đại hội chính là thiên hành các tổ chức ca nói xong những n à y diệp bạch lãng lại bắt đầu điên cuồng cười ha h a giống như cảm thấy chúng sinh đều là thằng hề duy chỉ có từ thành tỉnh tại sao lại dạng này diệp t h phong mở to hai mắt nhìn không thể tin được ngắt ở nhỏ lê trước người ngụy tầm đồng dạng hơi kinh ngạc nếu là thật như diệp bạch lãng nói rằng này như vậy tiên môn đại hội chính là một trận hồng môn yến cụ thể mục đích là cái gì cũng không thể mà biết xem ở ngươi khi đó cứu ta một mạng phân thượng đều nói cho ngươi để cho ngươi đã chết rõ ràng diệp bạch lãng nói thập châu chi địa trên vạn năm vô tiên tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp như thế nào xông phá cái này giam cầm bao quát thiên hành các các chủ cái kia cùng sư phụ cùng một bối phận lao giả thiên hành lao tổ một cái lao giả mấy ngàn năm tu vi lập tức liền muốn thọ nguyên hao hết mà chết hắn thì như thế nào cam tâm tự nhiên sẽ tìm kiếm đột phá chi pháp mà ta chính là hắn tìm kiếm đột phá chi pháp trong tay một thanh kiế nghe đến mấy cái này diệp tùy phong nhịn không được hỏi là hắn nhỏ hơn lê trái tim đó cũng không phải diệp bạch lãng lắc đầu hắn muốn đi đường cùng ta khác biệt lão giả kia cho là thập châu nơi này sở dĩ vạn n ă m vô tiên đó là bởi vì thiên hạ này người tu tiên nhiều lắm linh khí tổng cộng cứ như vậy nhiều người tu tiên số lượng nếu là càng nhiều trái phẳng đến mỗi người trên thân liền càng ít nếu là đem thiên hạ những n à y dư thừa người tu tiên tàn sát hầu như không còn như vậy còn dư lại người mới sẽ có càng nhiều tư nguyên linh khí dùng cho đột phá cảnh giới mà lần này lão giả kia tổ chức tiên môn đại hội triệu tập thạch châu chi điệu bên trên các đại tông môn cơ hồ đem thạch châu chi điệu bên trên tất cả tông môn ở trong mạnh nhất nhóm người kia toàn bộ triệu tập đến một chỗ như vậy nghe ta vừa mới nói những cái kia ngươi cảm thấy lao già này lần này tiên môn đại hội hắn muốn làm gì hỏi xong vấn đề này diệp bạch lãng c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn xem diệp t ù y phong tựa hồ muốn xem đến diệp t ù y phong sụp đổ dáng v ẻ thiên hành l a o tổ hắn muốn đem tất cả mọi người giết diệp t ù y phong trận mắt hốc mồm đúng đúng đúng thiên hành l a o tổ đã sớm ở trên trời đi cắt bẫy ra một tầng pháp trận đem tất cả mọi người vây ở bên trong hắn muốn đem tất cả mọi người giết chết dạng này trong pháp trận liền sẽ giữ lại tất cả mọi người sau khi chết đi t à n mạn khắp nơi đi ra linh khí mà hắn muốn dùng cái này hùng hậu không gì sánh được linh khí đến sông phá gông xiềng từ đó dẫn tới thiên kiếp độ kiếp thành tiên nói xong những n à y d i ệ p bạch lang bất đắc dĩ lắc đầu lúc đầu ta còn một mực tại phụ cận kia muốn nhìn một chút đến cùng biện pháp này có được hay không thế nhưng là đợi hơn một tháng ngày đó hành lão tổ lão già này còn không có đem tất cả mọi người giết、hết. tuy nói ta nhìn không thấy trong trận pháp đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng chắc hẳn một lát hay là không kết thúc được ngụy t â m nghe đến mấy cái này giờ mới hiểu được vì cái gì tiêu du chân nhân mang theo hẳn mấy cái đệ tử rời đi về sau hai tháng cũng còn chưa có trở về nguyên lai、like、đều là bị vây ở thiên hành trong các tốt tốt diệp bạch lãng khoát tay áo sau đó tiếp tục nói nên nói ta cũng đã nói nên để cho ngươi biết đến ta cũng làm cho ngươi biết hiện tại không có sư phụ xuất thủ ngăn cản ta vừa tìm được tiến vào tuyết này vườn có biện pháp như vậy không còn có người có thể ngăn cản ta lấy đi thứ ta mới vừa dứt lời diệp bạch lãng liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nơi xa trên mặt đất nhỏ lê không nghĩ tới tại tuyết vườn trong cốc còn có hai đầu thần thú diệp bạch lãng khỏe miệng cười một tiếng thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn nha có ta ở đây ta sẽ không để cho ngươi được như ý diệp thùy phong vẫn ngăn ở diệp bạch lãng cùng nhỏ lê ở giữa lục sư huynh cũng thật hài hước diệp bạch lãng sau đó đem ánh mắt nhìn một chút ngăn ở nhỏ lê trước người ngụy tầm trên thân sau đó quay đầu đối với diệp thùy phong đạo nếu không cách nào hạ lệnh cho ngươi đi bắt nhỏ lê như vậy ngươi phải ta đối phó con chuột kia đi diệp bạch lãng lời này vừa ra, nguyên bản đối với diệp bạch lãng không gì sánh được cựu thị diệp t ù y phong trong ánh mắt hồng quang lóe lên vậy mà trực tiếp thay đổi mục tiêu nhìn về hướng ngụy tầm cho ăn không phải đâu ngụy tầm ám gọi không ổn lúc đầu coi là diệp t ù y phong có thể gánh vác mê hoặc nhưng là hiện tại xem ra hắn hay là làm không được động thủ đi giết con chuột kia đằng sau ngươi liền tự vẫn uy thiên đi diệp bạch lãng lần nữa hạ lệnh nhận được mệnh lệnh sau diệp t ù y phong liền một kiếm hướng phía ngụy tầm phương hướng đi ra nhỏ lê tùy thời chuẩn bị đạo tàu ngụy tầm sau khi nói xong một tay trên không chúng cầm ra trường t ư ờ n g hiện chuẩn vậy mà giống một viên thịt người đạn pháo t ử vừa mới lâm tử lý trực tiếp bắn ra mà ra cũng trên không trung đem diệp tùy phong cho chặn lại ở còn một chút đem diệp tùy phong xô ra đi thật xa thấy vậy tình huống diệp bạch lãng bưng bít lấy cái chán bất đắc dĩ nói đây là xuẩn hùng mẹo thật đúng là phiền phức xem ra hay là cho ta tự mình đ ộ n thủ chương bốn trăm hai mươi ba h ư không đ ộ t chương bốn trăm hai mươi ba thưa không đội thế là trực tiếp đem bảo tháp xuất ra kêu gọi viện binh hỗ trợ đạt được triệu hoán một cỗ hắc khí từ bảo tháp một tầng thoát ra sau đó đoàn phi vân liền nổi g i a không trùng cùng xa xa diệp bạch lãng bốn mắt nhìn nhau lần trước không có phân ra thắng bại liền để ngươi chạy lần này nhưng phải quyết một trận thắng thua đoàn phi vân vung tay lên một cái phía sau lập tức xuất hiện hơn mười đạo màu vẽ p h ụ lạc ý phục hồi diệp bạch lãng trông thấy đoàn phi vân xuất hiện đồng dạng hương p h ấ n lên trong tay liệt dương hát nguyệt đao trực chỉ đoàn phi vân đao trong tay của ta có thể đã hoàn toàn giải phong lần này ngươi không nhất định sẽ như vậy là của ta đối thủ thử một lần đi đoàn phi vân tại đưa tay trên không trùng một chảo biến hóa ra một thanh đao nhìn xem ai cứng hơn nếu ta tới đối phó ngươi ta cũng cho con chuột kia tìm đối thủ đi khai chiến trước đó diệp bạch lãng lật tay xuất ra cùng một chỗ màu đỏ như máu tàn g đá hơi dùng lực một chút diệp bạch lãng sau lưng liền xuất hiện một đạo màu đỏ như máu vết nứt không gian khi thấy từ trong cái khe đi ra người lúc ngụy tầm chỉ cảm thấy đau đầu lại là cái kia trước đó màu vẽ tông tông chủ hàn phong tiểu lê chúng ta đi mau nhất định phải không do dự trực tiếp một chút xoay người cưới tại ngân giác kỳ lân trên lưng tiểu lê đồng dạng cưới tại kim giác kỳ lân trên lưng hai cái kỳ lân là tâm ý tương thông bình thường lập tức có cảng liền chạy tốc độ nhanh đến kinh người một chút liền từ giữa tầm mắt biến mất hàn p h o n g đừng để bọn hắn chạy diệp bạch lãng hạ lệnh đằng sau liền cầm đao hướng phía đoàn phi vân trùng sắt mà đi yên tâm đi hắn chạy không được hàn phong khỏe miệng cười một tiếng một tấm màu v ẽ phủ điểm ở trên người liền từ biến mất tại chỗ bởi vì tuyết vườn cốc ở trong diện tích cũng không tính lớn ngụy tâm cùng tiểu lê cưới kỳ lân liền từ tuyết vườn cốc ở trong vọt ra đồng thời tại ngụy tầm dẫn đường bên dưới mang theo tiểu lê một đường xuôi nam chuẩn bị trốn hướng quảng lăng châu bách luyện tông bách luyện t mà lại chính mình trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào được bọn hắn đi hướng quảng lăng châu còn có một chỗ tốt khác đó chính là coi như bách luyện tông không đáng tin cậy cũng có thể chạy đến nam hải đi có lợi ích thúc đẩy nam hải đám k i a long yêu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn dù sao không có khả năng đi thẳng về hắc bên dây núi hiện tại trên núi đám yêu quái k i a còn dựa vào không nổi không đánh được hiện tại loại này cao cấp cục cứ kỳ lân chạy ra tuyết vườn cốc không bao xa hàn phong thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở ngụy tầm bọn hắn chạy trốn phía trước đem đường ngăn lại ngơi trốn không thoát hàn phong xuất hiện trong nháy mắt trên đầu ngón tay cũng đã ngưng tụ một đ t r o n g thấy đan kia thanh phủ bên trên đen như mực đường vân ngụy tâm một chút liền nhận ra được thứ này chính là hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng biết dùng đi ra chiêu thức thần sáu phủ ở trong thần hồn câu diệt phủ ngân giác hộ tống tiểu lê tiếp tục trốn ngụy tâm không do dự trực tiếp từ ngân giác kỳ lần trên thân rời đi ngân giác phi thường nghe lời trực tiếp cùng kim giác một lần nữa hòa làm một thể biến trở về hai đầu kỳ lân gạo ngươi nhất định phải còn sống tiểu lê còn muốn cùng ngụy tâm nói cái gì nhưng là giới hãng nàng k ì cạ cụ d ị cạ cụ lại mang theo nàng một chút thoát ra ngoài thật xa trong một nhịp hít thở liền biến mất ở nguyên địa lần này ta sau đó liền ngón tay giữa nhọn màu vẽ phủ phóng thích mà ra khi nhìn thấy màu vẽ phủ ở trong bắn gia đạo này mũi tên đen kịt hướng phía tới mình ngụy tâm phản ứng cấp tốc lập tức chưa bao giờ lựa chọn trong công pháp lựa chọn một loại trong đó thưa không đ ộ t lựa chọn xong ngụy t â m trực tiếp sử dụng thân hình trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ không thấy cái kêu bắn ra mũi tên đen kịt đột nhiên một chút giống như là đã mất đi mục tiêu lơ lửng ngay tại chỗ liền bắt đầu mánh l i t run run cuối cùng phốc một chút hóa thành linh khí điểm sáng hoàn toàn biến mất đây là vật gì hàn phong không biết ngụy tầm là thế nào làm được vậy mà có thể Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện thật là khó g i ế ta t hàn phong thầm mắng một câu sau đó ánh mắt liền gấp c h ầ m c h ầ m vừa mới tiểu lê đào t à u phương hướng sau đó lại lần một tấm vạn g i ả m rời không phủ điểm vào trên thân sau đó liền cũng biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó trốn vào giữa hư không ngụy tầm có thể trông thấy bên ngoài hoàn cảnh phát sinh hết thảy chỉ bất quá bên ngoài cũng nhìn không thấy trong hư không c h ẳ n g cảnh giống như là một cái kính một triệu một dạng trông thấy hàn phong hướng phía tiểu lê đuổi theo ngụy tầm biến thẳng tiếp ở trong hư không di động cũng hướng phía tiểu lê phương hướng đổi tới hai đầu kỳ lân mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng vẫn cũ vẫn là bị có thể trực tiếp vạn giảm rời trống không hàn phong đuổi kịp tiểu đoàn h i đường chạy hàn phong ngăn lại tiểu lê sau sắc mặt tái xanh trung thực cam chịu số phận đi đây là nơi trở về của ngươi sư phụ nói cho ta biết vận mệnh là dựa vào tự mình làm chủ tiểu lê mặc dù bị hàn phong cái này cảnh giới hóa thần địch nhân ngăn lại nhưng là cũng không bối rối mà là khống chế hai đầu kỳ lân quay đầu lại chạy thế nhưng là vẫn bị hàn phong lần nữa ngăn lại đường đi lại trốn ta cũng không khách khí với ngươi hàn phong đầu ngón tay ngưng tụ một tấm màu vẽ phủ nhắm ngay tiểu lê ngay tại màu vét phủ ở trong b ổ ra một đạo lôi điện màu tím thời điểm ngụy tầm từ giữa hư không trực tiếp thoát ra cũng một tay dỗi về phía trước trực tiếp ngăn cản đạo này lôi điện màu tím từ khi chính mình đã thức tỉnh lôi thần thân thể sau tựa hồ đối với lôi điện công kích đã miễn dịch đồng thời còn có thể hấp thu lôi điện chi lực làm năng lượng của mình nhìn thấy xuất hiện lần nữa ngụy tầm hàn phong trao mày ngươi đến cùng dùng công pháp gì hàn phong rất là n g h i hoặc mặc dù ngụy tầm loại này đột nhiên biến mất xuất hiện phương pháp có chút giống là vạn g i m rời không phủ đạo hiệu quả nhưng là làm tu luyện màu vét phủ đại sư có thể rất rõ ràng nhìn ra đó cũng không phải tiểu lê tiếp tục、trốn. có thể chạy trốn tới quảng lăng châu liền xem như thành công tốt nghe được ngụy tầm lời nói tiểu linh không do dự cưới hai đầu kỳ lần quay đầu lại chạy mà lần này hàn phong không tiếp tục ngưng tụ thần hồn cầu diệt p h ù bởi vì giống thần sáu phủ dạng này đại sắc khí cũng không phải là muốn dùng liền có thể dùng một phương diện sẽ tiêu hao đại lượng linh khí một phương diện khác tương đương với có cái kỹ năng thời gian cụm đ ổ căn bản là không có cách trong thời gian ngắn liên tục sử dụng mà ngụy tầm cũng tu luyện màu v é phủ tự nhiên cũng biết điểm này tiểu tử ngươi không phải là đối thủ của ta hàn phong trên giới quan sát một chút ngụy tầm tựa hồ đối với ngụy tầm phi thường kinh nghiệt coi như ta không dụng thần sáu phủ ngươi cũng đánh không lại ta không thử một chút làm sao biết đâu ngụy tầm biết đối mặt cường địch như vậy tuyệt đối không có khả năng có lưu dư thủ thế là trực tiếp mở ra lôi thần thân thể toàn thân trong nháy mắt bị màu bạc trắng lôi quang báo khỏa nhìn thấy ngụy tầm biến hóa trên người hàn phong ánh mắt nhắm lại có chút ý tứ liền để ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiều thủ đoạn hàn phong vừa dứt lời đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ một tấm vạn kiếm pi tông phủ đúng ngụy tầm điểm đến trong một chất mắt đến hàng vạn mà tính phi kiếm từ bốn phương tám hướng hướng phía ngụy tầm đâm tới đảo chuyển cắn khôn ngụy tầm đồng dạng hai tay ngưng tụ màu v ẽ phủ đồng thời lập tức phóng thích mà ra có lôi thần thân thể ra trì ngưng tụ màu v ẽ phủ tốc độ cũng sắp rất nhiều đảo chuyển cắn khôn phủ vừa ra trong nháy mắt giống pháo sáng một dạng hướng ra phía ngoài tứ tán loe sáng bị cường quang này chiếu c h ú n g những phi kiếm này vậy mà toàn bộ nguyên địa dừng lại sau đó nhao nhao lùi lại cuối cùng toàn bộ biến mất chương bốn trăm hai mươi b ố ta không đem ngươi đánh thành cho chứ bốn trăm hai mươi b ố ta không đem ngươi đánh thành hàn phong cười lạnh một tiếng liền để ta cái này chính thống màu v ẽ phủ truyền nhân đến tự tay giáo hấn một chút ngươi cái này trời học trộm tuyệt kỹ người vô sỉ vừa dứt lời hàn phong thân hình đột nhiên nhảy lùi lại nhấp cánh tay ở giữa phía sau liền trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn mười đạo màu v ẽ phủ ngụy tâm không dám k i n h thường đồng dạng tại quanh thân lực ngưng tụ một tấm màu v ẽ phủ v ậ n sức chờ phát động đến cùng là ai học trộm ai vô sỉ ngươi chết tử tế nhất xuống dưới hỏi một chút ngươi cái kia vô sỉ tổ tông tổ tiên ngụy tâm lập tức phản kích thử nhiều lời không n xem chiêu h à n phong cánh tay hướng phía trước một chút tại sao lưng của hắn lơ lửng mấy tấm màu vét phủ trong nháy mắt hướng phía trước b ắ n ra cũng đang phi hành trên đường toàn bộ hóa thân trở thành từng đoàn từng đoàn tam ngội chân hỏa nhìn thấy công kích này ngụy tâm lập tức nghĩ ra biện pháp ứng đối từ sau đầu rút ra vài cọng tóc hướng phía trước tội lập tức biến hóa thành mấy cái chính mình thế thân cái này tam ngội chân hỏa là muốn đốt tới mục tiêu mới có thể dập tắt cho nên ngụy tâm dứt khoát liền đưa hắn vài cọng tóc đốt một chút gặp chiêu này cũng không có hiệu quả hắn phong đầu ngón tay hướng trên trời một chút lập tức trên bầu trời từ lôi toán nhưng là ngụy tầm không chút nào không sợ ngược lại có chút hưng phấn chính mình biến thân lôi thần thân thể đằng sau căn bản không e ngại những lôi điện này công kích ngược lại bị lôi điện doanh c h ú n g chính mình sau ngược lại sẽ đem lôi điện chi lực chuyển hóa làm tự thân năng lượng nhìn ta không đem người đánh thành cho hàn phong toàn lực phóng thích thiên lôi từ điện phủ mãnh liệt không gì sánh được cả mảnh thiên đô bị lôi quang màu tím chiếu lên màu tím một mảnh theo hàn phong đầu ngón tay đối với ngụy tầm một chút trên bầu trời v ậ n sức chờ phát động lôi điện màu tím trong nháy mắt toàn bộ hướng phía ngụy tầm phương hướng bộ tới hơn nữa còn là từ từng cái phương hướng nếu là không có thức tỉnh lôi thần thân thể ngụy tâm nếu là chính diện gặp một hai đạo xét đánh còn tốt khả năng c ó thể miễn cưỡng tránh thoát hoặc là ngạnh k h á n g được nhưng là cái này mấy trăm hơn ngàn đến một chút trước sau bổ xuống chỉ sợ cũng khó mà còn sống tiểu lê tiếp tục chạy ngụy tâm sợ s ẽ t i ể u lê bị cái này thiên lôi t ử điện phù nổ thương trực tiếp một tấm vạn giảm rời không phủ lời khen tiểu lê cùng k í n cả cụ dìn cả cụ trên thân đem bọn hắn đưa đến phương xa vừa mới đưa tiễn tiểu lê cái này mấy trăm hơn ngàn đạo từ lôi liền đồng thời đánh vào ngụy tâm trên thân gặp cái này thiên lôi từ điện phù trúng mục tiêu mục tiêu hàn phong khỏ cho đến tận này không có cái nào cảnh giới kim đan đối thủ chính diện chịu tất cả ngàn dặm từ điện còn có thể sống sót cho nên nhìn thấy ngàn dặm từ điện toàn bộ bổ t r ú n g ngụy tầm hàn phong đứng chắp tay thu hồi tất cả thủ đoạn tự nhận là đã giải quyết mục tiêu thế nhưng là khi lôi quang tiêu tán bay ở không trung ngụy tầm toàn thân đã bị lôi quang màu tím bao khỏa nhìn qua cũng không có sự tình ngược lại lộ ra cực độ phấn khởi loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu ngụy tầm đưa tay nhìn xem lòng bàn tay của mình lôi quang màu tím tại trong thân thể mình không ngừng rú tẩu vừa mới hàn phong thả ra thiên lôi từ điện toàn bộ bị chính mình hấp thu vào thể nội không chỉ có để lúc này ngụy tầm tu vi lơ trướng thậm chí trong đầu thành tiến độ đều đang bay nhanh tăng trưởng giống như tới một châm ạ dện lìn bình thường để cho mình phấn khởi không gì sánh được trước đó đối chiến hầu vương thời điểm chính mình cũng dùng từ lôi này đập tới chính mình nhưng bởi vì chính mình khả năng hay là cảnh giới kim đan nguyên nhân thả ra ngàn dặm t ử điện cũng không có giống hàn phong thả ra nhiều như vậy uy lực lớn như vậy cho nên lần trước hấp thu đằng sau cũng không có lúc này như vậy cảm giác ngươi là quái vật gì hàn phong nhìn thấy ngụy tầm cái dạng này lập tức trong mày cảm giác có chút không thể tưởng tượng còn gì nữa không còn có khác chiêu thức đều sử dụng ra đi ta ta cảm giác hiện tại dễ chịu không gì sánh được ngụy t â m mở ra hai tay tùy ý sấm sét màu tím tại toàn thân nhảy vọt ta đã hiểu tiểu tử ngươi không sợ xét đánh hàn phong nhắm lại hai mắt sau đó đầu ngón tay lại lần nữa ngưng tụ một tấm màu ve phù hướng phía trước điểm ra đồng thời lập tức hướng phía ngụy tầm phương hướng bắn ra một đạo lưu quang vạn pháp đều là phá hàn phong giận d ữ mắng mỏ ta ngược lại muốn xem xem ngươi đây là thủ đoạn gì nhìn thấy đạo lưu quang này bắn về phía chính mình ngụy tầm thân hình khẽ động trực tiếp từ tại chỗ biến mất mà cái kêu đạo vạn pháp đều là phủ Cái ngụy à là y vạn pháp p đều tâm xuất hiện lần nữa đã đi tới hàn phong sau lưng đại lôi hoàng vũ trưởng vừa mới biến mất trong nháy mắt ngụy tâm liền trở tay đem bảo tháp lôi ra để chư cắt xuyên cùng mình dùng chung một bộ thân thể dạng này không chỉ có thể mượn dùng chư cắt xuyên thực lực đồng thời còn có thể bảo trì lại lúc này lôi thần trạng thái nghe được thanh niên này hàn phong phía sau dựng tóc gáy sau đó bản năng ở trên người điểm một tấm kim quang hộ thể phủ nhưng khi kim quang này hộ thể phủ còn chưa hoàn toàn hướng ra phía ngoài phong thích kim quang thời điểm ngụy tâm một chiêu này lôi trưởng liền đánh vào phía sau lưng của hắn hàn phong chịu một t r ư ờ n g này sau trực tiếp một chút thụ lực bị đánh bay ra ngoài cũng từ khoe miệng phun ra một tiêu màu tươi phong thích một nửa kim quang mặc dù gánh vác phần lớn t r ú n g kích nhưng vẫn là để hàn phong nhận lấy thương tổn không nhỏ tại sao có thể như vậy hàn phong trên không t r u n g ổn một chút thân hình đằng sau lập tức há mồm thở dốc điều chỉnh hô hấp vừa mới một chiêu kia lôi trưởng không chỉ có lực lượng to đến kinh người mà lại bị đánh trúng đằng sau sẽ còn cảm nhận được như là xét đánh bình thường đ â m nói cương đại dòng điện trùng kích sẽ để cho thể nội linh khí lưu mất tắc nếu là không chú ý rất dễ dàng bị linh khí phản vệ tạo thành nội thương ngụy tâm nhất chiêu đắc thủ đưa tay nhìn một chút chính mình tràn đầy lôi điện màu tím bàn tay ngụy huynh đệ ngươi bộ thân thể này nhưng rất khó lường a chứ c ắ t xuyên hơi kinh ngạc đại tiên mà hiện tại cũng không phải là thưởng thức thân thể ta thời điểm ngụy tâm lập tức nhắc nhở nhanh lên đem trước mắt cái phiền toái này giải quyết hết đi ta cũng đã lâu không có hoạt động một chút thân thể huyết vân lâu bọn gia hỏa này như vậy đối đại á bảo ta nhất định để bọ sau đó ngụy tầm liền lần nữa sử dụng hư không độn từ tại chỗ biến mất mà vừa mới hồi khí trở lại hàn phong thấy cảnh này lập tức bàn tay vung lên trong nháy mắt ngưng tụ ra trên trăm đạo mai d ù a phù đi ra cũng khiến cái này mai d ù a phù làm thành một cái viên cầu đem chính mình bảo hộ tại ở giữa quá quỷ dị quá quỷ dị hàn phong không dám kinh thường con mắt không ngừng mà liếc nhìn chung quanh để phòng ngừa ngụy tầm đánh lén thế nhưng là cảnh giác đ ư ờ này g n ngụy tầm nhưng thật giống như biến mất một dạng hoàn toàn không phát hiện được một chút khí t ứ c hàn phong còn tưởng rằng ngụy tầm có phải hay không thừa cớt r ố n nhưng lại tại lúc này hàn phong đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có một ngầm đầu nhìn lên lập tức con người trần kinh chỉ gặp đỉnh đầu trên không trung ngụy tâm đầu triều lệch ỉ lên trời giống như là một viên thiên thạch một dạng hướng xuống đập tới đồng thời thừa cơ một trường hướng phía dưới đánh ra như lai thần trưởng chương bốn trăm hai mươi lăm lựa chọn ra sao chương bốn trăm hai mươi lăm lựa chọn ra sao một trường này hướng phía dưới lẻ xuống phô thiên cái địa giống như là một ngọn núi lớn hàn phong thấy thế chỉ có thể đem chung quanh tất cả mai dựa phủ toàn bộ hướng đỉnh đầu hội tụ chủ động hướng lên p h ó n g thích mà ra thế nhưng là cái này trong tầng mai ruộng ngưng tụ ra bình chướng chỉ là có chút đụng phải như lai thần t r ư ở n g qua mang liền trong nháy mắt tán loạn ra đã là cảnh giới kim đan tầng hai ngụy tầm tại mở ra đầy công suất lôi thần thân thể thời điểm hàn thực lực đã đạt đến cảnh giới kim đan ba tầng định phong thực lực lại thêm vốn chính là cảnh giới hóa thần ba tầng chư cắt xuyên lúc này ngụy tầm triển hiện ra thực lực đã vượt xa cảnh giới hóa thần một tầng hàn phong đang giận hàn phong không dám đánh cược kim quang hộ thể phủ có thể đem một trường này năn trở thế là chỉ có thể ở thời khắc sống còn sử dụng vạn giầy không phủ từ tại chỗ biến mất nhưng là tại hàn phong biến mất đồng thời ngụy tâm v ậ n sức chờ phát động một trưởng cũng trong nháy mắt từ tại chỗ không thấy các loại hàn phong từ một chỗ khác trên bầu trời chống rông xuất hiện sau ngụy tâm liền theo sát lấy cũng xuất hiện ở trên đỉnh đầu h ắ n không a hàn phong không kịp kinh ngạc đành phải một tấm p h á p thiên tượng địa phù điểm ở trên người thân hình đột nhiên biến lớn đồng thời lập tức tụ lực một trưởng đối với hướng trên đỉnh đầu ngụy tâm đập xuống tới bàn tay nên đón tiếp lấy khi song trưởng trên không trung va chạm trong nháy mắt trên bầu trời lập tức linh khí hướng ra phía ngoài nổ ra một vòng lại một vòng ngựa sóng cơ hồ là trong nháy mắt liền đem chúng quanh mây toàn bộ đánh sơ xác đến ở ngoài ngàn dặm n g ạ n h khá n g một trường càng làm cho hàn phong thể n ộ i linh khí hỗn loạn cuối cùng t r ọ i cứng không nổi t r u n g kích bị ngụy tầm trận này trực tiếp đập đến hướng mặt đất rơi xuống tại sao có thể như vậy hàn phong không ngừng điều chỉnh thể n ộ i hỗn loạn linh khí muốn khôi phục lại nhưng là ngụy tầm trên một trường này giấu lôi đ ỉ n h chi lực điện hàn phong kinh mạch tắc một lát căn bản khôi phục không được không có hàn phong trên không t r u n g ổn định thân hình ngụy tầm liền trong nháy mắt xuất hiện ở hắn hạ xuống lộ tuyến bên trên phát giác được nguy hiểm hàn phong muốn lần nữa sử dụng vạn giảm rời không phủ né tránh công kích nhưng là ngụy tầm lại lập tức đối với hàn phong vung ra một tấm định th hàn phong ngưng tụ đến một nửa màu vét phù trong nháy mắt tán loạn mặc dù hắn rất nhanh liền từ định thân trong phù lấy lại tinh thần nhưng lúc này ngụy tầm cũng thừa dịp lúc rảnh rỗi này đã tới gần cũng tại hàn phong còn không có kịp phản ứng đồng thời ngụy tầm trực tiếp hai tay dỗi ra lợi trào đem hàn phong ôm thật chặt trong ngực cùng sử dụng lợi trào phân biệt đâm xuyên qua hàn phong thân thể ngươi đ ế n rồi ngươi muốn làm gì hàn phong đồng dạng làm một cái tu luyện màu vét phù tu sĩ am hiểu chính là viễn trình khoảng cách tác chiến một khi bị cẩn thân đối với hắn mà nói coi như phiền t o á i đường đậu ngụy tầm phát giác được hàn phong hàn phong không có lôi thần thân thể căn bản là không có cách miễn dịch lôi điện công kích trực tiếp bị cố này cường đại lôi đình chi lực điện có chút mất đi ý thức gặp hàn phong không phản kháng nữa ngụy tầm liền bắt đầu điên cuồng rút ra trong cơ thể hắn linh khí đây là ngụy tầm lần thứ nhất hấp thu cảnh giới hóa thần tu vi vừa mới bắt đầu hấp thu liền khiếp sợ không thôi cái này tăng trưởng tốc độ quả thực là cảnh giới kim đan mấy lần một cái cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể cung cấp hơn hai trăm triệu tu vi mà xem như cùng là yêu tộc giả hữu ở trong đó khẳng định bởi vì đều là yêu tộc lại càng dễ tiêu hóa hấp thu nguyên nhân nhưng là cái này cũng không sánh nổi cảnh giới hóa thần cung cấp được nhiều ngụy tầm gắt gao đem hàng ôm chặt để nó hoàn toàn không cách nào tránh thoát đồng thời nhắm mắt lại nhìn chằm chằm trong đầu t h a n h tiến độ một trăm triệu hai trăm triệu ba trăm triệu bốn trăm năm mươi triệu ức t h a n h tiến độ như là dựa theo nhanh trong khóa một dạng một đường tăng mạnh cuối cùng vậy mà một hơi cho ngụy tầm tăng trưởng một trăm chín tỷ nhiều tu vi tiến độ cứ như vậy một chút l i ề n đ ể ngụy tầm khoảng cách đột phá cảnh giới kim đan ba tầng chỉ kém mấy chục triệu tu vi mà thôi mà bị ngụy tầm hút khô ép tận hà n phong trong hai con ngươi đã mất đi nhan sắc cả người sắc mặt cũng biến thành dị thường tái nhuận đã chỉ còn lại có một hơi đa tạng nhưng là để ngụy tầm không nghĩ tới chính là cái này hàn phong trước khi chết lại còn cảm ơn một tiếng ngụy tầm nhìn qua giống như là bị rút sạch linh khí tu vi đằng sau đã từ mê hoặc chi thuật ở trong giải thoát đi ra bất quá coi như như vậy gia hỏa này cũng đã sống không được ngụy tầm không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian nữa thế là liền đem trong tay hàn phong hướng trên mặt đất ném một cái liền quay người hướng phía tiểu lê đạo tẩu phương hướng đuổi theo h u ế vân lâu bên trong bị mê hoặc quá nhiều、người. tìm một m trước tại cái chừng còn có những người khác cản chính nói người Hàn Phong không phía những đường, n nhất định phải nhanh trở lại tiểu lê bên người h phải hộ trở Tiểu bảo lại Lê ớ i được. Tìm kiếm tiểu lê khí thức ngụy tâm liên tục mấy tấm vạn giảm rời không p h ù điểm ở trên người rất nhanh liền đổi kịp tiểu lê nhưng là vừa mới tới gần ngụy tâm liền phát hiện dị thường phía trước quả nhiên có huyết vân lâu người xuất hiện tiểu lê cưới kìn cả cụ dìn cả cụ đã bị sáu cái huyết vân lâu người cho ngăn cản ở bất quá còn tốt tới kịp thời tiểu lê còn không có bị bọn hắn bắt lấy ngụy tâm lập tức từ phía sau tới gần tiểu lê cũng một chút ngăn ở tiểu lê trước người thông qua tìm linh đồng xem xét mấy cái này cản đường huyết vân lâu người đều là cảnh giới kim đan hai ba tầng tu sĩ cường đại gạo tiểu lê nhìn thấy ngụy tâm xuất hiện lập tức thở dài một hơi ngươi không có bị thương chứ yên tâm ta sẽ không thụ thương cũng sẽ không để ngươi thụ thương ngụy tâm hành thương mà đứng cùng sáu cái tu sĩ kim đan g i ả n g co nhìn thấy ngụy tâm đi ra sáu cái tu sĩ kim đan ở giữa vị kia lại ánh mắt sáng lên g i a hỏa này toàn thân mặc trường b à o màu đen giữ lại hèn mọn tròn dâu dê giống như là một cái lao đạo lôi thôi đồng thời nhìn hắn tu vì cùng chỗ đứng hẳn là trong mấy người này dẫn đầu vị kia ngươi hẳn là lâu chủ nói cái kia ngụy tầm đi một cái hát bên trong dãy núi đi ra chuột áo bào đen lao đạo đối với ngụy tầm cười lạnh là ta thì như thế nào ngụy tầm dùng m ũ i thương chỉ vào cái này áo bào đen lao đạo sau đó giằng đạo vừa mới ta có thể đem các ngươi huyết vân lâu cảnh giới hóa thần hàn phong xử lý mấy người các ngươi cảnh giới kim đan mà thôi cũng không phải đối thủ của ta ngụy quân mặc dù nói như vậy nhưng là trong lòng kỳ thật cũng không có đáy dù sao mình vừa mới mở ra lôi thần thân thể trong thời gian ngắn lại mở cũng không đạt được vừa mới hiệu quả mà lại không có hàn phong ngàn dặm từ điện năng lực ra trì triển hiện ra thực lực cũng cùng vừa mới không thể so sánh nổi nếu thật là đá bọn hắn sáu cái hoàn toàn có thể phái người kiềm chế sau đó lại phái người đi bắt tiểu lê dạng này chính mình căn bản không có biện pháp đầu đôi chiếu cố có đánh hay không từng chiếm được k h á c nói áo bào đen lao đạo lại một mặt cười sâu xa nhưng ta chỗ này vừa vặn có ngươi một cá b i ế t trôi ta muốn nếu là ta lấy ra ngươi chỉ sợ không đánh mà hàng thả ngươi mẹ c ầ u thí ngụy tấm nghe chút liền chửi ầ m lên trong lòng càng là đột nhiên có chút bất an liền để ngươi nhìn một cái đi áo bào đen lao đại trong tay xuất ra một cái đen kịt bình ngọc rót vào linh khi tiến vào trong bình sau miệng bình bên cạnh toát ra một cỗ khói đen mà tại khói đen lôi cuốn bên dưới bên trong đột nhiên hiện ra một cái hết sức quen thuộc thân ảnh tứ nương nhìn thấy thân ảnh kia ngụy tầm t h ư ớ c ra con ngươi đột nhiên r ụ t lại nhìn thấy ngụy tầm phản ứng áo bào đen lao đạo cười lên ha h a bình đen ở trong thả ra khói đen giống như là một tấm bàn tay khổng lồ một tấm đ e m tứ nương t ú m ở lòng bàn tay ở trong tứ nương căn bản là không có cách tránh thoát thế nào c h ú a tối h lần này ngươi lại nên lựa chọn như thế nào áo bào đen lao đạo nói xong lời này liền giống như là một người điên một dạng cười như điên chương bốn để cho ngươi sống không bằng chết chứ bốn trăm hai mươi sáu để cho ngươi, sống không bằng chết ngươi mẹ nó. ngụy tâm nhìn thấy tứ nương bị hắn không chê ở lập tức trong mắt giấy lên hừng hực l ử a giận nghe lâu chủ nói ngươi khó đối phó nhưng là trong tay của ta có thể có ngươi nhược điểm áo bào đen l ã o đạo khanh khách lời ta nhìn ngươi là vì bảo hộ tiểu nữ hoa kia cùng chúng ta đ ạ u thủ vẫn là vì cứu trở về nữ nhân của ngươi đem tiểu nữ hoa này trung thực giao ra đâu gạo đó là ngươi bằng hữu sao tiểu lê nghe đến mấy cái này đằng sau sắc mặt ngưng trọng nàng đối với ta mà nói không gì sánh được trọng yếu ngụy tâm nhàn nhạt trả lời một câu có thể vẫn hay là ngăn ở tiểu lê trước người cũng không tránh ra nếu là như vậy tiểu lê đột nhiên mở miệng đạo lớn như vậy mét ngươi có thể không cần phải để ý đến ta đi đem ngươi bằng hữu cứu trở về đi ta làm sao có thể mặc kệ ngươi ngụy tâm hồi đầu nhìn thoáng qua tiểu lê trong mắt đồng dạng không bỏ nếu không phải ngươi khi đó trợ giúp ta ta hiện tại chỉ sợ vẫn là một mực sống tạm tại giữa núi rừng chuột thế nhưng là gạo tiểu lê tiếp tục thuyết phục vì ta ngươi không cần từ bỏ ngươi không nên từ bỏ đồ vật mỗi người hoặc là yêu quái đều hẳn là có nhân sinh của mình mới đối nếu như hôm nay ta chạy không khỏi một kiếp này như vậy chỉ có thể nói rõ đây là trong mệnh ta nhất định mà thôi nào có cái gì mệnh chung chú định ngụy tâm căn bản không tin những này ta một mực tin tưởng vững chắc một câu mệnh ta do ta không do trời xa xa áo bào đen l á o đạo nhìn xem ngụy tầm chậm chạp không có trả lời thế là hơi rót vào một chút linh khí tiến vào trong tay bình đen ở trong sau đó từ miệng bình thoát ra khói đen hội tụ đại thủ liền càng thêm dùng sức nắm chặt trong tay tứ nương a bị trung điệp nắm đằng sau tứ nương nhịn không được bị đau hô lên thanh âm nhưng chỉ vẹn vẹn là một tiếng tứ nương liền nhịn được thống khổ to lớn sau đó d ư ơ n g mắt nhìn về phía xa xa ngụy tầm cũng mở miệng hô đại ca ngươi không cần phải để ý đến ta là ta không dùng mới có thể bị bọn hắn bắt lấy ta không muốn trở thành đại ca ngươi nghe được tứ nương nói ra áo bào đen l ã o đạo lập tức hơi nhúng mày sau đó điều khiển bình đen ở trong hắc khí lại thêm lớn khí lực to lớn để ép để tứ nương rốt cuộc không phát ra được một tia thanh âm chột tối ngươi nhưng phải đã suy nghĩ kỹ áo bào đen l ã o đạo khỏe miệng cười lạnh chỉ cần ta lại dùng một chút khí lực cái này x à yêu ta liền thật bị ta bóc chết ta nếu là ngươi liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy ngụy tâm sắc mặt tái x a n h đối với áo bào đen l ã o đạo g i ả n g đạo ngươi nếu là dám giết nàng ta nhất định khiến ngươi sống không bắm chết nguyên bản còn một mặt huyễn tưởng áo bào đen lao đạo nghe được ngụy tầm nói lời này nụ cười trên mặt từ từ biến mất trong lòng thậm chí còn ra đời một tia khiếp đảm nói mạnh miệng ai không biết áo bào đen lao đạo lấy lại tinh thần một lần nữa gạt ra một tia cười lạnh coi như ngươi khăng khăng muốn cùng chúng ta đ ộ n g thủ chúng ta s á u cái đánh ngươi một cái chỉ sợ ngươi cũng không ứng phó qua nổi đi ai nói là các ngươi s á u cái đánh một mình ta ngụy tâm lật tay một chút đem vạn bảo tháp lấy ra sau đó đối với bảo tháp ba tầng ngón tay một chút vậy mà từ trong bảo tháp một chút lấy ra năm viên nhan sắc khác nhau linh thạch sau cái cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ nhìn thấy ngụy tâm lấy ra thứ này đều có một ít không rõ ràng cho lắm linh thạch c ự c phẩm mặc dù chân quý nhưng nếu ngươi làm muốn cầm thứ này hối lộ ta ngược lại thật ra không có ích lợi gì áo bào đen lao đạo hử lạnh một tiếng hối lộ n g ư y tâm nhịn cười không được một tiếng sau đó nói lão tử tình nguyện đem tiền cho tên ăn mày cũng sẽ không cho các ngươi những vật này vậy ngươi đến cùng làm u ố n làm cái gì quyết định áo bào đen lao đạo nhìn chằm c h ậ p n g ư y t â m bản đạo kiên nhẫn thế nhưng là có hạn sự kiên nhẫn của ta đồng dạng có hạn n g ư y tâm nhìn thẳng áo bào đen lao đạo đem người của ta thả sau đó lại đem đường tránh đính ra đến lúc đó ta có thể cho các ngươi đã chết nhẹ nhõm một chút đã ngơi ư không muốn nói như vậy coi như đừng trách ta đọc thủ áo bào đen lao đạo ánh mắt h u ngác lập tức liền muốn điều khiển trong tay bình đen chuẩn bị sẽ được khống chế lại tứ nương giết chết cùng lúc đó ngụy tầm c ư ơ n g ép mở ra lôi thần thân thể cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra hai đạo màu vẽ phủ hướng phía trước v u n g r a tán đậu thành binh vạn pháp đều là phá năm viên linh thạch bị tát đậu thành binh phủ cho bao phủ trong đó sau đó một giây sau năm khỏa linh thạch cũng trong nháy mắt hóa hình trở thành năm cái người mặc các loại áo giáp ngũ hành binh sĩ đồng thời từng cái đều có cương vừa cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ thực lực mà đổi thành một đạo vạn pháp đều là phá phủ liền hóa thành lưu qua n g hướng phía vây khốn sư nương dòng hắc khí kia vọt tới áo bào đen l á o đạo vừa mới dùng sức chuẩn bị bóp chết từ nương thế nhưng là hắc khí một giây sau liền bị vạn pháp đều là phá phủ xuyên phá bị vây ở trong đó từ nương trong nháy mắt thu hoạch được giải thoát sau đó ngụy tầm khẩn tiếp lấy lập tức sử dụng hư không đ ộ n từ tại chỗ biến mất tiểu lê cũng phi thường tâm lĩnh thần hội c ơ i k ỉ n c ả cụ d ì n c ả cụ quay đầu liền hướng một phương hướng khác bỏ chạy chỉ là hắn lưu tại đây sẽ chỉ trở thành vương hữu cho nên dứt khoát cho ngụy tầm đằng mở thi ngũ hành linh thạch biến thân trở thành binh sĩ mỗi cái đều nhìn chằm chằm một cái cảnh giới kim đan đức nhân không nói một lời liền huy kiếm công kích chỉ có áo bào đen lao đạo đột nhiên lách mình ngăn ở tứ nương chuẩn bị đào tàu phía trước như muốn lần nữa bắt lấy ngươi trốn không thoát lôi thần giật quyền mà ngụy tâm lúc này đột nhiên từ giữa hư không xuất hiện cũng đem tụ lực một q u y ề n trùng điệp đánh vào áo bào đen lao đạo trên bụng phốc thử một tiếng ngụy tâm dùng hết toàn lực cũng bao trùm lôi đỉnh chi lực trùng điệp một quyển vậy mà giống như là một thanh khoái đao một dạng trực tiếp đem áo bào đen lao đạo bụng đánh xuyên a đột nhi ta nói qua ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết ngụy t â m một quyền qua đi lập tức đưa tay rút ra sau đó hai tay trong nháy mắt hướng về phía trước nô ra cũng rôi ra lợi trảo đem áo bào đen lao đạo bả vai trào xuyên thị linh cùng răng vừa mới hấp thu một cái cảnh giới kim đan hàn phòng ngụy t â m liền không kịp chờ đợi hấp thu mục tiêu kế tiếp mà cảm nhận được thể nội linh khí nhanh chóng trôi qua áo bào đen lao đạo lập tức liền đã nhận ra không đối muốn tránh thoát nhưng là toàn thân nhưng lại bị dòng điện tê liệt đến không cách nào động đậy quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại chính mình mang tới năm cái giúp đỡ vậy mà đều bị năm cái đột nhiên xuất hiện binh sĩ cho kiềm chế ở tha tha th áo bào đen lao đạo không có cách nào đành phải há m ồ t m u ố n cầu xin tha thứ yên tâm ta sẽ không như thế mau đưa n g ư ơ i chết ngụy t â m hai mắt v ỏ bừng ta sẽ lưu ngươi một hơi để cho ngươi từ từ trải nghiệm tử vong tư vị ngụy t â m đem áo bào đen lao đạo trên người linh khí tu vi hấp thu chỉ còn một chút xíu thời điểm liền n g ừ n g lại lúc này não hải cái kia thanh tiến độ đã mọc đầy hai tỷ nhưng là ngụy t â m lúc này căn bản không kịp đi xem trong đầu biến hóa sau đó liền một căn bản không kịp đi xem trong đầu biến hóa sau đó liền một cước đem trong tay áo bào đen lao đạo bay thẳng đến m t đất đá tới độ cao này a y xuống tăng thêm áo bào đen lao đ ngụy tâm chính là muốn để hắn từ từ trải nghiệm chết đi tư vị chương bốn trăm hai mươi bảy hẳn phải biết hậu quả chương bốn trăm hai mươi bảy hẳn phải biết hậu quả giải quyết hết áo bào đen lão đạo đằng sau ngụy tâm lập tức quay đầu nhìn về bên cạnh tứ nương nhìn lại lúc này tứ nương sắc mặt tái nhật cũng nhìn phi thường suy yếu đ ạ i ca tứ nương thoát khốn đằng sau trước không kịp chờ đợi bay tới đem ngụy t â m ôm vào trong ngực cảm nhận được tứ nương trên người nhiệt độ cơ thể cùng hương vị đằng sau ngụy tâm nỗi lòng lo lắng lúc này mới bung lỏng xuống ngươi cảm giác thế nào ngụy tâm lập tức hỏi thăm ta không có trở ngại thứ nương, nương, nương gấp gáp hỏi hỏi trong mắt tràn đầy lo lắng vừa mới chiến đấu ngụy tầm rõ ràng không có thụ thương mới đối trong thời gian ngắn hấp thu quá nhiều tu vi linh khí lại liên tục đại lượng tiêu hao vốn có linh khí Kinh mạch sắp không chịu được nữa. Nguy mạch chịu được sắp tứ â câu m một một mất dùng cuối cùng vẽ thanh tỉnh nói ra một câu nói như vậy sau, liền một chút ngất cuối chút sau, đi vẽ vậy t ra ý tứ. tứ nương quay qua đầu xa, nhìn thoáng qua nơi xa, cái không i cái i a l n thạch tới tại thế thân thể mặt ngoài bắt đầu từ từ trở nên trong suốt, bất mất Tứ hóa binh chiến nhưng h mặc còn cứ lúc nào cũng sẽ biến biến ngoài ràng nên nào ráng nương ra rõ sĩ sẽ dù đấu, đầu là vẽ. k dám trì hoãn trực tiếp vị nụy g tầm c h i ề u nơi xa bay đi nhưng là tứ nương cũng vừa vừa nhận trọng thương chính mình cũng không bay được bao nhanh chớ nói chi là mang theo ngụy tầm rất nhanh cái kia năm cái linh thạch biến hóa ra tới binh sĩ trước sau tự động biến mất còn lại năm cái cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ liền hướng phía tứ nương đào tẩu phương hướng nhanh chóng đuổi theo tứ nương lúc này cũng chỉ là tán đan cảnh giới một tầng yêu quái mà thôi tốc độ vốn là chậm mắt thấy truy binh càng ngày càng gần liền bị đội kịp ngay lúc này vừa mới đào tẩu tiểu l ê lại dẫn theo k ì n cạ cụ dìn cạ cụ đột nhiên trở về mau lên đây tiểu l ê để k ì n cạ cụ dìn cạ cụ hình thể biến lớn một chút phía sau lưng trở lại đầy đủ không gian tứ nương mặc dù chưa bao đem ngụy tầm đặt ở kỳ lân phía sau lưng chính mình thì ô m thật chặt ngụy tầm không để cho hắn từ kỳ lân phía sau lưng rơi xuống kỳn c ả cụ d ỉ n c ả cụ chớ bị bọn hắn đuổi kịp tiểu lê các loại tứ nương là ngụy tầm đỡ lấy l i ề n lập tức đối với dưới hông kỳ lân hạ lệnh nhận được mệnh lệnh sau kỳn c ả cụ d ỉ n c ả cụ vắt chân lên cổ mà chạy không dám chỉ h o á n một chút mắt thấy tới tay con vịt dạng này chạy còn lại năm cái cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ cũng không chuẩn bị từ bỏ như vậy tốc độ của bọn hắn đồng dạng không chậm diễn phần mình xuất ra pháp bảo của mình ra chỉ nhường nhịn tốc độ trở lên càng nhanh, lúc này bay ở không trung tiểu lê đã đi tới tây xuyên châu trên không xa xa đã có thể trông thấy phương nam tòa kia đem tây xuyên cùng quảng lĩnh châu tách ra hoành đoạn sân mạch chỉ cần vượt qua dây núi này liền có thể đến quảng l ĩ n h châu đến lúc đó liền có thể sử dụng ngụy tầm cho hắn viên kia cầu cứu ngọc thạch nhưng lại tại lúc này sau lưng đuổi theo cái kia năm cái cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ không biết dùng công pháp gì hay là pháp bảo vậy mà trực tiếp xuất hiện tại tiểu lê ngay phía trước đem đường ngăn lại tiểu a nhi người chạy không được ngoan, ngoan theo chúng ta đi chúng ta cũng không muốn làm phá người gương mặt xinh đẹp tiểu lê thấy thế lập tức muốn để k ỉ n cạ cụ d ì cạ cụ bay đầu hướng những phương h thế nhưng là năm cái cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ phi thường ăn ý trong nháy mắt liền di động vị trí đem tiểu lê vây quanh ở giữa lần này xong tiểu lê thấy mình đã bị vây quanh lập tức khẩn trương lên hắn cùng tứ nương cũng còn không có cảnh giới kim đan xem thực lực coi như hai người bọn họ liên hợp lại nhiều nhất chỉ có thể thu thập bên trong một cái cảnh giới kim đan mà thôi nhưng lúc này đây bọn hắn phải đối mặt là năm cái xung đột chính diện tuyệt đối không có hy vọng thắng lợi các ngươi đ ừ n g động thủ lúc này tiểu lê đột nhiên mở miệng cái kia không đều là ta mời sư thúc mau tới bắt ta sao ta đi với các ngươi chính là nhưng là hy vọng các ngươi đừng lại tổn thương những người khác tiểu a nhi hiện tại cũng không phải ngươi theo chúng ta b à n điều kiện thời điểm bên trong một cái tu sĩ cười lạnh nói các ngươi hiện tại đã là cá trong chậu ta bắt một cái trở về hay là toàn bộ bắt về đã không phụ thuộc vào ngươi rồi bắt bọn họ trở về không dùng tiểu lê đột nhiên cổ tay khẽ đ ả o xuất ra một cây trùy thủ đồng thời lập tức nhắm ngay trái tim của mình vị trí các ngươi nếu là không b u ô n g tha những người khác ta hiện tại liền đem chính mình trái tim đâm xuyên tiểu lê thần tình nghiêm túc lạnh lẽo căn bản không giống như là nói đùa ta m ờ i sư thúc muốn chính là ta tươi sống trái tim ta nếu là trực tiếp chết mấy người các ngươi hẳn phải biết hậu quả đối mặt tiểu lê uy hiếp này năm cái cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ trong nháy mắt đều luống cuống tiểu lê nói ngược lại là không có giả bọn hắn muốn bắt chính là còn sống tiểu lê nếu là tiểu lê chết khẳng định sẽ bị lâu chủ giận cho đánh mèo tiểu a nhi ngươi cũng không nên xúc động a đúng a ngươi không phải liền là muốn cho chúng ta b u ô n g tha bọn hắn thôi các ngươi đáp ứng không phải liền là sắp đem trùy thủ b u ô n g xuống cũng không nên đã nộ thương chính mình đã các ngươi chuẩn bị thả tiểu lê trực tiếp từ kỳ lân trên lưng này xuống sau đó lơ lửng giữa không chúng vậy các ngươi còn không mau đem đường ngược lại còn vây quanh đây là muốn thả người đi bộ dán sao mấy nhân loại tu sĩ nhìn lẫn nhau. ai cũng không có biện pháp tốt hơn thế là chỉ có thể tránh ra một con đường đến tỷ tỷ ngươi mau dẫn lấy lớn mang theo ngụy tầm đi tiểu lê thấy thế lập tức đối với c u ố n g rốn kỳ lần phía sau l ư n g tứ nương g i ả n g đạo đi hắn nói cái kia bách luyện tông tiểu lê nói xong đem ngụy tầm giao cho nàng ngọc thạch một lần nữa giao cho tứ nương trong tay tứ nương tiếp nhận ngọc thạch trong mắt rất là do dự bởi vì vừa mới chính mình chính thai ngay được ta cũng suy nghĩ muốn bảo vệ trước mắt cô nương này hiện tại cứ đi như thế tuy ý hắn bị địch nhân bắt lấy tứ nương không dám tưởng tượng ngụy tầm sau khi tỉnh lại sẽ là phản ứng gì tỉ tỉ không nên do dự chạy nhanh đi hiện tại chỉ có biện pháp này tiểu lê đúng là tứ nương lộ ra một tia t h ẳ n g nhiên dáng tươi cười các loại ngụy tầm tình người giúp ta cùng hắn nói lời c ả m tạ đa tạ hắn làm hết thảy tiểu lê đem lời nói này xong liền quay người một lần nữa cùng cái tia năm cái cảnh giới kim đan tu sĩ rằng co tại tứ nương còn không có mang theo ngụy tầm trước khi rời đi tiểu lê cầm trong tay truy thủ chưa bao giờ từ chính mình vị trí trái tim dịch chuyển khỏi đại ca có lỗi với ta chỉ có thể làm như vậy tứ nương hốc mắt hồng nhuận phân phớt liền làm xong quyết định chuẩn bị cỡi kỳ lần rời đi nhưng lại tại lúc này một bóng người đột nhiên từ trên trời dáng x u ố n g rơi vào tiểu lê cùng năm cái tu sĩ kim đan ở giữa ta cái này không tới châm đi đột nhiên xuất hiện người ngũ quan có chút cứng ắ c mặc dù nhìn qua là nhân loại mặt tuy nhiên lại có chút không bình thường nhìn thấy sự xuất hiện của người này năm cái cảnh giới kim đan tu sĩ nhao nhao cảnh r i ắ t lên bên trong một cái trên giới quan sát một chút đột nhiên xuất hiện người này sau đó nhữ mày g i ả n đạo là bách luyện t ô n g khôi lỗi khôi lỗi mấy cái khác tu sĩ kim đan đều có chút nghi hoặc khôi lỗi thân này bên trên khí tức cảm giác giống như là chân nhân a hướng các ngươi tự giới thiệu mình một chút n g ư ờ i tới đột nhiên từ trên tay trong chiếc nhẫn lấy ra một tiểu hồ lô rượu uống một ngụm tiếp tục nói bị nhân lão nông viên không đi ngang qua nơi đây ngửi thấy một k i a s a y gió thu hương vị cố ý chạy đến xem nhìn chuyện gì xảy ra chưa ơ n g thế c h ư ơ nghe t ế tại ta viên không. Chưa không. n h g nói qua đây cũng là bách luyện tông giáp đ ẳ n g khôi lỗi bên trong một cái cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ g i ả n g đạo đồng thời xem ra hẳn là dùng một loại bí thuật đem khôi lỗi này thể nội để vào nhân loại linh hồn một cái giả khôi lỗi mà thôi nhiều nhất bất quá cảnh giới kim đan thực lực một cái khác cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ hừ lạnh một tiếng tăng thêm hắn cũng không ngăn cản được chúng ta không đợi người này nói cho hết lời cách đó không xa trên bầu trời không ngờ xuất hiện một thanh â m ai nói chỉ có hắn một cái vùng trời kia phía trên lại xuất hiện một người mặc h ắ c b à o giáp đằng khôi lôi đến chính là tiến vào khôi lôi trong cơ thể minh sơn đạo nhân nhìn thấy lại xuất hiện một cái huyết vân lâu mấy cái cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ cũng hơi nhữ mày hai cái cũng ngăn không được chúng ta bên trong một cái tu sĩ vẫn như c ũ khinh thường nếu là lại thêm ta đây cùng lúc đó lại là những phương hướng khác chuyển đến t h a nhâm đám người quay đầu nhìn lại Lại i xuất h ệ người một bộ t bách khôi đỉnh chính ô lỗi, lấy là luyện còn n nhạc thu t ớ n đồng g mạo, t h trẻ tuổi một số thời khắc số lượng nhiều cũng không có cái gì dùng viên không lắc đầu sau đó đem hồ lô rượu bên trong cuối cùng một ngụm rượu uống một hơi cạn sạch mấy cái huyết v â n lâu người gặp trạng càng là cảm thấy nghi hoặc khôi lỗi không phải không cần ăn đồ vật sao làm sao cái này còn uống rượu tới người trẻ tuổi năm cái cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ ở trong một đầu tóc mối u tiêu lao đầu bay ra chúng ta năm cái trẻ tuổi nhất cũng có hơn một năm không không tuổi ngươi thế mà gọi chúng ta người trẻ tuổi cái kia nếu không muốn như nào viên không ha ha cười bác sĩ nhưng là bởi vì khôi lỗi trên mặt biểu lộ tương đối cứng gắc nhảy dựng lên ngược lại là có vẻ hơi khó chịu đừng nói là mấy người các ngươi khôi lỗi chính là cái kia bách luyện tông tông trù tới đối mặt chúng ta năm cái m u ố nói thủ thắng cũng phải lột một tầng t phải cũng được. mới Lao đầu ra c bạc n ó xong lời này năm cái tu sĩ kim đang nhao nhao lộ ra vũ khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu viên không nhìn thoáng qua xa xa minh sơn đạo nhân lại nhìn một bên khác dòng tạo sau đó tiện tay đem trong tay hổ lô hướng nơi xa ném một cái cũng đi theo một chút lấy ra một thanh nhìn qua thường thường không có gì lạ cái quốc mà đổi thành một bên minh sơn đạo nhân thì lấy ra một thanh màu đen qua l ô n g cũng đối với mình nhẹ nhàng l ắ c gió tiểu hoa nhi thừa dịp chúng ta cản bọn họ lại nắm chặt thời gian đi thôi viên không quay đầu hướng sau lưng tiểu lê còn có tứ nương nói một câu sau đó liền khiêng cái quốc hướng phía năm cái cảnh giới kim đan nhân loại tu sĩ vào tới tiểu lê thấy thế không chút do dự lập tức cỡi kỳ lân lựa chọn lần nữa lộ tuyến chạy trốn mắt thấy tiểu lê muốn chạy trốn năm cái tu sĩ kim đan lập tức phái ra trong đó hai cái liền muốn đột phá viên không ngăn cản muốn đi truy kích tiểu lê thế nhưng là viên không lại cười ha hả đem vác lên vai cái quốc đối với nơi x a vung một nửa vòng cái quốc vừa mới vung ra đi nguyên bản nhìn qua chính là một t h a n h phổ thông cái quốc lại trong nháy mắt dài ra b i n lớn đồng thời mặt ngoài còn tản mát ra một cỗ hào quang màu vàng tiến đến truy kích tiểu lê hai cái tu sĩ kim đan căn bản không có ngờ tới viên không biết cái này một chiều lại trực tiếp bị to lớn cái quốc ngăn lại cũng một chút cho kéo lại đường chạy a đối thủ của các ngươi thế nhưng là ba người chúng ta mắt thấy viên không cản đường trong đó ba cái tu sĩ kim đan liếc nhau liền chuẩn bị liên thủ t r ư ớ c đem viên không giải quyết ta là vừa vặn chuẩn bị đ ộ c thủ liền nghe sau lưng t h ị h một tiếng tiếng vang quay đầu đi qua xem xét độc thân nên chiến rồng tạo lao đầu tóc bạc kia vậy mà trực tiếp bị một cái búa g ó bay cũng miệng phun màu tươi một bên khác đối chiến minh sơn đạo nhân đồng dạng không thể lạc quan minh sơn đạo nhân trong tay thanh kiêm màu đen quạt lông mỗi một lần vung vẩy đi ra liền sẽ gầy ra một trận ngọn lửa đen k ị t ngọn lửa này cùng g i tùy hành phi thường quỳ dị bình thường thủ đoạn phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi một khi bị ngăn cắp tóc giao thủ không có mấy hiệp liền toàn thân nhiều chỗ vị trí bị bỏng mặc trên người quần áo cũng đã bị ngọn lửa thiêu đến không còn hình dáng mấy khôi lỗi này có thể không đúng k ị n h à. lúc này mấy cái tu sĩ kim đan mới phát hiện vấn đề cái này ba cái khôi lỗi mặc dù trên cảm giác cùng mặt khác giáp đẳng khôi lỗi không hề khác gì nhau đều là cảnh giới kim đan thực lực thế nhưng là động thủ mới phát hiện cái này ba cái khôi lỗi mỗi một cái đều không phải bình thường chí ít cũng có cảnh giới kim đan định phòng thực lực liền xem như tới một cái cảnh giới hóa thần đại năng muốn đánh bại bọn hắn cũng không dễ dàng mà thừa dịp l o ạ n chạy đi tiểu lê ư ớ i k ỉ n cạ cụ cùng dìn cạ cụ rất nhanh liền thuận lợi vượt qua hoành đoạn sân mạch đã tới quảng linh châu sau đó liền móc ra ngụy tầm cho hắn ngọc thạch cũng hướng bên trong rót vào linh khí theo ngọc thạch mặt ngoài nhàn nhạt phát ra con mang tiểu lê khẩn trương không thôi bởi vì lúc này ngủ ở l ư n g kỳ lân bên trên ngụy tầm tình huống phi thường không tốt không chỉ có hô hấp trở nên dị thường yếu ớt mà lại có thể rõ ràng cảm giác được ngụy tầm thể nội ngay tại tán loạn bởi vì kinh mạch bị hao tổn những linh khí này không có cách nào thuận lợi lưu thông cho nên liền sẽ như thế tình huống nếu như không có một cái tu vi viễn siêu tại ngụy tầm người xuất hiện trợ giúp ngụy tầm đem thể nội linh khí khơi thông ngụy tầm khả năng còn sẽ có lo lắng tính mạng đại ca ngươi chịu được a ôm ngụy tầm tứ nương một mực tại nếm thử dùng lực lượng của mình đi khơi thông ngụy tầm thể nội hỗn loạn linh khí thế nhưng là tán đan cảnh giới nàng cho dù dùng hết khí lực cũng căn bản không làm được đến mức này gạo tiểu lê cũng phát hiện hỏi ý tình huống càng ngày càng h n g b é t sau đó xoay người lại cùng tứ nương cùng một c h ỗ một trái một phải đem trong cơ thể mình linh khí rót vào ngụy tầm trong thân thể mặc dù hai người hợp lực có thể hơi làm dịu ngụy tầm thể nội bị gây nên trùng kích phía nam bầu trời đột nhiên một cỗ cường đại khí tức chuyển đến tiểu lê cùng tứ nương cảm giác được sau lập tức quay đầu nhìn về phương hướng kia nhìn lại phía sau trông thấy phương xa một cái điểm nhỏ màu đen trở nên càng lúc càng lớn tới gần đằng sau hai người mới phát hiện lại là một đầu to lớn sư tử sư tử trên cổ xích hồng sắc lông bầm theo gió phiêu lãng giống như là một đám lửa một dạng các loại sư tử tới gần đằng sau từ sư tử phía sau lưng bay xuống một người vốn cho rằng là bách luyện tông tông chủ triệu không sợ thế nhưng là từ sư tử phía sau xuất hiện lại là bách luyện tông đệ tử thiên tài mạnh đang chương bốn trăm hai mươi chín người trẻ tuổi không nên kích động a chương bốn trăm hai mươi chín người trẻ tuổi không nên kích động a mạnh đang nhìn về phía ngụy tầm bên này đ ố i trước mắt đầu này hai đầu kỳ lần hơi chấn kinh trị chốc lát liền đem ánh mắt lập tức chú ý tới ngụy tầm trên thân không biết hai vị cùng ta vị này ngụy huynh đệ ra sao quan hệ mạnh đang lại chú ý tới tiểu lê trong tay nắm ngọc thạch chúng ta là ngụy tầm bằng hưu hắn tình huống bây giờ thật không tốt c ầ n trợ giúp của các ngươi tiểu lê ngữ khí phi thường sốt u ruột để cho ta tới nhìn xem mạnh đang nghe xong lập tức bay đến ngụy tầm trước mặt cũng đưa tay nắm ngụy tầm cổ tay khi đem chính mình một tia linh khí thăm dò và ngụy tầ thế nội vậy mà có được nhiều như vậy linh khí vấn đề này nói rất dài dòng tứ nương lập tức nói bổ sung van cầu cao nhân mau ra tướng tay cứu một chút hai chúng ta tu vi quá thấp căn bản làm không được không được thế nhưng là mạnh đương lại lập tức lắc đầu ta cũng vừa vừa cảnh giới kim đan mà thôi bực này tình huống ta cũng xử lý không được vậy phải làm thế nào tiểu lên h ấ t thời gấp đứng lên hiện tại trong tâm môn tông chủ và mấy cái trưởng lão đều đi trung châu còn chưa có trở lại mạnh đăng đạo chỉ sợ toàn bộ bách luyện tông ở trong đều không có người có thể xử lý được hiện tại loại tình huống này ngươi nhất định sẽ có biện pháp đúng không Tứ nương nghe xong không ngừng lắp đ quả thực là lạc yên không một tiếng động ai đột nhiên xuất hiện người để mạnh đang giật mình quay người chính là một quyền vung da đồng thời nắm đấm tại vung da đi trong quá trình nhanh chóng tại mặt ngoài năm đấm bao phủ một tầng q u y ề n sáo kim loại nhìn qua giống như là pháp bảo nào đó hoặc là khôi lỗi thuật bất quá cái này nhìn qua thế đại lực trầm một quyền lại bị người tới hai ngón tay liền một chút ngăn chở người trẻ tuổi không nên kích động à người tới đột nhiên mở miệng nói chuyện thanh âm nghe vào rất trẻ trung thứ nương thấy rõ ràng người này mặt lập tức kích động tiêu tiền bối thứ nương trong mắt chấp động lên k h ó mà che giấu kích động bởi vì xuất hiện người này chính là trước đó từ trong tháp rời đi vị tiền bối kia tiêu chí tiên mặc dù thân thể của hắn là khôi lỗi nhưng lại không như bình thường giáp đảng khôi lỗi mà là trời giáp đảng khôi lỗi nhìn bằng mắt thường đi lên căn bản cùng thường nhân không có chút nào khác nhau ngươi không phải tiểu ngụy huynh đệ trên thân c u ộ n lại con rắn kia thôi tiêu chí tiên nhìn thấy tứ nương sau lập tức nhớ tới tiền bối còn làm phiền ngươi nhanh mau cứu đại ca của ta đi thứ nương lập tức thỉnh cầu tiểu lê mặc dù không biết xuất hiện người này là ai nhưng là thông qua vừa mới hắn hai ngón tay liền ngăn trở mạnh đằng cái kia hung mánh một quyền liền cũng có thể đoán được người này lai lịch không nhỏ đi vậy liền để ta đến xem tiêu chí tiên tới gần đằng sau liền đưa tay sơ tại ngụy tầm trên trán nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác một lát lúc này mới một lần nữa mở mắt trời ạ tiêu chí tiên hơi kinh ngạc. chúng ta cái này tiểu ngụy huynh đệ vừa mới đã trải qua cái gì làm sao cảm giác giống như là vừa mới ăn một cái cảnh giới hóa thần còn không có tiêu hóa mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng tiêu chí tiên đã bắt đầu hai tay đỡ lấy ngụy tầm hai tay cũng bắt đầu rót vào linh khí của mình đi và o dùng tay bắt đầu điều chỉnh ngụy tầm thể nội linh khí lưu động mà bị linh khí nứt vỡ những kinh mạch kia liền cũng bắt đầu ở linh khí quy luật lưu động bên dưới từ từ chữa trị đứng lên nhìn thấy tiêu chí tiên tại trị liệu ngụy tầm tất cả mọi người không dám phát ra một chút thanh âm sợ quấy nhiều đến tiêu chí tiên quáy dày đến ngụy tầm khôi phục hai đầu thần thú gặp mặt mặc dù đều có chút không quen nhìn đối phương nhưng lúc này cũng đều bảo trì an t ĩ n h tuyệt đối qua đ ư ờ ngày n tiêu chí tiên lúc này mới đem hai tay từ ngụy tầm trên hai tay lấy ra ra hỏa này bị thương rất nặng ta chỉ là đơn giản đem hắn thể nội linh khí sơ thông một chút tiêu chí tiên thở hổn hển một hơi hiển nhiên vừa mới thao tác để hắn cũng có chút phí sức hắn tình huống bây giờ khá hơn một chút nhưng có thể lúc nào khôi phục chủ yếu vẫn là xem bản thân hắn tự lành năng lực không nói trước nhiều như vậy nhanh lên đem ngụy huynh đệ đưa đến chúng ta tông môn an dưỡng đi mạnh đang thấy thế lập tức nói bổ sung tiểu lê cùng tứ nương nghe trải qua tiêu chí hiển vừa mới trợ rút ngụy t â m rõ ràng thoát ly kỳ nguy hiểm sắc mặt cũng hồng n h ậ n không ít sau đó mạnh đang liền một lần nữa cơi tôi lại sư t ử phía sau lưng ở phía trước dẫn đường tiểu lê cùng tứ nương đi theo lưng kỳ lần sau hộ tống ngụy t â m đi tới bách luyện tông phong đính tại mạnh đang an bài xuống cho ngụy t â m chuẩn bị một cái yên lặng thiên địa nghỉ ngơi tiểu lê cùng tứ nương hai cái canh giữ ở trong phòng một tấc cũng không rời ta nói các ngươi đều t h ủ tại chỗ này cũng vô dụng tôi tiêu chí tiên lúc này đi đến đối với hai người nói nếu như ta là các ngươi ngược lại là có thể đi bên ngoài tìm xem một chút tinh thông tu hành thần y đến phối hợp dược vật cái này tiểu ngụy huynh đệ mới có thể nhanh lên khôi phục mới đối thế nhưng là tứ nương cùng tiểu lê làm sao biết địa phương nào có thần y gì hề hai người l i ế c nhau trong mắt đều là mê mang thần y tới ngay lúc này từ ngoài cửa đột nhiên đi vào một người chính là có được khôi lỗi thân thể minh sơn đạo nhân đi theo minh sơn đạo nhân cùng một chỗ tiến đến còn có thợ rèn rồng tạo cùng lao nông viên không xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ đã đem cái kia năm cái tu sĩ kim đan giải quyết hết minh sơn đạo nhân đi thẳng tới ngụy tầm bên giường đưa tay đem một chút ngụy tầm cổ tay một lát liền thu tay về vấn đề không lớn nghỉ ngơi cái một hai tháng h ẳ n là là được rồi minh sơn đạo nhân nói xong lật tay một cầm lấy ra một viên màu xanh biếc đan dược sau đó đem đan dược giao cho tứ nương trong tay nghĩ biện pháp để hắn đem đan dược này nuốt vào có thể nhanh lên để hắn tỉnh lại tiếp nhận đan dược sau t ứ nương hơi có chút n g h i hoặc ngụy t â m hiện tại đã hôn mê muốn làm sao để hắn đem đan dược này nuốt vào mới được đâu càng nghĩ tứ nương đi đến bên cạnh bàn đem đan dược đặt ở trong chén cũng tại trong bát đổ vào non nửa chén nước d u n g thủy tướng đan dược qua hóa đằng sau lúc này mới một lần nữa đi đến ngụy tầm bên giường vốn cho rằng tứ nương sẽ trực tiếp đem hóa thành canh đan dược đút cho ngụy tầm thế nhưng là tứ nương lại đem trong b á t chén thuốc uống một hớp tiến trong miệng của mình sau đó mới còn một chút eo vậy mà miệng đối miệng đem trong miệng của mình chén thuốc đút vào ngụy tầm trong miệng thấy cảnh này tiểu lê lập tức đỏ bừng nghiêng đầu đi có chút xấu hổ n h ị n trong phòng mặt khác mấy cái khôi lối đại lao ngược lại là đều thấy say x ư ơ n g ngon lành các loại tứ nương cho ăn xong thuốc mấy cái đại lao lúc này mới quay người rời đi đi đi, đi chúng ta cũng đừng có ở chỗ này quáy dày hắn nghỉ ngơi đúng, đúng đúng là thời điểm ra ngoài luyện thêm một luyện một trận đánh cho không tốt phát huy vô cùng, lại còn chạy một cái. nếu không phải bộ thân thể này liên lụy ta ta cầm truy này một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ truy bay ta nói dòng tạo lao đệ có thể một lần nữa cầm truy nệ người n liền thỏa mãn đi ngươi lúc trước hại ngươi những người kia đều đã biến thành bùn không biết hôn mê bao lâu ngụy tầm đột nhiên bên thai chuyển đến hệ thống thanh âm các loại mở mắt lần nữa lại là tối mở mịt một mảnh chỉ là trước mắt xuất hiện thăng cấp nhắc nhở ngài có thể lựa chọn phía dưới hai loại công pháp đem nó thăng cấp làm hình thái cuối cùng xin chú ý lựa chọn đằng sau những công pháp khác đem sẽ không còn có học tập cơ hội miệng lớn ướt thăng cấp sau vì thiên địa một mũi ướt thiên địa một mũi ướt miệng có thể thôn vệ v ậ t vật cũng có thể đem thôn vệ đồ vật toàn bộ chuyển đổi thành tự thân tu vi đồng thời trong miệng sinh ra một cái thiên địa không gian có thể dung nạp v ậ t vật vô ảnh bước thăng cấp sau là di hình hoán ảnh di hình hoán ảnh tốc độ đạt được cực lớn tăng cường đồng thời trong thời gian ngắn có thể buộc phát ra tốc độ nhanh hơn còn có thể lợi dụng di chuyển nhanh trong chế tạo huyễn ảnh mê hoặc bệnh â n thậm chí có thể tạo huyễn ảnh ở trong tự do di động bản thể trăm dặm truy tung thăng cấp sau là vạn dặm tr v ạ nhìn giảm truy tung, t có ể t m kiếm ế đ vạn vi phạm bên giảm thấy r o loại n g các ư ơ n Thiên vạn g giảm vị. vô địa t cực, r tung. Thuận thăng gió rượu cái p nghe t này thần Nghe thiên, thần nghe thiên thần hai, tiêu o đại l ư nằm linh cái kỹ năng ngụy tầm yên lặng trầm tư một lát một chiêu này có thể cực đại tăng cường đối mặt mình quần công truy kích lúc phản xắt năng lực mình đã học xong hư không đội có thể tùy thời tránh né các loại tổn thương cho nên đầu tiên liền loại bỏ đồng dạng tăng cường né tránh năng lực di hình hoàn ảnh sau đó ngụy tầm khẩn tiếp lấy loại bỏ vạn dạng truy tung một chiêu này nghe vào làm sao đều để ngụy tầm cảm giác giống như là hạo thiên khuyển công pháp mà lại thăng cấp đến trăm dặm truy tung sau kỳ thật cũng đã, đã đủ dùng coi như tăng lớn đến vạn giảm phạm vì có khả năng phát huy ra tác dụng kỳ thật cũng không lớn tại còn lại mấy cái trong công pháp do dự một chút ngụy tầm lựa chọn cái thứ nhất miệng lớn ướt thăng cấp sau vì thiên địa một n ô n ướt môn công pháp này nghe vào cũng rất không tệ đồng thời trong miệng còn có thể sinh ra một cái thiên địa không gian mặc dù không biết cụ thể có tác dụng gì nhưng là cảm giác phi thường lợi hại dáng vẻ lựa chọn hoàn tất đằng sau đột phá thăng cấp đằng sau hình ảnh liền đi theo biến mất sau đó hay là một vòng chung quanh chị còn lại có đen kị tiết tĩnh mặt khác cái gì đều nhìn không thấy ta đây là thế nào ngụy tâm tại trong h ắ t cám một mình đi lên phía trước đưa tay không thấy được năm ngón chung quanh phi thường yên tĩnh ngay cả tiếng vang đều không có ta sẽ không phải là chết đi ngụy tâm đột nhiên nhớ tới chính mình chuyện trước khi hôn mê chính mình một hơi hút quá nhiều linh khí tu vi thân thể không có chống đỡ cho nên một chút hôn mê bất tỉnh thân thể của mình chính mình là hiểu rõ lúc đó trước khi hôn mê trạng thái phi thường h u n hiểm một không chú ý liền dễ dàng bạo thể mà chết hiện tại tỉnh lại tại loại địa phương quỷ quái này nói không chừng là đã rát tại trong h á cám lục lọi hồi lâu ngụy tâm cuối cùng dứt khoát từ bỏ hướng trên mặt đất một nằm chết thì đã chết tu tiên kỳ thật cũng rất mệt ngụy tâm muốn nằm thẳng bởi vì là nằm trên mặt đất cái gì đều không quan tâm cái gì huyết vân lâu cái gì hát bên dây núi cái gì mười châu chi địa cái gì vạn năm vô tiên đều cùng lao tử không có bất cứ quan hệ nào ngụy tâm trong miệng tự lẩm bẩm một câu sau đó liền chuẩn bị nhắm mắt lại đi ngủ nhưng lại tại vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại thời điểm ngụy tâm đột nhiên trông thấy nguyên bản một mảnh đèn kịt bầu trời đột nhiên lộ ra ngay một cái sáng tỏ lỗ hổng giống như là bầu trời đột nhiên bị người mở ra một dạng ngụy tâm mở mắt đi lên nhìn lại không đợi thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì liền phát hiện một cái to lớn vô cùng bàn tay vậy mà hướng chính mình bổ tới. Bàn tay to lớn. nhưng ngụy tâm cảm giác mình nhỏ bé đến như là một con kiến song song cái này lại cho ta đưa nơi nào đến ngụy tâm bị bàn tay nhẹ nhàng nắm sau đó bị một chút từ dưới đất cầm lên cũng rất nhanh liền đi theo bàn tay khổng lồ từ lúc khai thiên không miệng cầm ra đi q u a n g mang lánh liệt đâm vào ngụy tâm có chút mắt mở không ra các loại con mắt độ thích lứng tốt hơn một chút ngụy tâm lúc này mới thấy rõ ràng tình huống chung quanh tại chính mình chung quanh tiểu lê t ứ nương một trái một phải ở trước mặt mình lo lắng mà nhìn mình cách đó không xa hai đầu kỳ lân cũng dò xét lấy hai cái đầu nhìn thấy ngụy tâm bên này lúc này chung quanh giống như là một chỗ vô danh thâm sơn bốn phía đều là cao lớn cây cối cùng rậm rạp thảm thực vật tiểu lê tứ nương nhìn thấy các nàng hai cái sau ngụy tầm cảm giác đầu có đau một chút đỡ cái c h á n ta đây là ở nơi nào đại ca người r ố t c ụ c tình tứ nương biểu lộ nhìn qua rất là kích động trong mắt thậm chí đều chấp động lên nước mắt gạo ngươi biết ngươi ngủ một giấc này bao lâu s a o tiểu lê cầm trong tay một cái túi nhìn thấy tiểu lê cái túi trong tay ngụy tầm giờ mới hiểu được vừa mới chính mình là bị vây ở trong túi vậy phần vừa mới cái tia to lớn vô cùng bàn tay hẳn là tiểu lê đưa tay tiến đến dáng vẻ ta ngủ bao lâu ngụy tâm luất vút chính mình huyện thái dương cảm giác đầu hay là có một chút đau từ ngươi hôn mê đến bây giờ ngươi đã ngủ trọn vẹn thời gian nửa năm tiểu lê giảng đạo nếu không phải ngươi một mực còn cố ý nhảy cùng hô hấp chúng ta đều cho là ngươi thật không đến đây nơi này là bách luyện tông tông môn cấm địa cùng tuyết vườn cốc một dạng bị một chỗ tự nhiên kết giới bao phủ nếu là tìm không thấy chính xác lối vào là vào không được thứ nương theo sát lấy trả lời bách luyện tông ngụy tâm nghe đến đó lập tức đối với tư nương cùng tiểu lê hỏi bên ngoài bây giờ tình h u n g như thế nào ta sau khi hôn mê đến cùng xảy ra chuyện gì đối mặt ngụy tâm hỏi thăm tại ứ n ư ơ tông môn g trong h t cấm địa sản vật phong phú hoàn toàn giống như là một chỗ thế ngoại đ ạ o nguyên bên trong diện tích thậm chí so tuyết vườn nữ môi phải lớn hơn một chút từ sau khi đi vào tiểu lê tứ nương còn có kín cạ cụ dìn cạ cụ liền một mực không có ra ngoài hai người thay nhau chiếu cấu ngụy tầm chờ đợi ngụy tầm t ô tỉnh sở dĩ vừa mới ngụy tầm là từ trong túi bị đem ra là bởi vì tiểu lê cái túi này là nàng sư gia tiêu du chân nhân rất sớm trước đó đưa cho hắn cản k h ô n linh túi trong túi có thể chứa được linh khí cũng có thể khi pháp bảo chứa đồ sử dụng thậm chí còn có thể đem người cũng đặt vào đem người đặt vào đằng sau lại để cho cái túi hút vào đại lượng linh khí chứa ở trong túi người liền sẽ bị linh khí từ từ tầm bổ lấy có t r ợ g i ú p ngụy tầm nhanh lên khôi phục chương bốn trăm ba mươi mốt lôi minh hàm thiên chương bốn trăm ba mươi mốt lôi minh hàm thiên nói cách khác các ngươi hiện tại cũng không biết sau khi đi vào chuyện bên ngoài sao n g h e xong tiểu lê cùng tứ nương lời nói ngụy t â m đột nhiên mở miệng hỏi một câu tiểu lê cùng tứ nương cùng nhau nhẹ gật đầu hiện tại ta tỉnh chúng ta được ra ngoài nhìn xem ngụy t â m hiện tại có chút không yên lòng nếu như mình thật tiến vào trốn cấm địa này có thời gian nửa năm vậy liền thật muốn đổi mau đi ra mới được đoàn phi vân còn chưa có trở lại trong t o a tháp đến á bảo hiện tại đến cùng thế nào tiến đến tham gia tiên môn đại hội các đại tông môn tiêu du chân nhân bọn hắn đến cùng là tình huống như thế nào những này đều muốn nhanh sau khi ra ngoài mới có thể biết hiện tại chỉ sợ g i không được tiểu lê đột nhiên mở miệng nói vì sao ra không được ngụy tầm sau khi nghe thấy lập tức hỏi thăm để cho chúng ta tiến đến cái kia mạnh đại ca nói qua tông môn này cấm địa vừa mở vừa đóng t r í ít cần thời gian một năm tiểu lê trả lời chúng ta mới tiến vào thời gian nửa năm cấm địa chi môn còn không cách nào mở ra chúng ta là ra không được nói cách khác chúng ta muốn đi ra ngoài lời nói còn phải đợi nửa năm mới được ngụy tầm nghe xong khai nhữ mày đối với tiểu lê gật đầu ngụy tầm nghe xong chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi đứng dậy hoạt động một chút tứ chi của mình phát hiện mình đã trên cơ bản bình phục tới mặc dù một hơi hút một cái cảnh giới hóa thần một cái cảnh giới kim đan để cho mình trong thời gian ngắn tăng trưởng hai tỷ tu vi nhưng là làm b ậ t hặc đại giới chính mình đây là muốn bị phong h ả o một năm tiết h ấ u đại ca ngươi liền h ả o h ả o nghỉ ngơi đi ngươi vừa mới tỉnh cũng không nên bảo trọng thân thể mới được tứ nương nhìn thấy ngụy t â m biểu lộ có chút ưu sầu thế là lập tức thuyết phục một câu ta không sao ngụy t â m đối với tứ nương khẽ cười cười sau đó hít sâu một hơi điều chỉnh một chút hô hấp của mình nơi này có thứ gì muốn cho ngươi tiểu lê lại đưa tay bỏ vào đến chính mình trong túi cắn khôn giống như đang tìm đồ vật nào đó cái gì ngụy tầm bay đầu quá khứ có chút nghi hoặc tiến đến trước đó. cái kia dòng tạo tiền bối cho ta một cây trường thương nói là cho ngài lễ vật tiểu lê vừa nói vừa tìm cuối cùng sờ đến đằng sau liền đem trường thương một thanh đem ra khi thấy tiểu lê trong tay thanh k i a một bạc tím trường thương ngụy tâm đốn lúc hai mắt tỏa sáng đưa tay đem trường thương cầm vào tay cảm giác đầu tiên chính là trường thương này phân lượng mười phần nhanh như vậy chỉ làm tốt không hổ là dòng tạo tiền bối a ngụy tâm hai tay nắm trường thương t ù y ý tại nguyên chỗ h uy vũ hai vòng càng phát giác thanh binh khí này có chút khó lường chuyển động một vòng trường thương trong tay ngụy tâm vẫn sinh trưởng thương phần bời thấy được mấy khoả điêu khắc thành chữ lôi mình hàm thiên ngụy tâm đem mấy chữ này đọc đi ra. xem ra bốn chữ này chính là thanh thương này tên đem trong thân thể lôi đ ỉ n h chi lực xuyên vào trường thương đằng sau ngụy tâm lập tức cảm giác thanh này lôi minh hàm thiên thương lại còn có thể cường hóa lôi hệ công kích đem một phần nhỏ lôi điện xuyên vào trong trường thương trong nháy mắt biến trở về bị phóng đại mấy lần không hổ là rèn đúc đại sư a h ả o t h ủ bút ngụy tâm cầm trường thương yêu thích không buông tay có thứ này sau này mình lại chơi đứng lên lôi lai liền sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió bởi vì ra không được những ngày tiếp theo ngụy tâm liền cùng tiệu lê còn có tư nương cùng thần thú kịn cạ cụ dịn cạ cụ tại trốn cấm điện à y ở trong nghỉ ngơi lấy lại s h u nếu thục chính mình vũ khí nắm n mới. giữ vũ như vậy qua một tháng kế tiếp ngụy tâm bất an trong lòng càng bối rối luôn cảm giác bên ngoài khả năng phát sinh chuyện không tốt đồng thời có dự cảm mãnh liệt để cho mình nhanh lên ra ngoài bởi vì cấm địa cửa lớn còn cần mấy tháng mới có thể mở ra ngụy tâm chỉ có bắt đầu nếm thử tìm kiếm cửa ra vào khác thế nhưng là vây quanh cấm địa này lượn quanh một vòng ngụy tâm đều không thu hoạch được gì đồng thời ngụy t â m còn nếm thử sử dụng hư không đ ộ t muốn vượt qua kết giới này ra ngoài nhưng lại cũng vẫn là sẽ bị kết giới ngăn trở bất quá bởi vì ngụy tầm quá nghĩ ra đi cuối cùng vậy mà muốn một cái chính mình cũng cảm thấy quá mức biện pháp chính mình không phải vừa mới học xong một cái công pháp gọi là thiên địa một ngụm nút sao nếu trong miệng hiện tại có một cái thiên địa bình thường rộng lớn không gian cái kia trực tiếp đem cái này cấm địa cho ăn vào đi chẳng phải là tương đương với đem chính mình thả ra mặc dù ý nghĩ này rất không hợp t h ó i thường cũng không biết được hay không nhưng là ngụy tầm quá nghĩ ra đi cho nên liền chuẩn bị thử một lần thế là đem ý nghĩ nói cho tiểu lê cùng tứ nước sau ngụy tầm liền tới đến cấm địa vị trí trung tâm nơi này có một tòa cấm địa ở trong cao nhất núi đứng tại đỉnh núi liếc nhìn chung q u n h có thể thậm chí có thể quan sát toàn bộ cấm địa toàn cảnh sau đó ngụy tầm hé miệm mở ra công pháp cũng hít sâu một、hơi. sau đó liền bắt đầu thôn vệ lên hết thẻ chung quanh mở ra công pháp đằng sau ngụy tâm trước miệng giống như là đột nhiên xuất hiện một cái lô đen một dạng bắt đầu điên cuồng đem chung quanh đổ vật toàn bộ thôn vệ tiến trong miệng của mình đồng thời thôn vệ đi vào phương thức phi thường kỳ quái cũng không phải là từng bước từng bước liên tiếp tiến vào ngụy tầm trong miệng mà là những vật kia bị nuốt vào trong miệng trước giống như là vẽ lên nội dung đột nhiên bị cục tẩy xoa cho xóa đi một chút trực tiếp nguyên địa đột nhiên biến mất sau đó hóa thành đẩy trời linh khí điểm sáng lại tiến vào ngụy tầm trong miệng ngụy tâm nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ trong miệng thiên địa không gian sau đó ngụy tầm ngạc nhiên phát hiện bị nuốt vào trong miệng những vật này vậy mà lại tại thiên địa trong không gian bắt đầu phục hồi như cũ tựa như là dọn nhà một dạng đem cái này địa phương đồ vật y nguyên không thay đổi chuyển vào trong miệng không gian tất cả mọi thứ đều không có lọt vào bất luận cái gì phá hư nhìn thấy loại hiệu quả này ngụy tầm mừng rỡ sau đó liền tăng lớn công suất bắt đầu càng thêm điên cồn g nuốt đứng lên bất quá trốn cấm đ ị a này phạm vi thực sự quá lớn ngụy tầm một hơi không có nghỉ trọn vẹn nuốt bảy ngày bảy đêm lúc này mới đem toàn bộ cấm đ i ệ toàn bộ chứa vào đến miệm bên trong liền ngay cả tiểu lê tư nương còn có k ỉ n c ả cụ dìn c ả cụ đều tiến nhập ngụy tầm trong miệng không gian ở trong bị còn nguyên chuyển vào tới cấm địa cơ hồ cùng trước đó không có gì thay đổi đợi đến cuối cùng toàn bộ cấm địa cũng chỉ có phía ngoài một tầng kết giới còn không có bị đồn tiến đến lúc này ngụy tầm mới ngừng lại được đồng thời phát hiện kết giới toàn cảnh kết giới này chính là một q u a n g cầu khổng lồ mới đầu mặt đất còn tại thời điểm vốn cho rằng chỉ là một cái cự đại cái nắp đem mặt đất bao lại hiện tại mới phát hiện trong này tất cả mọi thứ kỳ thật đều là bị chứa ở con cầu này ở trong mà cái gọi là kết giới kỳ thật chính là con cầu này vấp ngoài khi ngụy tầm n ế m thử sử dụng thiên địa nuốt đi nuốt quan g cầu này vách ngoài thời điểm toàn bộ quan g cầu vậy mà trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quan g toàn bộ chui vào ngụy tầm trong miệng các loại quan g mang biến mất ngụy tầm một lần nữa mở to mắt lúc này mới phát hiện chính mình thật đ ã từ cấm địa đi ra mà nguyên bản cấm địa thì toàn bộ tiến nhập ngụy tầm trong bụng không chỉ có như vậy ngụy tầm còn có thể rõ ràng cảm giác được cấm địa ở trong vạn vật hoa có hô hấp sở sinh sinh ra linh khí vậy mà có thể bị chính mình trực tiếp hấp thu mặc dù loại cảm giác này phi thường vi rượu nhưng lúc này ngụy tầm có thể không kịp tinh tế trải nghiệm nhìn chung quanh một vòng ch chỗ này cấm địa vị trí cách bách luyện tông kỳ thật còn có đoạn có khoảng cách lúc đầu ngụy tâm chuẩn bị đến bách luyện tông hỏi một chút mạnh đ a n g nhạc thu hiện tại là tình huống như thế nào thế nhưng là bay đến bách luyện tông phong đính trên không sau ngụy tâm lúc này mới hoảng sợ phát hiện toàn bộ bách luyện tông phong đính vậy mà đã biến thành một vùng phế tích chương 432. ngươi làm sao biến thành cái dạng này chương 432. ngươi làm sao biến thành cái dạng này tại sao có thể như vậy ngụy tâm nhìn xem trên đỉnh núi phế tích có chút không dám tin tưởng liền ngay cả bách luyện tông dạng này tông môn đều chạy không khỏi huyết vân lâu công kích sao trần chờ một lát ngụy tầm lập tức hai tay ngưng tụ truy tung phủ muốn tìm kiếm đoàn phi vân hạ lạc thế nhưng là truy tung phủ cũng không có phản ứng cái này khiến ngụy tầm đốn lúc n h ũ n mày truy tung phủ không có phản ứng chỉ sợ đoàn phi vân giữ nhiều lãnh ít không phải khoảng cách quá xa liền rất có thể bị huyết vân lâu bắt lấy sau đó ngụy tầm dùng đồng dạng biện pháp bắt đầu tìm kiếm á b ả o nhưng cùng vừa mới một dạng truy tung phủ đồng dạng không có hiệu quả ngay sau đó ngụy tầm bắt đầu dùng truy tung phủ tìm kiếm lên biến thành khôi lỗi mấy cái tiền bối nhưng để ngụy tầm thất vọng là đồng dạng không có bất kỳ phản ứng nào điều này không khỏi bất quá khi ngụy tầm nếm thử dùng truy tung phủ tìm kiếm mạnh đang thời điểm lần này truy tung phủ rốt cục có phản ứng đi theo truy tung phủ chỗ huyện hóa ra tới hồ điệp hướng về một phương hướng phi hành hồi lâu càng bay càng đi phía tây đi cuối cùng truy tung phủ đứng tại tới gần cựu hoang châu một mảnh trên dãy núi không lại là một tấm truy tung phủ ngưng tụ mà ra cuối cùng mới tại giữa dãy núi tìm được một chỗ sườn đồi trên vách sơn động mạnh đang ngụy tầm không có bay thẳng vào động bên trong mà là tại ngoài động hô một tiếng địa phương này phụ cận giống như bị mạnh đang thiết chí hạ một chút pháp cho nên ngụy tầm cũng không có hành động thi Vạn vào tại nhất hang cận tiện nói không chừng trúng phụ tuy cái đi cửa có gì dập, bấy sẽ chúng mai một a i phụ. m tiếng kêu gọi sau trên vách đá dựng đứng trong huyệt động vẫn như cũ tính lặng lẽ im ắng giống như bên trong cũng không có người một dạng chờ đợi một lát ngụy tầm lại hướng trong động hô một tiếng mạnh đang ngươi ở đâu một tiếng này so vừa mới kêu còn lớn tiếng hơn chút ngụy tầm bảo đảm chỉ cần trong động có người liền nhất định có thể nghe được quả nhiên một tiếng này qua đi vậy mà từ trong huyệt động bay ra ngoài một con chim nhỏ khi con chim nhỏ này dừng ở ngụy tầm trên tay lúc lúc này mới ngạc nhiên phát hiện cái này lại là một cái do kim loại linh kiện chế thành khôi lỗi chim nhỏ khôi lỗi này chim nhỏ sinh động như thật nếu không phải đụng gần như vậy nhìn còn chưa nhất định có thể phát hiện dị thường ngụy huynh đệ ngươi vào đi ta c h ờ ngươi đã rất lâu rồi lúc này chim nhỏ trong khoang bụng vậy mà chuyển ra mạnh đang thanh e m ngươi nói là để cho ta vào động bên trong sao ngụy t â m đi theo lại hỏi một câu không sai chim nhỏ nhẹ gật đầu sau đó liền vô cánh bay lên cũng một đường hướng phía trên vách đá dựng đứng động bay đi ngụy t â m thấy thế đành phải theo sát phía sau các loại bay vào sơn động đằng sau ngụy t â m phát hiện trong này vậy mà giống như là một cái bí mật căn cứ bên trong khắp nơi đều bày đ ầ y các loại khôi lỗi linh kiện thậm chí có thật nhiều đ à i cấp b ê khôi lỗi chỉnh tề địa liệt tại hai bên vốn cho rằng bách luyện tông bị diệt môn mạnh đang trốn qua một kiếp thế nhưng là khi đi vào sơn động chỗ sâu sau ngụy tầm không khỏi con người c h ấ n kinh lúc này mạnh đang vậy mà chỉ còn lại có một cái đầu từ cổ trở xuống phạm vi đều đã biến mất lúc này cái đầu này bị một cái quang cầu bao khỏa trong đó mà mạnh đang giống như có thể thông qua quang cầu này cùng với những cái khác khôi lỗi liên tiếp lấy đặt tới khống chế những khôi lỗi này hành động mục đích ngươi làm sao biến thành cái dạng này nhìn thấy mạnh đang vậy mà biến thành cái bộ dáng này ngụy tâm có chút không dám tin tưởng không cần kinh ngạc đây cũng là chuyện không có biện pháp vừa mới cái kia khôi lỗi chim nhỏ d ừ n g ở quang cầu bên cạnh trên giá gỗ mặc dù không có há mồm nhưng lại có thể phát ra âm thanh đến cùng xảy ra chuyện gì ngụy tâm vội vàng truy vấn vấn đề này nói đến coi như nói dài quá mạnh đang m ư ợ n nhờ khôi lỗi chim nhỏ tiếp tục đi theo ngụy tâm nói chuyện ngươi biết đại khái một năm trước trung châu thiên hành các tổ chức tiên môn đại hội sao nghe nói qua ngụy tâm lập tức gật đầu tông chủ nhà ta cũng chính là triệu vô cụ khôi lỗi chim nhỏ tiếp tục miêu tả tông chủ nghe nói tin tức này đằng sau liền dẫn trong tông môn mấy đại trưởng lao viễn phó vạn giảm đi trung châu tham gia thế nhưng là chuyến đi này chính là tiếp cận thời gian nửa năm không có tin tức gì nửa đường trọng thương hôn mê n g ư ờ i đi vào tông môn ở t r o n g ta sợ huyết vân lâu người tìm tới các ngươi cho nên đem bọn ngươi bỏ vào đến tông môn cấm địa sau đó qua một tháng kế tiếp tông chủ lúc này mới từ trung châu trở về nói đến đây cái địa phương khôi lỗi chim nhỏ đột nhiên n g ừ n g lại thế nào ngụy t â m vội vàng truy vấn tông chủ là bị thần hỏa đốt kim thú mang về khôi lỗi chim nhỏ tiếp tục nói các loại tông chủ trở lại tông môn thời điểm đã chỉ còn lại có một hơi đi theo t ông chủ cùng đi c h u n g châu các trưởng lão khác toàn bộ chết tại thiên hành các một cái đều không có trở về t ông chủ nói cho chúng ta biết thiên môn đại hội chính là một cái bẫy tất cả đi tham gia đại hội các đại tông môn tông chủ trưởng lão tất cả đều bị vây ở thiên hành các sớm bày ra một cái tù thiên trong đại trận bị vây ở trong đại trận trong nửa năm mười châu c h i địa các đại tông môn tông chủ trưởng lão đều giống như bị một loại không hiểu mê hoặc c h i thuật cho mê hoặc thần trí sau đó mười châu c h i địa đi tham gia đại hội chừng một trăm cái tông môn mấy trăm cảnh giới kim đan trở lên đại tu sĩ ở bên trong triển khai một trận tối tăm không ánh mặt trời chấm giết đồng thời tông chủ tại trong quá trình này phát hiện đại trận này dị thường chỉ cần có người chết đi trên thân người này tất cả linh khí đều sẽ bị đại trận hấp thu người phải chết càng nhiều trong đại trận nồng độ linh khí liền sẽ càng h ù n g hậu tông chủ làm m ộ ư ơ i châu chi điệu bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay cảnh giới h o a thần vốn định ngăn cản trận này chém giết tai nạn lúc đầu tại tông chủ can thiệp phía dưới trong đại trận dần dần bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh sống sót những tu sĩ này cũng đều bắt đầu dần dần khôi phục thanh tĩnh nhưng là lúc này thiên hành các các chủ xuất thủ lao già này thế nhưng là m ư ơ i châu chi đ i ệ bên trên sống được lâu nhất lao quái vật l i ê n ngay cả tông chủ đều không phải là đối thủ của hắn nghe đến đó ngụy t â m vội vàng hỏi thăm tiêu du lịch tông tông chủ đâu chính là cái k i a tiêu du chân nhân không biết khôi lỗi chim nhỏ lắc đầu tông m ô n khẩu thuật bên trong cũng không có tiêu du chân nhân xuất hiện cái kia sau đó thì sao ngụy t â m đi theo hỏi về sau khôi lỗi chim nhỏ nói tiếp thuật về sau khôi phục thành tỉnh còn dư lại những người này chỉ còn lại có không đến ba mươi người còn dư lại cái này ba mươi tu sĩ cùng nhau liên thủ đối phó cái này thiên hành các lao cái vật nhưng là để tông chủ đều cảm giác đạo kinh k h là đối mặt ba mươi người vây công đám người vậy mà hoàn toàn đã rơi vào hạ phong đồng thời tại trong quá trình này còn không ngừng có người bị giết cuối cùng tuyệt vọng thời khắc chim nhỏ tiếp tục giảng đạo một chút tông chủ nói cho chúng ta biết có cái gọi lý minh nguyện cảnh giới kim đan người trẻ tuổi đột nhiên b ộ c phát ra thực lực cường đại vậy mà lấy sức một mình miễn cưỡng kéo lại cái này thiên hành các các chủ còn lại những người này tại thừa cơ khởi s ư ớ n g vây công mới đưa thiên hành các các chủ đả thương thủ thương sau lao q u á i vật này chỉ có thể mở ra pháp trận chạy ra ngoài sống sót mười mấy người cũng bắt lấy trận pháp này mở ra khe hở nhao nhao từ trong pháp trận chạy ra tông chủ trốn tới sau một đường hướng bách luyện tông chạy về còn tốt tông chủ tiến thiên hành các trước đó đem thần hỏa đốt kim thú bí mật lưu tại bên ngoài cái này mới tại đốt kim thú chợ g i ú p tiếp theo đường trốn về tông môn chương 433. còn kém một người chương 433. còn kém một người sau đó thì sao bách luyện tông làm sao đã bị phá hủy đâu ngụy t â m tiếp tục truy vấn tông chủ mặc dù trốn về tông môn nhưng là thương thế quá nặng mạnh đang ngừng một chút lúc này mới tiếp tục g i ả n g thuật cuối cùng vẫn là không cứu được trở về bất hạnh tiến vẫn cuối cùng tông chủ đem vị trí tông chủ truyền cho ta để cho ta tiếp tục dẫn đầu tông môn những người còn lại thế nhưng là mới đem tông chủ an táng xong không có qua hai tháng huyết vân lâu người liền tìm tới cửa đến n g h e đến đó ngụy tầm cũng đã đoán được phía sau xảy ra chuyện gì quả nhiên tại mạnh đang miêu tả bên dưới sự tình phía sau cũng như ngụy tầm suy nghĩ như thế huyết vân lâu lâu chủ tự mình dẫn đầu huyết vân lâu người dết tới trong tông m ô n đến một mặt là vì hỏi thăm cái kia gọi nhỏ lê tý i tức một mặt khác chính là vì đạt được bách luyện tông khôi lỗi thuật đối mặt mười châu chi địa diệt môn vô số huyết vân lâu mạnh đang chỉ có thể đem bách luyện tông sở hữu giáp đảng khôi lỗi đồng thời khởi động cái này mới miễn cưỡng đem huyết vân lâu thế công chậm lại xuống tới nhưng là khôi lỗi lại nhiều cũng vô pháp thay đổi bại l i ê n ngay cả tông chủ giấu riêng một máy trời giáp đ ẳ n g khôi lỗi xuất thủ cũng đồng dạng hay là đánh không lại huyết vân lâu huyết vân lâu lâu chủ trong tay cây đao kia phi thường lợi hại tại trong đêm tối giống như quỷ mị vô thanh vô thức để cho người ta khó lòng p h ò n g bị tông môn vài trăm người tăng thêm gần ngàn cái các loại khôi lỗi cũng không có ngăn cản bách luyện tông một đêm bị san thành bình điệm mà mạnh đang vì đánh bại huyết vân lâu lâu chủ toàn thân trang bị chính mình mạnh nhất khôi l ô i áo giáp cùng trên thân nhưng ở cảnh giới hóa thần diệp bạch lãng trước mặt cũng không có kháng chủ mấy chiêu không cẩn thận liền bị diệ bạch lãng một đao chém đứt đầu cuối cùng vẫn là bị tông môn một tên gọi là tảng đá nhỏ đệ tử phát hiện một đường tại còn lại một hơi mạnh đang đầu lâu chỉ ra bên dưới được đưa tới cái này mạnh đang trụ sở bí mật cuối cùng dùng trong sơn động này trước đó mạnh đang lưu lại một chút p h á t bảo cái này mới miễn cưỡng bảo vệ một mạng bất quá cũng chỉ có thể thông qua tinh thần kết nối những khôi lỗi này cùng ngoại giới c â u thông nhục thân cơ hồ đã đợi cùng với tử vong hiểu rõ xong tất cả mọi chuyện phát sinh trải qua ngụy t â m ôm đầu cảm giác đau đầu trước kia còn có thể bằng vào trong tòa tháp đoàn phi vân cùng diệp bạch lãng chống lại nhưng là hiện tại xem ra diệ bạch lãng còn sống được thật tốt thế nhưng là đoàn phi vân cũng đã mất hơn phân nửa lúc trước tuyết vườn cốc đại chiến bên trong là đã thất thủ bại bởi d i ệ p bạch lãng không biết là chết có lẽ vẫn là bị bắt vào huyết vân lâu trong không gian cũng mặc kệ là kết quả gì cái này đều để ngụy tầm đã mất đi cái này mạnh nhất giúp đỡ mạnh đăng lúc này ngụy tầm đối với mạnh đăng hô một tiếng thế nào mạnh đăng hỏi nhục thể của n g ư ơ i như là đã chết không bằng tiến ta trong tòa tháp tới đi ngụy tầm nói liền đem vạn bảo tháp lấy ra ngoài nhìn thấy ngụy tầm trong tay bảo tháp mạnh đăng không khỏi hỏi thăm ngươi vừa mới nói tiến vào trong tòa tháp là có ý gì gặp mạnh đăng không rõ ràng cho lắm ngụy tầm đành phải đơn gi hiểu rõ xong những ngày sau mạnh đang vậy mà trực tiếp đáp ứng xuống tới nếu quả như thật như ngươi lời nói tiến vào trong tòa tháp linh hồn tương đương với có thể có được vạn năm tuổi thọ mạnh đăng đạo khả viễn so đợi ở chỗ này nửa chết nửa sống mạnh hơn thế là ngụy t â m sử dụng mộng hồn du lịch thuật lấy chính mình là chất dẫn đem mộng làm linh hồn chuyển rời đến vạn bảo tháp bên trong cũng đem mạnh đ ư ờ n g an bài tại bảo tháp tầng năm khi mạnh đang vào ở sau khi đi vào lúc này bảo tháp cũng chỉ có t r ồ n g thần thú cây bốn tầng còn trống không mặc dù đoàn phi vân bây giờ không có ở đây trong bảo tháp nhưng là bảo tháp cũng không có đem đoàn phi vân bài trừ ở bên ngoài lúc này bảo tháp gi nhìn đến đây ngụy tâm liền bắt đầu tự hỏi một danh n g ạ c h cuối cùng này hẳn là để ai đến mới tốt tốt nhất muốn cảnh giới kim đan trở lên nếu là cảnh giới hóa thần thì tốt nhất trước đó vốn là cho tiêu du chân nhân lưu lại một vị trí nhưng là lúc này tiêu du chân nhân tung tích không rõ muốn cho hắn tiến đến cũng không có cơ hội cho nên chỉ có thể cân nhắc những người khác mới được mình bây giờ muốn độc thân đối kháng huyết vân lâu trên cơ bản là không thể nào chỉ có mau chóng giải khai tòa báo tháp này phong ấn để hắn thức tỉnh trở thành chân chính pháp bảo mới khiến cho mình có thể có lực đánh một trận nghĩ tới đây ngụy tâm đột nhiên lấy lại tinh thần cũng đối với trong tòa tháp mạnh đang giảm đạo trước n g ư ờ i nói lúc đương thời một cái tên là lý minh n g u y ệ t tu sĩ ngăn trở ngày đó đi các lao quái vợt đối với mạnh đang tiến vào trong tháp sau trả lời ngay bởi vì mạnh đang là chủ động tiến vào trong tháp đồng thời linh hồn coi như thanh tình cho nên tiến vào trong tòa tháp đằng sau cũng không có lâm vào trạng thái hôn mê không giống tiểu lục còn muốn giả hầu vương sau khi đi vào liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say nhất là bị chính mình hút khô ép tận giả con khỉ tiến vào trong tòa tháp đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại vợt tại trong ngủ say không biết các ngươi tông chủ có hay không cùng ngươi nói qua cái này lý minh nguyện có hay không còn sống trốn tới đâu ngụy t â m hỏi căn cứ tông chủ trước khi chết hồi ức cái k i a lý minh nguyệt còn sống chạy đi mạnh đang đạo đã như vậy chúng ta đi một chuyến trung châu đi ngụy t â m khẩn tiếp lấy tự lẩm bẩm một câu mà mạnh đương trong sơn động này những vật này thì toàn bộ bị ngụy t â m chứa vào trong miệng thiên địa không gian ở trong ngay sau đó liền từ trong sơn động đi ra các loại xác định chúng quanh không có những người khác ngụy t â m đi theo chính là một tấm vạn g i ả m rời không p h ù điểm ở trên người trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ trung châu minh nguyệt phong ở chính giữa cửa chỗ cửa lớn minh nguyện tông đệ tử đem cửa ra vào gắt gao ngăn lại không để cho bất kỳ một cái nào ngoại nhân tiến vào lúc này trong minh n g u y ệ t cùng thật lâu trước đó hủy tầm chỗ thời điểm hoàn toàn khác biệt ban đầu trong minh n g u y ệ t tựa như một cái thôn nhỏ một dạng cũ nát nhưng là hiện tại tu kiến trang hoàng rất xinh đẹp đại khí đệ tử số lượng cũng lật ra không biết bao nhiêu lần tông chủ đang lúc bế quan hiện tại không tiếp khách các ngươi mời trở về đi mấy cái tu vi tương đối cao đệ tử đứng tại phía trước nhất đối với phía trước môn hình muôn vẻ các loại người khuyên nói đến chúng ta đều có chuyện trọng yếu muốn cầu kiến minh n g u y ệ t tông chủ còn xin huynh đệ đi vào thông báo một tiếng chuyện này có thể việc quan hệ mời châu chi địa sinh tử tồn vong quyết không thể lại tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn đúng vậy à chúng ta cũng có chuyện trọng yếu muốn cùng minh nguyện tuyệt đối không thể lại mang xuống a thế nhưng là ngăn ở cửa ra vào những n à y minh n g u y ệ t tông đệ tử không chút nào không nhượng bộ nói không thấy liền không thấy chuyện lớn hơn nữa cũng muốn chờ chúng ta tông chủ bế quan sau khi kết thúc gặp lại thế vậy tình huống bị ngăn ở cửa ra vào những người này là tiến thối lương nan trên mặt vô cùng nóng nảy nhưng lại không thể làm gì đúng vào lúc này ngụy tẩm từ trong đám người đẩy ra phía trước nhất cũng đối với cản đường minh n g u y ệ t tông đệ tử có chút ôm quyền ta cũng có việc muốn gặp một lần lý minh n g u y ệ t không biết có thể để cho ta đi vào ngụy tầm khép cười nói không phải nói không thấy sao cản đường minh nguyễn tông đệ tử lập tức đi lên chuẩn bị xua đổi ngụy tầm thế nhưng là lúc này một cái đại thủ nhưng từ phía sau đ è xuống bờ vai của hắn thế nào đại sư huynh tên này trong minh nguyện đệ tử quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện là đại sư huynh liền lập tức lui về sau một bước hắn có thể đi vào tên này được xưng đại sư huynh trong minh nguyện đệ tử cùng ngụy tâm l i ế y nhau liền lập tức nhận ra đối phương g i a hỏa này thế nhưng là ban đầu liền đi theo lý minh nguyện tu hành trước đó liên thủ đối phó thanh phong tông thời điểm liền cùng hắn đánh qua đối mặt chương bốn trăm ba mươi bốn cung tháp có quan hệ chương bốn trăm ba mươi b ố cung tháp có quan hệ dựa vào cái gì hắn có thể đi vào chúng ta lại không được vây xem những người này trông thấy ngụy tâm bị bỏ vào ngay sau đó tại cái này lý minh nguyệt đại đệ tử dẫn đầu xuống ngụy tâm nhất lộ đến ngụy tầm nhất lộ đi tới trung môn đại điện chỗ sâu chờ đến một chỗ thiên điện đại đệ tử này liền canh giữ ở cửa ra vào sư tôn liền tại bên trong ngươi có thể tiến vào ngụy tâm thấy thế liền cũng không có nhiều lời đẩy cửa liền đi đi vào vừa mới đi vào gian phòng cửa phòng liền bị một trận gió tự động đóng bên trên Mà này tại giữa, phòng ở lý minh nguyệt thanh ngồi xếp âm nghe vào có chút suy yếu tựa hồ trên người có thương ngươi biết ta muốn tới nghe được lý minh nguyện xin hỏi gấu khẽ nhữ mày đi tham gia tiên môn đại hội trước đó ở trong thành tìm một cái coi bói cho ta tính mức khỏe lý minh nguyệt chậm rãi giảng đạo hắn nói cho ta biết ngươi là có thể người đã cứu ta coi bói nghe nói như thế ngụy tầm nhịn không được hỏi cái kêu đoán mệnh tên gọi là gì trên cờ xí viết tính toán mười lượng chư cắt bán tiên lý minh nguyệt trả lời nghe nói như thế ngụy tầm khỏe miệng giật một cái chư cắt xuyên mặc dù tiến vào trong toa tháp nhưng hắn vẫn có thể dùng bản lãnh của mình đem ý thức chiếu ảnh ra ngoài cái này coi bói có chút bản sự hắn đoán chắc ta phía sau gặp phải một trận đại thai nếu là vượt qua cái này một hai l i ề n sẽ gặp được cứu vớt người của mình còn nếu là chống đỡ không nổi cái này một hai như vậy thì sẽ xảy ra t ử thật tiêu lý minh、nguyệt、nói sau những này chậm rãi từ bồ đoàn đứng dậy c ũ n viện đầu gối đứng lên. lần này ngụy tâm mới phát hiện lý minh n g u y ệ t sắc mặt tái nhuận vô lực hiển nhiên trạng thái phi thường không tốt ta muốn làm sao cứu vớt ngươi ngụy tâm hơi nghi hoặc một chút tháp lý minh n g u y ệ t đột nhiên che miệng ho khan vài tiếng giống như là nội khí hỗn loạn các loại đưa tay lấy ra lý minh n g u y ệ t đã ho ra đến máu tươi ngươi t h ụ thường ta tới cấp cho người trị liệu ngụy tâm lập tức trực tiếp ngưng tụ một tấm màu v ẽ phù điểm vào lý minh n g u y ệ t trên thân khi chữa trị phù điểm sáng toàn bộ dung nhập lý minh nguyện thân thể sau lý minh nguyện sắc mặt mới tốt nữa một chút nhưng là sắc mặt nhưng như cũ tái n h u ậ vô lực giống như chữa trị phù hiệu quả phi thường có hạn vô dụng. lý minh nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ sau đó quay người nhìn xem ngụy tầm đạo ta vì sống sót tiêu hao quá nhiều sinh mệnh bản nguyên bất kỳ trị liệu đều vô dụng với ta thiên hành các ngụy tầm nghi vấn lý minh nguyệt gật đầu nói tiên môn đại hội là cái bấy dập mặt ngoài là triệu tập tất cả tông môn tông chủ trưởng lao cộng đồng thương nghị diện trừ huyết vân lâu hắn là thiên hành các các chủ lão già kia là muốn giết tất cả chúng ta giết tới cuối cùng chỉ còn lại có hơn ba mươi người còn bảo lưu lại lý trí vì không để cho lão già kia đạt được ta cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh bản nguyên đem trạng thái của mình kéo lại cảnh giới tối cao cái này mới miễn cưỡng đem lão già kia cuối cùng cựu tử nhất sinh mới từ thiên hành các trốn thoát bất quá cũng chính bởi vì vậy ta chỉ sợ ngày giờ không nhiều lý minh nguyệt nói xong lời này thần sắc cô đơn nếu như cái kia đoán mệnh nói là sự thật đại nạn không chết đằng sau có có cái ta đã từng quen biết một con yêu quái xuất hiện cho ta sống tiếp biện pháp mà là hắn nói cho ta biết biện pháp này cùng tháp có quan hệ lý minh nguyệt hai mắt đầy cói lòng kỳ vọng mà nhìn xem ngụy tầm ngay sau đó tiếp tục hỏi cùng ta quen biết yêu quái lại có bản sự cứu ta chắc hẳn thiên hạ này cũng chỉ có ngươi đi ta xác thực có biện pháp ngụy tầm nhẹ gật đầu sau đó lật tay đem tháp xuất ra chỉ là đại giới này có chút lớn t r o n g thấy ngụy tầm lấy ra tháp lý minh nguyệt trong mắt lóe lên một tia sáng tháp này trước đó hắn gặp qua hai người trước đó liên thủ đối phó cái k i a thanh phong láo tổ thời điểm ngụy tầm liền một mực đem tháp này lôi lấy mặc kệ đại giới gì dù sao cũng so thật đã chết rồi tôi ta lý minh nguyệt khỏe miệng gạt ra một tia nụ cười khổ sở thấy thế ngụy tầm đành phải đem tòa tháp này có thể chứa được linh hồn công năng nói cho lý minh n g u y ệ t nghe tới muốn đi vào trong t ò a tháp liền muốn b ứ c bỏ nhục thân thời điểm lý minh n g u y ệ t hay là chần chờ mà vì cái gì đoàn phi vân có thể lấy nhục thân tư thái tiến vào trong tháp ngụy t ầ m cũng không biết cụ thể là bởi vì cái gì đoàn phi vân cũng chưa từng có nói qua nguyên nhân cụ thể nhưng là ngụy tầm suy đoán khẳng định cùng hắn trong tay vạn hồn phiên có quan hệ đại giới này quả thật có chút lớn à. lý minh nguyện trần c h ờ ngồi tại bên bàn bên trên rót cho mình một ly t r à sau đó cũng cho ngụy tầm đổ đ ầ y một chén lúc này lý minh n g u y ệ t cảnh giới cũng đã cảnh giới kim đan tu hành tốc độ vậy mà cùng ngụy tầm không kém bao nhiêu bên ngoài những người kia đều là tới tìm ngươi bọn hắn đều là trung châu các nơi tông m ô n người lý minh huy đáp đây là từ trên trời đi các lao già kia làm phá sự kia đằng sau thiên hành các mấy ngàn năm nay tích lũy hy vọng một khi liền biến thành bọn nước mọi người phỉ nhổ thiên hành các hành vi đồng thời lại đang sợ sệt thiên hành các trả thù dù sao tiên môn đại hội để m ờ i châu chi địa các đại tông môn tổn thất nặng nghề tông tộc trưởng lao tử thương hầu như không còn mà lưu tại tông môn ở trong cơ hồ đều là cảnh giới kim đan trở xuống người mà thiên hành các ở trong cảnh giới kim đan trưởng lão liền có mấy cái lại thêm cái kia cảnh giới hóa thần lao già còn sống ngươi để những cái kia trong những tông môn khác người làm sao không sợ bọn hắn tới tìm ta chính là muốn để cho ta tới liên hợp tất cả còn lại t ô n g môn bao đ o à n sửa ấm thôi vậy ngươi vì sao không thấy đâu ngụy tâm hỏi gặp có gì hữu dụng đâu lý minh nguyện bất đắc di lắc đầu coi như chúng ta còn dư lại những người này đều liên thủ chỉ sợ cũng khó mà là thiên hành c á t cùng kia cái gì huyết vân lâu đối thủ h u n g hồ ta xác thực đã ngày giờ không nhiều cũng vô pháp dẫn đầu bọn hắn vậy ngươi còn có thể kiên trì bao lâu ngụy tâm hỏi lý minh nguyện tay cầm c h é n t r à con mắt dừng lại ở phía trên có chút thất thần qua hồi lâu lúc này mới lên tiếng nhiều thì một năm nửa năm ít thì chỉ sợ cũng mấy tháng đi vậy thì chờ ngươi ganh không được sau tiến trong chương tới h bốn g h xong trăm thể như thể ba mươi n g lăm p h i n g y ấn giải trừ chương bốn trăm t ba mươi đột nhiên lăm phong ấn giải Lý n h g trừ chương bốn trăm h kiên ba không đợi mươi ta không biết lăm phong ấn giải trừ bất quá tại lý minh nguyệt chính thức chuẩn bị tiến vào trong tòa tháp trước đó hắn chuyên môn gọi chính mình một đám tin được đệ tử đến đem tông môn đại sự toàn bộ giao cho đại đệ tử xử lý sau đó liền cùng bọn hắn g i ả n g chính mình chuẩn bị thời gian dài bế quan cũng không có thông báo cho bọn hắn chân tướng sự tình thu xếp tốt tông môn các hạng công việc đằng sau lý minh nguyệt liền đi theo ngụy tầm rời đi tông môn cũng đi tới một chỗ không người ở lại núi hoang đỉnh núi bên cạnh có một chỗ s ử n đổi nơi này vừa vặn đối với mặt trời lặn phương hướng hoàng hôn chạm vào tối lý minh nguyệt đứng tại vách đá nhìn về phương xa trời chiều có chút thất thần ngụy tâm đứng tại lý minh nguyệt sau lưng cũng không có lối ra q u ấ y dày phần này yên tĩnh đợi đến trời chiều từ từ hoàn toàn rơi xuống đằng sau lý minh nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần quay người đi đến ngụy tâm trước mặt sau đó đối mặt ngụy tâm giảng đạo nơi này phong cảnh không sai ta linh hồn tiến vào trong tòa tháp đằng sau liền đem n h ụ c thể của ta cho trôn ở chỗ này đi ngụy tâm nhẹ gật đầu lập tức đáp ứng yên tâm ngươi nhất định cho ngươi tu một cái đẹp m ắ t mộ vậy ta thật sự là cảm ơn ngươi lý minh nguyện bất đắc dĩ cười cười sau đó liền nhắm mắt lại dỗi ra hai tay tới đi ta đã chuẩn bị sẵn sàng ngụy tâm lập tức đem vạn bảo tháp lấy ra một tay n sau đó cái tay còn lại bắt lấy lý minh nguyệt cổ tay huynh đệ sau khi đi vào cái kia cây có thể giúp ta nhìn kỹ ngụy t â m đối với lý minh nguyệt nói xong lời này đằng sau liền lập tức sử dụng mộng hồn du thật u rút ra lý minh nguyệt linh hồn bởi vì lý minh nguyệt phi thường phối hợp cho nên rút ra lĩnh vực linh hồn cũng lộ ra phi thường nhẹ nhõm khi đem lý minh nguyệt linh hồn từ trong nhục thể rút ra đi ra cũng chứa vào trong tháp bảo tháp liền r ú t cục trụ đầy bảy người mà giải phong tiến độ cũng thay đổi thành bảy bởi vì linh hồn rời đi nhục thể lý minh nguyệt thân thể lập tức mềm nút liền thắng tấp ngã trên mặt đất ngụy tâm lập tức đeo lên viên kia có thể khống chế đất đá c h ế t nhẫn nguyên địa điều khiển lý minh nguyệt dưới chân đất đá đem lý minh nguyệt đ ụ c thân cho nguyên địa vùi lấp đồng thời ngụy tâm dựa theo vừa mới ước định còn đem lý minh nguyệt mộ tu được vừa t r ò n lại trống làm xong đây hết thảy ngụy tâm lúc này mới kéo lấy tháp đem ý thức tiến vào trong tháp vạn bảo m ạ vàng tháp giải phong tiến độ bảy bảy phải t r ă n g bây giờ giải trừ phong ấn nhìn thấy tuyển hàng này ngụy tâm không do dự trực tiếp lựa chọn giải trừ phong ấn lựa chọn hoàn tất ngụy tâm ý thức trong nháy mắt liền từ trong tháp bị ép ra ngoài sau đó ngụy tầm liền trông thấy trên lòng bàn tay nâng bảo tháp mặt ngoài toát ra trận trận kim quan g kim quan g quá mức lóa mắt đâm vào ngụy tầm đều có chút mắt mở không ra các loại cảm giác quang mang hơi giảm bớt một chút sau ngụy tầm lúc này mới quay đầu nhìn lại sau đó phát hiện nguyên bản màu tím bảo tháp lúc này trở nên kim quan g săn g trói giống như là một tòa hoàng kim cùng bảo thạch làm thành tháp một dạng chúc mừng ngài đem vạn bảo m ạ vàng tháp thành công giải trừ phong ấn vạn bảo mạng tháp đã thăng cấp làm vô lượng thông tin tháp bảo tháp đã căn cứ mỗi một tầng và ở linh hồn tự động tạo ra khác biệt công năng bảo tháp một tầng tòa hồn, luyện ngục, tòa hồn luyện ngục. có thể đem từng đánh chết mỗi người linh hồn chứa đựng trong đó đồng thời có thể mượn dùng lực lượng ở trong đó bảo tháp tầng hai cũng yêu xuất chiến cũng yêu giáng lâm có thể phóng xuất ra trong bảo tháp hầu yêu đi ra giúp mình tác chiến chỉ cần bảo tháp bất d i ệ t bên trong hầu yêu liền sẽ không tử vong bảo tháp ba tầng tiên lâm bí địa tiên lâm bí địa bên trong có vạn mẫu d n g tốt có thể trồng c h ọ n các loại tiên thảo linh căn đồng thời tốc độ sinh trưởng đạt được cực nhanh t ă n g phúc bảo tháp bốn tầng thần thú giáng lâm thần thú giáng lâm bên trong có thể nuôi dục thần thú cực nhanh tăng lên thần thú đản đàn ấp tốc độ thà giang đem ấp đi ra thần thú nuôi dưỡng ở trong Cơ quan tại r trọng ọ n quan g địa địa, cơ quan trọng địa, có thể n sản h khôi lỗi, bảo tháp trừ ầ n mệnh g đồ trên mặt nổi những công năng này bên ngoài còn có cảng nhiều công năng còn chưa bị khai quật ngụy tầm cứ như vậy cầm tháp tại vách đá đứng suốt cả đêm đợi đến thái dương một lần nữa dâng lên lúc này mới mở mắt một lần nữa sau khi mở mắt ngụy tầm trực tiếp một tấm truy t u n g phủ điểm ở trên người liền từ biến mất tại chỗ các loại xuất hiện lần nữa đã đi tới bắc hàn châu cùng sử dụng hóa cánh p h ù một đường hướng phía lạnh lên sơn mạch ở trong tuyết vườn cốc bay đi chờ đến tuyết vườn ngoài cốc mặt ngụy tầm phát hiện t r u n g quanh núi tuyết khắp nơi đều có còn sót lại yếu đ ớt sóng linh khí xem ra cái này bên ngoài là b ộ phát quá kích liệt chiến đấu bất quá những n à y vết tích chiến đấu bởi vì tuyết lớn che giấu đã trở nên cực kỳ bé nhỏ ngụy tầm khe nhữ mày sau đó phương pháp sử dụng thành công sau khi đi vào lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người toàn bộ tuyết vườn trong cốc đã biến thành một vùng phế tích nguyên bản giống như là thế ngoại đào nguyên bí cảnh giờ phút này đã trở nên không có một ngọn cỏ có thể tưởng tượng trong này chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt sau đó ngụy tầm đem bảo tháp xuất ra sau đó có chút dẫn động linh khí bảo tháp sáu tầng lập tức lộ ra h u y ễ n quang mệnh đồ suy tính ngụy tầm c ư n g ép tiêu hao sinh mệnh đến diện toán trước đó nơi này xảy ra chuyện gì sau đó ngụy tầm liền cảm giác hết thể trước mắt bắt đầu tua lại hết thể tất cả đều giống như bị ấn lộn g ư ợ c hóa một dạng không ngừng hướng đi qua phát sinh sự tỉnh chiếu lại trải qua hơn nửa ngày thời gian lộn ngược ngụy tâm rốt cục đem thời gian đổ về chính mình từ tuyết vườn cốc chạy đi sau đó phát sinh sự t ì n h đợi đến đổ về điểm thời gian này ngụy tâm liền bắt đầu để trước mắt phát sinh hết thể bắt đầu chính hướng phát ra từ chính mình sau khi ra ngoài đoàn phi vân liền cùng diệp bạch lãng giao chiến ở cùng nhau bởi vì diệp bạch lãng trong tay liệt dương hắc nguyệt đao tại lúc ban ngày kim quan g đại hiện hoàn toàn đem đoàn phi vân vạn hồn phiên áp chế không cách nào sử dụng thế là đoàn phi vân chỉ có thể sử dụng màu vẽ phủ cùng những công pháp khác cùng diệp bạch lãng giao thủ song phương đánh cho ngươi đến ta về thực lực khó phân sàn sàn nhau mà đổi thành một bên gấu trúc a bảo cũng tại cùng bị k h ô n g chế lại diệp tùy phong giao thủ mặc dù a bảo tu vi thấp hơn diệp tùy phong nhưng lại cũng bằng vào da dậy thịt béo không sợ đánh cùng diệp tùy phong miễn cưỡng chống lại nhưng là theo chiến đấu càng kịch liệt a bảo cuối cùng vẫn không địch lại diệp tùy phong bị diệp tùy phong một kiếm đâm bị thương ngã trên mặt đất mà diệp bạch lãng bên kia trải qua lần trước giao thủ rơi vào hạ phong đằng sau g i a hỏa này rõ ràng đã sớm chuẩn bị tựa hồ đã thông qua hàn phong đem màu vẽ phủ sáo lộ chiêu thức nghiên cứu minh c h cho nên càng hướng xuống đánh gậy phi vân liền bắt đầu từng bước rơi vào hạch hạ đoàn phi vân bắt đầu có chút ngăn cản không nổi cuối cùng bị diệp bạch lãng một đao chem trúng cánh tay nếu không phải lẫn mất nhanh chỉ sợ cánh tay đều muốn đoạn ngay vào lúc này một đạo lưu quang từ bên ngoài bắn vào tuyết vườn cốc ở trong cũng một chút đánh lui đang chuẩn bị truy kích đoàn phi vân diệp bạch lãng các loại quang mang biến mất lại là biến mất thật lâu tiêu du chân nhân chương bốn trăm ba mươi sáu q u ỷ ảnh chương bốn trăm ba mươi sáu q u ỷ ảnh tiêu du chân nhân vừa xuất hiện chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh đảo ngược diệp bạch lãng lập tức bị tiêu du chân nhân áp chế đến liên tục bại lui cuối cùng lại còn bị một trường đánh bay ra ngo bất quá đồng thời diệp bạch lãng lấy ra một khối tảng đá màu đỏ đồng thời lập tức tại sau lưng trên bầu trời mở ra một đạo màu đỏ tươi vết nước khi vết nước triển khai sau từ trong cái khe chỉnh tề đi ra mười cái cảnh giới kim đan tu sĩ đi theo tiêu diêu chân nhân cùng một chỗ tiến đến còn có hắn mấy cái đệ tử diệp đình thiên diệp truy tuyết diệp thính l ô i diệp ly hỏa sau đó song phương liền bắt đầu h ô n chiến tiêu du chân nhân độc thân nên chiến hắn l ị c h đ ồ diệp bạch lãng đại đệ tử diệp đình thiên chọn thì đi đối phó bị khống chế diệp thủy phong còn lại diệp truy tuyết diệp thính n ô i diệp ly hỏa thì ở lúc còn lại mười cái cảnh gi ba người bọn họ mặc dù đều là kim đan cảnh nhưng là biểu hiện ra thực lực nhưng vượt xa phổ thông cảnh giới kim đan thậm chí lấy ít đánh nhiều còn dần dần chiếm cứ t h ư ợ n g phong tiêu d u chân nhân bên kia cũng đã đem diệp bạch lãng hoàn toàn áp chế xuống mắt thấy là phải đem diệp bạch lãng hàng phục nhưng lại tại lúc này từ cái kia đến trong bầu trời màu đỏ tươi trong cái khe đột nhiên xuất hiện từng luồng từng luồng màu đỏ tươi hơi khói những hơi khói này giống như là xúc tu một dạng hướng phía mỗi một cái huyết vân lâu người bay đi khi bọn hắn hút vào những hơi khói này đằng sau từng cái hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh theo sát lấy tu vi cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. nguyên bản căn cứ thế yếu cực diện chờ một chút bị bọn hắn xoay chuyển tới tiêu diêu tông ba cái đệ tử mắt thấy mau ngăn cản không nổi l i ê n ngay cả một mực bị áp chế diệp bạch lãng cũng một chút bộ u c phát ra lực lượng mạnh hơn cầm trong tay liệt dương hắc nguyệt đao miễn cưỡng cùng tiêu du chân nhân đánh c á i ngang tay ngay vào lúc này khôi phục một chút khí lực đoàn phi vân đột nhiên vây tay một cái đem vạn hồn phiên đem ra theo đoàn phi vân đem trong tay vạn hồn phiên trùng điệp vung lên lập tức nguyên bản phong cảnh tú lệ tuyết viên cốc bên trong một chút trở nên tối tăm không mặt trời quỷ khóc xói gạo một chút bởi vì lúc này diệp bạch lãng bị sư phụ hắn tiêu diêu chân nhân kiềm chế lại căn bản không thể phân thân dùng liệt dương hắc nguyệt đao đi xua tan những quỷ ảnh này cái này cũng dẫn đến vừa mới chiếm thượng phong huyết vân lâu đám người bị những quỷ ảnh này đánh cho hoàn thủ không nổi những quỷ ảnh này thương hại kia mặc dù không cao nhưng làm sao bọn hắn không có thực thể bình thường công kích đối với quỷ ảnh căn bản không có hiệu quả tựa như là đang đánh không khí nhưng chỉ cần là bị quỷ ảnh đụng phải hoặc là để quỷ ảnh trực tiếp xuyên qua thân thể lập tức liền sẽ cảm giác linh hồn nhận trọng kích nhẹ thì thần trí không rõ nặng thì khí huyết nịch tuân gia linh thậm chí những quỷ ảnh này công kích thời điểm còn bảo lưu lấy khi còn sống lúc phương thức chiến đấu thậm chí còn có thể thả ra một chút kỳ quái công pháp đi ra mắt thấy thế cục không thích hợp diệp bạch lãng đành phải lựa chọn rút lui cũng để tất cả thủ hạ của mình toàn bộ về tới huyết vân lâu vùng không gian kia ở trong cuối cùng một đao đem tiêu du chân nhân sau khi bước lui liền cũng đi theo chui vào trong vết nước khi vết nước khép lại đằng sau chiến đấu cũng tùy theo kết thúc đem tất cả quỷ hồn đổi về vạn hồn phiên sau đoàn phi vân lúc này mới thở dài một ngụm trọc khí vừa mới xác thực rất hiểm nếu không phải tiêu du chân nhân đột nhiên xuất hiện chính mình chỉ sợ vừa mới diệ mà tuyết viên cốc cũng bởi vì trận đại chiến này biến thành hiện tại mảnh phế tích này bộ dáng bởi vì mệnh đồ suy tính lộn ngược đi ra tràng cảnh ngụy tầm chỉ có thể nhìn cái đại khái đồng thời cũng nghe không đến thanh âm cho nên ngụy tầm nghe không được sau khi đánh xong bọn hắn nói thứ gì cuối cùng chỉ nhìn thấy tất cả mọi người đi theo tiêu du chân nhân cùng một chỗ từ tuyết viên cốc bên trong bay ra ngoài diệp t h ù y phong bị diệp đình thiên đánh ngất xịu vác ở trên bờ vai trọng thương a bảo thì bị đoàn phi vân giống một cái chết gà một dạng dẫn theo khi trong tấm hình tất cả mọi người biến mất đằng sau ngụy tầm lúc này mới đóng lại mệnh đồ suy tính hiệu quả thế nhưng là vừa mới giải trừ. ngụy tầm liền cảm giác một cỗ máu tươi từ xoang m g u i chảy ra lau mặt một cái bên trên máu quả nhiên chính mình chảy máu núi mạng này đồ suy tính sử dụng sẽ tiêu hao sinh mệnh đối với thân thể bị tổn thương liền dùng như thế một chút ngụy tầm biến cảm giác thân thể có chút bị móc sạch dán vẻ bất quá cũng không có nhìn không xem hết chuyện đã xảy ra có thể khẳng định là đoàn phi vân cùng a bảo còn sống bất quá bọn hắn có thể đi nơi nào thế là ngụy tầm hé miệng đem bụng trong không gian tiểu lê phóng ra khi hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra tiểu lê lập tức kịp phản ứng vậy ta hẳn phải biết bọn hắn đi nơi nào chỗ nào ngụy tâm lập tức hỏi tham giới gầm trời này chứ nơi này bên ngoài sư phụ bọn hắn có khả năng nhất đi địa phương chính là trở về tô n g môn tiểu lê nói chúng ta hẳn là mau trở về nghe được tiểu lê lời nói ngụy tâm nhẹ gật đầu liền cũng không có nói tiếp thứ gì sau đó ngụy tâm tiến lên bắt lấy tiểu lê tay cũng ngưng tụ một tấm vạn giảm rời không phủ điểm ở trên người sau đó liền từ tuyết viên quốc ở trong biến mất các loại xuất hiện lần nữa cũng đã đi tới tây xuyên châu phụ cận bởi vì ngụy tâm cũng không biết tiêu du tông vị trí cụ thể cho nên chỉ có thể để tiểu lê dẫn đường một đường bay qua tây tiên thành tiếp tục hướng tây cuối cùng tại trong một mảnh dãy núi thấy được một tòa đỉnh núi không trong mây quả nhiên cao phong phía trước chính là nhìn thấy tòa cao phong này sau tiểu lê đối với ngụy tầm lộ ra mỉm cười hỏi ngươi không nhớ sao ngươi trước kia có thể tới qua ra đây có thể không nhớ ra được à? ngụy t â m xấu hổ cười một tiếng bay đến đỉnh núi phụ cận ngụy t â m dùng t ì m linh đồng lập tức nhìn ra mánh khỏe cả tòa cao phong nửa khúc trên đều bị một cái nhìn bằng mắt thường không thấy quan g cầu bao phủ tựa như cánh đồng t u y ế t ngoài gốc mặt kết giới một dạng nhất định phải vận chuyển đặc biệt công pháp mới có thể xuyên thấu bình chướng đi vào nếu là không có vận chuyển công pháp đặc thù thì vĩnh viễn không cách nào đi vào bình trướng sư gia hẳn là ở bên trong tiểu lê bay gần đằng sau lập tức bắt lấy ngụy tầm cánh tay sau đó nói theo s á t ta ta lại mang ngươi đi vào một lần tiểu lê nói liền bắt được ngụy tầm cánh tay tiếp tục bay về phía trước cuối cùng trên thân bị một cỗ màu trắng nhạt linh khí ba o khỏa đồng thời cỗ linh khí này còn thuận tay của hai người lan tràn đến ngụy tầm trên thân sau đó lại bay về phía trước liền thuận lợi tiến nhập trong thế giới lúc trước nếu không phải là mình sen lẫn trong trong túi bị tiểu lê mang vào trong núi chính là để cho mình tìm tới nơi này cũng là không có khả năng đi vào các loại đi theo tiểu lê cùng một chỗ bay đến đỉnh núi sau trên đỉnh núi một mảnh thị liêu một chút thanh âm đều không có không người sao ngụy tâm hơi nghi hoặc một chút nhìn xem trên đỉnh núi vài tòa nhà cỏ cùng chung quanh phong cảnh ngụy tâm cảm thấy lại quen thuộc vừa xa lạ nơi này chính mình liền chờ đợi hai ngày không đến lại trở thành chính mình vận mệnh chuyển hướng một cái trọng đại tiết điểm điều này cũng làm cho ngụy tâm đối với phía trên này ký ức vẫn còn mới mẻ bất quá bởi vì lúc này thị giác cùng trước kia còn là chuột thời điểm có chút khác biệt cho nên lại để cho ngụy tâm cảm thấy có chút lạ lẫm chúng ta đi phía trước nhìn xem tiểu lê quét mắt chung quanh một vòng sau đó chỉ phía trước lớn nhất một tòa nhà cỏ ngụy tâm nhớ ký tiểu lê trước kia nói qua tòa kia phòng ở là bọn hắn tông môn đại điện hai người cùng đi đến đại điện cửa ra vào vừa định đẩy cửa đi vào cửa vậy mà tự động mở ra đi ra là đại đại diệp đình thiên hắn nhìn thấy tiểu lê cùng ngụy tầm sau tựa hồ cũng không kinh ngạc mà là đứng tại cửa ra vào làm ra g i ấ u tay xin h g ờ i đi vào đi sư phụ đã đợi các ngươi đã lâu chương 437 t h ầ n sáu phủ chương 437 t h ầ n sáu phủ đại sư bá tiểu lê đối với diệp đình thiên nhẹ gật đầu diệp đình thiên cũng đối với nàng mỉm cười sau đó tiểu lê liền dẫn ngụy tầm đi vào phòng các loại tiến vào phòng ở đằng sau ngụy tầm liếc mắt liền thấy được ngồi tại thấp trên giường tiêu du chân nhân thân đồ chính đạo mặc dù ngụy tầm tổng cộng cũng không có gặp qua lão đầu này vài lần nhưng là mỗi lần gặp hắn đối với hắn ấn tượng đều đặc biệt khắc sâu lần này ngụy tầm có thể rõ ràng cảm giác được tiêu du chân nhân so d ị vãng đều muốn suy yếu phát giác được tiểu lê cùng ngụy tầm tiến đến tiêu du chân nhân d ư ơ n g mắt tại trên thân hai người nhìn lướt qua sau đó liền đem ánh mắt toàn bộ lạc tại ngụy tầm trên thân tiểu h u y n đệ vất vả ngươi h tiêu du chân nhân khỏe miệng lộ ra vẻ tôi cười tiểu lê không có chuyện may mắn mà có ngươi nghe tiêu du trước đó lao đầu này cũng đã nói hắn đã sớm thọ nguyên sắc hết có thể kéo tới hiện tại đã thuộc không dễ nói quá lời ngụy tâm đối với tiêu du chân nhân khẽ cười nói tiểu l ê đối với ta có ân ta đoạn không thể nhường cho nàng rơi vào tặc nhân trí thủ có lời này của ngươi ta an tâm tiêu du chân nhân thỏa mãn gật đầu cũng dội ra hắn tay khô héo vớt vớt tròm d â u của mình tiền bối ta muốn hỏi hỏi đoàn phi vân ở đâu còn có gấu t r ú ớ c kia ngụy tâm lúc này đột nhiên hỏi yên tâm tiêu du chân nhân ngữ khí bình tĩnh nói bọn hắn đều không có sự tỉnh chỉ bất quá bởi vì tìm không được các ngươi cho nên tạm thời ở trong núi ở lại mà thôi tìm không được chúng ta ngụy tầm nghe chút lập tức kịp phản ứng lúc đó mình bị mạnh đang cho đưa đến tông môn cấm địa loại địa phương này phía ngoài kết giới đều sẽ che đậy bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ l i ê n cùng đoàn phi vân tại lưu tại đây tiêu du lịch tông một dạng ở bên ngoài chính mình cũng là không cách nào dùng truy tung phủ tìm kiếm được vị trí của hắn còn tốt người so ta trong dự đoán muốn tìm tới sớm tiêu du chân nhân lúc này mở miệng nói không phải vậy lao già ta đều sợ hãi không gặp được các ngươi một lần c u ố i sư ra ngươi phải chết sao lúc này tiểu lê đột nhiên trong mắt chất động lên nước mắt hốc mắt một chút liền trở nên hồng nhuận phân k ớ t trông thấy tiểu lê cũng đối với tiểu lê c ư ờ i nói tiểu lê à đừng khóc người sư gia ta sống quá lâu chết vừa chết cũng không có cái gì quan hệ thôi sư gia nói vậy tiểu lê n ứ c nở một chút cái gì gọi là chết vừa chết không có quan hệ người đã chết coi như không còn có cái gì nữa ngụy t â m nghe đến đó đột nhiên có chút hối hận chính mình trong tháp này làm sao chỉ có thể ở bậy người đâu càng nghĩ ngụy t â m việt cảm thấy có chút khó chịu lúc trước liền không nên đem con khỉ kia cho đ ặ t vào nếu không chính mình liền còn có một cái danh ngạch mới đối ngay vào lúc này ngoài cửa đột nhiên vào một người nghe được thanh n h ngụy tầm quay đầu nhìn lại phát hiện lại là xa cách đã lâu đoàn phi vân lúc này đoàn phi vân thương tựa hồ đã tốt một chút dị dạng cũng nhìn không ra khi đoàn phi vân nhìn thấy ngụy tầm hậu cười tiến lên vỗ một cái ngụy tầm b ả vai hoặc còn chưa có chết đâu ngụy tầm xấu hổ cười một tiếng nhờ hồng phúc của ngươi tạm thời không chết được ngắn ngủi r a o hỏi đoàn phi vân đi tới tiêu du chân nhân trước mặt sau đó cũng giống đập ngụy tầm một dạng vô vô lao đầu b ả vai lao giả đừng một bộ muốn chết bộ dáng được không đoàn phi vân lại có vẻ phi thường nhẹ nhõm chờ ngươi chết nếu là còn không yên lòng thế giới này đã và ở ta vạn hồn phiên bên trong như thế nào mặc dù và ở đến khả năng không có lúc ở bên ngo vậy ngươi nếu là nghĩ ra được nhìn xem ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản nghe nói như thế tiêu du chân nhân cười cười ngươi khoan hay nói vậy cũng là được cái biện pháp không thể tiểu lên nghe xong lập tức ngăn cản sư gia ngươi sao có thể biến thành vạn hồn phiên bên trong quỷ vật đâu ngươi nhìn tiểu nha đầu này còn t r ă m chú đoàn phi vân cười ha ha nói ta cùng ngươi sư gia nói dẫn đâu một cái cảnh giới hóa thần đỉnh phong lão quái vật nếu thật là tiến vào ta vạn hồn phiên bên trong ta cái này vạn hồn phiên bên trong các tiểu quỷ cũng đều phải bị hụ chết đoàn phi vân nói xong cười ha ha một tiếng tiêu du chân nhân cũng cùng theo một lúc cười v ớ dâu rõ ràng thọ nguyên không nhiều lại thấy như vậy sáng sủa đây cũng là để ngụy tầm rất là bội phục tốt không cùng các ngươi nói dỡn đoàn phi vân dỗi ra ngón tay móc móc lỗ thai sau đó đối với tiêu du chân nhân nói gần nhất một mực chưa từng xuất hiện là bởi vì ta chuyên môn bế quan nghiên cứu một chút màu vẽ phủ cuối cùng sáu đạo thần sáu phủ thần sáu phủ thứ nhất khởi tử hồi sinh phủ thần sáu phủ thứ hai thần hồn câu diệt phủ thần sáu phủ thứ ba vạn lôi thiên kiếp phủ thần sáu phủ thứ tư đấu chuyển tinh di phủ thần sáu phủ thứ năm một kiếm trạm thiên phủ thần sáu phủ thứ sáu tăng thọ kéo dài tính mạng phủ ta khổ tâm nghiên cứu mấy、tháng. Ta nói xong lời này đoàn phi vân lập tức hai tay ở trước ngực ngưng kết lên màu vẽ phủ đan này thành phủ ngưng tụ quá trình trọn vẹn hao tốn đoàn phi vân nhanh một phút đồng hồ thời gian ngưng tụ quá trình phi thường phức tạp cuối cùng thành hình đằng sau đoàn phi vân mới thở dài một hơi bất quá đáng tiếc là ta vừa mới học được cũng gia tăng không được quá lâu thọ nguyên đoàn phi vân vì ngưng tụ tấm này thần sáu phù n g o à i định mức đều xuất hiện mồ hôi đến có thể tăng thêm lâu t i ê u du chân nhân mở miệng hỏi nhiều nhất năm năm đoàn phi vân đạo đồng thời một người chỉ có thể gia tăng một lần mà thôi lao đầu ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ mặc dù đem màu vẽ phù ngưng tụ đi ra nhưng là đoàn phi vân cũng không có lựa chọn sử dụng mà là tiếp tục g i ả n đạo ngươi nếu là còn có thể sống lâu một chút thời gian để cho ta suy nghĩ lại một chút tấm đồ này nói không chừng còn có thể để cho ngươi sống được càng lâu tiêu du chân nhân nghe xong lại lắc đầu lúc đầu dựa vào những dược vật kia đ a n dược đã để ta sống lâu mấy trăm năm bây giờ còn có thể sống thêm cái 5 năm năm càng nhàm chán cũng đáng đó chính là ngươi nghĩ kỹ đoàn phi vân hỏi tới đi tiêu du chân nhân gật đầu ngữ khí kiên định giúp lao già ta lại nối tiếp một lần m ệ n h đi nhìn thấy tiêu diêu chân nhân gật đầu đoàn phi vân liền cũng không có do dự nữa trực tiếp đem màu vẽ phủ đ i ể m tại tiêu du chân nhân trên thân khi màu vẽ phủ quang mang toàn bộ dung nhập vào tiêu du chân nhân thể nội sau ngụy tầm có thể rõ ràng cảm giác được tiêu du chân nhân trên mặt khí huyết đều khôi phục không ít tốt làm xong đây hết thảy đoàn phi vân phụ tay sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm cái này thần sáu phụ thật là không có khả năng dùng nhiều ngưng tụ cái này một tấm liền để đầu ta đau sau đó đoàn phi vân quay đầu nhìn thoáng qua ngụy tầm liền lập tức g i ả n g đạo mau đưa tháp lấy ra ta muốn về nhà đi ngủ nghe nói như thế ngụy tầm mới hồi phục tinh thần lại một tay một chút đem hoàng kim tháp lấy ra khi thấy b ả o tháp biến hóa đoàn phi vân hơi kinh hãi nhưng lại cái gì đều không có d ạ n g trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng chui vào bạo tháp một tầng tiền bối lúc này ngụy tầm đột nhiên đối với tiêu du chân nhân giằng đạo nếu là ta có phương pháp có thể cho ngươi dẫn chương bốn trăm ba mươi tám một tay giao chứng một tay giao thạch chương bốn trăm ba mươi tám một tay giao chứng một tay giao thạch t h i ê n tiếp tiêu du chân nhân nghe được ngụy tầm nói cái này lập tức một thân xứng sở không sai chính là t h i ê n tiếp ngụy tầm gật đầu khẳng định tiêu du chân nhân có chút chầm tư đằng sau lúc này mới giảng đạo thập châu c h i địa đã tiếp cận thời gian vạn năm không ai có thể dẫn tới t h i ê n tiếp ngươi phải làm như thế nào đến tương truyền cái này có một loại đan dược tên là thiên k i ế p đ an ngụy tầm trả lời chỉ cần ăn mặc kệ cảnh giới gì đều có thể dẫn tới thiết tiếp không biết tiền bồi có thể có nghe nói qua nghe được ngụy tầm lời nói tiêu du chân nuốt vớt hô hấp khẽ lắc đầu mặc dù ta lão già này sống hơn ba nghìn năm gặp qua không ít đồ vật thế nhưng là thiên kiếp này đan lại chưa từng nghe nói qua ta cũng là từ mặt khác tiền bối nơi đó nghe nói có được hay không ta cũng không dám xác định nguy tâm giảng đạo nhưng nếu thiên kiếp này đan là thật đây chẳng phải là có thể cho tiền bối ngươi có được thành tiên cơ hội dù sao ta bộ xương già này cũng liền thừa mấy năm này tuổi thọ tiêu du chân nhân lại có vẻ có chút bình tĩnh nếu là ngươi thật sự có đan dược này ta ngược lại thật ra có thể thử một lần cùng lắm thì chính là chết thôi theo lý mà nói ta đã sớm đáng chết nói xong lời này tiêu du chân nhân cười ha ha tựa hồ đối với sinh tử đã coi nhẹ đã như vậy tiền bối kia ngươi chờ ta ngụy tâm lập tức đối với tiêu du chân nhân ô n quyền ta nhất định tại trong vòng năm năm đem thiên kiếp đan đưa tới từ tông môn đại điện sau khi đi ra ngụy tâm liền để tiểu lê lưu tại tông môn ở trong trong tông môn có tiêu du chân nhân toa c h ấ n huyết vân lâu là không dám tới trêu chọc mà bị nắm về tông môn diệp t ù y phong thì lại bị giam tại trong đại trận do hắn mấy vị sư huynh đệ thay phiên t r ố n g coi diệp ly hỏa còn không ngừng cho diệp t h y phong luyện chế các loại đan dược muốn bài trừ rơi diệp t h y phong trên người mê hoặc chi thuật về phần vương thiên chỉ cùng hắn nhân tình yên nhi bởi vì bọn hắn hai cái tù vi không cao nếu là đụng phải huyết vân lâu quy mô tiến công rất có thể sẽ bị liên lụy cho nên liền để vương thiên chỉ mang theo hiến liên cô nương quay trở về quay trở về cảng nguyên thành định cư rời nhà đi ra ngoài nhiều năm như vậy vương thiên chỉ tiền tài trên người đã sớm tiêu đến không sai bị lắm là thời điểm trở về tìm hắn lao cha tiến nhập hàng sau đó ngụy t â m liền chuẩn bị một mình tiến về bắc hàn châu một chuyến chính mình cùng cái k i a bạch nguyên thành thành chủ ước định thời gian cũng không còn nhiều lắm hiện tại đi nói không chừng hắn đã tìm được vạn năm băng thạch chuẩn bị trước khi rời đi ngụy tầm còn đem trọng thương khôi phục được không sai biệt lắm a bảo cho mang theo một đường cũng a bảo tiến nhập chính mình nuốt vào trong miệng cái kia thiên địa không gian ở trong từ tiêu du tông rời đi rời đi về sau ngụy tầm hướng thẳng đến bắc hàn châu bạch nguyên thành mà đi sử dụng vạn dạm rời không phụ lại thêm thật lâu phi hành lúc này mới trước khi mặt trời lặn đã tới trong thành tiến vào trong thành ngụy tầm cũng không có trước tiên đi tìm thành c h ủ kia mà là tại trong thành tìm một khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một đêm đợi đến sáng sớm hôm sau ngụy tầm tài g i vững tinh thần chuẩn bị đi một chuyến trong thành cung điện chờ đến, đến cửa thành ngụy tầm tương lai ý nói cho cửa t nghe xong binh lính lời nói ngụy tâm đối với hắn nhẹ gật đầu sau đó liền trực tiếp đi vào cũng một đường dựa theo trí nhớ lúc trước tìm được trước đó nhìn thấy bạch nguyên thành thành chủ tàu vô phong sân rộng đi vào sân nhỏ ngụy tâm thật xa liền trông thấy tàu vô phong tại đỉnh bên dưới trồng vó nằm mát trên lên giường t r u nguy q a n tâm đối với tào vô phong cười cười sau đó ngồi ở bàn đá đối diện ngươi muốn vạn năm băng thạch ta là cho người tìm được tào vô phong có chút buồn bã hiệu sự giảng đạo cũng không biết ta muốn thần thú chứng ngươi có mang đến sao đây là đương nhiên ngụy tâm lật tay một cầm liền lấy ra một viên màu xanh biết thần thu trứng sau đó dùng tay nâng lấy quả trứng này khoảng cách ấp dự tính còn muốn hơn năm mươi năm xem như nhanh nhất ấp đi ra một viên tào vô phong nhìn xem ngụy tầm trong tay so đầu còn lớn hơn trứng lập tức nhãn tình sáng lên sau đó đồng dạng lật tay một cầm lấy ra một cái hộp gỗ sau đó đem hộp gỗ mở ra bên trong t h ỉ n h lình xuất hiện một khối giống như là bị đông lại khối băng bất quá ngụy tầm nhìn thoáng qua liền lập tức nhìn ra khối băng này cũng không phải là phổ thông khối băng chỉ là hộp gỗ cái nắp mở ra một chút cả viện nhiệt độ đều trong nháy mắt hàng không ít một tay dao ngụy tầm đem thần thú chứng đặt ở tàu vô phong trước mặt trên bàn đá liền chuẩn bị đi lấy tàu vô phong trong tay vạn năm băng thạch nhưng lại tại lúc này tàu vô phong cổ tay rung lên nguyên bản bình tĩnh nằm tại trong hộp gỗ vạn năm băng thạch đột nhiên liền bị một chút bắn lên cái này khiến ngụy tầm tay trực tiếp chạm đến vạn năm băng thạch mặt ngoài chính là như thế một chút ngụy tầm liền trong nháy mắt cảm thấy giá rét thấu xương không đợi ngụy tầm kịp phản ứng vạn nhịn không được cười lên ha hạ cũng đắc ý cầm lấy trên bàn thần thú chứng phản phục tìm tỏi lần trước hạ đ ộ n bị ngươi nhìn ra không có giết chết người phi thường đáng tiếc tào vô phong trở tay một chút đem thần thú chứng thu hồi lòng bàn tay không gian sau đó cầm bầu rượu đi đến ngụy tầm trước mặt rêu cực nói lần này ta cũng sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này nói xong lời này tào vô phong đối với rơi trên mặt đất vạn năm băng thạch đưa tay cách không một chút sau đó khối kia vạn năm băng thạch liền nguyên địa trôi nổi đứng lên nạp lại trở về chứa đựng nó hộp gỗ cái này vạn năm băng thạch thế nhưng là cực hàn chi linh khí áp xúc ngưng tụ mặt h à n h tào vô phong cười nói cảnh giới hóa thần trở xuống người dám dùng nhục thể trực tiếp tiếp xúc đều sẽ bị đều sẽ bị đông lạnh tào vô phong tiếp tục đắc ý t r o phúng tính toán thời gian chí ít làm sao cũng phải đông lạnh ngươi từng cái đem canh giờ mới có thể đem ngươi chết quóng nhìn xem ngươi đưa ta thần thú chứng phân thượng ta liền đưa ngươi một thống khoái như thế nào nói xong lời này tào vô phong cổ tay rung lên lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen sau đó tào vô phong dùng mũi kiếm nhắm ngay ngụy tầm trái tim vị trí khoe miệng giống như cười mà không phải cười không biết giết chết ngươi có thể từ trên thi thể của ngươi trên thân lấy ra cái gì tốt công phát đến sau khi nói xong tào vô phong ánh mắt nhất động trực tiếp đem kiếm hướng phía trước đâm ra trong nháy mắt liền đem ng thế nhưng là một giây sau tàu vô phong đắc ý khỏe miệng trong nháy mắt cứng g ắ c bởi vì bị đông cứng băng điêu bên trong ngụy tầm vậy mà trong nháy mắt biến thành một sợi l ô n g phát giác được không đối tàu vô phong lập tức quay người hướng phía một phương hướng khác nhìn lại lúc này ngụy tầm chính đứng tại cách đó không xa trên tường viện một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này trong mắt đã che kín sát ý chương bốn trăm ba mươi chín thiên lôi đại trận chương bốn trăm ba mươi chín thiên lôi đại trận liền biết ngươi sẽ ra vẻ ngụy tầm tay không một chảo trôi kia ngân quang trường thương liền xuất hiện ở ngụy tầm trong tay khi ngụy tầm đem ẩn khí thuật gi v tào vô, vô phong rõ ràng rõ ràng nhớ kỹ vừa mới nhìn thấy ngụy tầm thời điểm đối phương chỉ có vừa mới cảnh giới kim đan thực lực làm sao mới thời gian hơn một năm không có nhìn thấy ra hỏa này liền trực tiếp tu luyện đến cảnh giới kim đan ba tầng đây đều là hiệu lầm tào vô phong xấu hổ cười một tiếng sau đó đem chính mình biến hóa ra tới trường kiếm vác tại sau lương hiệu lầm ngụy t â m cao mày mũi chân ở trên tường một chút liền đã rơi vào giữa sân cùng t à o vô phong bốn mắt nhìn nhau vừa mới nếu không phải ta lưu lại một tay chắc hẳn hiện tại ta đã chết đi ngụy t â m nhìn xem bên cạnh băng điêu lúc này băng điêu hay là vừa mới đông cứng ngụy t â m hình dạng t à o vô phong thấy thế cười hắc hắc ngươi đây không phải không chết thôi lời nói này đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt ngụy t â m hư lạnh một tiếng sau đó dùng mũi thương chỉ chỉ t à o vô phong trong tay hộp gỗ đem cái kia chứa vạn năm băng băng ghế đá hộp cùng một chôn em cho ta tàu vô phong nhìn thoáng qua trong tay gỗ sau đó lại liếp mắt nhìn ngụ có chút suy tư đằng sau cầm trong tay hộp gỗ đối với ngụy tầm ném một cái lần này ngụy tầm không có trực tiếp lấy tay cầm mà là phóng thích linh khí đi ra sẽ được ném qua tới hộp gỗ rừng ở trên không xác định thứ này không có nguy hiểm đằng sau ngụy tầm lúc này mới đưa tay chột một cái ngụ ở đầu hộp gỗ đem hộp gỗ mở ra đằng sau nhìn thấy an tĩnh nằm ở bên trong vạn dặm băng thạch đằng sau lúc này mới tính cả hộp cùng một chỗ cất vào lòng bàn tay không gian vậy cái này coi như chúng ta giao dịch hoàn thành tao vô phong đối với ngụy tầm cười cười đồng thời lui về sau một bước ta để cho ngươi đi rồi sao thế nhưng là ngụy tầm lại ngẩm lại ngẩm đầu sau đó cố n ặ n ra vẻ tươi cười làm sao nơi này chính là nhà ta ta đi còn cần trải qua ngươi đồng ý không gặp ngươi hai lần ngươi liền động thủ với ta hai lần ngụy tầm trau mày mà đối với tào vô phong đạo ta đến cùng chỗ nào chọc giận ngươi không phải muốn đối với ta hạ tử thủ không có không có tào vô phong lắc đầu nói ngươi không có chọc ta nếu ta không có chọc giận ngươi ngươi vì cái gì liền muốn động thủ với ta đâu ngụy tầm bước về trước một bước trang diện lập tức càng khẩn trương lên đối mặt ngụy tầm chất vấn tào vô phong lập tức cá khẩu không trả lời được không biết nên trả lời như thế nào ta chỉ là muốn tìm ngươi công bằng giao dịch mà thôi ngụy tâm lại đi trước bước một bước cùng t à o vô phong khoảng cách kéo đến thêm gần không khí cũng bắt đầu xuống tới điểm đóng băng thế nhưng là ngươi lại vẫn muốn mệnh của ta ta nếu là tính như vậy có phải hay không với ta mà nói quá không công bằng đâu ngụy tâm lời nói để t à o vô phong nụ cười trên mặt từ từ trở nên cứng ngắc ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này động thủ với ta sao không được sao ngụy tâm lại đi đi về trước một bước mặc dù song phương ở giữa còn có không gần khoảng cách nhưng là đối với bọn hắn người ở cảnh giới này tới nói một chút yếu ớt khoảng cách biến hóa đều là vô cùng nguy hiểm ta mặc dù không biết ngươi là thế nào nhanh như vậy đột phá đến cảnh giới kim đan ba tầng tào vô phong nhìn thấy ngụy tầm tựa hồ không có ý định bỏ qua thế là mở miệng nói nhưng nơi này là tráng nguyên thành vẹn vẹn chỉ cao ta một cái tiểu cảnh giới mà thôi nếu thật khi liều mạng ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu ngươi trong thành này không phải liền là bậy một chút trận pháp thôi ngụy t â m đột nhiên nhất thương chỉ vào tào vô phong thì tính sao ngươi cũng không nên xem thường trận pháp này tào vô phong đột nhiên đột nhiên cười nói trận pháp này cùng ta phi thường phù hợp tại trận pháp này ở trong đánh nhau chớ nói ngươi một cái cảnh giới kim đan ba tầng tu vi liền xem như cảnh giới hóa thần tới sợ rằng cũng phải bị ta chóc xuống một lớp ra ha, ha. ngụy tấm nghe xong cười lạnh một tiếng cảnh giới hóa thần mà thôi ta đã giết qua một cái ngươi có thể giết được cảnh giới hóa thần tào vô phong hơi kinh ngạc nhưng là rất nhanh liền lấy lại tinh thần khoác lác ai không biết nói vậy ngươi muốn thử một chút sao ngụy tấm lạnh lùng hỏi một chút đã ngươi muốn m ạ c h mặt vậy coi như chớ có trách ta không k h á c h ký tào vô phong đột nhiên thân hình về sau nhảy lên cùng ngụy tầm kéo dài khoảng cách sau đó cầm trong tay trường kiếm hướng trên bầu trời một chỉ một giây sau nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên một chút trở nên mây đen bị kín sấm sét vang dội dân chúng trong thành cũng bị đột nhiên thời tiết dị tượng do sợ nhao nhao một mặt làm sao vừa mới còn một mảnh bầu trời trong xanh làm sao một chút liền biến thành dạng này cung thành đại viện ở trong ngụy tâm ngẩng đầu nhìn một chút dị dạng bầu trời mặt không biểu tình h ử tào vô phong lại đột nhiên cười lạnh nhìn xem ngụy tâm đạo ta cái này thiên lôi đại trận thế nhưng là ta tốn hao nhiều năm thời gian bố trí xuống mười châu chi địa không có bất kỳ cái gì một cái cảnh giới kim đan đối thủ có thể tại trận pháp này phía dưới thắng được ta thiên lôi đại trận ngụy tâm nhìn về phía tào vô phong hỏi chẳng lẽ trận pháp này là dùng sét đánh nói nhảm thế gian này mọi loại trong công pháp là thuộc lôi công trí mạng nhất tào vô phong niết miệng lên đây cũng là vì cái gì thành tiên độ k i ế p độ chính là lôi tiếp ta cái này thiên lôi đại trận mỗi một đạo lôi đều có thể so với thiên kiếp chi lôi coi như cảnh giới hóa thần bị cái này xét đánh chúng đều được trọng thương ngươi lại lấy cái gì cùng ta đấu tao vô phong càng nói càng đắc ý ngữ khí cũng biến thành kích động lúc đầu ngươi nếu là cầm cái k i a vạn năm băng thạch trực tiếp rời đi ta có thể cứ tính như vậy dù sao ta ra tay trước tiếp tục dây dưa cũng không có ý tứ nhưng là đã ngươi không muốn như thế kết thúc cũng đừng trách ta đối với ngươi động sát thủ dù sao cái này thiên lôi đại trận khởi động một lần cần phải tiêu hao không ít nguồn năng lượng tốt, tốt. ngụy tầm không chút nào không sợ ngược lại có chút chờ mong cái này lôi nhìn qua v ừ a vặn thật đúng là muốn thể nghiệm một chút ngươi sợ không phải sợ c h o n g v ắ n g đi t à o vô phong nhìn thấy ngụy tầm thế mà cái phản ứng này chưa phát giác như mày ta đây chính là thiên lôi đúng a thiên lôi tốt ngụy tầm gật đầu không phải vậy ta sợ sẽ công suất không đủ ngươi thật đúng là bị sợ c h o n g v ắ n g t à o vô phong nhìn thấy ngụy tầm cái phản ứng này lập tức trong lòng phát lên một tia bất an đến đây vốn là chính mình chiếm cứ thượng phong mới đối chuẩn bị xong chưa ngụy tầm đối với tào vô phong đạo nếu là trận pháp này còn phải lại chuẩy một hồi ta có thể chờ một chờ t tào vô phong không biết ngụy tầm từ đâu tới tự tin trường kiếm đối với ngụy tầm một chỉ đã ngươi không kịp chờ đợi muốn chết vậy ta liền thành bằng ngươi thiên lôi tung tào vô phong hô to một tiếng đồng thời trên bầu trời đột nhiên đối với ngụy tầm vị trí đánh xuống một tia chốc tự kiếm mũi kiếm thẳng chém ngụy tầm đầu lâu một tiếng ầm vang thiên lôi đánh vào trên mặt đất đại đ ị a cũng bắt đầu mánh liệt run r u dậy giống như là động đất một dạng bị thiên lôi oanh trúng mặt đất lập tức mây khói tràn hợp đạo này lôi xuống tới trực tiếp liền đem hơn phân nửa sân nhỏ chém thành một phiến đất hoang vu thật sự là muốn chết sao tránh đều không tránh. tào vô phong tận mắt nhìn thấy đạo thiên lôi kê bổ chúng ngụy tầm đầu bị trực tiếp bổ chúng đầu liền xem như cảnh giới hóa thần cũng khó thoát khỏi cái chết một trận là t a thắng tào vô phong cười lạnh một tiếng ngươi thắng cái l ô u gà thế nhưng là lúc này ngụy tầm thanh â m nhưng từ trong x ư ơ n g mù chuyển ra cũng đồng thời một đôi lôi mắt trực tiếp xuyên thấu x ư ơ n g mù nhìn về hướng tào vô phong chương 440, t h o á t thai chương 440, t h o á t thai làm sao có thể ngươi làm sao có thể còn sống tào vô phong bản năng lui về sau một bước trong lòng lập tức sinh ra một kia khiết đảm vừa mới một chiêu kia chính là mình bị chém chúng là tuyệt đối sống không được không chết đúng vậy liền còn sống thôi ngụy tâm đột nhiên toàn thân linh khí giống như gió lốc hướng ra phía ngoài nổ tung trong nháy mắt liền đem chung quanh tràn ngập x ư ơ n g mù đánh sơ sát cùng lúc đó tào vô phong lúc này mới thấy rõ ràng ngụy t â m và cảnh toàn thân bị lôi quang bao trùm lôi điện tại lòng bàn tay của hắn tựa hồ tựa như đồ chơi một dạng nhảy vọt ngươi đối với lôi miễn dịch chỉ là như thế một chút tào vô phong lập tức nhìn ra mánh khỏe phản ứng rất nhanh ngụy tâm khỏe miệng cười một tiếng liền chuẩn bị đậu thủ có thể lúc này tào vô phong chỉ một cái quỷ trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ đại ca đ ư n g dây ta chúng trước đó có các loại không đối đúng là lỗi của ta nhưng là hiện tại ta đã biết sai rồi cầu đại ca lưu ta một con đường sống ta làm thành chủ hơn hai mươi năm cất đại lượng t à i phú hiện tại cũng có thể đều cho ngươi như thế nào chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa hóa thủ thành bạn về sau ngươi có cần hỗ trợ địa phương cứ mở miệng ta nhất định rút nhìn xem t à o vô phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ ngụy tầm trên khuôn mặt không có một tia gợn sóng chỉ là lệnh lùng g i ả n g đạo được a vậy ngươi đem tiền lấy ra đi nghe nói như thế tảo vô phong lập tức nhãn tình sáng lên lập tức sờ lên đeo tại trên ngón tay chất nhẫn sau đó biến thành trong chiếc nhẫn bắn ra mấy vệ sáng trắng chiếu vào trên mặt đất sau đó liền xuất hiện mười cái h ò n gỗ t à o vô phong vung cánh tay lên một cái những cái kia h ò n gỗ liền toàn bộ mở ra cái nắp mỗi cái h ò n gỗ đều chứa tràn đầy hoàng kim cùng từ kim thạch một chút nhìn qua liền biết thua không ít nơi này hết thẻ ba nghìn khỏa từ kim thạch ngoài ra còn có hai vạn lượng hoàng kim t à o vô phong đối với ngụy tầm cười đến một mặt định nọn chỉ cần đại ca ngươi buông tha ta những này ta đều cho ngươi như thế nào ngụy tầm nhìn thoáng qua những cái kia h o n g ỗ ngược lại cũng có chút kinh hỉ cái này trắng nguyên thành cũng không tỉnh lớn không nghĩ tới thành chủ này cũng giàu có như vậy hồ ngụy tâm đột nhiên chỉ vào t à o vô phong trường thương lắp một cái một đạo lôi quang như t i ệ n hướng thẳng đến t à o vô phong vào tới trực tiếp liền đem hắn c h á n xuyên thấu mà t à o vô phong trên mặt đ ị n h nọt dáng tươi cười lập tức cứng ngắc sau đó ánh mắt trở nên trở nên l à m đạm sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất giết người những này cũng là ta ngụy tâm đi đến t à o vô phong trước mặt xác định hắn đã không có sinh mệnh dấu hiệu thế là lúc này mới dùng nhẫn chữ vật đem những h ò n gỗ này đều đặt đi vào có thể là cái này tảo vô phong đối với mình quá mức tự tin hắn cái này cùng thành bên trong cơ hồ không nhìn thấy mấy cái tù vi cao thâm hộ vệ các loại đem tất cả h ò n gỗ toàn bộ cất vào chiếc nhẫn sau ngụy t â m liền đi tới tảo vô phong thi thể bên cạnh chuẩn bị đem để trên người hắn tu vi hấp thu dù sao một cái cảnh giới kim đan cũng không phải tùy thời đều có thể hấp thu bên trên ít nhất cũng có thể gia tăng chính mình hai ba ước tu vi đây chính là đại bù thế là ngụy t â m ngồi s ồ m ở tảo vô phong thi thể bên cạnh bắt lại bờ vai của hắn cũng mọc ra lợi trào xuyên thấu thân thể của hắn sau đó liền bắt đầu hấp thu đứng lên thân thể của hắn linh khí bất quá để ngụy tầm hơi nghi hoặc một chút chính là trong đầu thanh tiến độ tăng trưởng tốc độ phi thường chậm chạp hoàn toàn không giống như là thật giống như hắn bộ thân thể này ở trong cũng không có chứa đựng quá nhiều linh khí bộ dáng thế nhưng là cùng hắn gặp mặt rõ ràng b ả y ra thực lực cùng thả ra khí tức chính là cảnh giới kim đang tại sao có thể như vậy ngụy tâm lập tức hơi nghi hoặc một chút lông mày cũng n h í u lại đồng thời ngụy t â m ngụy tìm cảm giác được g i a hỏa này hấp thu đi ra linh khí giống như cùng trước kia không giống nhau lắm luôn cảm giác linh khí bên trong sen lẫn một ít tạp chất tính toán không hút g i a hỏa này có vấn đề ngụy t â m tùng mở tay ra hút nửa ngày chỉ tăng trưởng không đến một triệu tu vi còn không bằng một kẻ nhân loại hư đ a n cảnh giới thế là ngụy tâm đứng dậy chuẩn bị đem một bên thế nhưng là vừa mới đứng dậy đi một bước liền lập tức cảm giác mắt tối sầm lại mặc dù lập tức khôi phục lại nhưng rõ ràng phát hiện thân thể xuất hiện dị dạng có độc ngụy tâm lập tức che ngực cảm giác thân thể trong kinh mạch có độc tố lưu thoáng quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất t à o vô phong thi thể lại phát hiện thi thể của hắn nhanh chóng khô héo cuối cùng từ từ biến thành một bộ cháy đen t h â y khô n bình thường tình huống. chính này, Phong tiếng đằng chuyển đến. g phải Ha ha ha, cười Tào từ xa lúc là mà vậy Vô Cơ hội không có khác hội không nhau phân thật â n t h u n giống y tầm n g h hoặc chính xác tới nói là thoát thai thuật. Tào vô phong hoạt động một chút cổ của mình, phát ra ha ha ha Thật Tào xác cổ của nói động tiếng vang. tới một i là ra vô g như hắn bộ thân thể này thật lâu không dùng một dạng ta có thể cho thân thể một phân thành hai một thân thể núp trong bóng tối một thân thể đặt ở chỗ sáng tào vô phong trên mặt lại treo lên hắn cái kia tơi ư c ư ờ i đ ắ c ý đồng thời ý thức của ta có thể tự do tại hai bộ trong thân thể trao đổi một thân thể nếu là chết thì bộ thân thể kia bên trong tất cả mọi thứ đều sẽ chuyển rời đến còn lại trong thân thể cho nên vừa mới ngươi giết chết bất quá là một bộ p h ậ ta tào vô phong nói xong cười ha hạ cho nên ngươi vừa mới cầu xin tha thứ là giả ngụy tâm tiếp tục bảo trì chấn định nhanh chóng vận chuyển thể nội linh khí muốn đem độc tố bài xuất đi không không không, vừa mới ta cầu xin tha thứ thế nhưng là thật tào vô phong cười lạnh ngươi nếu là lúc đó cầm tiền liền đi ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản dù sao thân thể của ta muốn chia ra tới một cái mới ta nhưng là muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực ngụy tâm nghe xong cười nói ta giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi hai lần ngươi cứ như vậy đi ra liền không sợ ta lại giết ngươi một lần ngươi chẳng lẽ gì dạ sao tào vô phong một mặt cười trên nôi đau của người khác dám vẻ vừa mới ngươi hút bộ thân thể kia bên trong ta có thể ẩn nấp có linh độc loại độc tố này sẽ theo linh khí lan tràn một khi bị ngươi hấp thu vào thể nội ngươi liền lại không hồi thiên thuật tào vô phong nói xong tiếp tục cười như đ i ê n ngươi nếu là giết ta bộ thân thể kia liền trực tiếp rời đi ta cũng sẽ không xuất hiện không nghĩ tới ngươi cùng ta không sai b i ệ t lắm vậy mà cũng có từ trên thi thể hấp thụ tu vi năng lực đây chính là ngươi đường đến c h ỗ chết tào vô phong cười đến không ngậm miệng được ta chính là vì phòng ngừa có người cùng ta một dạng có được loại này sở thi thủ đoạn cho nên chuyên môn lưu lại một tay như thế đến làm bấy dập qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn là thứ nhất chúng cạm bẫy này、người. ta cho nên đến nhanh đi ra nhìn xem mới được à. không phải vậy ta nếu là đi ra quá muộn ngươi coi như bị được chết ta lại thế nào để cho ngươi biết ngươi là thế nào chết đâu ta yêu thích nhất chính là thích xem gặp có người ở trước mặt ta từ từ chết đi dáng vẻ cho nên sau đó ngươi liền bắt đầu biểu diễn đi chương 441. t a nhưng không có thói quen này chương 441. t a nhưng không có thói quen này cho dù có độc ta cũng có thể kéo ngươi cùng chết ngụy tâm lạnh lùng nhìn xem phách lối không gì sánh được tào vô phòng trên mặt chưa phát giác trở nên có chút tái nhận ngươi nếu có thể làm đến liền đến t tào vô phong không có động thủ đổ đao chính là muốn xem ngụy tầm từ từ bị độc chết cũng đừng trách ta không có nói cho ngươi biết ta cái này linh độc có thể cùng phổ thông độc tố không giống nhau lắm một khi theo linh khí tiến vào kinh mạch của ngươi ở trong liền sẽ theo kinh mạch vận chuyển chạy vào ngươi trong kim đan trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một loại giải dược có thể giải trừ loại độc này trừ phi chính ngươi tự t ổ n kim đan đem tu vi về không còn có thể có một đầu sinh lộ không phải vậy ngươi là tuyệt đối sống không được tao vô phong nói xong những này tựa hồ đã nằm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ đồng thời nếu là ngươi hiện tại cưỡng ép vận chuyển linh khí muốn động thủ với ta lời nói sẽ chỉ tăng tốc độc tố ăn mòn để cho ngươi đã chết càng nhanh mà thôi n g h e xong những n à y ngụy tầm đem đầu có chút trôn xuống sau đó g i ả n g đạo thì ra là như vậy à cũng không biết ngươi cái này thoát thai thuật còn có mấy cái ngươi nút trong bóng tối đâu cái này thoát thai thuật khó lường nhất một cái đi ra hiện tại cái này ta dĩ nhiên chính là sau cùng ta tao vô phong trả lời ngay coi như những này nói cho ngươi thì thế nào đâu ngươi trước chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi chẳng lẽ lại ngươi còn có thể giết chết ta ngươi cũng đừng quên ta thế nhưng là cảnh giới kim đan tầng hai ngụy tầm sau đó từ từ đem đầu nâng lên sau đó lộ ra vẻ tươi cười nhìn xem tàu vô p h o n g cả m tạ ngươi nói cho ta biết những này nếu trước mắt cái này ngươi chính là cái cuối của ngươi vậy ta an tâm đầu ngươi không có bệnh đi tàu vô phong nghi ngờ nhìn xem n g ư y t â m hiện tại ngươi không nên đối với ta cầu xin tha thứ sao c ầ u ta tha cho ngươi một mạng nếu là cầu được e m thai ta có thể cho ngươi giải độc tuy nói cái này linh độc nhập thể không có giải dượng nhưng làm hạ độc ta vẫn là có biện pháp giải độc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao ngươi hãy chết đi tàu vô phong cười lạnh một tiếng tính toán thời gian Coi theo n g thời gian từng điểm từng điểm trôi qua mười phút đồng hồ đều đã đi qua nhưng là ngụy tầm nhưng vẫn là không có độc phát ngươi mạng này có chút cứng răn a tào vô phong đợi đã lâu chưa phát giác những mày đã lâu như vậy còn chưa có chết nhờ hồng phúc của ngươi khả năng còn có thể kiên trì một hồi ngụy tâm khổ nợ nụ cười kéo dài hơi tàn ta liền nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu sau đó tào vô phong liền chuẩn bị tiếp tục chờ hai mươi phút nửa canh giờ một canh giờ đợi trọn vẹn một canh giờ ngụy t â m lại còn không có độc phát cái này khiến tào vô phong cảm giác không thể tưởng tượng ngươi đến cùng là cái thứ gì tào vô phong từ trên ghế đứng dậy cũng biến ra một thanh trường kiếm lão tử đã không có kiên nhẫn nếu độc không chết ngươi vậy ta liền tự mình độc thủ đã chậm ngụy t â m lại ngay cả cười lạnh sau đó mặt tái nhựt trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận phân xuất nhìn thấy cái này kinh ngạc biến hóa tào vô phong bản năng lui về sau một、bước. sau đó ngụy tầm đem chính mình vai trái quần áo lột xuống tới ngay sau đó một gốc màu đen hoa tươi trong nháy mắt sinh trưởng tốt mà ra trói lọi trói mắt dưới ánh mặt trời vậy mà có thể phản xạ ra mơ h ồ ngũ thải ban lan t à o vô phong trông thấy ngụy tầm trên vai trái màu đen hoa tươi lập tức phát giác được không đối thật không tốt ý tứ ngụy tầm đối với t à o vô phong đạo thật là làm cho ngươi thất vọng vừa vặn ta tự mang giải độc biện pháp ngươi vừa mới độc tố đã đều bị nó hấp thu hầu như không còn sớm đã cùng ta h ò a làm một thể ngụy tâm đạo mặc dù ngươi độc này rất mạnh nhưng cũng cảm tạ ngươi cho ta nhiều thời gian như vậy để hắn từ từ hấp thu không phải vậy đối với ta mà nói thật là có chút khó giải quyết quái vật ngươi quả thực là cái quái vật tào vô phong phát hiện trước mắt ngụy tâm đã khôi phục bình thường tự biết không phải địch thủ quay đầu liền chạy nhìn xem tào vô phong một chút bay lên không trung muốn trốn thành mà ra ngụy tâm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội trực tiếp theo sát phía sau đuổi theo tào vô phong dù sao cũng là làm người xuyên việt đảo mệnh tốc độ phi thường tạo mình một hít một thở ở giữa liền thoát ra ngoài mấy dặm ngụy tâm sử dụng hóa cánh phủ tốc độ cao nhất truy、kích. c ũ ngụy c tâm lập tức mở ra lôi thần chi thể tốc độ trong nháy mắt đạt được tăng cường cùng tào vô phong khoảng cách càng ngày càng gần ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi mới được tào vô phong cảm giác được sau lưng ngụy tầm càng đ ổ i càng gần đã đẩy người mồ hôi lạnh mắt thấy trốn không thoát tào vô phong quay người dừng lại liền chuẩn bị lấy mệnh tương bác thế nhưng là vừa mới dừng lại quay người cũng chỉ cảm giác trước mắt lôi quang vừa hiện các loại quan g mang biến mất cũng đã hoảng sợ phát hiện khoang ngực của mình bị lôi trực tiếp xuyên thấu một cái lỗ hổng thật nhanh tào vô phong hai mắt lập tức thất tiêu lập tức liền muốn rơi xuống từ trên không ngụy tầm vì để tránh cho chuyện mới vừa rồi lần nữa phát sinh coi như một cách trí mạng cũng không có như vậy dừng tay mà là trực tiếp đuổi theo một thương vung ra trực tiếp đem tào vô phong đầu bổ、xuống. mà hắn còn giữ lại thi thể không đầu một chén trưa mưa tìm một cái tam mội chân hỏa phủ xuống dưới cho thiêu thành trò tàn mặc dù đối phương là cảnh giới kim đan nhưng ngụy tầm đối với hắn đã không có hấp thu tu vi dự định ai biết g i a hỏa này có cái gì mặt khác cho xiết dẫn theo g i a hỏa này đầu ngụy tầm trên không trung nghiên cứu hồi lâu xác định đầu này không có độc sau lúc này mới đem bụng thiên địa trong không gian tứ nương cho phun ra tứ nương đem đầu này ăn các loại tứ nương đi ra ngụy tầm trực tiếp đem đầu đưa cho tứ nương tứ nương trông thấy trước mắt ngụy tầm dẫn theo đầu người hơi sững sờ nhưng cũng không có hỏi nhiều mà là đem đầu người tiếp tới tứ đối với ngụy tầm tín nhiệm tứ nương biết đại ca để cho mình làm như vậy nhất định là có đạo lý cho nên tứ nương đem đầu người hướng không c h u n g ném đi sau đó lập tức hóa hình trở thành một đầu cự mãng màu đen cũng mở ra miệng lớn một chút liền đem rơi xuống đầu người nuốt vào bụng ở trong sau đó lại hóa thành hình người bay đến ngụy tầm bên người trở về hào hào tiêu hóa có thể sẽ để cho ngươi l ĩ n h nộ g một chút đồ vật không tầm thường ngụy tầm đối với tứ nương ẩn ý đưa tỉnh sau đó tới gần đi lên đem tứ nương khỏe miệng một giọt máu dấu vết đưa tay xóa đi tứ nương nghe đại ca chương bốn đi đông lai chương bốn trăm n m ư a i đạt được vạn năm băng thạch đằng sau ngụy tầm liền quay trở về hắc bên sơn mạch từ khi ngụy tầm bị đề cử là lớn yêu hoàng sao toàn bộ hắc bên sơn mạch đều đẻ xuống ngụy tầm dự đ o á n chế định quy hoạch vững bước tiến hành ở trong toàn bộ hắc cám sơn mạch hàng vạn con yêu quái cơ hồ cũng bắt đầu tu hành yêu tu tâm quyết t ầ n g dưới chót đám tiểu yêu tiến bộ rõ ràng nhất những yêu này vương tướng quân bọn họ rất nhiều một mực không cách nào đột phá thậm chí đều thừa cơ đột phá đến cảnh giới càng cao hơn từ khi vạn bảo tháp ba tầng cây kia linh đạo cây cơ hồ là trong vòng một đêm liền trưởng thành một gốc thành thục â y đào đồng thời đầu cảnh đều phủ lên không ít lớn chừng quả đ ô n quả đạo những n à y linh đảo mặc dù không bằng trước đó ngụy tầm lấy được cỡ như vậy nhưng là t h ắ n g ở lớn lên nhiều mà lại cây này linh đảo cây mới vừa vặn trưởng thành sau đó mỗi lần mọc ra quả đảo sẽ càng lúc càng lớn không chỉ có như vậy ngụy tầm còn cho trong tòa tháp tiểu lục tìm tới không ít quý báo hạt giống để hắn giúp mình trồng trọt linh thảo linh quả trong ở bảo tháp ba tầng những linh quả này linh thảo tốc độ sinh trưởng cũng đồng dạng kinh người bình thường cần sinh trưởng mấy chục năm linh thảo linh quả tại trong bảo tháp chỉ cần thời gian mấy tháng liền có thể trưởng thành mặc dù bây giờ những linh thảo linh quả này đối với ngụy tầm tới nói đã tác dụng không lớn nhưng là những vật này đối với những tiểu yêu kia tới nói thậm chí là tán đan cảnh giới yêu vương đều là không sai bà bối có những tài nguyên này bảo bối tăng thêm cũng càng có thể làm cho hắc quên sơn mạch mặt khác yêu vương tiểu yêu cam tâm tình nguyện hiệu chung đồng thời những yêu quái này vì đạt được càng nhiều ban thưởng liền sẽ càng thêm tích cực đi giúp ngụy tầm đi cái kia chín hoang ở trong tìm kiếm cần nghiệp tâm tử v i ê n cỏ sau đó ngụy tầm lại đem t ứ nương cùng a bảo lưu tại hắc quên sơn mạch ở trong trợ giúp chính mình quản lý hắc quên sơn mạch những yêu quái này hùng nhị dù sao không quá thông minh mặc dù bên người có tam hoa trợ g ú t nhưng là tam hoa tu vi tương đối thấp cho nên rất khó cung cấp hiệu hiệu hơn mặc dù cũng làm cho giao long h ầ ngao gió tới hỗ trợ nhưng là muốn quản lý hàng b ạ n con yêu quái vẫn còn có chút miễn cưỡng đồng thời cái này hát quên sơn mạch bên trong yêu vương nhiều như vậy thậm chí còn có một hai con thực lực tu vi so hùng nhị còn mạnh hơn vì để tránh cho những yêu này vương có tâm t ư khác cho nên chuyên môn lưu lại a bảo cái này cảnh giới kim đan gấu trúc lớn cho hùng nhị làm tay chân có a bảo cái này kim đan đại yêu toa c h ấ n liền có thể để hát quên sơn mạch tất cả yêu quái không dám có ý nghĩ xấu lưu lại tứ nương cũng là vì tứ nương an toàn cùng tốt hơn quản lý tốt tất cả yêu quái lại an bài tốt những n à y đằng sau ngụy tâm còn đánh a bảo mang cầm m toàn bộ để tiểu lục trồng ở bão tháp ba tầng loại này linh măng so với bình thường linh quả linh thảo đều tốt hơn đồng thời sinh trưởng chu kỳ cũng sắp rất nhiều một cây măng b ẻ thành vài tiết trôn dưới đất một tháng thời gian liền có thể nổi bật hai tháng liền có thể thu hoạch như vậy lặp đi lặp lại không ra thời gian mấy năm ngụy tầm liền có thể có ăn không hết măng đầy cũng là c h ư cắt xuyên nhắc nhở mình làm như vậy cây măng này ban đầu chính là c h ư cắt xuyên tại một chỗ trong bí cảnh phát hiện cho nên cho mang ra ngoài sau đó tại bình xuyên hồ ẩn cư thời điểm liền nhàm chán trồng rất nhiều thời gian mười mấy năm thu hoạch linh măng liền tràn đầy hai cái nhận chữ vật về sau gặp được a bảo đằng sau l là căn cứ mạnh đang nói tới lúc đó huyết vân lâu xâm lấn bách luyện tông trước đó tiền bối cũng đã rời đi bách luyện tông cho nên khi lúc trời tối đại chiến thời điểm bọn hắn cũng không có xuất hiện tự nhiên cũng sẽ không bị huyết vân lâu bắt lấy mà sở dĩ dùng truy tung phủ tìm không thấy hắn là bởi vì bọn hắn kỳ thật vốn cũng không tồn tại này tại thế gian này dùng truy tung phủ tới tìm hắn bọn họ tìm là lúc đầu bọn hắn mà lúc đầu bọn hắn kỳ thật đã chết cho nên truy tung phù không có phản ứng sau đó ngụy tầm lại một lần nữa khởi động mệnh đô suy tính đem thời gian đổ về các vị tiền bối chuẩn bị từ bách luyện tông lúc rời đi lúc đó tiêu chí tiên g i n g tạo viên không còn có minh sơn đạo nhân bốn người vây tụ cùng một chỗ giữa lẫn nhau đang nói cái gì bởi vì nghe không được bọn hắn nói chuyện kịch bản chỉ có thể thông qua khẩu hình của bọn họ đến phân rõ nội dung nhưng là bởi vì khôi lối nói chuyện bộ mặt biểu lộ sẽ hơi cứng ngắc một chút hình miệng cũng là mơ hồ không rõ căn bản phân biệt không rõ ràng cụ thể nói thứ gì đây là ngụy tầm trải qua nửa ngày quan sát hay là hiểu rõ bọn hắn cuối cùng đi địa phương đông lai đảo hoặc là nói là đông lai châu nơi này là tiêu chí tiên tiền bối trước hết nhất nói ra được mấy vị khắc tiền bối phía sau giống như một mực tại hỏi thăm nơi này mặt khác tin tức sau đó bốn người thương định đằng sau cùng một chỗ hướng phía phương hướng kia bay đi kết thúc mệnh đồ suy tính sau ngụy tầm lỗ mũi lại chạy ra một tia máu tươi nếu đi đông lai đảo như vậy ta cũng đi xem một chút đi sau đó ngụy tầm đem chính mình hô hấp điều chỉnh thông thuận đằng sau liền cũng hướng phía đông lai đảo phương hướng bay đi ngụy tầm nhớ kỹ lúc đó tiêu chí tiên tiền bối nói qua hắn lúc đó chính là tại đông lai đảo th tuy nói đông lai châu cũng là m ộ ư ơ i châu một trong nhưng là đối với tòa đảo này hiểu rõ người lại thiếu chi rất ít càng giống là một tòa trong truyền thuyết hòn đảo l i ê n ngay cả cây này thần thu cây ban đầu đều là sinh trưởng tại đông lai đảo thượng đủ để nhìn ra tòa đảo này khẳng định không bình thường lắm đông lai đảo ở vào m ộ i châu chi địa phía đông nhất ở giữa bị liên miên vạn dằm biển cả ngăn cách hoàn toàn giống như là một tòa ngăn cách với đời lục địa bởi vì tiến về đông lai đảo trên mặt biển hoàn toàn không có mặt khác hòn đảo đồng thời trong biển còn có không ít u n g mánh hải thú chiếm cứ trong đó cảnh giới kim đan trở xuống tu sĩ căn bản là không có cách bằng vào lực lượng của mình đến đông lai đảo. liền xem như cảnh giới kim đan muốn qua một chuyến cũng là không dễ liền ngay cả trong biển bá chủ long yêu đều không có tới này vùng hải vực bởi vì ngụy tầm chưa từng có đi qua đông lai đảo cho nên cũng vô pháp sử dụng vạn giảm rời không phủ trực tiếp tiến về vạn giảm rời không phủ muốn di động trước đó nhất định phải trong lòng có vị trí kia đại khái khái niệm mới có thể di động thành công nếu là chưa từng có đi qua cũng không biết phủ cận kiên là cái dạng gì không cách nào ngưng phủ thành công cho nên ngụy tầm chỉ có thể dùng hóa cánh phủ cách biển bay đi thế nhưng là khoảng cách đông lai đảo càng gần thời tiết liền trở nên càng ác liệt đứng lên nguyên bản bình tĩnh mặt biển từ từ trở nên cuồng phong gào thét biển động ngập trời liên loại này hải vực tình huống không có bất kỳ cái gì thuyền có thể thuận lợi xuyên qua liền xem như công nghệ cao hàng không mẫu hạm tới chỉ sợ đều muốn bị biển động l à tung không chỉ có như vậy trừ trên mặt biển hỗn loạn trên bầu trời đồng dạng mây đen dày đặc sấm xét vắn g rội m u ố n từ những n à y đầy trời bao phủ mây đen ở trong xuyên qua hoặc nhiều hoặc ít đều muốn bị xét đánh trúng thậm chí còn có không ngất thông to lớn hải long cuốn tại trên mặt biển không ngừng tán loạn giống như là tòa này đông lai đảo đang ngăn trở có người tới gần một dạng bất quá dứt khoát ngụy tầm cũng không sợ sẻ xét đánh cho nên mở ra lôi thần thân thể đằng sau liền thuận lợi từ trong mây đen xuyên qua trong quá trình mặc dù bị xét đánh chúng nhưng cũng là không đau không nữa thậm chí còn thuận tiện hấp thu một chút lôi đỉnh còn tăng lên một chút tu vi chương 443. lên ảo chương 443. lên ảo các loại ngụy tầm thuận lợi xuyên phá bên ngoài trở ngại đằng sau thời tiết biến trong nháy mắt trở nên bình tĩnh đứng lên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng sau lưng trên mặt biển vẫn như c ũ n h ư là vừa mới như thế bị mây đen bao phủ mà phía trước cũng đã có thể trông thấy cùng một chỗ hòn đạo khổng lồ hình dáng sở dĩ đông lai đảo lại được xưng làm chủ lai châu chủ yếu là bởi vì tòa đảo này diện tích rất lớn nó diện tích cơ hồ giống như là mười châu chi địa bên trên một châu chi địa lên đảo đằng sau ngụy tầm vẫn như cũ bay ở không trung hướng phía dưới quan sát sau đó phát hiện tòa đảo này cơ hồ giống như là một tòa không có trải qua khai thác hòn đảo m ộ dạng căn bản không có thành trì nhân loại vết tích đồng thời ngụy tầm bay một vòng phát hiện trên tòa đảo này cơ hồ không có người tồn tại dấu hiệu thậm chí ngay cả yêu quái đều cơ hồ nhìn không thấy thượng như là nguyên thủy đại lục m ộ dạng các vị tiền bồi các ngươi đang ở đâu ngụy tầm một bên bay một bên tìm. sau đó nhớ ra cái gì đó lật tay một chút lấy ra trước đó n g o ạ i ý muốn lấy được hộp gỗ trên hộp này đường vân tiêu chí tiên tiền bối nói qua trước kia tại trên tòa đảo này gặp qua nếu là muốn mở ra hộp gỗ này hẳn là liền muốn ở trên đảo tìm kiếm đáp án mới được bất quá tòa đảo này diện tích quá lớn ngụy t â m cứ như vậy lung tung bay lên tìm kiếm cái kia đến tìm tới cái gì ngày tháng năm nào cho nên vẫn là muốn t r ư ớ c tìm tới các vị tiền bối mới được tiêu chí tiên tiền bối trước đó trước khi đi cũng đã nói hắn phải xử lý một chút chính mình sự tình chắc hẳn cũng là tới qua nơi này cái địa phương mới đối bằng không thì cũng sẽ không đem mấy vị khắc tiền bối cũng cùng một chỗ gọi vào nơi này đến khẳng định là phát hiện thứ gì như vậy tiêu chí tiên tiền bối khẳng định đối với đông lai đảo hết sức quen thuộc nhưng là bởi vì khôi lỗi trên thân sẽ không giống bình thường tu sĩ một dạng hướng ra phía ngoài phát ra khí tức đi ra cho nên ngụy tầm chỉ dựa vào tìm kiếm cũng rất khó tìm đến bọn hắn thế là ngụy tầm đành phải đem một khối ngọc thạch móc ra đây là tiêu chí tiên tiền bối cho lúc trước nói là hướng ngươi rót vào linh khí hắn liền có thể cảm giác được trước đây dùng ngọc thạch này gọi hơn trăm luyện tông trùi hỗ trợ nếu là tiêu chí tiên tiền bối thật tại trên hòn đảo này hắn nhất định cũng có thể cảm giác được thế là ngụy tâm lập tức đem linh khí rót vào ngọc thạch ở trong chốc lát sau ngọc thạch mặt ngoài liền tản mát ra sáng ngời cũng bắt đầu nóng lên ngay sau đó ngọc thạch bắt đầu lay động cũng một chút từ ngụy t â m trong lòng bàn tay ở trong thoát ly sau đó liền bắt đầu hướng về một phương hướng cực tốc bay đi ngụy tâm thấy thế đành phải theo sát phía sau đi theo tảng đá bay hồi lâu ngụy tâm phát hiện mình đã đi tới cả tòa đông lai đảo giải đất trung tâm đồng thời trung tâm hòn đảo còn đứng vững một tòa cao có thể nhập mây đại sơn tảng đá một đường hướng phía đại sơn bay đi ngụy t các loại bay gần đằng sau ngụy tâm liền nhìn thấy tại ngọn núi này sườn núi chỗ có một chỗ đất trống trên đất trống có vài bóng người bay thêm gần đằng sau ngụy tâm lúc này mới thấy rõ ràng mấy người này ảnh chính là mấy cái kia tiền bối bốn người bọn họ ngồi vây chung một chỗ ở giữa có một khối cao ngang người tàng đá tàng đá mặt ngoài khắc đầy đường vân kỳ quái đường vân kia tựa hồ cùng ngụy tâm, tâm thuận tay liền đem ngọc thạch thu vào sau đó rơi vào các vị tiền bối sau lưng mấy người bọn hắn lúc này đều nhắm mắt lại không biết đang làm cái gì ngụy t â m tự nhiên cũng không có cái giày chỉ là chờ ở bên cạnh đợi qua không biết bao lâu các vị tiền bối lúc này mới mở to mắt tỉnh lại ngụy t â m thấy thế lúc này mới đi tới đối với các vị tiền bối c h ắ p tay các vị tiền bối đã lâu không gặp bốn vị tiền bối nhìn thấy ngụy t â m hậu cũng đều không kinh ngạc tựa hồ cũng biết ngụy t â m sẽ đến một dạng tiêu chí tiên tiền bối trước hết nhất đi tới sau đó nhìn thoáng qua ngụy t â m trong tay hộp gỗ ta đã tìm được mở ra hộp gỗ này biện pháp cho ta đi nghe nói như thế ngụy tầm nhẹ gật đầu trực tiếp đem hộp gỗ giao cho tiêu chí tiên tiêu chí tiên cầm hộp gỗ đi tới vừa mới tảng đá kia trước mặt sau đó đem hộp gỗ bỏ vào tảng đá trên đỉnh ngay sau đó tảng đá mặt ngoài trên đường vân tản mát ra từng đạo bạch quang trói mắt bạch quang thuận trên tảng đá đường vân ngay từ đầu lan tràn lên phía trên cuối cùng lan tràn hộp gỗ nhỏ phía trên để hộp gỗ mặt ngoài cũng tản ra đồng dạng bạch quang sau đó ngụy tầm liền nghe răng rắc một tiếng hộp gỗ thật đúng là cứ như vậy mở ra một đầu khe hẹp thấy thế tiêu chí tiên đem hộp gỗ cầm lấy cũng đi tới ngụy tầm bên người sau đó đem hộp gỗ lại đưa cho ngụy tầm mở ra xem một chút đi ta cũng muốn biết trong này có cái gì tiêu chí tiên đối với ngụy tầm đạo ngụy tầm tiếp nhận hộp sau đó liền trông thấy trong hộp nằm một viên toàn thân trắng đoán hình tròn đan dược nhìn thấy thứ này minh sơn đạo nhân lập tức đi tới hai mắt chăm chú nhìn c h ă m c h ă m trong hộp đan dược tựa hồ phi thường tò mò ngụy tâm thấy thế liền đem đan dược giao cho minh sơn đạo nhân sư phụ ngươi xem một chút đâu minh sơn đạo nhân nghe xong lập tức đem hộp tiếp nhận tay cũng đưa tay đem đan dược từ trong hộp lấy ra ngoài sau đó minh sơn đạo nhân cầm đan dược lặp đi lặp lại nghiên cứu hồi lâu cuối cùng đem đan dược đưa tới ngụy tầm trước mặt ngửi một chút mùi vị gì nghe được minh sơn đạo nhân hỏi có chút kỳ quái ngụy tầm khe nhũ mày mặc dù đi theo minh sơn đạo nhân học được một chút thuật lệ dược nhưng là mình nhập môn cũng còn không tính là rất nhiều dược liệu danh tự đều gọi không được sau đó minh sơn đạo nhân xuất ra một cái mấy cái cái bình cũng lần lượt mở ra phía trên cái nắp cũng để ngụy tầm lai、like、văn có vị thuốc này sao minh sơn đạo nhân lần lượt hỏi thăm ngụy tầm ngửi người đan dược lại ngửi ngửi minh sơn đạo nhân trong tay bình thuốc trải qua lặp đi lặp lại phân biệt ngụy tầm ngửi thấy đan dược này ở trong mấy loại hương vị sau đó minh sơn đạo nhân đem tất cả bình thuốc thu vào cuối cùng đem chứa đan dược hột gỗ trả lại cho ngụy tầm tốt ta biết đây nhao nhao hứng thú thứ gì đan dược này là cái gì minh sơn đạo nhân sau đó hồi đáp đan dược này hẳn là ta gần nhất vẫn muốn luyện chế ra tới thiên k i ế p đan nghe được là vật này tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc l i ê n ngay cả ngụy tầm đều có chút sửng sốt thứ này chính là thiên k i ế p đan ngụy t â m nhìn xem đan dược trong tay có chút không dám tin tưởng ta có tám thành nắm chắc vật này là thiên k i ế p đan minh sơn đạo nhân nói còn lại hai thành không dám xác định là bởi vì trong đó có chút thành phần ta không biết là cái gì nhưng tổng thể tới nói cùng luyện chế thiên kiếp đan dược phương rất tương tự nghe nói như thế tiêu chí tiên bất đắc di thở dài như vật này thật là thi vậy thật đúng là đáng tiếc ta vì sao đáng tiếc ngụy t â m nghi vẫn chỉ tiếc ta hiện tại là một bộ khôi lỗi c h i t h ầ n mặc dù cũng có thể ăn một chút gì giải t h è một m chút tiêu chí tiên bất đắc dĩ lắc đầu nhưng lại không có cách nào ăn đan dược này nếu là hiện tại ta vẫn là một câu nụ c thân ăn tiên h kiếp đan liền có thể dẫn tới thiên kiếp nếu là vận khí để cho ta thành công độ kiếp liền có thể trở thành thiên tiên đồng thọ cùng trời đất chương bốn mươi bốn trên trời rơi xuống lưu hỏa chương bốn trăm bốn mươi b ố trên trời rơi xuống lưu hỏa đều đã chết nhanh một vạn năm n ư ờ i còn đang suy nghĩ những chuyện tốt này một bên long tạo nhịn không được đậu đen rau muốn g một câu ha ha ha tiêu chí tiên nghe xong cười ha hả sau đó nói thôi thôi ăn không được cái đồ chơi này cũng không sao dù sao còn có biện pháp khác ngụy tấm nghe chút lập tức hứng thú sau đó lập tức đối với tiêu chí tiên hỏi xin hỏi tiền bối trừ độ kiếp thành tiên bên ngoài còn có cái gì biện pháp biện pháp này đối với người mà nói nhưng dùng không được tiêu chí tiên đạo đối với các ngươi nhục thể còn tại người mà nói muốn thành tiên chỉ có độ kiếp mới được mà chúng ta những n à y chỉ có linh hồn lao già thì cần muốn ngộ đạo cùng giải thoát ngộ đạo cùng giải thoát ngụy tầm càng nghe càng nghi hoặc ta sống được tự do đằng sau liền trở về một chuyến trước đây chính mình định cư địa phương nhưng là vạn năm thương hại t ă n g đ i ể n sớm đã không có bất cứ dấu vết gì cho nên ta liền tới đến cái này đông lai đảo thượng tiêu chí tiên đối với ngụy tầm từ từ mà nói thuật căn cứ ta đối với cái này đông lai đảo những ngày này nghiên cứu rốt cuộc phát hiện cái này đông lai đảo bí mật mấy vị k h á c tiền bối nghe xong đều không có phản ứng gì xem bộ dáng là đã sớm nghe tiêu chí tiên tiền bối nói qua ngụy tầm thấy thế lập tức dựa hai lắng nghe tòa này đông lai đảo hoặc là nói là đông l a châu kỳ thật lẽ ra không nên tồn tại tiêu chí tiên tiền bối đạo từ từ mà nói nói hoặc là nói là gần trăm vạn năm trước từ trên trời rớt xuống một mảnh lục địa trên trời rơi xuống tới ngụy tầm có chút m ộ n g chính là tiêu chí tiên nhẹ gật đầu tiếp tục nói ta đọc qua qua rất nhiều cổ tịch càng là cổ lao trên cổ tịch càng không có liên quan tới đông lai châu miêu tả thậm chí trăm vạn năm trước đó trên cổ tịch ghi lại hay là c ự u châu chi điện tiêu chí tiên đạo mới đầu ta coi là chỉ là trăm vạn năm trước tổ tiên không có phát hiện nơi này mà thôi cho nên xưng ơ thiên hạ chỉ vì cửu châu thế nhưng là về sau ta tại trên đảo này phát hiện lẽ ra không nên thuộc về thế giới này đồ vật thứ gì ngụy tâm lúc này giống như là một cái nghe chuyện xưa tiểu hải nhi lòng hiếu kỳ bị bỏ vào vô hạn to lớn chính là thần thú cây a tiêu chí tiến đạo thần thú không giống với người cũng khác biệt tại yêu bọn hắn từ khi xuất sinh bắt đầu liền có được thực lực cường đại mỗi một cái vừa mới đạn sinh thần thú tối thiểu đều có cảnh giới kim đan thực lực đồng thời đây là bọn hắn đấu niên kỳ nếu để cho bọn hắn trưởng thành thực lực có thể so với t h i ê n tiên bọn hắn không cần tu hành không cần độ kiếp đột phá chỉ cần từ từ trưởng thành là được cái này hoàn toàn cùng chúng ta thế giới này hoàn toàn khác biệt đồng thời thần thú tuổi thọ cơ hồ vô cùng vô tận một cái thần thú phá sắc đằng sau thậm chí cần trên vạn năm thời gian mới có thể lớn lên mà chúng ta người hoặc là yêu quái coi như tu luyện đến cảnh giới hóa thần cũng mới chỉ có t r ư ờ n g ba ngàn năm tuổi thọ cho nên nghe những n à y đằng sau ngươi còn cảm thấy cái này thần thú cây vốn hẳn nên tồn tại ở toàn bộ thế giới sao ngụy t â m nghe xong có chút chầm tư sau đó lắc đầu nếu như tiêu chí tiên tiền bối nói là sự thật vậy vật này thật đúng là không nên tồn tại cái này thế giới ở trong nếu cái này thần thú cây không thuộc về chúng ta thế giới này tiêu chí tiên nói tiếp nói như vậy thì chỉ có một cái khả năng đó chính là thứ này nguyên bản thuộc về tiên giới ta khi còn sống tại đông la châu bờ biển phát hiện một tòa mấy chục vạn năm trước tiền bối di tích bên trong một bản sách cổ bên trên ký thuật một câu cực đông c h i hải có trời sập hãm như lưu hỏa rơi biển vén vạn trượng c h i khiếu cựu châu tông môn tổng hợp đông la liên thủ cự c h i phương giải d i ệ t thế nguy hiểm cục nói xong những n à y tiêu chí tiên nói tiếp nói cách khác thật lâu trước đó có cái gì từ trên trời rơi xuống vào trong biển ngay lúc đó người đều tưởng rằng trời sập hãm xuống tới sau đó thứ này rơi hải chi sau còn nhấc lên vạn trượng biển động nếu không phải cựu châu tất cả tông môn tề tụ đông la duyên hải liên thủ đem cái này biển động ngăn lại chỉ sợ mười châu chi địa đều đã hủy diện nói xong những ngày đằng sau tiêu chí tiên nói tiếp nói mà tòa này từ trên trời rất xuống đại địa liền có dấu thành tiên c h i pháp tiêu chí hiền đi đến vừa mới khối kia phía trên tràn đầy đường vân tảng đá bên cạnh sau đó đối với ngụy tầm đạo ngươi có thể đem để tay đi lên thử một chút ngụy t â m nghe xong đi tới cũng dựa theo tiêu chí tiên nói như vậy đưa tay đặt ở tảng đá mặt ngoài đếm thử đem linh khí rót vào trong viên đá tiêu chí tiên nói tiếp tốt ngụy tầm nhẹ gật đầu sau đó lập tức điều động thể lực linh khí rót vào trong tảng đá. ngay sau đó một giây sau ngụy t â m chỉ cảm thấy chính mình vừa đưa ra đến vân đỉnh phía trên bốn phía đều là một biển mây lúc này tiêu chí tiên cũng xuất hiện ở trong mảnh không gian này sau đó tiêu chí tiên chỉ chỉ đỉnh đầu ngụy t â m thuận tiêu chí tiên chỉ phương hướng nhìn lại vậy mà phát hiện trên đỉnh đầu trong t ầ n g mây lại có một tòa cửa đá cổ lão trên cửa đá khắc lấy cùng vừa mới trên tảng đá kia một dạng đường vân đó là cái gì ngụy t â m hỏi đó chính là một phương tiên môn tiêu chí tiên mang theo ngụy t â m hướng phía thiên môn bay đi lúc này tiên môn đóng chặt tiêu chí tiên chỉ vào trên cửa đá đường vân sau đó mở miệng nói phía trên này những đường vân này xác thực cũng không phải là phổ thông đường vân mà là một loại ngộ đạo phương pháp tiêu chí tiên nói nếu là có thể từ những đường vân này phía trên lĩnh ngộ đạo liền có thể hồn xuyên cửa này thẳng tới t h i ê n giới đây cũng là ta vừa mới nói tới ngộ đạo mà giải thoát thành tiên cần không gì sánh được thích hợp thời cơ mới được tiêu chí tiên đạo nhưng là muốn gặp được loại thời cơ này rất khó đồng thời chính chúng ta cũng không biết muốn thế nào gặp được liền giống với trước đó lầu một trừ minh tiền bối hắn cuối cùng hạ một trận chờ mong vạn năm cờ tốt lại tỉ như mạnh vũ tiểu tử kia thấy được con của cố nhân minh bạch hết thảy lại vừa vặn chết tại chính mình một mực không có lĩnh nộ thần sáu trên bùa hai người bọn họ dựa vào h i ể u rõ thoát thành tiên đúng là khó được tiêu chí tiên nói xong thở dài một hơi chúng ta mấy cái không yêu cầu xa vời giải thoát chỉ cần có thể thành công nội đạo cũng có thể hồn xuyên tiên liên giới nghe xong những này ngụy tầm có chút n ộ n g sau đó đưa tay từ trên tảng đá lấy ra liền lại trong nháy mắt về tới đông lai đảo thượng thế nhưng là tiền bối trước ngươi không phải đã nói trên đảo này có cái đồ vật rất lợi hại phải không ngụy tầm có chút bận tâm có thể trong nháy mắt giết lúc đó chính là cảnh gi hắn thực lực hẳn là sâu không lường được một mực dạng này ở lại nơi này thật không cần lo lắng sao nghe được ngụy tầm lời này tiêu chí tiên lắc lắc lắc đầu sự tình đều đi qua vạn năm lâu chắc hẳn lúc đó giết ta người kia cũng sớm đã chết ta mượn khôi lỗi thân thể sống lại đằng sau đi vào cái này đông lai đảo thượng kế cơ hồ đem chọn tòa đảo chạy khắp cũng không có phát hiện dấu vết khác trên đảo này hiện tại tôi nói là an toàn nghe đến mấy cái này ngụy tầm nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi lúc này một bên minh sơn đạo người đột nhiên đi tới cũng đem một trang giấy giao cho ngụy tầm sư phụ đây là cái gì nguy tầm đạo đạo, nhìn, nhìn thoáng qua trên giấy các loại vật liệu viết tại phía trên nhất hai loại chính là tuyết lá băng liên hoa cùng nghiệp tâm tử viếng cỏ còn lại tài liệu khác mặc dù đều là tương đối hy hữu đồ vật nhưng lại vẫn là dùng tiền có thể mua được nhìn thấy cái này nguy tầm đột nhiên nhớ tới cái gì sau đó đem chứa vạn năm băng thạch hộp đem ra sư phụ cái này vạn năm băng thạch ta tìm được minh sơn đạo nhân thấy thế tinh thần tỉnh táo sau đó ngay lập tức đem hộp gỗ cầm tới cũng trực tiếp mở ra nhìn thấy minh sơn đạo nhân trực tiếp đưa tay đi lấy ngụy tâm lập tức nhắc nhở coi chừng thứ này không có khả năng trực tiếp sợ trường sở đừng hoảng hốt minh sơn đạo nhân cười nói ta thân thể này thế nhưng là k h ô i lỗi đã không phải là nhục thể trực tiếp cầm cũng không có sự tình nói minh sơn đạo nhân liền đưa tay đem vạn năm băng thạch đem ra đúng là tốt nhất vạn năm băng thạch minh sơn đạo nhân nhẹ gật đầu sau đó đối với bên cạnh đất chống vung tay lên liền trực tiếp biến hóa ra tới một cái luyện dược lô lúc này luyện dược lô ở trong còn đốt hừng hực lô hỏa ngay sau đó minh sơn đạo nhân đem cửa lò mở ra sau đó trực tiếp đem vạn năm băng thạch cho ném vào lô hỏa ở trong vạn năm băng thạch đã tiến vào trong lò sau lô hỏa lập tức trở nên yếu ớt rất nhiều ngay sau đó minh sơn đạo nhân từ trong tay trên mặt nhẫn một chút lấy ra mấy chục loại linh thảo linh dược sau đó dựa theo trình tự từng cái ném vào lô hỏa ở trong bởi vì có vạn năm băng thạch bảo hộ những linh thảo này tiến vào trong lò đằng sau cũng không có bị trực tiếp bị bỏng mà là từ, từ hòa tan cuối cùng khi đem tất cả vật liệu dung hợp đằng sau minh sơn đạo nhân vận chuyển công pháp để vạn năm băng thạch đem l ô i hỏa đều trực tiếp đông lạnh thành băng điêu l ô i hỏa tại trong băng điêu bộ tiêu đốt mà những cái kia dung hợp làm một thể vật liệu lập tức chia từng viên đậu hà lan lớn nhỏ đan dược bộ dáng cũng vẩn quanh đông lạnh lửa xoay tròn sau đó minh sơn đạo nhân lại đem cửa lò mở ra lại ném đi một cái tròn vo hạt trâu đi vào hạt trâu tiến vào trong lò sao vậy mà từ nội bộ ra bên ngoài phong thích địa q u n g đem tất cả đan dược đô dùng lôi quang bao khỏa chắc chắn tốt minh sơn đạo nhân nói đan dược này ở bên trong luyện chế cái hai ngụy tầm hơi kinh ngạc để cho ngươi nhìn nhiều điểm luyện dược sách ngươi không nhìn minh sơn đạo nhân liếc một cái ngụy tầm cái này c ự c phẩm đan dược đừng nói là luyện chế thời gian hai năm coi như m ộ ư ơ i năm trăm năm đều có hai năm này thời gian đã coi như là ngắn nói xong lời này minh sơn đạo nhân vung tay lên cái kia đứng ở trên đất luyện dược lô liền trong nháy mắt thu nhỏ về tới trong tay ngay sau đó minh sơn đạo nhân đem lò giao cho ngụy tầm ta cái này luyện dược lâu ngươi cầm minh sơn đạo nhân nói các loại hai năm đằng sau lô hòa sẽ tự động dập tắt và năm băng thạch cũng sẽ hoàn toàn hòa tan bị đan dược hấp thu đến lúc đó lại mở ra cửa lò ngươi liền có thể đạt được một trăm k h o a băng lôi linh đan ngươi bây giờ cảnh giới kim đan ba tầng đủ ngươi đột phá đến cảnh giới hóa thần sử dụng ngụy t â m nhìn xem trong tay lò trong lòng có chút cảm động sau đó ngụy t â m đối với minh sơn đạo nhân hỏi sư phụ ngươi là chuẩn bị một mực lưu tại đây ở trên đảo nộ đạo sao không sai minh sơn đạo nhân g ậ t đầu chết như thế mấy ngàn năm đã sớm cùng hiện tại thế giới này không hợp nhau cùng dùng khôi lỗi thân thể chạy đến trước mặt người khác lắc lư còn không bằng bình tĩnh lại hào hào nộ đạo nói đến đây nói minh sơn đạo nhân lại lật tay cầm ra cơ bản cổ tịch đưa cho ngụy tầm vốn đang nói giúp ngươi l nhưng là hiện tại ngươi đã được đến một viên cũng không cần ta tốn nhiều công phu dù sao thiên kiếp đan phương thuốc đều đã cho ngươi nếu là ngươi về sau còn cần luyện chế thiên kiếp đan chính mình dựa theo phương thuốc luyện chế liền tốt nếu là mình sẽ không liền đem mấy bạn này luyện dược bí thuật nhìn nhiều nhìn chỉ cần hiểu thấu đáo mấy quyển sách này cũng coi là trở thành một tên hợp cách luyện dược sư ngụy tâm cầm qua lời b ạ t có chút thất thần tốt tốt lúc này long tạo tiền bối nhìn không được tiến lên đây nói thẳng nói cũng không phải cái gì sinh ly từ biệt đừng ở chỗ này bàn giao hậu sự nếu các vị tiền bối quyết định lưu tại đây ở trên đảo ngộ đạo đây cũng là chuyện tốt ngụy tầm đem minh sơn đạo nhân cho mình lo cùng cổ tịch đều thu và vốn đang lo lắng các vị tiền bối an nguy nhưng hiện tại xem ra các vị tiền bối đều vô sự ta cũng yên lòng nói xong lời này ngụy tầm trực tiếp từ trong chiếc nhẫn lấy ra một v ò rượu đến vạn bối ta còn có rất nhiều phạm trần sự tình cần xử lý không cách nào đổi tiếp các tiền bối ở chỗ này bế quan vậy l i ề n lấy rượu là chúc chúc các vị tiền bối sớm ngày nộ g đạo thành tiên khi ngụy tầm đem đổi e m đ gió thu mang lấy ra một bên một mực không nói gì lao nông viên không đột nhiên sống tới rượu này thật đúng là để cho người tìm được viên không phụ thân khôi lỗi cái kia nguyên bản có chút cứng ngắc trên khuôn mặt thậm chí lộ ra nét mặt hương phân đối với. ngụy tâm nói liền trực tiếp cầm trong tay một v ò rượu đưa cho viên không tiền bối đây chính là chuyên môn v ị ngươi tìm thấy cũng không biết các vị tiền bối khôi lỗi thân thể còn có thể hay không thưởng thức được như vậy rượu ngon tư vị nói chuyện ngụy tâm lại lấy ra vài hũ rượu đến phân biệt cho bốn vị tiền bối một người một v ò viên không tiền bối trước hết nhất nhịn ấ t n h không được trực tiếp mở ra cái nắp liền hướng trong nhớt rót uống ấy ngụm lớn sau đột nhiên dừng lại có chút cảm khái khôi lỗi này thân thể uống rượu này quả thực là phung phí của trời a viên không tiền bối nhắm mắt lại có chút say mê nguyên bản cầm rượu tư vị dùng khôi lỗi này thân thể đến uống chỉ có thể thưởng t h ứ c được hai ba đơn giản chưa đủ nghiền mấy vị khác tiền bối thấy thế cũng đều mở ra che lại uống một ngụm cái này giáp đẳng khôi lỗi vô hạn tới gần cùng chân nhân liền ngay cả ăn cơm công năng cũng có chế tác bất quá dù sao cũng là khôi lỗi muốn hoàn toàn cùng n ụ c thân một dạng hay là rất không có khả năng ngụy tâm cũng mở ra một vò rượu cũng đối với các vị tiền bối mời rượu nói vậy van bối trước hết làm là kính còn là lần đầu tiên cùng các vị tiền bối đồng thời gặp mặt đa tạ dọc theo con đường này các vị tiền bối hỗ trợ ngụy tâm nói xong liền ngửa đầu uống rượu ngay tại mấy vị khác đều đang thưởng thức rượu ngon thời điểm viên không tiền bối vậy mà trực tiếp cưỡng ép từ khôi lỗi thân thể ở trong tránh thoát đi ra cùng sử dụng linh hồn hóa thành bộ phận thực thể bưng say gió thu liền uống mấy mục lớn mọi người thấy một màn này đều mở to hai mắt nhìn lao giả ngươi không muốn sống nữa long tạo thấy cảnh này càng là kinh ngạc ngụy tâm cũng không có nghĩ đến viên không tiền bối lại vì thưởng thức được mười phần tư vị say gió thu vậy mà bước lên linh hồn tán loạn nguy hiểm từ khôi lỗi thân thể ở trong thoát thân đi ra phải biết linh hồn tiến vào chuyển hồn ngọc liền cùng chuyển hồn ngọc hòa làm một thể nếu là cưỡng ép tránh ra sẽ rất nhanh liền hồn phi phách tán rượu ngon a rượu ngon a viên không tiền bối mấy mụm liền đem vỏ rượu uống sạch sẽ sau đó đem vỏ rượu hướng trên mặt đất ném một cái trên mặt đã trong bụng nở hoa ngươi hồn phách nhanh tản tiêu chí tiên thấy thế càng là kinh hãi mau đi trở về đi ra nơi nào còn có trở về cơ hội viên không lau lau miệng nhìn xem chính mình càng ngày càng trong suốt linh hồn trên mặt vậy mà không có một chút hối hận mấy vị đồng liêu giống như có điểm gì là lạ à. viên không tiền bối đột nhiên có chút ngây người không đợi đám người hỏi thăm viên không tiền bối nói tiếp nói ta giống như giải thoát rồi chương bốn tiếc lối chương bốn t i ế c lối lao viên đầu ngươi cũng không thể dạng này đi trước một bước a tiêu chí tiên nhìn thấy viên không linh hồn từ từ toát ra kỳ i quang đây chính là đắc đạo thành tiên khúc nhạc dạo a không còn kịp rồi ta giống như trông thấy c h ử minh lao đầu ở phía trên đối với t ă n gắc viên không cũng đối hiện tại linh hồn biến hóa rất là giật mình lúc đầu chỉ là muốn thực sự uống đến một mục rượu nhưng là hiện tại xem ra đây cũng là chính mình giải thoát chi đạo cung tiễn viên tiền bối phi thăng ngụy tâm thấy thế lập tức ôm quyền chúc mừng chúng ta thiên giới gặp thời khắc sống còn viên không đối với đám người phất phất tay sau đó linh hồn liền hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bắn lên không trung cuối cùng biến mất không thấy gì nữa các loại viên không khí tức hoàn toàn biến mất đằng sau nguyên bản chứa viên không tiền bối khôi lỗi cũng đã biến thành một bộ sắc không đã nói xong cùng một chỗ ngộ đạo cái này lao viên thế mà chính mình chạy trước tiêu chí tiên mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là trong lòng vẫn là thay viên không vui vẻ dù sao bọn hắn đều là tại một tòa trong tòa tháp cộng đồng sinh sống mấy ngàn năm hàng xóm mặc dù bọn hắn không cách nào vượt qua đến những tầng lầu khác nhưng là cách tầng lầu bọn hắn còn có thể có chút giao lưu ta sống thời điểm nghiệp chướng nặng n ề không cầu có thể giải thoát minh sơn đạo nhân mẩng đầu nhìn viên không tiền bối biến mất phương hướng mở miệng nói chỉ cầu có thể thành công n mà long tạo tiền bối nhìn lại gãi đầu một cái nói chẳng lẽ cái này giải thoát chi pháp chính là để cho chúng ta đền bù chính mình tiết lối hoặc là hoàn thành chính mình rất muốn nhất hoàn thành sự tình vậy n g ư ơ i rất muốn nhất hoàn thành sự tình hoặc là tiết lối là cái gì tiêu chí tiên lập tức hỏi thăm ta tiết lối long tạo có chút trầm tư một lát sau đó nói ta muốn đem ta tự tay chế tạo t h à n h kiên liệt dương hát n g u y ệ t đao phá hủy tiểu ngụy huynh đệ nói cây đao này bây giờ bị một cái tên là huyết vân lâu mà giáo nắm giữ bằng vào đao này thập châu chi địa bên trên một lần có thật nhiều tông môn bị đồ diệt ta không muốn để cho ta chế tạo vũ khí biến thành loại này lạm sát công cụ cái tiêu tiểu đạo ngươi đây tiêu chí tiên lại hỏi ta minh sơn đạo nhân nghe xong hơi sức sở hồi lâu sau mới mở miệng trả lời ta cũng không biết chính mình rất muốn nhất làm cái gì từ khi chính mình chết về sau tựa hồ đã trở nên vô dụng vô cầu nếu như nói rất muốn nhất làm sự tình đó phải là đem chính mình cái này một thân luyện dược bản sự c h u y ể n thụ ra ngoài đi nói xong lời này minh sơn đạo nhân còn nhìn thoáng qua ngụy tầm lúc đầu ngụy tầm chỉ là ở bên cạnh làm cái quần chúng ăn dưa không nghĩ tới nói nói làm sao còn kéo tới trên người mình mặc dù bái sư minh sơn đạo nhân nhưng là mình nhưng không có làm sao hảo, hảo luyện tập qua thuật luyện dược tiêu tiền bối đâu ngụy tâm lúc này nói sang chuyện khác hỏi thăm một câu tiêu chí tiên ta sao tiêu chí tiên lắc đầu mặc dù cười khổ nói ta mới là không biết mình rất muốn nhất cái gì ta là trừ trừ minh lão đầu kia bên ngoài cái thứ hai tiến tháp ta tử vong cách nay đã nhanh có vạn năm lâu còn sống thời điểm đều ký ức đều quên rất nhiều hiện tại còn sống tạm lấy kỳ thật chỉ là không muốn cứ như vậy tan thành mây khói mà thôi hiện tại ta đã không có muốn làm sự tình nhưng nếu là nói tiếp nối nói ngược lại là có chỉ là khả năng vĩnh viễn làm không được mà thôi ngụy tâm thấy thế vội hỏi xin hỏi tiền bối ngươi tiếp nối là cái gì đây không nói ra chúng ta lại thế nào biết có thể hay không hoàn thành Ta bối. Tiêu chí tiên bởi ố bối i Tiêu tiên tiên t chí h d à một hơi, sau đó lúc này mới chậm mở miệng môn ta thật tông nhặt hơi, nhỏ, nhưng rãi cái sau ra đó lúc lúc là này bị vì ề đi cô nhi. Bởi cô v ta thiên phú thường thường cho nên ta tốc độ tu hành chậm vô cùng thường thường theo không kịp các sư huynh đệ liền ngay cả sư phụ đều đối với tỷ a rất là thất vọng. Bất quá trong quá trình thất Bất t là này, vọng. quả quá sư tỉ của ta chưa từng có bởi vì ta vụng về mà từ b ỏ ta vậy mà trợ giúp ta tu hành cho nên ta cho tới nay đều đối ta người sư tỷ này phi thường cảm kích lúc đó chúng ta tông môn có cái q u ý củ chính là tông môn đệ tử tuổi tròn hai mươi tám sau nhất định phải xuống núi lịch lãm muốn đem toàn bộ thập châu c h i địa chạy một vòng đồng thời xuống núi còn cần tìm một cái đồng môn sư huynh đệ cùng một chỗ bởi vì ta là sư huynh đệ ở trong thực lực kém nhất một cái cho nên không có người muốn cùng ta cùng nhau xuống núi không nghĩ tới cuối cùng sư tỷ ta thế mà mời ta cùng một chỗ lúc đó ta kích động hỏng nói đến đây tiêu chí tiên tiền bối khôi lỗi trên mặt còn lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa có sư tỷ chiếu cố chúng ta xuống núi cùng một chỗ du lịch toàn bộ thập châu tri địa từ liêu viễn châu một đường hướng tây đến bắc hẳn lại từ bắc hàn xuôi nam đến trung châu chúng ta cùng một chỗ du lịch dòng g ã ba mươi năm thời gian mới đưa thập châu c h i địa đi đến làm chúng ta trở lại tông môn đằng sau lại biết được một cái để cho ta sụp đổ tin tức sư phụ chuẩn bị để sư tỷ gà cho lúc đó trung châu một tông môn đệ tử thiên tài sư tỷ mặc dù không m u ố n nhưng ở sư phụ cường ngạnh yêu cầu phía dưới cũng đành phải đáp ứng bởi vì sư tỷ cũng là sư phụ cứu trở về cô nhi không có sư phụ tương trợ sư tỷ khả năng cũng đã chết vì báo đáp sư phụ ân cứu mạng sư tỷ chỉ có thể thỏa hiệp thế nhưng là ta không nguyện ý ta muốn ngăn cản nhưng lúc ấy ta nơi nào có thực lực đi ngăn cản đây hết thạy nào đến cuối cùng ta chỉ lấy được bị khai trừ tông môn trừng phạt nếu không phải sư tỷ lấy cái chết bức bách ta khả năng sẽ còn bị sư phụ hủy bỏ một thân tu vi về sau nản lòng thoái t r í ta bắt đầu một mình tại thập châu c h i địa bên trên giống như là cô hồn giã quỷ một dạng du đãng t h ẳ n g đến có một lần ta tại đông la một mảnh dậy núi ở trong phát hiện một cái tiền bối di tích trong di tích có không ít tu hành công pháp thậm chí còn có một viên tôi thể linh đan an linh đan tại trong di tích bế quan dòng giã hai trăm năm ta chỗ nào đều a có đi điều này cũng làm cho ta từ hư đan cảnh giới nhất cử đột phá đến cảnh giới hóa thần gọi ta sau khi xuất quan ta lập tức đi tới sư tỷ đã từng gả đi tông môn ta lúc đầu muốn gặp một lần sư tỷ nhưng khi ta đi vào nơi đó sau ta mới biết được sư tỷ thế mà đã mắc phải tuyệt chứng chết sư tỷ ta lúc đó thế nhưng là hư đan cảnh giới coi như tu vi dừng bước tại trước cũng có năm sáu trăm năm tuổi thọ làm sao có thể mới hơn hai trăm tuổi liền chết ta không tin giải thích của bọn hắn ta dưới cơn nóng giận đem tông môn này trực tiếp diệt môn bất quá điều này cũng làm cho ta một chút trở thành thập châu chi điệu bên trên tội nhân ma đầu thế nhưng là bởi vì ta cảnh giới hóa thần tu vi bọn hắn cũng chỉ dám ở phía sau măng ta không người nào dám tại ta trước người chửi mặc dù ta cũng muốn qua trở về tông môn tìm ta sư phụ kia tính số sách nếu không phải hắn đem sư tỷ gà đi sư tỷ cũng tuyệt đối sẽ không chết nhưng dù sao cũng là sư phụ ta đã cứu mệnh của ta đồng thời hắn cũng là sư tỷ người kính trọng nhất ta nếu là giết sư phụ bị sư tỷ biết nàng khẳng định sẽ không vui ta không có trở về ta biến thành tập h châu c h i địa bên trên cô hồn giã quỷ cuối cùng cựu châu bị ta du lịch không thú vị ta liền muốn muốn đi một chuyến cực đông c h i địa cái này đông lai sau đó tại đông lai phía trên liền phát sinh sự tình phía sau ta tìm được thần thu cây muốn mang trở về chủng đứng lên sau đó đột nhiên gặp được tập kích liền như vậy vẫn、mệnh. mà ta tiếc n ố i sở dĩ ta nói không cách nào hoàn thành đó chính là bởi vì ta sư tỷ đã chết nếu như có thể lần nữa tới qua ta ngược lại thật ra biết sư tỷ là thế nào chết nếu như có thể ta thậm chí muốn trở về cứu sư tỷ thì... Chương、447. xem như xuất sư chương bốn trăm bốn mươi bảy xem như xuất sư cái kia lão tiêu a người nỗi tiếc n ố i này chỉ sợ vĩnh viễn làm không được long tạo lúc này mở miệng nói vấn đề này đều đi qua hơn một v à n năm đã sớm cảnh còn người mất đã thành dừng lại lại thế nào có thể làm được đem đã phát sinh sự tình cãi biến đâu đúng vậy a tiêu chí tiên lấy lại tinh thần nhẹ g đầu cho nên ta vừa mới nói ta t i ế t n ố i là làm không được có thể lúc này ngụy tâm lại lắc đầu nói tiền bối nhưng thật ra là có biện pháp cái này có thể có biện pháp nào tiêu chí tiên hỏi ngay ba vị tiền bối muốn hoàn thành t i ế t n ố i ta ngược lại thật ra cảm thấy cùng ở chỗ này nội đạo không bằng liền do tiểu tử ta giúp các ngươi đem t i ế t n ố i đều hoàn thành tính toán ngụy tâm mở miệng nói sư phụ ngươi không phải là muốn có cái truyền nhân sao đệ tử ta như là đã bái sư về sau nhất định hảo hảo cùng sư phụ ngươi luyện tập thuật lợi dược hoàn toàn kế thừa sư phụ bản sự long đạo tiền bối ngươi không phải là muốn phá hủy liệt dương hắc nguyệt bao sao ngụy tâm tiếp tục giảng đạo vừa vặn về sau ta nhất định sẽ cùng huyết vân lâu khai chiến đánh nhau đằng sau ta nhất định giúp ngươi đem cây đao này phá hủy về phần tiêu tiền bối ngươi t i ế t b ố i ngụy tâm khép tao mày nói mặc dù nghe và o có thể là cái không cách nào đủ đắp t i ế t b ố i nhưng là ta chỗ này ngược lại là có cái biện pháp có thể cho ngươi trở lại hơn một vạn năm trước biện pháp gì tiêu chí tiên nghe chút lập tức có vẻ hơi kích động đan này s a n h ba mươi sáu phủ phía sau nhất sáu đạo thần sáu phủ ở trong có một đạo phủ tên là đấu c h u y ể n tinh di phủ ngụ tâm mở miệng nói mặc dù ta bây giờ còn không có k o học được thế nhưng là trải qua nghiên cứu của ta ta có có p hiện, hiện tại không có cái gì nhất có chính là không đáng giá nhắc tới thời gian sau đó thời gian kế tiếp ngụy tâm liền cũng tại cái này đông lai đ ả o thượng tạm thời định cư xuống tới ban ngày đi theo minh sơn đạo nhân từ cơ sở luyện dược bắt đầu học tập thuật luyện dược ban đêm bắt đầu tập trung tinh thần đi học tập lĩnh nộ thần sáu phủ thứ tư đấu c h u y ể n tinh di phủ thậm chí còn có thể dành thời gian cùng long tạo tiền bối giải liệt dương hắc nguyệt đao đặc điểm liệt dương hắc nguyệt đao bạch thiên hắc dạ là hai loại khác biệt vũ khí ban ngày thì một thanh quang mang vật trượng cực cương cực dương trừ tà chấn ma chiến nào mà ban đêm thì lại biến thành một thanh q u dị hay thay đổi cực tà cự câm thậm chí vô tùng vô ảnh ngắm nhận m thanh binh khí này đều là nhân vật hết sức khủng bố nhưng cùng lúc cây đao này cũng coi nhược điểm đó chính là tại lúc hoàng hôn đợi âm dương giao thế thời khắc cây đao này thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều vừa vặn cũng là cây đao này yếu kém nhất thời điểm bởi vì bên ngoài còn có tiêu du chân nhân c h â n thủ ngụy t â m cũng không lo lắng huyết vân lâu người dám đi trêu chọc cho nên chỉ cần mình tại thời gian năm năm bên trong kịp thời trở về là được vừa vặn chính mình cũng coi là tại cái này đông lai đạo thượng bị ba vị tiền bối bồi tiếp thu hành cùng bế quan cũng không có gì khác nhau thời gian n h o á n một cái chính là hai năm dưới đến thời gian đi qua ngụy tầm luyện dược kỹ thuật cũng tại mỗi ngày khắc khổ học tập phía dưới. đã được tại linh đan này phối hợp phía dưới ngụy tầm lại đang ở trên đảo đợi gần thời gian hai năm tổng cộng thời gian cộng lại ngụy tầm ở trên đảo tương đương với bế quan thời gian bốn năm t、so、cuối t cùng minh sơn đạo nhân cho ngụy tầm thiết hạ một lần khảo thí chỉ cần ngụy tầm dựa theo minh sơn đạo nhân cho phương thuốc thuận lợi luyện chế ra đến một viên thượng phẩm đan dược liền xem như miễn cưỡng xuất sư ngụy tầm ở trên đảo thu thập được tất cả vật liệu đằng sau liền bắt đầu luyện chế nhưng là liên tiếp luyện chế ra rất nhiều lần đều giữa đường đem đan dược tổn hại cái này khiến ngụy tầm rất là nổi nóng rõ ràng chính mình là dựa theo trên phương thuốc nội dung luyện chế làm sao mỗi lần đều sẽ thất bại đâu nhìn xem ngụy t â m liên tiếp gặp khó minh sơn đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu xem như xuất sư xem ra tiểu tử ngươi còn kém xa lắm đâu nghe được minh sơn đạo nhân lời này ngụy t â m phi thường không muốn thừa nhận trước k i a chính mình không có học tập cho giỏi là cái luyện dược gà m ở bị đã nói như vậy còn chưa tính nhưng là mình hiện tại thế nhưng là khổ tâm nghiên cứu thời gian hơn bốn năm hay là cái này bị đánh giá lời nói cũng làm người ta không tiếp thụ được thế là ngụy t â m bắt đầu sẽ nghĩ mỗi lần luyện dược quá trình đã thất bại trước đó c h í n h tự cuối cùng ngụy tầm nhìn chằm chằm phương thuốc nhìn hồi lâu sau đó đột nhiên lãnh nộ cái gì sư phụ ta biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào nghe nói như thế minh sơn đạo nhân mỉm cười địa phương nào là sư phụ ngươi tại trên phương thuốc cho đệ tử đạo hố ngụy t â m xuất ra bút than đem trên phương thuốc một vị dược tài xóa đi sau đó nói là nhiều như thế một vị dược tài nếu là đưa nó khu trừ liền có thể thuận lợi luyện chế ra thượng phẩm đang ăn dược nói xong lời này ngụy t â m liền lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế quả nhân đem trên phương thuốc thêm ra tới vị dược tài này khu trừ đằng sau luyện chế quá trình một chút trở nên thuận lợi rất nhiều nhìn thấy ngụy tầm biểu hiện như thế minh sơn đạo nhân lúc này mới lộ ra một vòng nụ cười vui mừng trẻ con là dễ dạy minh sơn đạo nhân gật đầu khi ngụy tầm lò đan dược này luyện chế mấy ngày ra lò sau minh sơn đạo nhân cầm ngụy tầm luyện chế ra tới đan dược lặp đi lặp lại quan sát hồi lâu cuối cùng hài lòng gật đầu t i ể u tử ngươi xem như xuất sư minh sơn đạo nhân đem đan dược trả lại cho ngụy tầm sau đó nói bất quá bây giờ ngươi khoảng cách trở thành luyện dược đại sư còn kém xa lắm chỉ có thể nói ngươi đã trở thành một tên nhập môn luyện dược sư mà thôi muốn cùng ta cũng như thế lời nói còn cần đem ta giao cho ngươi cái kia cơ bản luyện dược pháp môn sách hiệu thấu đ ạ mới được nếu là ngươi có thể dựa theo ta trước đây đưa cho ngươi tấm kia thiên kiếp đan phương thuốc luyện chế nói xong lời này đằng sau minh sơn đạo nhân đột nhiên nguyên địa sửng sốt không động đậy được nữa trông thấy một màn này ngụy tầm cùng tiêu chí tiên còn có long tạo đều phát hiện không thích hợp ngay sau đó minh sơn đạo nhân trên thân phát ra nhàn n h ạ t h à o quang màu vàng sau đó khi quang mang biến mất đằng sau minh sơn đạo nhân thế mà đã từ khôi lỗi thân thể ở trong biến mất không thấy gì nữa tiêu chí tiên thấy thế đi tới lấy tay sờ tại khôi lỗi thân thể bên trên sau sau đó mở miệng nói cái này tiểu đạo nhân cũng giải thoát rồi l i ê n thừa hai chúng ta láo giả long tạo ở một bên cảm thắn một câu hai vị tiền bối ngụy tầm lúc này mở miệng nói ta đã tại trên đảo này ngây người hơn bốn năm thời gian nhất định phải nhanh trở về một chuyến mới được hai vị tiền bối là muốn lưu tại ở trên đảo tiếp tục nộ đạo chờ ta trở lại hay là muốn cùng vãn bối cùng đi ra hồi thứ chín châu bên trên nhìn xem đâu trở về với ngươi đi tiêu chí tiên mở miệng nói ngươi lần này trở về hẳn là sẽ còn gặp được rất nhiều chuyện cùng nguy hiểm ta nhất định phải đem ngươi bảo vệ tốt mới được không phải vậy đời ta cũng không chiếm được giải thoát long tạo tiền bối sau đó cũng nói lao tiêu đều muốn trở về với ngươi ta cũng trở về với ngươi đi chối t i ê liệt dương hắc nguyệt đau hay là tự tay đem nó phá hủy sẽ dù sao tốt thấy thế ngụy tâm lập tức gật đầu nếu hai vị tiền bối đều quyết định cùng ta trở về như vậy chúng ta lập tức lên đường đi ngụy t â m trong tay cầm trang thiên kiếp đ a n hộp tự lẩm bẩm lần này trở về hai vị tiền bối còn có thể may mắn nhìn thấy thập châu chi địa vạn năm không thấy độ kiếp nói không chừng còn có thể tận mắt nhìn thấy thập châu chi địa hơn một vạn năm đến một lần nữa có người độ kiếp thành tiên chương 448. các ngươi không thể đi chương 448. các ngươi không thể đi quyết định ý kiến hay sau ngụy t â m liền chuẩn bị mang theo tiêu c h í t i ề n tiền bối cùng lòng tạo tiền bối cùng một c h ỗ trở về tây xuyên châu đi một chuyến tiêu du l ị c tông trước khi rời đi còn đem khối kia trải rộng đường vân tảng đá cho cùng một chỗ mang theo sau đó đám người liền hướng phía đông lai đảo về phía tây duyên hải bay đi thế nhưng là vừa mới bay đến duyên hải phụ cận tiêu chí tiên đột nhiên một chút ngừng lại thế nào tiền bối ngụy tâm thấy thế lập tức hỏi thăm tiêu chí tiên thần sắc khẩn trương tựa hồ cảm giác được cái gì giống như có đồ vật gì mau tới đây đồ vật ngụy tâm nghe chút lập tức cẩn thận cảm thụ quả nhiên lập tức cảm giác đến một cố cường đại khí tức ngay tại hướng bên này tới gần không đợi ngụy tầm cảm giác rõ ràng một bóng người đột nhiên ngăn ở đám người trước người phát giác được nguy hiểm ngụy tầm cùng tiêu t r í tiên còn có long tạo lập tức về sau lách mình kéo ra một khoảng cách định nhãn nhìn lại phát hiện ngăn ở trước mặt lại là một người mặc áo xanh đỉnh đầu sừng rồng lãnh n ạ o nam tử long yêu ngụy tầm thấy thế lập tức trừng t o mắt đồng thời lập tức sử dụng tìm linh đồng đi thăm dò nhìn đối phương vừa xem xét này trực tiếp đem ngụy tầm kinh ngạc phải nói không ra nói đến da hỏa này trên người linh khí điểm sáng thậm chí so tiêu du chân nhân trên thân còn muốn sáng rất nhiều khởi động tìm linh đồng xem xét cũng cảm giác giống như bị pháo sáng tránh bên trong m ộ dạng kém chút không có cho mình lõe mù tiểu ngụy huynh đệ lui về sau lúc này tiêu nguy tâm nghe chút trong lòng lập tức giật mình ta nhớ được ngươi lúc này áo thanh long yêu đối với tiêu chí tiên g i ả n g đạo thật lâu trước đó ta giết qua ngươi bất quá áo thanh long yêu nói chuyện có chút kỳ quái giống như là vừa mới học được nói chuyện dáng vẻ có chút cứng nhắc vậy nhưng thật là khéo a tiêu chí tiên biết ba người bọn họ cộng lại đều không phải là trước mặt cái này áo thanh long yêu đối thủ thế là đành phải tận lực lộ ra vẻ t ư ơ i cười lúc đó ngươi trộm đi trên đảo thần thú cây áo thanh long yêu hơi khẽ to mày sau khi ta giết người cũng không ở trên thân thể ngươi tìm tới thần thú cây tung tích ta cũng không biết ta tiêu chí tiên xấu hổ cười một tiếng ngươi cũng giết ta một lần chuyện này còn không thể tính toán sao thế nhưng là ngươi trộm một lần đồ v ậ t không được vì cái gì còn muốn đến ở trên đảo trộm đồ đâu áo thanh long yêu trong ánh mắt lộ ra một vòng sắt ý trộm đồ tiêu chí tiên xấu hổ cười một tiếng cái này làm gì có việc đó chúng ta chính là tới này ở trên đảo nhìn một chút liền chuẩn bị trở về các ngươi có trộm đồ áo thanh long bảo ánh mắt vừa nhìn về phía ngụy tầm các ngươi cầm đi trên đảo tảng đá đây là tội ác tài trời nghe nói như thế ngụy tầm lập tức cầm đến đi tảng đá kia lấy ra ngoài sau đó nói nếu như nói tảng đá không có khả năng lấy đi vậy ta còn trở về có phải hay không liền có thể thả chúng ta đi đem tảng đá cho ta áo thanh long yêu đối với phía trước đưa tay ngự khí băng lãnh ngụy tầm thấy thế đành phải đem trong tay tảng đá hướng đối phương thả tới tiếp nhận tảng đá đằng sau áo thanh long yêu lại đem ánh mắt nhìn về phía tiêu chí tiên hiện tại đến lượt ngươi đem thần thú cây trả lại áo thanh long yêu ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu chí tiên trang diện một lần khẩn trương tới cực điểm ngươi lúc đó giết ta ta cái gì cũng không biết tiêu chí tiên miễn cưỡng vui cười thần thú cây đi nơi nào ta cũng đồng dạng không b i ế ta t vậy ta mặc kệ không cho được cây đến ngươi liền không thể rời đi áo xanh ánh mắt gấp chằm chằm tiêu chí tiên trên tòa đảo này thứ gì cũng không thể mang đi ra ngoài nếu không đều sẽ bị ta giết chết xin hỏi vị tiền bối này xưng hô như thế nào ngụy tâm lúc này đối với áo thanh long yêu quyền chúng ta xác thực không biết trên đảo quy củ còn xin tiền bối thứ lỗi ta gọi thiên thanh thần long là trên tòa đảo này thủ hộ thần áo thanh long yêu trả lời thiên thanh thần long ngụy tâm lập tức trở về nhớ tới trước đó ở trên trời bảo lâu nghe nói qua tình báo cái này cực đông c h i địa trên có cái trong truyền thuyết thần thú đó chính là thiên thanh thần long thần thú cũng có thể hóa hình sao tiêu chí tiên rõ ràng cũng đã được nghe nói thiên thanh thần long truyền thuyết chỉ cần đem thần thú cây giao ra ta có thể thả các ngươi rời đi thiên thanh thần long đạo thần thú cây xác thực không tại trong tay chúng ta ngụy tâm lúc này đột nhiên mở miệng nói nhưng là ta nghe nói qua thần thú cây ở nơi nào nghe thấy ngụy tầm nói như vậy thiên thanh thần long một lần nữa đem ánh mắt nhìn về hướng ngụy tầm ở nơi nào thần thú cây bị một cái tên là huyết vân lâu tổ chức đạt được ngụy tầm hồi đáp bất quá bọn hắn phi thường lợi hại chúng ta đánh không lại bọn hắn huyết vân lâu thiên thanh thần long n h í u mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì bọn hắn tại kiểu châu đối với ngụy tầm gật đầu ta không có khả năng rời đi tòa đảo này thiên thanh thần long nhìn về phía ngụy tầm các ngươi giúp ta đem thần thú cây cầm về ta liền thả các ngươi đi ngụy tầm lập tức sửng sốt thế nhưng là ngươi không thả chúng ta đi chúng ta làm sao lấy cho ng thiên thanh thần long đột nhiên cũng bị vấn đề này cho hỏi ngộng chỉ có đem đồ vật trả lại mới có thể thả các ngươi đi ngươi nếu là muốn cầm hoàn hồn t h u c â y ngươi liền phải thả chúng ta trở về chúng ta mới có thể giúp ngươi cầm về đâu ngụy tâm đành phải tiếp tục giải thích thế nhưng là cầm đi ở trên đảo đồ vật liền không thể thả các ngươi rời đi thiên thanh thần long đầu góc tốt giống không xoay chuyển được một dạng tựa hồ có chút xoắn suýt vậy không bằng dạng này tiêu chí tiên đột nhiên mở miệng nói chúng ta lưu một con tin ở chỗ này có thể thực hiện đến lúc đó chúng ta đem thần thú cây cầm về ngươi lại thả chúng ta người này rời đi n g ư ơ được đề nghị này thiên thanh th vậy các người bà cái ai lưu lại long tạo thấy thế đang muốn nói lưu lại chính mình tuy nhiên lại bị tiêu chí tiên đánh gây lưu hắn tiêu chí tiên đột nhiên từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái giáp đặng khôi lỗi bộ khôi lỗi này trước đó là lao nông viên không khống chế bộ kia ngụy tâm thấy thế lập tức ngầm hiểu đi lên vỗ một cái khôi lỗi b ả v a i khôi lỗi trong nháy mắt bị kích hoạt sau đó một mình lơ lửng tại mọi người trước người thiên thanh thần long nhìn thoáng qua trước mặt đột nhiên xuất hiện người tựa hồ có chút nghĩ hoặc nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ hắn nhưng là bạn tốt của chúng ta hảo huynh đệ tiêu chí tiên đạo Đem h ắ động động nếu l không ư ơ phải giúp thần long đại nhân thu hồi thần thú cây ta đều nguyện ý lưu tại nơi này phụng dưỡng thần long đại nhân nguy tâm đạo chỉ là muốn thu hồi thần thú cây chúng ta cái này ba cái nhất định phải liên thủ mới có cơ hội không phải vậy cái kia thần thú cây cũng không cầm về được nghe được ngụy tầm lời nói sau thần long khẽ gật đầu đã như vậy vậy các ngươi ba cái tiếp tục trở về đi chờ các ngươi đem thần thú cây cầm bể, ta liền thả đem con tin trả lại cho các ngươi thiên thanh thần long nói xong lời này liền đối với khôi lỗi kia cách không một chảo sau đó khôi lỗi kia liền trực tiếp bị một cỗ hấp lực bắt tới sau đó thiên thanh thần long nắm lấy khôi lỗi b ả vai hóa thành một đạo lưu q u a n g trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ trông thấy thiên thanh thần long biến mất đám người lúc này mới thở dài một hơi sớm biết giá hỏa này tốt như vậy lừa dối một vạn năm trước ta cũng mệnh không có đến tuyệt lộ nha tiêu chí tiên đột nhiên mở miệng cảm thán một c ta liền biết ngươi sắp trở về chương bốn trăm bốn mươi chín ta liền biết ngươi sắp trở về thiên thanh thần lòng sau khi rời đi ngụy tâm lập tức cùng hai vị tiền bối rời đi đông lai đảo sợ cái kia thần lòng đột nhiên kịp phản ứng lại không để cho đám người rời đi tây xuyên châu tiêu du lịch trong tông diên thọ năm năm tiêu du chân nhân lúc này thọ nguyên lại nhanh muốn trôi qua hầu như không còn lúc này chính mình mấy cái đồ nhi tụ tập ở phía trước phân phó hậu sự liền ngay cả trước đây chúng mê hoặc chi thuật diệp tùy phong giống như đều khôi phục bình thường cũng đi theo mấy vị khác sư huynh đệ cùng một chỗ ngồi quỷ chân tại tiêu du chân nhân trước người vi sư sau khi chết huyết vân lâu tất nhiên sẽ quy mô tấn công núi tiêu du chân nhân thần sắc thất lạc tựa hồ còn có rất nhiều chuyện không yên lòng không có v i sư tỏa c h ấ n trong núi các người muốn ngăn lại lao thập chỉ sợ phi thường không dễ coi như lão lục ngươi trước đó vài ngày rốt c ụ c đột phá cảnh giới hóa thần từ đó phá trừ trên người mê hoặc chi thuật nhưng là ngươi vẫn rất khó là lão thập đối thủ nghe nói như thế diệp tùy phong g ư ơ n g mắt lên nhìn về phía tiêu d u chân nhân cũng mở miệm nói sư phụ xin yên tâm chính là cảnh giới kim đan thời điểm ta cũng có thể cùng thập sư đệ qua mấy chiêu hiện tại ta rốt c ụ c đột phá cảnh giới hóa thần ta nhất định có thể ngăn lại hắn ai tiêu du chân nhân nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu có thể không đánh cũng đừng đánh coi như ngươi có thể ngăn cản lao thập lại có thể thế nào đâu huyết vân lâu bên trong ta đi qua những năm gần đây lao thập mệ hoặc hơn mười cảnh giới kim đan còn có mấy chục trên trăm cái hư đ a n cảnh giới l i ê n thực lực như vậy mười châu c h i điệu bên trên cũng khó có bất luận tông môn gì có thể ngăn trở bọn hắn lại thêm nhiều năm trước đó tiên môn đại hội thảm trạng mười châu chi địa bên trên các đại tông môn đều là tổn thất nặng nề cảnh giới kim đ a n trở lên tu sĩ đều vất lạc sau khi ta chết mười châu chi địa bên trên muốn ngăn lại huyết vân lâu cơ hồ đã là không thể nào tồn tại tiêu du chân nhân nói xong lời này tất cả mọi người ở đây đều phi thường thất lạc tựa hồ cũng đối với tương lai có chút thiên lòng không xuống lúc này ở một bên tiểu lê đột nhiên mở miệng sư gia ngươi lại kiên trì kiên trì lớn ngụy tâm nhất định sẽ kịp thời mang theo thiên kiếp đan trở về nghe được tiểu lê lời này tiêu du chân nhân lộ ra nụ cười hiền lành sau đó nói ta cũng không phải là không tin hắn có thể mang theo thiên kiếp đan trở về mà là không tin mình có thể độ kiếp thành tiên a nếu thật có một viên có thể t r i ệ u hoán đến thiên kiếp đan dược hiện tại vi sư trạng thái cũng khó có thể vượt qua thiên kiếp oanh kích sư phụ lúc này đại đệ tử diệp đình thiên khai khẩu nói ngươi trước kia dạy bảo qua chúng ta không cần bởi vì sự tình gian nan liền lựa chọn từ bỏ còn không có làm sự tình mặc kệ nhiều khó khăn cũng là có hy vọng có thể làm được thế nhưng l à như ngay từ, đầu liền từ bỏ hi vọng còn chưa làm cũng nói với chính mình làm không được như vậy từ vừa mới bắt đầu liền liền thua ngay xong diệp đình thiên lời nói tiêu du chân nhân có chút rủ xuống đầu trầm m ặ t hồi lâu sau đó lại lần nữa ngẩng đầu nhìn mọi người một cái lão đại nói đúng v i sư vẫn chưa đi đến b ư ớ c cuối cùng này còn không thể b i quan như thế đang khi nói chuyện cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một người đám người thấy thế tất cả đều quay đầu nhìn lại gạo rốt cục trở về trông thấy ngụy tầm trong nháy mắt tiểu lê kích động xông lên phía trước một tay lấy ngụy tầm ôm lấy ta liền biết n g ư ờ i sắp trở về ngụy tầm bị kích động tiểu lê ôm gắt ao lại bị sư phụ hắn cùng mấy vị sư thúc còn có sư ra nhìn xem trong lúc nhất thời cảm giác có chút đỏ mặt tiểu lê chú ý phất lúc này tiêu du chân nhân đột nhiên mở miệng hô một câu. nghe được sư phụ mình lời nói tiểu lê lúc này mới cảm giác mình thất thố thế là vội vàng bông ra ngụy tầm túi đầu x u ố n g có chút xấu hổ có lỗi với tiểu lê giống như là một cái phạm sai lầm tiểu hài lui về sau mấy bước sau đó một lần nữa ngồi quỳ chân trên mặt đất một mặt ủ y khuất ngụy t â m đối với mọi người ở đây nhẹ gật đầu sau đó vừa nhìn về phía ngồi tại thấp trên giường tiêu du chân nhân đối với tiêu diều chân nhân ôm q u y ề n chắp tay thi lễ một cái sau đó ngụy tầm đạo chân nhân ta đem thiên kiếp đan mang về nghe tới ngụy tầm thốt ra lời này mọi người ở đây trong mắt đều là hiện lên một tia tìm mang liền ngay cả nguyên bản trong ánh mắt có chút ảm đạm vô quang tiêu du chân nhân đều tựa hồ nhìn thấy một sợi hy vọng thế gian này thật sự có thiên kiếp đan vật như vậy sao bác đệ t ử diệp ly hỏa đồng dạng làm một tên i luyện dược sư nhất là kích động ngụy tâm lật tay đem chứa thiên kiếp đan hộp gỗ đem ra sau đó ngay trước mặt mọi người đem cái nắp mở ra khi thấy hộp gỗ bên trong viên đan dược kia diệp ly hỏa con mắt đều nhìn thẳng sư phụ quá tốt rồi ngươi có cơ hội độ kiếp thành t i ê n một bên diệp thính lôi cũng kích động lên đa tạ tiểu hữu tiêu du chân nhân thì bình tĩnh rất nhiều. đối với ngụy tầm khẽ cười nói ngươi lại để cho lão già ta có hy vọng sống sót có thể làm cho ta xem trước một chút đan dược này sao diệp ly hỏa giống như là một cái dục vọng muốn biết cực mạnh học sinh nhìn chằm chằm thiên kiếp đan nhìn không chuyển mắt ngụy tầm hiện trạng cũng đem thiên kiếp đan giao cho hắn diệp ly hỏa cầm qua đan dược lập tức đặt ở dưới mũi người người sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ đan dược này thành phần cũng quá khan hiếm diệp ly hỏa cảm thụ xong lập tức lại trả lại cho ngụy tầm ngay sau đó lập tức trở tay xuất ra giấy b ư ớ đến cũng căn cứ vừa mới chính mình g ư i được hương vị bắt đầu vẽ tay lúc này diệp đỉnh thiên khai khẩu hỏi một câu đối mặt vấn đề này tiêu du chân nhân khẽ cười nói nên sớm không nên chậm trễ không bằng liền hôm nay đi nghe nói như thế tất cả mọi người là sững sờ độ kiếp này nếu là thất bại coi như thân tử hồn diệt đồng thời căn cứ thạch châu chi địa vạn năm qua ghi chép độ kiếp sát xuất thất bại xa xa lớn hơn thành công nói cách khác tiêu du chân nhân rất có thể sẽ độ kiếp thất bại nếu là như vậy hôm nay chính là cùng hắn gặp một lần c u ố i cho nên khi tiêu du chân nhân quyết định hôm nay liền chuẩn bị nuốt vào thiên kiếp đan đến độ kiếp sau đám người nguyên bản biểu tình mừng rỡ cũng đều lập tức cứng gắc bởi vì còn có thể lập tức liền muốn sống chết ly biệt. t r o n g thấy chính mình mấy vị đồ nhi đều cái biểu tình này tiêu du chân nhân lại tựa hồ như một mặt tiêu tan tất cả mọi người không nên bi quan như vậy vi sư ta lúc còn trẻ đó cũng là thiên túng kỳ tài độ cái kiếp thôi cái này còn không phải vô cùng đơn giản đối mặt tiêu du chân nhân buông lỏng hắn mấy vị đồ nhi nhưng vẫn là không yên lòng vi sư còn lại thọ nguyên cũng không nhiều mỗi về sau kéo một ngày thân thể liền sẽ càng suy yếu tiêu du chân nhân nói độ kiếp thất bại khả năng cũng sẽ biến lớn cho nên liền hôm nay đi làm ra quyết định kỹ càng đằng sau các đồ đệ của hắn cũng đều không tốt thuyết phục thế là đều bảo hộ ở tiêu diêu chân nhân bên người cùng một chỗ cùng tiêu du chân nhân từ trong nhà đi ra ngoài sau đó một đám người đi tới tông môn chỗ kia sườn đồi bên cạnh vách đá mọc ra hai cái cây một gốc là cây lê một cây khác cũng là cây lê ngụy tâm đem thiên kiếp đan giao cho tiêu du chân nhân sau đó tiêu du chân nhân liền hướng phía vách đá đi đến mấy vị đệ tử cũng chỉ có thể ở phía sau l ặ n g lặng nhìn xem trên mặt của mỗi người đều viết đầy lo lắng tâm tình vô cùng khẩn trương khi tiêu du chân nhân đi đến vách đá đằng sau đưa tay đem trong hộp thiên kiếp đan đem ra sau đó đối với hậu phương các đồ đ ệ vây vây tay chớ lo lắng vi sư mệnh a cứng cực kỳ nói xong lời này đằng sau tiêu du chân nhân không có chút gì do dự liền đem đan dược trực tiếp nuốt xuống thấy cảnh này lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng tiểu lê đứng tại ngụy tầm bên người càng là khẩn trương đem ngụy tầm cánh tay tóm đến gắt gao gạo ta rất sợ hãi tiểu lê hốc mắt hồng nhuận phân phớt nếu là sư gia không có việc gì thế nhưng là ngụy tầm lại đánh gãy tiểu lê lời nói cũng an ủi tiêu r u chân nhân nhất định có thể trở thành mười châu chi địa vạn năm qua cái thứ nhất người độ kiếp thành tiên chương bốn trăm năm mươi độ kiếp chương 450, độ kiếp theo tiêu du chân nhân nuốt vào thiên kiếp đ à n một cỗ kim quang liền từ từ từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài tàn ra sau đó tiêu du chân nhân lăng không trôi nổi mà lên bay tới sườn đồi bên ngoài trong trời cao ngay sau đó nguyên bản bầu trời trong xanh từ từ trở nên mây đen dày đặc trong mây đen thật dày mơ hồ chấp động lên lôi quang căn cứ cổ tịch đ i chép muốn độ kiếp thành công cần lấy đ ụ c thân ngạnh kháng chín đạo thiên lôi đồng thời mỗi một đạo đều sẽ so trước một đạo huy lực mạnh hơn phàm l à g á n h không được trong đó bất luận cái gì một đạo liền sẽ thân tử hộ diện khoảng cách hơn một vạn năm trước mười châu chi địa vị cuối cùng thiên tiên độ kiếp thành công khoảng cách hiện tại trong đó còn có sáu tên i cảnh giới hóa thần đại lao dẫn tới qua thiên kiếp nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại kháng trụ thiên kiếp nhiều nhất một vị cũng chỉ kháng trụ bảy đạo thiên lôi mà thôi trông thấy thiên kiếp sắp tới tất cả mọi người ngừng thở không dám phát ra một chút thanh âm xa xa đứng tại trên sườn đồi nhìn phía xa trong bầu trời đã làm tốt chuẩn bị tiêu du chân nhân ầm ầm đỉnh đầu trên tầng mây từng tiếng sấm rền vang vọng toàn bộ bầu trời chấn động đến mọi người vây xem m à n h ĩ đau nhức mùa tới diệp thùy phong trước hết nhất nhìn ra mánh kh t bao bao h một, một đạo thiên p lôi ế đằng sau tùy theo mà đến chính là đạo thứ hai thiên lôi một tiếng ẩm vang tiếng vang một đạo so vừa mới còn tráng kiện hơn ngân lôi phá thiên xuống trực tiếp bổ vào tiêu du chân nhân trên thân khi lôi quang biến mất tiêu du chân nhân chỉ là thở dài một ngụm trọc khí nhìn qua cũng còn tốt đạo thứ hai diệp truy tuyết lúc này đã khẩn trương không còn dám nhìn đứng tại diệp thủy phong theo sát phía sau bắt lấy cánh tay của hắn trải qua ngắn mùi t h ở dốc đạo thứ ba thiên lôi trong nháy mắt rơi xuống đồng dạng cái này đạo thứ ba thiên lôi so đạo thứ hai còn muốn cùng bạo xuyên qua giữa không trùng tiêu diêu chân nhân sau đạo thiên lôi này còn thuận thế đập vào mặt đất trực tiếp đem bình tĩnh mặt đất đánh ra một cái cự đại hồ sâu phương viên trăm dặm thậm chí cũng có thể cảm giác được như địa chân chấn động mọi người đừng hốt hoảng diệp t h y phong vỗ vỗ chính mình sư t h tay an ủi sư phụ cũng là m mươi châu chi địa bên trên kiệt xuất nhất người tu đạo hắn nhất định có thể đánh vỡ theo diệp tùy phong dứt lời bên dưới đạo thiên lôi thứ tư ngay sau đó rơi trời xuống lần nữa đem tiêu diêu chân nhân thân thể xuyên qua rơi trên mặt đất lôi thậm chí đã đem trên mặt đất sơn lâm cháy rủi một mạng lớn những nơi đi qua quả thực là không có một ngọn c ỏ đạo thứ tư kháng đi qua một bên diệp ly hỏa mặc dù vô cùng khẩn trương nhưng tương tự cũng lộ ra rất là kích động cái này đạo thứ năm giống như có cái gì không đúng à. lúc này diệp tính lôi nhìn chằm chằm tiêu diều chất động trong tầm mây đột nhiên biến thành từng luồng từng luồng lôi quang màu tím ở bên trong toán loạn phía trước bốn đạo chỉ là ban đầu thí luyện mặt sau này năm đạo mới thật sự là khảo diệp tuy phong mặc dù nhìn qua tỉnh táo nhất nhưng là cái c h á n đã chạy xuống mồ hôi lạnh ngay sau đó một đạo lôi quang màu tím từ trên bầu trời đánh xuống chính giữa tiêu du chân nhân thân thể cũng đem nó xuyên tấu mạ qua mặc dù gánh vác cái này đạo thứ năm thiên lôi nhưng là cứ như vậy một chút trực tiếp đem tiêu du chân nhân trên người áo bảo trực tiếp hóa thành cho tàn đồng thời ngay cả tiêu diều chân nhân tóc lông mày thậm chí sợi dâu đều bị thiên lôi cháy rủi rất nhiều trên sườn đồi các vị đệ tử trông thấy mảnh này biến hóa đều thở mạnh cũng không dám lá gan nhỏ nhất tiểu lê thậm cánh tay tay cục xúc bất an không có việc gì ngụy tầm vỗ ô v tiểu lê tay sau đó an ủi tin tưởng ta nhất định sẽ không có chuyện gì đạo thứ năm tử lôi đập tới đằng sau theo sát phía sau chính là đạo thứ sáu thiên lôi mặc dù ngụy tầm là chơi lôi cao thủ nhưng là loại này đường đường chính chính thiên lôi căn bản không phải có thể tùy tiện phóng thích mà ra giống như là màu vẽ ba mươi sáu p h ù ở trong uy lực lớn nhất thiên lôi t ử đ i ệ n p h ù chỉ sợ cũng chỉ có cái này thiên lôi một phần mười uy lực cái gọi là phù hoặc là một ít chất pháp kỳ thật cũng chỉ là dùng phương pháp đặc thù đến mượn dùng những thiên lôi này một bộ phận uy lực mà thôi nên đón đạo thứ sáu tử quang thiên lôi ầm ầm xuống giống như kình thiên t r i trụ trong nháy mắt liên thông thiên địa vẹn vẹn trong nháy mắt thiên trụ biến mất mặt đất tùy theo mà đến rung động kịch liệt giữa dãy núi giã t h ú phi cầm điên cuồng thoát đi hơn nghìn dặm người bên ngoài loại trong thành trì tất, động đất, động đất. tất cả mọi người coi là địa chấn nhao nhao từ trong nhà chạy trốn tới trên đường chỉ có trong thành mấy vị tu vi cao thâm người mới cảm giác được không đối nhao nhao từ trong thành bay ra hướng phía tiêu diêu tông vị trí xa xa nhìn ra xa mà đi đây là cái gì chẳng lẽ lại là có người độ kiếp không thể nào đều vạn năm thời gian cùng h lúc đó một m chút. Mấy vị huyết vân lâu tu sĩ đột nhiên sống tới lâu chủ bên ngoài có động tĩnh diệp bạch lãng nhìn thoáng qua đi lên người sau đó hỏi động tĩnh gì căn cứ chúng ta ở bên ngoài nhãn tuyến vừa mới lộ ra đi lên tin tức tây xuyên châu phía tây trong dãy núi tựa hồ có thiên kế vận động nghe nói như thế diệp bạch lãng lông mày từ từ nhăn ở cùng nhau tây xuyên châu phía tây dãy núi có chút suy tư một lát diệp bạch lãng tự l ầ m b ầ m chẳng lẽ lại lao ra kia vậy mà dẫn tới thiên kiếp lâu chủ chúng ta là không phải muốn hành động một chút bên cạnh tu sĩ coi chừng hỏi thăm truyền lệnh xuống diệp bạch lãng g i ả n g đạo triệu tập tất cả cảnh giới kim đan lập tức tới ứ c t ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút tuân mệnh mà tiêu diêu tông vị trí đạo thứ sáu thiên lôi đập tới đằng sau giữa không trung tiêu diêu chân nhân trần trụi phía sau lưng thậm chí đã bị thiên lôi bổ đến máu thịt bé bét tiêu du chân nhân thậm chí đã thất khiếu chảy máu đủ để nhìn ra vừa mới đạo thứ sáu thiên lôi uy lực to lớn đồng thời phía sau còn có ba đạo uy lực càng lớn thiên lôi sư phụ ngươi có thể nhất định phải kiên trì à. còn lại mấy vị đệ tử cũng không dám lại nhìn chỉ có diệp thủy phong còn ánh mắt nhìn chằm chằm trên trời tiêu du chân nhân trong mắt tràn đầy lo lắng tiêu d u chân nhân trên đỉnh đầu mây đen đạo thứ bảy thiên lôi chậm c h ạ m không có rơi xuống tựa hồ đang ấp hủ uy lực càng lớn một đạo thiên lôi tiêu du chân nhân cũng rõ ràng cảm thấy phía sau ba đạo thiên lôi không tầm thường vội vàng điều chỉnh hô hấp vận chuyển thể nội linh khí đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngay sau đó đạo thứ bảy thiên lôi rơi xuống giống như một đạo màu tím liệt thiên tri kiếm chương 451. cuối cùng một đạo chương 451, cuối cùng một đạo khi trôi này liệt thiên tri kiếm đem tiêu du chân nhân xuyên qua tiêu du chân nhân cũng nhịn không được nữa một ngụm máu tươi từ trong miệng phun r a thậm chí ngay cả bộ da toàn thân đều đã trở nên cháy đen sư phụ diệp tùy phong thấy thế đã hốc mắt hồng nhuận p h â n t h ớ t lúc này mới vẹn vẹn đạo thứ bảy a liền cơ hồ muốn sư phụ nửa c á c mạng phía sau hai đạo thiên lôi vi lực sẽ càng lớn kết quả của nó có thể nghĩ l i ê n kiên cường nhất diệp tùy phong cũng không dám đi xem cái này sắp rơi xuống đạo thứ tám cùng lúc đó diệp tùy phong chú ý tới có không ít khí tức đang theo tiêu du lịch tông phương hướng tới gần bọn hắn tựa hồ cũng là phát hiện có người ở đây độ kiếp cho nên đều nghĩ qua đến xem bất quá bọn hắn đều không có áp sát quá gần đều khoảng cách tại ngoài mười dặm phạm vi xa xa quan sát dù sao cái này thiên lôi vi lực quá lớn cảnh giới hóa thần phía dưới tu vi thậm chí ngay cả một đạo thiên lôi đều gánh không được vạn nhất áp sát quá gần bị cái này rơi xuống thiên kiếp lan đến gần một kia đều có thể để bọn hắn trọng thương thậm chí tử vòng cái này giống như đã bổ ở ngoại vi quan chiến tu sĩ khác ở trong một người trong đó cầm một bản cổ tịch phía trên miêu tả mỗi một đạo t i ê n lôi đại khái tình huống đã khiêng bảy đạo sao đối với giống như hơn tám ngàn năm trước đông la một m vị tên là vô lượng đại tiên đại năng cũng khiêng bảy đạo t i ê n lôi cuối cùng ngã xuống đạo thứ tám đúng vậy a không biết vị này tiêu du chân nhân có thể hay không đem cái này đạo thứ tám t i ê n lôi kháng trụ mọi người ở đây mong m ỏ i cùng trông mong thời điểm tại phía sau bọn họ không gian đột nhiên đã nứt ra một đạo màu đỏ tươi c ỡ lớn phát giác được sau lưng dị dạng bọn tu sĩ này quay đầu nhìn lại lập tức ngây người máu huyết vân lâu b cả các loại đem những người xem náo nhiệt này toàn bộ đội đi sau một cái lôi mặt hán tử đột nhiên ôm quyền đối với diệp bạch lắm ã hỏi lâu chủ lập tức đạo thứ tám thiên lôi chúng ta là không muốn thừa cơ độc thủ nghe nói như thế diệp bạch lắm chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái liền để hán tử mặt đen ngầm ngược lại sau đó diệp bạch lắm cũng không có tới gần chỉ là xa xa nổi giữa không trung gác tay mà đứng nhìn phía xa chân nhân độ kiếp tràng cảnh tự lẩm bẩm v ạ năm n không thấy thiên kiếp tràng cảnh há có thể tùy tiện đánh vỡ ta ngược lại muốn xem xem ta vị này đức cao vọng trọng sư phụ có thể hay không trở thành mười châu chi địa vạn năm thời gian vị thứ nhất người độ kiếp nếu là thành công làm sao bây giờ há tử mặt đen hay là lấy dũng khí hỏi thăm thành công d i ệ p bạch lãng khoe miệng có chút câu lên nếu là thành công đó không phải là bảo ngày mai cửa đã mở lại sao ta còn cần tốn hao nhiều thời gian như vậy tinh lực đi nghiên cứu đường khác sao nhưng nếu là ta người sư phụ này thất bại tự nhiên bỏ mình hồ tiêu sau đó chúng ta thừa cơ giết vào tông môn ở trong hay là dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành là được không có ta sư phụ ở trong đó ngăn cản lần này nhất định phải đem cái k i a tiểu lê trái tim chiếm được diệp bạch lạng ánh mắt lạnh lùng gấp c h ầ m c h ầ m phía trước bầu trời ngay sau đó đạo thứ tám thiên lôi nương theo lấy v a n h thiên tiếng vang hướng về mặt đất l i ê n ngay cả bên ngoài mấy vạn dặm đông la châu hứa đa tông môn phong đính phía trên đều cảm thấy cái này một d ị động ngay trước đạo thứ tám thiên lôi v a n h xong sau ngụy tầm hướng phía trên bầu trời tiêu diêu chân nhân nhìn lại phát hiện tiêu du chân nhân khí tức còn chưa tiêu tán lập tức thở dài một hơi nhưng cùng lúc cũng đối còn lại đạo thứ chín thiên lôi có chút lo lắng đạo thứ tám thiên lôi oanh xong sau tiêu du chân nhân toàn t h ầ n cơ b ắ p đều đã không trọn vẹn không chịu nổi thậm chí phía sau lưng đều đã có thể trông thấy thật sâu bác cốt mặc dù tiêu du chấn người còn có một cỗ khí tức còn t ạ i nhưng là dựa theo phía trước tám đạo thiên lôi càng ngày càng đột nhiên xu thế cái này đạo thứ chín thiên lôi chỉ sợ vẫn là gánh không được sư huynh s ư đệ lúc này diệp tùy phong đột nhiên mở miệng nói các người mang theo tiểu lê mau mau rời đi huyết vân lâu người đến nghe được diệp tùy phong lời này tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng nơi xa xa xa cùng một cái phương hướng. quả nhiên từ phương hướng kia truyền đến từng luồng từng luồng huyết vân lâu không giống với khí tức thế nhưng là sư phụ còn ở nơi này diệp ly hỏa có chút yên lòng không xuống xem ra sư phụ diệp thùy phong không dám nhìn tới trên bầu trời trắng cảnh chỉ sợ là gánh không được cuối cùng này một đạo các loại sư phụ cuối cùng một đạo thiên lôi không có gánh vác huyết vân lâu những cái kia hôn đảm nhất định sẽ thừa cơ lên núi đến lúc đó chúng ta chỉ sợ ngăn cản không nổi cho nên ta lưu tại nơi này các ngươi đem tiểu lê mang đi sau đó một đường lên phía bắc đi bắc lạnh vạn kiếm sơn diệp thúy phong t ừ trong ngực móc ra một khối ngọc bài nói vạn kiếm tông không có tham dự trước đây tiên môn đại hội vạn kiếm lao tổ cùng ta là bạn v o n g niên chỉ cần cầm khối ngọc bài này đi tìm bọn họ nhất định có thể đạt được bọn hắn che chở đồng thời lấy vạn kiếm sơn thực lực huyết vân lâu cũng không dám tùy tiện trêu chọc diệp đình thiên nghe xong liền trực tiếp đem ngọc bài cầm tới chúng ta nghe ngươi nhưng là lục sư đệ nếu là thật sự sư phụ độ kiếp thất bại ngươi cũng muốn nhanh chóng rút lui không phải vậy ngươi nếu là lại bị huyết vân lâu bắt lấy lại như bên trong mê hoặc chi thuật chỉ sợ cũng không có biện pháp khác để cho người khôi phục y diệp t ù y phong quay lưng đi không nhìn nữa đám người chỉ là hai mắt gấp c h ầ m c h ầ m trên bầu trời độ kiếp tiêu du chân nhân khi mọi người mang theo tiểu lê chuẩn bị rời đi lại phát hiện ngụy tầm lại không n ú c nhích đứng tại chỗ ngươi không đi sao diệp t ù y phong quay đầu nhìn thoáng qua ngụy tầm ta không đi ngụy tầm đạo thiên kiếp đan là ta mang đến cho thân đồ tiền bối mặc kệ kết cục như thế nào ta đều muốn ở chỗ này chờ gạo tiểu lê cũng không muốn rời đi nhưng lại bị mấy vị sư thúc cưỡng ép mang đi cấp tốc từ đỉnh núi phía trên hướng nơi xá thoát đi nên ngừng sân núi phía trên chỉ còn diệp t h y phong cùng ngụy tầm sau diệp t h y phong không nghĩ tới lúc trước cái kia bị ta từ trên trời ném xuống chuột bây giờ lại phát triển đến tình trạng như thế vậy ta còn phải đa tạ chân nhân lúc trước không có đem ta ngã chết không phải vậy ta hiện tại cũng không có cơ hội cuối cùng một đạo thiên lôi tới d i ệ p t u y phong gấp chằm chằm trên bầu trời tầng mây đã k h ô n g chế không nổi nhịp tim không chỉ ngụy tầm cũng đồng dạng gấp chằm chằm trên tầng mây biến hóa bởi vì ngụy tầm đã có lôi thần thân thể đối với lôi quang biến hóa nhất là mất cảm khi phát hiện tại đạo thứ chín thiên lôi vẫn sức chờ phát động tình hôm sau đã phát giác được cuối cùng này một đạo thiên lôi vi lực khủng bố đến cực điểm bằng vào tiêu du chân nhân hiện tại thân thể thân thể tàn phế không chịu nổi trạng thái căn bản không có khả năng chống đỡ cuối cùng này một đạo thiên lôi là một chút xíu hy vọng đều không có loại kia đối mặt cuối cùng này một đạo thiên lôi lúc này tiêu diều chân nhân tại thiên lôi trước mặt liền giống như bọ ngựa đấu xe bình thường nhỏ bé diệp thùy phong mặc dù đối với lôi không có ngụy tầm như vậy m ẫ n cảm nhưng cũng đồng dạng phát hiện đạo này lôi không tầm thường s ư phụ diệp thùy phong nhìn thấy cuối cùng một đạo thiên lôi từ trong tầng mây sắp rơi xuống thời khắc cuối cùng vẫn không có thể chịu ở nhắm mắt lại không dám nhìn tới một tiếng ẩm vang nội dung trời khi diệp tùy phong một lần nữa mở to mắt hướng phía bầu trời nhìn lại sau phát hiện trôi nổi tại trên bầu trời tiêu du chân nhân vậy mà cùng trước đó một dạng không có bất kỳ biến hóa nào giống như cũng không có bị cuối cùng này một đạo thiên lôi bổ chúng một dạng khi diệp tùy phong đem ánh mắt lại hướng lên n h ớ c sau lúc này mới khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện nguyên bản đứng ở trước mặt mình n g u y tầm vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở tiêu du chân nhân trên đỉnh đầu cũng lấy tự thân thân thể đem cuối cùng này một đạo thiên lôi ngạnh xinh xinh ngăn trở đồng thời không có để thiên lôi hướng xuống lại rơi nửa phần mở ra lôi thần thân thể ngụy tầm tựa như là một cái cột thu lôi một dạng đ cũng điên cuồng hấp thu tiêu hóa cuối cùng này một đạo thiên lôi vi lực ngụy tầm không thể để cho hắn rơi xuống một khi chính mình tùy ý đạo thiên lôi này đánh tới hướng tiêu du chân nhân như vậy tiêu du chân nhân nhất định ngăn không được điên rồi sao diệp thúy phong nhìn thấy ngụy tầm thế mà ngạnh kháng cái này đạo thứ chín thiên lôi đã kinh ngạc đến có chút nói không ra lời đồng thời tiêu du chân nhân cũng phát hiện dị thường ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại cho mày ngay sau đó không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng độc thân ngăn trở cuối cùng một đạo thiên lôi ngụy tầm thân hình lại đột nhiên bành trướng tựa như là thân thể không cách nào hoàn toàn đem thiên lôi lực lượng hấp thu còn đánh giá thấp cu ngụy tầm cảm giác thân thể gánh không được coi như mở ra lôi thần thân thể cũng tiêu hóa không được tất cả lực lượng bịnh một tiếng vang thật lớn qua đi ngụy tầm trực tiếp n ổ tại trên trời hóa thành ánh sao đầy trời theo gió tan biến đứa nhỏ này cớ gì nơi này a tiêu du chân nhân nhìn c h ằ m c h ằ m ngụy tầm biến mất phương hướng con ngươi đột nhiên r ụ c lại cùng lúc đó tiêu du chân nhân phát hiện mình bị thiên lôi bổ đến toàn thân không trọn vẹn không chịu nổi thân thể vậy mà tại khôi phục nhanh chóng đồng thời chính mình tựa hồ đã đột phá cảnh giới hóa thần mình cảnh đạt tới một cái chính mình a có thể nghiệm qua cảnh giới ở trong chẳng lẽ đây là tiêu du chân nhân túi đầu nhìn xem chính mình khôi ph trong truyền thuyết độ kiếp thất bại nhưng thân hình vẫn còn tồn tại tại thế địa tiên cảnh giới chương 452. đây là đệ đệ ta chương 452. đây là đệ đệ ta cực đông c h i địa đông lai đảo một chỗ ẩn nấp trong sân đ ậ u ngụy t â m đột nhiên một lần nữa mở mắt cái c h á n đã mổ hôi đầm địa vốn cho là mình có thể bằng vào lôi thần thân thể kháng trụ thiên lôi nhưng là mình là tại đánh giá quá thấp cuối cùng một đạo thiên lôi vi lực loại cảm giác này thực sự để ngụy t â m không dám đi đếm thử lần thứ hai chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ kinh mạch mỗi một cái xương q u t mỗi một khối cơ bắp đều đang hấp thu đạo thiên lôi kia thời điểm phát sinh bành trướng cuối cùng thân thể cỗ này vật chứa chịu không được toàn thân từ đầu đến chân trong nháy mắt bạo tạc vỡ nát thật là chết ngay cả cặn bát đều không có còn tốt ở trên đảo năm năm này dùng cái kia tảo vô phong thoát thai thuật cho mình làm một cái dự bị thân thể ở chỗ này ngụy tầm v ố t một cái mồ hôi chán chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ r ồ i ra hai tay ngụy tầm chăm chú nhìn nhìn phát hiện một mực mang theo trên tay nhẫn chữ vật đã theo thiên lôi pha thoái tồn tại bên trong không ít tiền tài cũng đã hóa thành hư không không cũng còn tốt ngụy tầm càng thêm thói quen đem đồ vật chân quý tồn tại lòng bàn tay không gian ở trong cũng không có theo thiên lôi mà ph lòng bàn tay trong không gian đồ vật thậm chí nuốt vào trong bụng chỗ kia cấm điện cũng còn có thể sử dụng bộ thân thể này điều động còn tốt còn tốt ngụy t â m tùng thở ra một hơi lúc này mới chậm dãi đứng dậy sau đó từ trong sơn động đi tới đi ra bên ngoài liền chuẩn bị các loại khí tức bình phục một chút liền từ ở trên đảo rời đi bị thiên lôi bổ chúng thời điểm ngụy t â m lúc đó mật thiết chú ý một chút trong đầu t h à n h tiến độ cái kia tăng trưởng tốc độ đơn giản khủng bố như vậy tựa như là dùng cái gì tránh nạp chút điện khí một dạng tiến độ tăng cao mặc dù mình chỉ gánh vác thiên lôi vài giây đồng hồ không đến nhưng chỉ một cái liền để chính mình dài quái bất quá còn tốt bởi vì hai bộ thân thể dùng chung một cái tu vi cho nên coi như câu k i a thân thể bạo tạc ngụy tâm bộ thân thể này nhưng vẫn là có thể kế thừa lúc đó lấy được tu vi đây cũng là nhân h o a đắc phúc bất quá muốn lần nữa sử dụng thoát thai thuật cho mình tạo một cái phân thân đi ra lại cũng không có thể thời gian ngắn làm được còn phải chờ đợi thời gian mấy năm chờ hiện tại bộ thân thể này hoàn toàn khôi phục bản thể tất cả cơ năng mới được ngay tại ngụy t â m hướng đông lai đảo phía tây duyên hải phương hướng tiến đến thời điểm đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức tới gần không đợi chính mình kịp phản ứng cái tia thiên thanh thần long liền ngăn ở trước mặt mình đồng thời trong tay hắn còn cầm cho lúc trước hắn bộ khôi lỗi kia đầu c h á n thần long đại ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a ngụy tầm đối với thiên thanh thần long chào hỏi một tiếng thần long nhìn xem ngụy tầm dáng vẻ khẽ n h ư mày ngươi không phải đi rồi sao tại sao lại xuất hiện ở trên đảo đây không phải tưởng niệm thần long đại ca cho nên chuyên môn trở lại thăm một chút thôi ngụy tầm đối với thiên thanh thần long khách khí cười một tiếng trước mắt cái này thiên thanh thần long thực lực so cảnh giới hóa thần đều muốn khủng bố mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ nhất định không có khả năng chọc dẫn đối phương đối mặt ngụy tầm giải thích thiên thanh thần long một mặt hoài nghi sau đó đem trong tay khôi lỗi đầu vứt xuống ngụy tầm dưới chân các ngươi thế mà gata các ngươi người lưu lại chất cũng không phải là một cái chân nhân nói xong lời này thiên thanh thần lòng trên thân tản ra từng luồng từng luồng sát ý cảm giác được đằng sau ngụy tầm khỏe miệng giật một cái cái này cũng không nên làm càn rỡ a chính mình vừa mới chết một lần hiện tại lại chết coi như thật chết thế là ngụy tầm một chút quỳ trên mặt đất đem khôi lỗi đầu cầm lấy cũng bắt đầu khóc giống đệ đệ a ngươi chết như thế nào đến thảm như vậy a vốn cho rằng đem ngươi lưu tại ở trên đảo có thể cho ngươi rời xa phân tranh ngăn cách với lời không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy ngày a ngươi liền biến thành cái bộ c á ca c ta thật sự là đau lòng như góc ngụy t â m hoa hoa khóc lớn đem bên cạnh thiên thanh thần long thấy có chút n g ộ n g cái này thiên thanh thần long muốn nói cái gì nhưng lập tức cứng đờ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì ngụy t â m vụng trộm hướng phía thiên thanh thần long nhìn lại quả nhiên g i a hỏa này sát khí trên người biến mất nhìn thấy chiêu này hữu dụng ngụy t â m liền tiếp theo diễn đứng lên ôm k h ô i lỗi đầu đứng dậy giảng đạo thần long đại ca đến cùng là ai giết đệ đ ệ ta thân thể của hắn đi nơi nào ta muốn gọi hắn mang về mai táng ta thẹn với cha mẹ của ta thẹn với người nhà của ta thiên thanh thần long nhìn xem ngụy tầm khóc đến thê thảm như vậy mở miệng nói thế nhưng là hắn không phải huyết nhục chi khu đúng à? ngụy tầm gật đầu đệ đệ ta trời sinh không giống bình thường sinh ra tới chính là bộ dáng này đầu góc cũng không tốt dụng trời sinh trí lực thiếu hụt À, nghe đến mấy cái này thiên thanh thần long đột nhiên s ữ n g sở vậy ta chẳng phải là hiểu lầm các ngươi thần long đại ca ngươi có thể nói cho ta biết đệ đệ ta thi thể ở nơi nào sao ngụy tầm khóc đỏ trong mắt cầu khẩn liền liền thừa cái đầu thiên thanh thần long có chút xấu hổ vậy rồi vậy ta liền mang theo đệ, đệ ta đầu trở về ngụy tầm ôm khôi l ỗ i đầu bắt đầu đi ra ngoài mặc dù trên mặt n ổ i còn tại bi thương thống khổ thế nhưng là trong lòng lại khẩn trương tới cực điểm nếu là không có lừa dối đến hôm nay sanh thần long nói không chừng liền sẽ không để cho mình rời đi chờ một chút ngay tại ngụy tầm không có đi ra khỏi đi mấy bước thời điểm thiên thanh thần long đột n h i ê n tại sau lưng đem ngụy tầm gọi lại ngươi không thể đi n g h e được thiên thanh thần long lời nói ngụy tầm đốn lúc phía sau toát ra mồ hôi lạnh nếu là thiên thanh thần long đ ộ n g thủ cũng không biết chính mình sử dụng hư không đội có thể hay không đào tẩu thần long đại ca ngươi còn có chuyện gì khác không ngụy tầm hồi đầu nhìn thoáng qua thiên thanh thần long gia hỏa này mặc dù cùng nam hải đám kia long yêu dáng r ấ t có chút tương tự nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn khác biệt ngươi đi ta nhưng liền không có con tin ngụy tâm nghe chút lập tức l â y người sau đó nói thế nhưng là đệ đệ ta đều đã chết chẳng lẽ còn muốn đem ta cũng lưu tại nơi này sao thần long trực tiếp gật đầu không có một chút do dự đúng tại thần thú cây được đưa về trước khi đến ngươi không có khả năng rời đi thiên thanh thần long một mặt nghiêm túc ta không quay về bọn hắn nhưng cầm không trở lại thần thú cây ngụy tâm xấu hổ cười một tiếng thiên thanh thần long lắc đầu nói vậy ta mặc kệ dù sao ở trên đảo đến lưu một con tin ở chỗ này có lầm hay không a đại ca c h í ngươi h n đem đệ đệ ta con tin này giết chết còn phải để cho ta lại bồi một người ngay ở chỗ này sao ngụy tầm nghi vấn ta mặc k ệ thần long lại không cho thương lượng cơ hội vẫn như c ũ cự t u y ệ t vậy được rồi ngụy t â m đành phải thở dài một hơi sau đó rút ra chính mình một sợi tóc thổi ra ngoài sau đó tóc biến thành một cái cùng mình giống nhau như lúc thế thân vị này là ta tam đệ một mực cùng với ta vào nam ra bắc ngụy t â m thở dài một hơi ra vẻ không ngừng nói nếu muốn lưu liền đem ta tam đệ lưu lại đi thế nhưng là thiên thanh thần long giống như học thông minh lại lắc đầu không lần này con tin nhất định phải là ngươi ngươi có thể cho ngươi tam đệ trở về lấy thần thú cây không phải đâu thần long ngụy tầm có chút im lặng ngươi đây là cố ý đang làm ta sao lưu lại hoặc là chết chín h ngươi chọn một thần long mặt không biểu tình tựa hồ đã làm tốt quyết định chương 453. t a cũng trở về chương 453. t a cũng trở về thời gian nhoáng một cái mười tám năm đi qua đông lai châu tới gần bờ biển một chỗ trên cô sơn tiêu chí tiên cùng long tạo ngay tại đỉnh núi một chỗ cũ ký đ ỉ n h nghỉ mát ở trong đánh cờ bất quá bọn hắn hai người dưới cũng không phải là cờ vây mà là cờ tướng đây là ngụy tầm lúc đó cùng một chỗ tại đông lai đạo thượng thời điểm dùng đầu gỗ yêu khắc cũng giao cho bọn hắn giết thời gian ngươi nói tiểu ngụy bé con kia bị vây ở đông lai đào thượng nhiều năm như vậy chúng ta thật không cần trở về hỗ trợ sao long tạo nhìn xem trên bàn cờ thế yếu châu mày không cần tiêu chí tiên lắc đầu hắn tự có ăn bài lấy thiên thanh thần long tính cách kia hai chúng ta nếu là không có mang theo thần thú trở về sợ rằng sẽ bị tên kia trực tiếp giết cái kia tiểu ngụy nên như thế nào từ trên trời xanh thần long dưới tay rời đi đâu long tạo có chút bận tâm ngụy tiểu tử nói cũng nhanh tiêu chí tiên lật tay xuất ra một khối ngọc bài phía trên mơ hồ nổi lên mấy chứ ít ngày nữa là sẽ quay về Long tiêu ạ o suy tư h ồ lâu mới t r n bàn cờ xê dịch một chút, nhớ ngày cờ dịch chút, xê một t đó i ể nghị ra hỏa này n hỏa ra lấy ụ chí t â đây, n càn thiên lôi, tại chỗ bị nát. nha đúng hắn thiên đánh Nói đến đây, Long tạo cười ha ha một tiếng nếu không ngươi cùng nghị này vạn tin hắn còn như mạng. đi đưa lôi, tại lôi cười phải cái kia tiểu cái biệt ai biết lại lại hai cái chỗ cho chết. có có có có c là là là tắt Thấy ta thật mất mật. Thật Tạo một thể một tay ha ha pháp, thế, h Tiêu bị bị sợ dặm tiên đem ngọc bài thu hồi sau đó nói cho nên nói một vạn năm đến chỉ có hắn có thể để cho chúng ta những lao giàn này từng cái từ trong tòa tháp ra ngoài đâu đó cũng là l o n g tạo nhẹ gật đầu chỉ bất quá từ lần trước cái k i a tiêu du chân nhân độ kiếp thất bại tiến vào địa tiên cảnh giới đằng sau huyết vân lâu đã hơn mười năm chưa từng xuất hiện tiêu chí tiên đạo nếu là muốn tổn hại ngươi chế tạo thanh k i a liệt dương h ắ c m ờ i đ a o chỉ sợ càng ngày càng khó khăn à thôi thôi l o n g tạo lại có vẻ có chút không quan trọng coi như không có tổn hại thanh k i a binh khí nếu như về sau bọn hắn cũng không ra làm loạn trong lòng của ta cũng miễn cưỡng có chút an ủi thập châu chi địa hơn ngàn năm trong lịch sử có ghi chép độ kiếp thành công thiên tiên đại khái hơn một ba trăm cái nhưng là có ghi chép độ kiếp thất bại cũng trở thành địa tiên n g i cũng chỉ có không đến chừng cái này tiêu diêu u chân mặc có nhân không dù k độ ế p thành trở thành t h công i n tiên, nhưng thể ư có l lại một chân á i mạng đến, trở t à là này n tiên cũng đúng không Long nghe xong nói cũng nghị h khó trách chết h địa đi Tạo tiểu cái liều tiêu c dễ. du bảo vệ nhân m ộ thật mạng. này Cái c tiêu du â nhân n h t coi là cái này thập châu chi địa cái này vạn năm qua số lượng không nhiều đại h i ể n có thể từ khi hắn đột phá tới đất tiên cảnh giới đằng sau mười mấy năm qua thời gian thập châu chi địa bên trên ngược lại là một mảnh tường h ò a đúng a tiêu chí tiên gật đầu từ lần trước kia cái gì tiên môn đại hội qua đi ta còn thực sự coi là cái này thập châu chi địa bên trên muốn phát sinh cái gì diệt thế tha thương nhưng là hiện tại xem ra chỉ cần có tiêu du chân nhân t o a c h ấ n thập châu chi địa cái này thập châu chi địa liền không loạn lên nổi ngay tại hai người ngươi một lời ta một câu đánh cờ thời điểm tiêu chí tiên đột nhiên giống như cảm giác được cái gì một lần nữa đem ngọc bài đem ra lúc này mới phát hiện chữ ở phía trên phát sinh biến hóa ta cũng trở về trông thấy mấy chữ này sau tiêu chí tiên lúc này mới tinh thần tỉnh táo lập tức đem ánh mắt nhìn ra xa hướng đông bên cạnh mặt biển long tạo thay thế vụ trộm đem bàn cờ bên trên tiêu chí tiên đến một cái pháo cho trộm đi sau đó khỏe miệng cười một tiếng ngay sau đó liền giả bộ người không việc gì một dạng tiêu chí tiên bay đầu nhìn thoáng qua bàn cờ sau đó c h o mày a có chút không đối cái gì không đối long tạo nói liền một ngựa nghiêng ra cho tiêu chí tiên đem một cái tử quân ta thắng lao già ngươi d ở trò lừa bịp tiêu chí tiên giận dữ mắng mỏ ngươi nhưng so với ta hàng nghìn tuổi ngươi mới là lao già đâu long tạo cười ha ha nói tính toán tiêu chí tiên hiện tại không có thời gian đi quan tâm một bàn cờ thắng thua mà là gấp chằm chằm phía đông mặt biển long tạo thấy thế vội hỏi đây là thế nào ngụy tiểu tử muốn trở về tiêu chí tiên ánh mắt bình ổn nhìn về phía trước nghe nói như thế long tạo cũng treo lên mấy phần tinh thần vậy nhưng được thật tốt nên đón một chút mới được đang lúc long tạo chuẩn bị đứng dậy thời khắc ngụy tâm trực tiếp chống giống một chút xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt giống như là trực tiếp sử dụng vạn giảm rời không phủ từ bên ngoài mấy ngàn dặm trên biển thuấn di đi qua vừa nhìn thấy ngụy tâm trong n g a y mắt tiêu chí tiên trực tiếp kinh hô ngụy tiểu tử ngươi cảnh giới hóa t h ầ n đúng vậy a ngụy tâm dung mạo hay là cùng hơn mười năm trước không có biến hóa chỉ là nhìn qua càng thêm thành thục mấy phần năm năm trước kỳ thật liền đã cảnh giới hóa thẩn chỉ bất quá cái kia thần long rất khó khăn dây dưa cho tới hôm nay ta mới tìm được cơ hội đào tẩu sau khi trở về ngươi chuẩn bị làm những gì l o n g tạo hỏi đầu tiên ta phải nói cho tiêu chí tiên tiền bối một tin tức tốt ngụy t â m đối với tiêu chí tiên đạo mười mấy năm qua ta tại đông lai đạo thượng rốt cục đem đấu c h u y ể n tinh di phủ lĩnh ngộ n g h e tới tin tức này tiêu chí tiên rõ ràng thân thể sưng s ờ thật sao mặc dù chính thai nghe được ngụy t â m nói ra lời này tiêu chí tiên vẫn còn có chút không thể tin được thiên chân vạn s á c như vậy tiền bối ngươi làm tốt trở lại vạn năm trước đó chuẩn bị sao ngụy t â m đối với tiêu chí tiên cười nói tiêu chí tiên nghe xong trầm mặc một lát cuối cùng mới nhẹ gật đầu ta vẫn luôn trở lấy một ngày đâu đã như vậy như vậy chúng ta liền cùng đi chứ ngụy tâm lại quay đầu nhìn về hướng bên cạnh long tạo ta cũng muốn đi sao long tạo hơi nghi hoặc một chút cùng một chỗ đi ngụy tâm đạo cái này đấu chuyển tinh di phủ có cái khuyết điểm chính là trở lại vạn năm trước sau không có khả năng trực tiếp trở lại hiện tại mà là cần một ngàn năm một ngàn năm hướng phía trước lần lượt nhảy vọt ngụy tâm đạo cũng chính là giúp tiêu chí tiên tiền bối đem sự tỉnh sau khi làm xong muốn trở lại hiện tại cần đi qua tầm mười lần dạng này nhảy vọt mới có thể một lần nữa trở lại thời gian bây giờ long tạo tự hồ không có nghe quá rõ nhưng vẫn là hỏi một câu, đây chẳng phải là nói, ta cũng có thể nhìn thấy lúc trước chính mình cái này ngược lại là có cơ hội ngụy tầm gật đầu vậy chúng ta nhanh lên đường đi long tạo cũng kích động lên ngụy tầm cười cười sau đó nói bất quá các ngươi trước tiên cần phải tiến vào trong bụng ta thiên địa không gian ở trong chờ đến vạn năm trước đó lại đem các ngươi phóng xuất hai tiền bối nghe xong không chút do dự trực tiếp gật đầu đáp ứng cũng bị ý, ý ngụy tầm đem bọn hắn nuốt vào bụng ở trong ngay sau đó ngụy tầm hai tay ngưng tụ màu vẽ phủ cái chán lập tức chạy ra mồ hôi cái này t h ầ n s á u phủ từng cái đối với linh khí tiêu hao rất lớn mỗi một lần sử dụng đều phải điều động toàn thân linh khí khi đấu chuyện tinh di phủ ngưng tụ ra đằng sau ngụy tầm thân hình một chút liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Các l khi, khi một lần nữa trở lại mảnh thời không này tiêu chí tiên trong mắt rõ ràng kích động vạn phần ta vừa mới nắm giữ đấu chuyển tinh gì còn không xác định bây giờ trở lại trước kia cụ thể thời gian nào ngụy tâm đạo nhưng ta đã tận lực thời gian này trở lại ngươi nói điểm thời gian kia bên trên nguyệt tiểu tử đ a t ạ tiêu chí tiên đối với nguyệt tầm ống quyền sau đó nói ta hiện tại liền muốn về một chuyến liêu viễn châu tiền bối chúng ta cùng đi chứ nguyệt tầm đạo tốt tiêu chí tiên gật đầu đáp ứng chương bốn trăm năm mươi b ố thật muốn lại giết hắn một lần chương bốn trăm năm mươi b ố thật muốn lại giết hắn một lần l i ê u viễn châu phía nam thiên diệp phong đỉnh núi có một xa hoa trạch viện giữa sân tân khách cả s ả n h đường trong phủ khắp nơi gián tiếp lấy ăn mừng chữ hỷ lộ ra phi thường náo nhiệt tiền bối là nơi này sao n g u y t t m đi vào trạch viện cửa ra vào cũng ngẩm đầu nhìn một chút phía trên đại môn mấy chữ thiên diệ phủ là chỗ này. chỗ tiêu chí tiên nhẹ gật đầu nhìn tình huống này chúng ta sợ không phải về tới sư tỷ của ngươi thành hôn hôm đó ngụy t â m kinh hô thế nhưng là tiêu chí tiên lại lắc đầu cũng không phải là vậy cái này là ngụy t â m lần này có chút không rõ ràng cho lắm trước mắt rõ ràng chính là đại hôn c h à n g cảnh sư tỷ cùng cái k i a hôn đạn thành hôn ngày là một ư ơ i tám tháng chín tiêu chí tiên đạo hiện tại rõ ràng là tháng sáu chẳng lẽ lại nhị hôn ngụy t â m xoa cầm t r ầ m tư tiêu chí tiên k h ẽ nhũi mày vừa mới tới đi ngang qua chỗ kia thôn trấn thời điểm ta hỏi qua trong trấn người thời gian bây giờ bây giờ cách sư tỷ thành hôn đã qua hai mươi năm tiêu chí tiên đạo, t í nhẹ t gật đầu ta nhớ được ngươi nói trở lại quá khứ nhất định không thể can thiệp quá nhiều hơn đi sự tình nếu là tạo thành hậu quả nghiêm trọng sẽ để cho tương lai phát sinh dung chuyển Nguy nhấn mạnh gật đầu, sau câu, tâm một mặc đó lại nhấn mạnh một câu, mặc dù lịch sao ử nếu là, là càng càng p tiếp n h i qua hai trăm năm bế quan đi ra ta liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ diệt môn giết hết bước này khoai y ân cựu sự tỉnh hay là để lúc trước ta làm đi nhìn tiêu chí tiên bình tĩnh lại ngụy tâm lúc này mới thả lòng trong lòng tiền bối đi thôi đi gặp một lần ngươi tâm tâm nghiệm niệm sư thì đi ngụy tâm đối với tiêu chí tiên mỉm cười sau đó đưa tay bắt lấy tiêu chí tiên cánh tay đồng thời lập tức sử dụng hư không đ ộ n từ tại chỗ biến mất tiến vào trong hư không sau vẫn có thể trông thấy phía ngoài hết thảy hơn nữa có thể di động mượn ở trong hư không ẩn nấp ngụy tâm một đường mang theo tiêu chí tiên tiến nhập tòa trạch viện này cũng bắt đầu ở trong trạch viện khắp nơi tìm kiếm hắn sư tỷ hạ lạc thế nhưng là bởi vì t r ạ c viện rất lớn Trốn ở trong ố n ở t r hư không cũng cảm giác không thấy phía ngoài khí、tức. thế là Tẩm đánh phải mang theo tiêu chí tiên từ hư không cũng ngoài Nguyễn mang tiên giác trong cảm tức, Tẩm tiêu từ là độn ở viện ề t ớ bên ngoài.、Lúc、này đã tiến nhập trong i Lúc đã trạch v đồng này thời t lúc vị rất í đang đứng ở tòa nhà hậu viện. Trong viện ở hậu r nhiều nha hoàng người hầu ngay tại bận trước bận sau cơn đồ tựa hồ cũng tại vì hôm nay hôn lễ làm chuẩn bị ngươi cảm thụ một chút sư tỷ của ngươi khí tức đ âu sau khi đi ra ngụy tầm đối với tiêu chí tiên hỏi một câu trở thành khôi lỗi đằng sau đối với khí tức cảm giác yếu kém rất nhiều tiêu chí tiên nương tựa theo cảm giác mang theo ngụy tầm ở trong sân đi tới sư tỷ khí tức đi qua vạn năm thời gian nói thật đã có chút ký ức không rõ ngay tại tiêu chí tiên mang theo ngụy tầm mù quáng tìm kiếm thời điểm đột nhiên bị hai người m à c áo bảo cho tu sĩ cho ngăn cản ở nơi này là trong phủ hậu viện tân khách không thể vào bên trong tiêu chí tiên chỉ là nhìn hai người bọn họ một chút cũng không để ý tới liền trực tiếp từ trong hai người bọn họ ở giữa một chút chen vào ấy một người tu sĩ thấy thế nghi ngờ liếc nhau một cái hắn là ai à? không biết a một cái khác lắc đầu là tân khách sao giống như cũng không phải đó là cái gì q u ò n hắn là cái gì ngăn lại hắn hai cái tu sĩ hợp lại kế liền cùng nhau gật đầu tiến lên liền muốn đi tóm lấy tiêu chí tiên bà vai cũng không có đến bọn hắn hai cái đi lên phía trước ngụy t â m ngược lại từ phía sau một trái một phải bắt lấy hai người bọn họ bả vai hai vị huynh đệ các ngươi nhìn xem ta ngụy t â m đối với hai người bọn họ nói một câu như vậy hai người nghe được thanh â m cùng nhau quay đầu về sau xem ra vừa vặn nhìn thấy ngụy t â m hai mắt cơ hội là trong nháy mắt hai người ánh mắt liền lập tức cảm đạm xuống tiêu tiền bối sư tỷ của ngươi kêu cái gì đâu ngụy tầm nghe chút lập tức sửng s ố một chút nhưng sau đó lập tức đối với hai cái bị khống chế lại tu sĩ hỏi biết lưu ức phi cô nương ở nơi nào sao hai tu sĩ nghe chút cùng nhau gật đầu giống như là mất hồn một dạng mang bọn ta đi ngụy tâm khẩn tiếp tục mở miệng sau đó tại hai người này dẫn đường bên dưới rất nhanh liền đem ngụy tâm cùng tiêu chí tiên dẫn tới hậu viện chỗ hẻo lánh một cái tiểu viện cửa ra vào chính là chỗ này đến lúc đó hai cái tu sĩ liền ngừng lại nhìn thấy sư tỷ thế mà ở tại như vậy vắng vẻ cũ nát sân nhỏ tiêu chí tiên càng là phẫn nộ tên vương bắt đàn này thật muốn lại giết hắn một lần gặp tiêu chí tiên lại phải phẫn nộ ngụy tâm đành phải tiến lên an ủi tiền bối đừng kích động chúng ta đây không phải trở về rồi sao ta đi vào trước nhìn xem tiêu chí tiêu chí tiên nói xong liền cất bước đi vào. ngụy tầm thấy thế lập tức đối với sau lưng hai cái tu sĩ giảng đạo hai người các ngươi thủ tại chỗ này ai cũng không thể vào đến tuân mệnh hai tên tu sĩ cùng nhau gật đầu sau đó liền một trái một phải canh giữ ở cửa sân ngay sau đó ngụy tầm liền bước nhanh hướng phía tiêu chí tiên đuổi theo chỗ này sân nhỏ vắng vẻ rất thậm chí trong viện đều không có nha hoàn cùng người hầu hầu hạ đồng thời giữa sân chỉ có một chỗ phòng ở nhìn qua rất là hoang vu đến phòng ở bên ngoài tiêu chí tiên không kịp chờ đợi liền muốn đẩy cửa vào nhưng là vừa mới đưa tay một thanh sắc bén trường kiếm liền từ trong môn đâm ra tốc độ cực nhanh bất quá tiêu chí tiên dù sao làm cảnh giới hóa thần một kiếm này trong mắt hắn cũng không tính nhanh chỉ là có chút nghiêng người liền đem không trường kiếm né tránh cũng dội ra hai ngón đi lên kẹp lấy liền đem kiếm gắt gao khóa lại sư tỷ kiếm của ngươi trở nên chậm tiêu chí tiên cách lấy cánh cửa đối với người ở bên trong nhẹ r g ràng m ộ t câu nghe tới tiêu chí tiên thanh â m sau người trong cửa sửng sốt hồi lâu sau đó đột nhiên cửa phòng một chút mở ra ngụy tấm d ư ơ n g mắt hướng phía trong phòng nhìn lại mở cửa phòng nữ nhân đẹp đến mức kinh n ờ i một thân váy trắng tóc dài như thác nước giống như là từ trong tranh đi ra là nữ nhân nhìn thấy tiêu chí tiên hốc mắt lập tức trở nên đỏ bừng sau đó n h ị n không được một chút nào tới tiêu chí tiên đến trong ngực sư tỷ đã lâu không gặp tiêu chí tiên chậm r ã i đưa tay đem chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm sư tỷ ôm muốn khóc nhưng là bởi vì khôi lỗi thân thể lại khóc không ra một giọt nước mắt đến sư đệ ngươi sư tỷ ôm lấy tiêu chí tiên sau rất nhanh liền phát hiện không thích hợp từ tiêu chí tiên trong ngực t r á n h thoát đằng sau lập tức hai tay sở tại tiêu chí tiên trên khuôn mặt hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sư đệ thân thể của ngươi thế nào chương bốn n h ấ t định rất khó nhị đi chương bốn nhất định rất khó nhịn đi không có chuyện gì sư tỷ đây đều là việc nhỏ tiêu chí tiên t ừ khi thấy được hắn sư tỷ đằng sau hai mắt liền dịch chuyển khỏi xem qua đánh dấu thế nhưng là hắn sư tỷ lại ngay cả liền lắc đầu hai tay méo méo tiêu chí tiên mặt sau càng là n h ữ mày sư đệ, thân thể của ngươi làm sao trở nên như thế cứng n g ắ t lại ước phi sư tỷ khắp khuôn mặt là lo lắng sư tỷ nói rất dài dòng tiêu chí tiên đột nhiên bắt lấy ước phi sư tỷ tay sau đó nói ta tới đây chính là muốn mang ngươi rời đi ngay tới rời đi ước phi sư tỷ đã từ từ cúi đầu ta không thể đi vì cái gì tiêu chí tiên thấy thế lập tức có chút nóng này ngươi có biết hay không ngươi nếu là một mực lưu tại nơi này sẽ chết nghe nói như thế cũng vì sư tỷ cũng không có cái gì vợ sóng mà là quay đầu nhìn về phía tiêu chí tiên một mặt bình tĩnh sư đệ ta nếu là rời khỏi nơi này sư môn lại nhận liên lụy sư tỷ ngươi cũng đừng có quan tâm những thứ này được không tiêu chí tiên ngữ k h í bối rối tiểu tử kiết đều một lần nữa lấy vợ ngươi cảm thấy hắn còn quan tâm ngươi sao ta biết hắn không quan tâm ta ước phi sư tỷ nói nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ta rời đi bọn hắn bích c a tông người quan tâm nhất mặt m u i ta nếu là từ nơi này đào tẩu bọn hắn tất nhiên sẽ dẫn lây sang sư môn sư phụ mặc dù để cho ta gả cho hắn nhưng là dù sao sư phụ đối với ta ân trọng như núi ta không có khả năng cứ như vậy rời đi nghe đến đó tiêu chí tiên cầm thật chặt sư tỷ tay nói ngươi không cần lo lắng những này cái tiêu bích n a o tông tông chủ không phải liền là ỵ vào trong tông môn có ba cái cảnh giới kim đan láo già sao hiện tại có ta ở đây sư tỷ căn bản không cần lo lắng những này tiêu chí tiên đạo chỉ cần sư tỷ ngươi nguyện ý theo ta đi không người nào dám ngăn cản thế nhưng là sư đệ ngươi mới vừa vặn hư đan đức phi sư tỷ nói đến đây đột nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì vừa mới đột nhiên cảm thấy tiêu chí tiên trên thân toát ra tới một tia khí tức đây là tiêu chí tiên rất nhanh liền đem khí tức thu hồi sư tỷ ta nói thật cho người biết tiêu chí tiên đạo ta là từ vạn năm trở về sau cái gì ước phi sư tỷ nghe xong trong mắt rung động rất là không thể tin sau đó tiêu chí tiên đơn giản đem sự tình kết quả miêu tả một trận sau đó nói ta mặc dù bây giờ chỉ là khôi lỗi thân thể nhưng ta y nguyên vẫn là có hóa thần cảnh giới đừng nói một cái bích cao tông coi như mười cái ta cũng không sợ tiêu chí tiên hai mắt nghiêm túc nhìn xem sư tỉ mặt nghe ta đừng lại làm đoan chính mình ta không muốn ngươi thật ngay tại cái chỗ chết tiệt này từ từ kết thúc sinh mệnh của mình n g h e xong những n à y ước phi sư tỉ đưa tay sờ tại tiêu chí tiên đến trên mặt n g h e đến mấy cái này cố sự đằng sau ước phi sư tỉ tay đều có chút run dày sư đệ một vạn năm nhất định rất khó nhịn đi tiêu chí tiên sửng sốt một chút sau đó cười khổ nói lại khó có thể nhìn thấy ngươi như vậy đủ rồi cho nên đi theo ta đi nhìn thấy hai người bọn họ ở nơi đó ngươi một lời ta một câu nói thử nghiệm ngụy tâm chỉ cảm thấy chính mình giống như là một cái bóng đèn một dạng trứng mắt chỉ có thể xoay người sang chỗ khác đi vào bên tường ngồi xổm còn nhặt được một cái nhánh cây đến đâm trên đất con tiến đ ộ n ngay lúc này bên ngoài viện đột nhiên truyền đến động tĩnh giữ cửa hai cái tu sĩ vừa muốn tiến lên ngăn cản liền bị cự lực trực tiếp cấp hiên phi ra ngoài rất nhanh từ ngoài viện vào một người mặc áo bảo đỏ tân lan g quan hắn liếc mắt liền thấy được cửa phòng đứng đấy tiêu chí tiên cùng lưu ước phi đàn b à t túi ta liền nói hai mươi năm ngươi cũng như cái con nhím một dạng không để cho ta cẩn t h ầ n nam nhân âm t à n nghiêm mặt nói nguyên lai、like、ngươi còn quên không được ngươi trong tông môn kia tên phế vật này sư đệ ước phi sư tỷ một chút ngăn ở tiêu chí tiên trước mặt sau đó nói không phải ngươi nghĩ dạng này ta đều tận mắt thấy các ngươi bắt cùng một chỗ dính nhau còn có cái gì không phải ta muốn dạng này nam nhân cười lạnh một tiếng nhìn thấy hôm nay ta khác cưới tân hoan. n g ư ơ i cái đàn bà thúi kìm nén không được cũng muốn tìm chính mình nhân tình đúng không hả n g ư ơ i câm miệng cho ta tiêu chí tiên cho mày sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân nói ngươi nếu là còn dám mắng một cái chữ thô tục ta nhất định sẽ rách miệng của ngươi ta liền mắng ngươi còn dám động thủ sao nam nhân nhưng căn bản không sợ không chỉ có n g ư ơ i người sư tỷ này là cái xú nữ nhân ngươi hay là một cái thối phế vật không chỉ có hai người các ngươi là các ngươi tông môn cũng thế nam nhân lời nói mới vừa vặn nói phân nửa chỉ là một cái n á y mắt tiêu chí tiên liền xuất hiện ở nam nhân trước mặt cũng một cái thủ đao phiến tại nam nhân ngoài miệng trong trước mắt nam nhân liền phát hiện miệng giống như không phát ra được thanh â m nào đồng thời cái c ầ m mắt lạnh túi đầu xem xét mới phát hiện c ầ m của mình vậy mà trực tiếp từ thân thể chia lịa ra ngoài còn rơi trên mặt đất thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh máu tươi cũng còn chưa kịp chạy ra ngoài tiền bối tỉnh táo ngụy tâm thấy cảnh này sợ ngây người tiêu chí tiên đây là đang cải biến lịch sử người này thế nhưng là hai trăm năm sau mới xuất quan tiêu chí tiên g i ế t chết hiện tại nếu là chết trọng đại lịch sử đ i ể m coi như phát sinh cải biến thế là ngụy t â m không kịp quá nhiều suy nghĩ trực tiếp một cái thuấn di đi vào mất rồi cái cằm trước mặt nam nhân cũng một chút nhặt lên rơi trên mặt đất cái cằm sau đó hướng nam nhân không trọn vẹn trên khuôn mặt vừa để xuống liền vật quy nguyên chủ không chỉ có như vậy ngụy t â m khẩn đi theo lại ngưng tụ một tấm màu vẽ phù điểm tại nam nhân trên thân này mới khiến hắn nguyên bản từ thân thể tách ra đi cái cằm nhanh c h ó n g bắt đầu khép lại thẳng đến cuối cùng hoàn toàn khôi phục từ tiêu chí tiên độc thủ đến ngụy t â m cho hắn đem cái cằm lắp đặt toàn bộ quá trình vẹn vẹn mới đi qua ba cái hô hấp quản tốt miệ của mình ngụy tâm cứu được kịp thời lúc này mới không có làm cho nam nhân xảy ra chuyện a nam nhân lúc này mới lấy lại tinh thần hai tay đỡ lấy cằm của mình trong tay còn có máu tươi vết tích nhưng là vết thương cũng đã khôi phục khép lại không chỉ có là nam nhân rộng liền ngay cả nam nhân mang tới tùy tùng bọn họ đều rất là mắt trận tròn đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì người còn mang sao tiêu chí tiên ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem đối diện nam nhân ngựa khí hiển thị do uy hiếp nam nhân một lần nữa nhìn về phía tiêu chí tiên sau trong mắt rõ ràng không có vừa mới đến phách lối thay vào đó là vô tận sợ hãi Lui là sau mấy bức hổ ngữ khí run dậy nói ngươi về mấy dậy bức hổ khí ngữ tiêu n điên, ngươi lại dám động không ngươi, cần lại với với dám dám m thủ ta. Ta không chỉ có dám ra tay với ngươi, ta chỉ chỉ ra có ố n liền chí ó t ể tiêu diệt tông Tiêu ngươi các c môn. h tiên đột nhiên đem trên người mình l i n h khí ra bên ngoài thả ra một kia khi cảm nhận được cảnh giới hóa thần lực lượng sau nam nhân con ngươi đột nhiên rụt lại phía sau lưng đã cả kinh toát ra mồ hôi lạnh đến từ hôm nay trở đi sư tỷ ta liền cùng ngươi đã không còn bất kỳ quan hệ gì tiêu chí tiên đạo ngươi về sau coi như sư tỷ ta đã chết là được thiên hạ này không còn có v u ưu tông đại sư tỷ nhân vật này ta ta ta đã biết nam nhân đã cả kinh có chút đần độn đành phải liên tục gật đầu thấy thế tiêu chí tiên lúc này mới một thanh lâu chủ chính mình sư tỷ eo sau đó nói sư tỷ ta cái này mang người đi nói xong lời này tiêu chí tiên liền trực tiếp mang theo chính mình sư tỷ đằng không mà lên bay lên m â y xanh ngụy tâm ngầm đầu nhìn đến một màn này đành phải theo sát phía sau các loại tiêu chí tiên sau khi rời đi hồi lâu nam nhân lúc này mới lấy lại tinh thần lúc này có thủ hạ tới quan tâm phụ chủ chúng ta nên làm cái gì cái gì làm sao bây giờ nam nhân quay đầu nhìn hằm hằm một chút thủ hạ của mình sau đó nói từ hôm nay trở đi đ ố i n g o ạ i liền nói nữ t ử kia chết, sự t ì n h h ô m nay a i cũng đ ừ n g cho từng a ra nửa nói không phải chữ, vậy đ t r á c h ta giả tay giả h u n g ác. t h ủ hạ tông m ô n n g h e song đều chương đầu, bốn nhân. t r chính m ì n h m m ư ơ g 456, đã từng chính, chính mình tiêu chí tiên mang theo hắn sư tỷ từ thiên diệp phong rời đi về sau một đường hướng phía phía nam bay đi ngụy t â m khẩn theo ở phía sau cũng không biết bọn hắn muốn đi đâu cứ như vậy đi theo bay hồi lâu tiêu chí tiên cuối cùng mang theo hắn sư tỷ một đường đi tới nam hải châu cùng đông là châu đảo giao giới khu vực trong một vùng núi sau đó rơi vào trong đó trên một ngọn núi cao tại đỉnh núi nơi này có một chỗ tầm mắt khoáng đ ạ t đất trống vừa vặn có thể nhìn một cái nhìn thấy ánh mắt ở xa phía nam mặt biển sau đó hai người bọn họ liền ôm vào cùng một chỗ ở nơi đó nói thì thầm ngụy tâm tự nhiên không có tiến lên q u á i dây chỉ là cách xa xa đem trong bụng l o n g tạo tiền bối tung ra ngoài hai người cùng một chỗ ngồi trồn hồm trên mặt đất cầm nhánh cây chơi đùa trên mặt đất côn trùng sau đó thì sao long tạo nhìn xem ngụy tâm ánh mắt có chút mê mang vạn năm không thấy chính mình sớm sớm chiều triệu tưởng n i ề u người hắn khẳng định có rất nói nhiều muốn nói đi ngụy tâm cảm khái một câu mình có thể cảm nhận được loại cảm giác này. lúc trước mình bị phong ấn mười năm một lần nữa nhìn thấy từ n ư ơ n g thời điểm tâm tình đồng dạng vô cùng kích động cũng có vô số lời nói muốn nói đồng thời tiêu chí tiên tiền bối đây là vạn năm không thấy nó tâm tình có thể nghĩ đợi đến thái dương sắp tây bên d ư ớ i tiêu chí tiên mới tìm được ngụy tầm ngụy tiểu tử ta muốn lưu lại tiêu chí tiên nhìn thấy ngụy tầm hậu liền nói một câu như vậy bằng vào ta sư tỷ thiên phú nàng nhiều nhất tu luyện tới cảnh giới kim đan nhiều nhất có được hơn một ngàn năm v h ọ nguyên tiêu chí tiên nói ta chuẩn bị lưu tại nơi này bồi tiếp sư tỷ ta vượt qua quãng đời còn lại đồng thời ngươi không cần lo lắng ta nhất định sẽ không phá hư lúc đầu thời gian cùng l nghe được tiêu chí tiên nói như vậy ngụy t â m không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy ngươi liền bồi sư tỷ của ngươi ở chỗ này ẩn cư đi ngụy t â m đạo sau đó ta liền sẽ lần nữa sử dụng đấu chuyển tinh di phủ tới mở trở về hai ngàn năm sau ta trở lại nơi này tới tìm ngươi ngụy t â m đạo cái kia tốt đến lúc đó gặp đặt được ngụy t â m đồng ý tiêu chí tiên lập tức lộ ra dáng tơi ư c ư ờ i như vậy tiền bối bảo trọng ngụy t â m nói xong liền dẫn long tạo tiền bối rời đi ngọn núi này đã tạ tiêu chí tiên nhìn xem ngụy tầm rời đi bóng lưng nhập thân hồi lâu sau đó mới quay người một lần nữa về tới hắn sư bởi vì đấu c h u y ể n tinh di phủ hai lần sử dụng ở giữa cần một đoạn thời gian rất dài khôi phục tương đương với kỹ năng thời gian cùng độ cho nên ngụy tầm mang theo long tạo tại nam hải một chỗ vắng vẻ trong thành trì tạm ở xuống tới vì không ảnh hưởng cùng phá hương nguyên bản lịch sử quy tích ngụy tầm cùng l o n g tạo tiền bối cơ bản mỗi ngày chính là vui chơi giải trí cái gì náo nhiệt đều không đi đụng chính là không lý tưởng các loại thời gian trôi qua hơn mười ngày các loại ngụy tầm có thể tại lần nữa sử dụng đấu c h u y ể n tinh di phủ thời điểm liền lập tức tìm tới long tạo tiền bối đem long tạo toàn bị nuốt vào trong đục sau ngụy tầm lúc này mới tìm một chỗ không ai địa phương sử dụng đấu chuyển tinh di. khi công pháp vận chuyển hoàn tất ngụy tầm thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ các loại xuất hiện lần nữa đã đi tới ngàn năm đằng sau hoặc là nói là hơn chín ngàn năm trước căn cứ long tạo tiền bối miêu tả hắn đại khái chính là sinh hoạt tại thời đại này bất quá hắn lúc này chỉ sợ vẫn chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử mà thôi bởi vì khoảng cách lần sau sử dụng đấu truyền tinh di c h í ít còn cần nửa tháng cho nên ngụy tầm liền dẫn long tạo tiền bối dựa theo trí nhớ trước kia một đường đi tới tây xuyên châu phía nam một chỗ cũ ký thôn trấn khi thấy thôn trấn sau long chiếu tiền bối trên khuôn mặt lộ ra rõ ràng vẻ hưng phân l ợ ấy đây là nhà ta bay ở trên thị trấn không long đạo tiền bối dùng tay chỉ thôn c h ấ n biên giới một cái tiểu phá phòng ở tiền bối kia ngươi có muốn hay không đi xuống xe một m chút n g y tâm h ỏ i có thể chứ long đạo đột nhiên có chút kích động đương nhiên bất quá ngươi phải nhớ kỹ chúng ta làm việc phải c ẩ n t h ậ n chút không cần tạo thành rõ ràng cả i biến n g ư y tâm đạo tốt long đạo lập tức gật đầu khi hai người rơi xuống từ trên không cũng đi bộ đi đến cái nhà này phụ cận sau long đạo một mực tại nhìn chung quanh tìm kiếm đã từng chính mình đột nhiên bên thai chuyển đến đinh đinh đương đương rèn s ắ tâm thanh l o n g tạo thuận thanh em nhìn lại lập tức trông thấy một cái không gì sánh được đã từng tuổi trẻ non nớt chính mình ngay tại một cái trong lò rèn cầm thiết truy đập nung đỏ khối sắt lúc này l o n g tạo xem ra đã lớn lên trưởng thành trên thân mặc dù cũng có một chút tu vi tại nhưng lại phi thường yếu kém xem ra vừa mới bắt đầu tu luyện bộ dáng bất quá bởi vì l o n g tạo hiện tại là khôi lỗi thân thể ngoại quan hình dạng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt bất quá may mà ngụy tầm tại trong tòa tháp có thấy qua l o n g tạo tiền bối chân thực bộ dáng cho nên cũng một chút liền nhận ra được phát hiện có người tại nhìn chăm chú chính mình tuổi trẻ lòng tạo giữ mắt nhìn thoáng qua ngụy tuần cùng tương lai lòng là muốn chế tạo thứ gì sao tuổi trẻ long tạo há mồm hỏi không có không có chính là nhìn ngươi có chút thân thiết khôi lỗi long tạo cười xấu hổ cười thế nhưng là tuổi trẻ long tạo nghe xong lại biến sắc ta nói đại huynh đệ ta thế nhưng là thẳng thắn cương nghị nam nhi tốt cũng không thích làm cái gì long dương chi tích mắt thấy bị hiểu lầm khôi lỗi long tạo đành phải vội vàng giải thích hiểu lầm hiểu lầm ta không phải ý tứ này không chế tạo đồ vật lời nói liền đi nhanh lên đi đừng q u ấ y r à y ta làm việc tuổi trẻ long tạo không tự giác ụ t rụt chính mình hậu đình luôn cảm giác có chút không được tự nhiên khôi lỗi long tạo thấy thế đành phải rời đi đến xa chút các loại sau khi đi xa long tạo trước đột nhiên vua hót một cái quay người đối với ngụy tầm đạo ta đột nhiên nhớ tới cái gì ngụy tầm nghe xong hiếu kỳ hỏi cái gì ta lúc còn trẻ liền gặp qua chuyện này a long tạo tiền bối đột nhiên kích động lên lúc đó ta cùng bình thường một dạng ngay tại chính mình mở trong lò rèn rèn sắt sau đó gặp một cái s ắ c mị m ị nam nhân một mực không có hảo ý nhìn ta ta đem hắn đuổi đi đằng sau phát hiện người này một mực tại trong c h ấ n quanh q u ầ n một chỗ luôn luôn thỉnh thoảng nhìn lên ta ta không t h o ả i mái tốt một đoạn thời gian nếu không phải người kia đột nhiên không thấy ta thậm chí đều chuẩn bị dọn nhà kết quả kết quả là nghe được long tạo nói như vậy ngụy tâm cũng có một chút có chút chấn kinh còn có thể như vậy phải không ngụy tâm hơi kinh ngạc xem ra chúng ta làm sự tình cũng sẽ trở thành nguyên bản lịch sử sau đó tiếp xuống nửa tháng long tạo cùng ngụy tâm liền lưu tại trong trấn này chờ đợi kỹ năng làm lạnh long tạo mặc dù mình rất khắt chế chính mình nhưng vẫn là nhịn không được ra ngoài nhìn lén đã từng chính mình rốt cục vẫn là trở thành lúc tuổi còn trẻ chính mình sợ nhất nhân vật các loại thời gian nửa tháng đi qua có thể lần nữa sử dụng đấu c h u y ể n tinh di phù sau ngụy tâm liền dẫn long tạo từ thôn trấn rời đi sử dụng đấu truyền tinh di phù đằng sau ngụy tâm liền lần nữa đi vào ngàn năm đằng sau Cũng chính ũ n g c là đại khái tám n g h n năm trước lúc này cũng đến cùng tiêu chí tiên tiền bối thời gian nước định các loại ngụy tầm mang theo long tạo tiền bối cùng đi đến tòa kia cô sân sau mới phát hiện tiêu chí tiên tiền bối đã tại đây đợi hồi lâu một mình hắn khoanh chân ngồi tại vách đá nhìn về phương xa trên thân thậm chí đã rơi bụi còn có mạng nghẹn treo ở trên quần áo xem ra đã ở chỗ này một mình ngồi thật lâu tiền bối ngụy tầm tới gần sau lập tức chào hỏi một tiếng nghe được ngụy tầm thanh âm tiêu chí tiên tiền bối lúc này mới một lần nữa mở to mắt các ngươi rốt cuộc đã đến có thể là bởi vì khôi lỗi quanh năm không động lúc này phát ra tới thanh âm vậy mà trở nên không gì sánh được khàn khàn tiền bối chuẩn bị kỹ càng rời đi sao ngụy tầm lại hỏi cho dù đối với ngụy tầm cùng long tạo tới nói thời gian kỳ thật chỉ mới qua chừng một tháng nhưng là đối với tiêu chí tiên tới nói là chân chính đi qua hơn hai nghìn năm thời gian chương bốn trăm năm mươi bảy làm tay chân chương bốn trăm năm mươi bảy làm tay chân bởi vì đi qua hơn hai nghìn năm tiêu chí tiên tiền bối bộ khôi lỗi này chính mình quá phận cũ kỹ thậm chí nhiều chỗ tổn hại đã đánh mất rất nhiều công năng ta đã vô dụng vô cầu tiêu chí tiên tiền bối phụ thân khôi lỗi trong miệng nói ra khô khốc thanh âm có chút mơ hồ không rõ tiêu chí tiên xoay người lại nhìn về phía ngụy tầm sau hai mắt ở trong cũng đã tràn đầy tiêu tan chi sắc tiền bối vất vả ngụy tầm tiến lên vỗ vỗ tiêu chí tiên tiền bối trên thân cho bụi còn thuận tiện đem trên người mạng nghệ cho chỉnh lý sạch sẽ sau đó làm cái gì liền đều dựa vào người đến ăn bài đi tiêu chí tiên lộ ra một vòng mỉm cười tiền bối chúng ta rời khỏi nơi này trước đi sau đó ngụy tầm đem tiêu chí tiên tiền bối nuốt vào trong bụng không gian ở trong sau đó liền dẫn long tạo tiền bồi tiến về viêm t u y ề n sơn căn cứ long tạo tiền bồi nói tới thời gian này hắn đã tại viêm t u y ề n sơn ẩn cư đồng thời tính toán thế giới thật đúng là tốt là chính mình bắt đầu rèn đúc liệt dương hắc nguyệt đao thời gian thế là ngụy tầm liền dẫn long tạo một đường bay về phía viêm t u y ề n sơn chờ đến vị trí sau liền lập tức cẩn giấu đi khí thức bắt đầu thuận trên đường nhỏ núi chờ đến sân núi phụ cận long tạo liền ngừng lại thuận ngón tay hắn phương hướng ngụy tầm liền nhìn thấy tại một chỗ khe núi ở trong có cái tiệm thợ rèn lúc này ở cửa hàng bên trong chỉ có một cái mười mấy tuổi nam hải ở bên trong thu xếp đồ đạc tiểu tử k l o n g tạo có chút kích động nói nhìn hắn số tuổi này ta cũng nhanh muốn đem liệt dương hắc nguyệt đào tạo tốt tiền bối kia ngươi chuẩn bị làm thế nào ngụy tâm hỏi ta có thể trực tiếp đem cây đào kia cho trộm đi sao l o n g tạo tiền bối ý nghĩ rất đơn giản cái này chỉ sợ không được ngụy tâm lắc đầu ngươi nếu là trực tiếp thanh đao trộm đi phía sau phát sinh hết thể sẽ không cách nào lại phát sinh lịch sử phát sinh trọng đại cả biến dòng sông thời gian vì chữa trị lịch sử này rất có thể sẽ tại chúng ta động thủ trước đó sớm động thủ đem chúng ta cho xóa đi nghe nói như thế lòng tạo lúc này mới gãi đầu một cái nói vậy ta nếu là tại đao này bên trong chút tay chân đâu. làm cho gì ngụy tâm hiếu kỳ hỏi chính là ta cho đao này c h ứ a chút phi thường mịt mở sơ hở long tạo nói tỉ như ta tại trong thân đao ở giữa bên trong lưu lại một đạo nhỏ b é không thể nhận ra vết n ư ớ c bởi vì đạo vết n ư ớ c này tại thân đao bên trong bên ngoài căn bản nhìn không ra dị thường đồng thời sử dụng trong quá trình cũng cảm giác không thấy dị thường nhưng nếu là dùng đặc biệt phương pháp chuyên môn đập nện chỗ này miệng vết n ư ớ c vị trí như vậy thì có thể trực tiếp đem cây đao này từ giữa đó băng liệt nghe được long tạo nói như vậy ngụy tâm ngược lại là cảm thấy có thể thực hiện lợi như vậy ngược lại là ảnh hưởng không lớn tiền bối kia ngươi cần ta làm thế nào ngụy tâm hỏi dựa theo ta thói quen trước kia thời gian này ta bình thường đều tại ngủ trưa long tạo nói nhưng là ta đối với trong cửa hàng đồ vật phi thường mất cảm nếu là có một chút gì hưởng ta đều sẽ lập tức tỉnh lại ta nhớ được lúc trước ta đánh lấy cây đao này thời điểm nửa đường liền gặp qua có người vụn trộm đi vào trên núi lúc đó ta còn một đường đuổi theo nhưng là người kia chạy quá nhanh cuối cùng vẫn là mất dấu từ đó về sau ta liền vô cùng cẩn thận ngủ trưa ta thậm chí đều ngủ tại bên lò nghe đến mấy cái này ngụy tâm đột nhiên v à đầu cái kia nếu không ta đi đem trước kia ngươi hấp dẫn đi cứ làm như thế long tạo gật đầu chỉ cần ngươi có thể kéo lại ta nửa canh giờ là được ngụy tầm nghe xong lập tức gật đầu sau đó ngụy tầm biến liền sử dụng hư không đ ộ n mang theo long tạo tiền bối tìm t ỏ i đến trong lò rèn từ hư không đ ộ n ở trong sau khi rời đi ngụy tầm một cái l ắ p mình liền đem tương lai kia viêm tuyển tông tông chủ long nhặt được cho đánh cho bất tỉnh long tạo bởi vì là khôi lỗi ẩn tàng khí tức là có thể hoàn toàn không lộ ra một chút khí tức cho nên hướng tiệm thợ rèn kệ hàng phía sau vừa trốn liền cái gì cũng không phát hiện được mặc dù đem long nhặt được một chút đánh cho bất tỉnh động tĩnh rất nhẹ nhưng vẫn là đem nơi xa dưới cây nghỉ ngơi long tạo bừng tình đánh thức lúc trước l o n g tạo lập tức cầm truy đuổi theo b a n g va ngụy tầm tốc độ kỳ thật khả năng rất nhanh liền vứt bỏ l o n g tạo nhưng là vì kéo dài thời gian chuyên môn đem tốc độ khống chế tại l o n g tạo tiền bối mơ hồ có thể đuổi kịp khoảng cách dạng này lặp đi lặp lại lôi kéo mới có thể sẽ lấy trước l o n g tạo tiền bối k i ể m chế lại cùng lúc đó tại trong lò rèn l o n g tạo tiền bối hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái cảm tình lúc đó l à như thế một cái tình huống l o n g tạo tiền bối đột nhiên giật mình các loại bị truy đuổi ngụy tầm cảm giác t r a n lệch thời gian không nhiều lắm đằng sau đột nhiên nguyên địa phóng thích hấp vụ trong nhá ngụy tâm khẩn tiếp lấy sử dụng hư không đột biến mất ngay tại chỗ tạp chủng này thế mà chạy nhanh như vậy lúc trước long tạo cầm truy lơ lửng giữa không trung ngắm nhìn bốn phía phát hiện đã không có bóng người không có cách nào long tạo đành phải từ bỏ trở về chờ trở lại viêm t u y ề n sân sau long tạo lập tức đi tới long nhặt được trước mặt phát hiện long nhặt được còn có hô hấp lúc này mới yên lòng lại các loại đi vào trong lò rèn long tạo lại liếc mắt nhìn đặt ở trên bàn chế tạo một nửa liệt dương h một đao hay là cùng trước kia đặt ở một vị trí cũng không có biến hóa gì cái gì cũng không có trộm tìm ta nơi này tới làm gì lúc trước long tạo nghi ngờ gãi đầu một cái hay là nghĩ mãi mà không rõ mà thành công tại liệt dương hắc nguyệt đao trong thân đao làm tay chân sau khôi lỗi long tạo cũng đã lặng lẽ rời đi cũng cùng ngụy tầm thành công tại ngoài núi ước định cẩn thận vị trí tụ hợp thế nào gặp mặt sau ngụy tầm mở miệng hỏi long tạo thấy thế tự tin cười một tiếng ta vừa ra tay vậy liền yên tâm đi chờ chúng ta trở về đụng phải huyết vân kia lâu lâu chủ chỉ cần vận chuyển một loại đặc biệt khí tức đánh vào trên đao kia liền có thể để cây đao kia trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn nếu đều làm xong chúng ta tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút đi ngụy tâm đạo sau đó chúng ta còn cần về sau nhảy vọt tám lần đâu sau đó hai người liền tới đến quảng lĩnh châu một chỗ vắng vẻ thôn trấn nghỉ ngơi các loại thời gian nửa tháng kỹ năng làm lạnh sau ngụy tâm lập tức mang theo long tạo tiền b ố i lần nữa nhảy vọt bảy ngàn năm à n n trước trở lại điểm thời gian này long tạo lập tức không kịp chờ đợi mang theo ngụy t â m lần nữa đi tới viêm t u y ề n tông lúc này long n h ạ t được đã thành lập viêm t u y ề n tông bất quá lúc này long n h ạ t được đã qua đời lúc này là đợi thứ hai tông chủ tại vị long n h ạ t được chỉ có hư đan cảnh giới chỉ có sáu bảy trăm tuổi t h ó nguyên lúc này tông môn tu kiến đến coi như không tệ nhưng nhìn qua vẫn còn có chút cũ nát dán vẻ mặc dù tông môn tu kiến đến cũng không l ớ n khí nhưng là trong tông môn người lại không ít mặc dù đã biết viêm tuyển tông kết cục long tạo thở dài một hơi nói nhưng nhìn đến bọn hắn hiện tại một bộ vui vẻ phồn đinh dáng vẻ hay là rất cảm thấy vui mừng cảm khái xong long tạo ánh mắt trở nên kiên định lúc đầu cảm thấy viêm tuyển tông hủy diệt cùng ta quan hệ không lớn nhưng là bây giờ trở về đến sau lại có cảm giác không giống nhau huyết vân lâu hủy diệt đây hết thảy ta làm nhặt được sư phụ vẫn là phải giúp hắn hạ giận mới được chương bốn trăm năm mươi tám đi đường bình an chương bốn trăm năm mươi tám đi đường bình an tiếp lấy ngụy tầm mỗi lần chị cần có thể lần nữa sử dụng đấu truyện tinh di liền sẽ lập tức sử dụng để cho mình n h ả y vọt đến một ngàn năm sau bởi vì sợ sẽ không c ẩ n thận phá hư nguyên bản lịch sử quy tích phía sau thời gian bên trong ngụy tầm cùng l o n g tạo đều không có khắp nơi đi dạo mỗi lần đến mới thời gian sau chỉ là tìm vắng vẻ thành thị trôn tránh bình bình đạm đạm sinh hoạt nửa cái tháng sau liền chuẩn bị xuống một lần n h ả y vọt tốn thời gian không sai biệt lắm năm cái tháng sau ngụy tầm cuối cùng từ một vạn năm trước thành công về tới ban đầu tòa kia trên cô sơn mặc dù đã tại lúc trước du lịch không sai biệt lắm non nửa năm nhưng nếu là trên ngọn núi này có người bên ngoài vây xem lời nói ngụy tầm đột nhiên biến mất đợi đến xuất hiện lần nữa. kỳ thật chỉ mới qua chưa tới một canh giờ đến thời gian mà thôi trở lại nguyên bản thời gian sau ngụy tâm lập tức liền đem trong bụng l o n g tạo tiền bối còn có khôi lỗi thân thể đã tàn phá không chịu nổi tiêu chí tiên p h ó n g ra l o n g tạo trở về một chuyến sau khi trở về ngược lại là lộ ra vui vẻ rất nhiều nhưng là tiêu chí tiên thế nhưng là vượt qua hai ngàn năm thời gian linh hồn lại thương tăng rất nhiều tiền bối ngươi không cần lo lắng ta sẽ mau chóng thu thập vật liệu đưa ngươi sửa xong ngụy tâm đối với tiêu chí tiên ă n ủi thế nhưng là tiêu chí tiên lại bình tĩnh lắc đầu không cần ngụy tiểu tử mặc dù tới tìm ngươi bách luyện tông đã hủy diệt nhưng chỉ cần cho ta thời gian ta vẫn là có thể đem người khôi phục ngụy t â m lại cảm thấy mình có thể không phải không tin ngươi tiêu chí tiên bộ khôi lỗi này thân thể đã không làm được lộ ra vẻ gì khác trên mặt không có chút nào thần sắc biến hóa mà là ta muốn đi tiền bối ngươi đi nơi nào ngụy t â m vội hỏi thân thể của ta mặc dù thuộc về vạn năm trước đó nhưng là linh hồn lại hẳn là hiện tại tiêu chí tiên nói ta một mực chờ đợi ngươi mang ta đến bây giờ đến linh hồn của ta sắp giải thoát rồi nghe được tiêu chí tiên đến lời này sau ngụy t â m x ư n g sờ nhưng lập tức cũng cảm thấy sự tính phát triển đến một màn này cũng là bình thường chính mình mang theo tiêu chí tiên tiền bối trở lại vạn năm trước đó không phải là vì giải thoát tiêu chí tiên linh hồn sao tiền bối vậy ngươi còn bao lâu thời gian ngụy tâm hỏi lập tức tiêu chí tiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thương cung ánh mắt phức tạp kiếp trước sống nhanh hai ngàn năm linh hồn tại trong tòa tháp n gây người nhanh một vài năm sau đó trở lại vạn năm trước đó sau lại còn sống hai ngàn năm lúc này tiêu chí tiên kỳ thật đã tương đương với sống không sai biệt lắm mười lăm phẩy không không không năm cái này đều so một địa tiên thọ nguyên cũng cao hơn độ kiếp thất bại nhưng là may mắn còn sống sót người liền sẽ trở thành địa tiên đến lúc đó cũng chỉ là có được vạn năm thọ nguyên mà thôi tiền bối kia ngươi còn có cái gì muốn làm nhưng là không có làm sự t ì n h sao ngụy tâm lại hỏi chuyện ta muốn làm đều đã làm tiêu chí tiên lắc đầu ta cũng đã không có bất kỳ cái gì tiết với bất quá ngụy tiểu tử ta cho ngươi lưu lại cái l ễ vật tiêu chí tiên nói xong xuất ra một cái tròn vo ngọc thạch để cạnh nhau tại ngụy tầm trong tay đây là cái gì ngụy tâm tiếp nhận ngọc thạch sau cầm trong tay nhìn một chút cũng không biết đây là vật gì gặp được nguy hiểm đưa nó bóp nát có thể giúp ngươi một lần tiêu chí tiên nói ta tự nhiên không hy vọng ngươi về sau gặp được nguy hiểm nhưng lo trước khỏi hoạt h ô i cầm hát châu ngụy tâm nghiêm túc nhẹ gật đầu sao sau đó ngẩu nói cảm t t i ề nguy bối hữu tâm rồi, vậy ta coi như nhận lấy bảo bối rồi, coi hữu như nhận Thế h tâm ta vậy lấy này. n n ư là c â nói n à sau, tâm i tiền tiền bối lời. giác ê u sau, chí có được nhưng không có trả lời. Phát trả t Nguy là lạ ngầm nhìn này hiện ánh nên xuống. Nguy một mắt, mới mắt ám đạm đầu đã chút khôi hai phát khôi trở Tâm lúc lỗi lỗi sau đó đưa tay sờ tại khôi lỗi phía trên quả nhiên tiêu chí tiên tiền bối linh hồn đã không tại khôi lỗi trong thân thể kết quả là trong tòa tháp mấy cái lao giả hiện tại liền thừa ta còn ở đây long tạo thấy cảnh này sau không khỏi cảm thán một câu nguy tâm hồi qua thần đến mang lên trên viên kia khống chế đất đá chiếc nhẫn c ũ nguyên n g địa đem tiêu chí tiên tiền bối khôi l ỗ i thân thể nguyên địa chìm vào trong đất cũng tại đỉnh núi tu một cái ngôi mộ tiền bối đi đường bình an nguy tâm n g n g đầu nhìn trên đỉnh đầu không tự chủ khỏe miệng khẽ mỉm cười sau đó chúng ta đi chỗ nào long tạo tiền bối r ụ c dịch có phải hay không đi tìm huyết vân kia lâu đám ra hỏa báo thủ tiền bối đừng hoảng hốt huyết vân lâu đã vài chục năm chưa từng xuất hiện nguy tâm đạo bây giờ muốn tìm tới bọn hắn khó như lên trời vẫn là chờ chính bọn hắn xuất hiện đi ta chuẩn bị trở về một chuyến hát quên dây núi tiền bối cùng ta cùng một chỗ sao long tạo nghe xong trực tiếp gật đầu đáp ứng không đi theo ngươi thế giới này ta đều không có mặt khác người quen biết tiền bối kia chúng ta đi thôi ngụy tầm nói xong liền một lần nữa đem long tạo tiền bối nuốt vào bụng ở trong sau đó một tấm vạn giảm rời không phủ từ tại chỗ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lúc này hắc bên dãy núi gấu đen trên núi hùng nhị đang ngồi ở yêu vương ghế đá cháu mày lúc này ở trước mặt hắn có không ít mặt khác yêu sơn phái tới đại biểu mỗi cái đại biểu đều mang một loại từ cựu hoang châu mang tới một loại d ư liệu mặc dù hùng nhị có nghe ngụy tầm nói qua hắn cần cái k i a nghiệp tâm tử viên cổ đại khái bộ g á n g cùng hương vị nhưng là thật đem một đôi không sai biệt lắm đồ vật đặt ở trước mắt hùng nhị thật đúng là không phân rõ cái nào là cái nào cái này sao cái này hùng nhị gãi đầu một cái nói ta cảm thấy đều rất giống không bằng đều trước lưu lại hùng nhị nói xong lại quay đầu nhìn về hướng bên cạnh t a m hoa cũng ánh mắt ném đi cầu t r ợ nếu không ta mọi người cho bọn hắn đăng ký một chút cái nào yêu sơn đưa tới là cái nào đều ghi chép tốt các loại đại ca trở về nhìn nhìn lại đến cùng cái nào là như thế nào t a m hoa nghe xong nhẹ gật đầu chỉ có dạng này sau đó t a m hoa liền cầm giấy bút tiến lên cũng mang theo một cái tiểu yêu bắt đầu cho những yêu này lúi đưa tới dược liệu đăng ký nhỏ kho Lúc này, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh đi qua hùng nhị sau khi nhìn thấy lập tức ánh mắt sáng lên cũng đối với bên kia h ồ tứ tỷ chớ đi a đại ca đến cùng bao lâu trở về a tứ nương quay đầu liếc một cái hùng nhị sau đó nói đều nói cho ngươi nhanh ngươi không cần mỗi ngày hỏi tứ nương nói xong quay đầu bước đi sau đó một người đi tới hậu sơn sần đ ố i bên cạnh nơi này là ban đầu lên tới hắc hồ sơn sau ngụy tầm bị phân phối đến vị trí này dưới vách có đầu sông trong sông có không ít phì ngư tứ nương mỗi ngày đều sẽ đến vách núi này bên cạnh thả câu thường thường ngồi xuống chính là một ngày hôm nay cũng giống như trước đây ngồi tại bờ sông trên một tảng đá ném ra ngoài cần câu liền nhìn chằm chằm mặt nước nhập thần không biết thời gian qua bao lâu trong sông con cá cũng một mực không có c n câu nhưng là một mực không có thu hoạch tứ nương nhưng cũng không nóng nảy trên mặt thậm chí không có một chút gần sóng ngay lúc này một tiếng thanh âm quen thuộc đột nhiên từ tứ nương sau t hay chuyển đến thế nào câu được cá sao nghe được thanh âm này tứ nương đột nhiên từ ngẩn người ở trong lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lại phát hiện quả nhiên là ngụy tầm sau một chút kích động liền vứt xuống cần câu nào vào ngụy tầm trong ngực ngụy tầm cũng thuận thế đem tứ nương ôm vào trong ngực cũng vô phía sau lưng nàng ă n ủi lần trước là mười năm không thấy lần này là nhanh hai mươi năm hai lần rời đi lâu như vậy ngươi sẽ không trách ta chứ ngụy tầm tại tứ nương bên thai nhẹ giọng hỏi thăm thế nhưng là tứ nương cũng không có trả lời chỉ là đem mặt chăm chú trôn ở ngụy tầm hoài bên trong cũng lắc đầu còn không có câu được cá sao ngụy tầm mắt nhìn chung quanh không có tứ nương trả lời ta tới đây chỉ là dết thời gian mà thôi cái thiên nếu đến đều tới liền câu một đầu trở về đi ngụy tầm nói liền buông lỏng ra tứ nương sau đó lật tay một cầm lấy ra một cây vạn bão tháp ở trong tiểu lục trồng trọt đi ra linh thảo sau đó ngụy tầm giống như trước đây đem linh thảo cầm trong tay sau đó đem linh thảo trực tiếp bỏ vào trong nước dạng này chân quý linh thảo tiến vào trong nước sau rất nhanh liền hấp dẫn không ít phì ngư vây tụ tới nhưng lại không có một cái dám cắn câu bất quá điểm này cũng không ảnh hưởng ngụy tầm đột nhiên có chút dùng sức lở mở p h ó ngư cho điện tê đi qua mặt khác phì ngư thấy thế nhau nhau bị dọa đến quay đầu liền chạy các loại đem phì ngư từ trong nước mò đi ra con cá này hình thể to đến kinh người không sai biệt lắm có nửa người dài như vậy ngụy tầm cầm trong tay đỉnh một chút phát hiện con cá này tối thiểu có cái hơn mấy chục cân chương 459. qua ba lần rượu chương 459. qua ba lần rượu mà ngụy tầm thành công câu được cá lớn đằng sau vừa mới lấy ra câu cá cái k i a một cây nhỏ linh thảo liền tiện tay vứt xuống trong nước sông cũng không có thu hồi lại dù sao dạng này linh thảo trải qua tiểu lục tại trong tòa tháp mấy chục năm trồng trọn tại trong bảo tháp đã nhiều đến kinh người tiện tay ném đi cũng không đau lòng mà căn này linh thảo tự nhiên cũng lập tức hấp dẫn mấy đầu gan lớn p h ì ngư tiến lên tranh đoạt nhưng là rất nhanh liền bị trong đó một cái hình thể lớn nhất p h ì ngư đổi đi cũng một ngụm đem linh thảo cho nuốt vào bụng ở trong chốc lát sau từ trong nước sông một chút nhảy ra một cái b à n đầu ngư yêu trên thân không mảnh vải che thân mảng lớn trên thân thể hay là bao trùm lấy v ậ y thật dày không dễ dàng à hơn ba mươi năm ta rốt cục một lần nữa hóa hình b à n đầu ngư nhìn xem chính mình một bộ mũi tanh m ư ờ i phần thân thể trong ánh mắt tràn đầy c ử hận nhìn xem vừa mới ngụy tầm mang theo từ nương biến mất phương hướng bản đầu ngư nghiến răng nghiến lợi nói lông xám ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cùng lúc đó, ngụy tầm chính ôm ấp l ấ y t ứ nương giữa khu rừng dạo bước đi tới đột nhiên một chút đánh hắt xì đại ca ngươi không sao chứ t ứ nương đầu tựa ở ngụy tầm trên thân đột nhiên lo lắng hỏi thăm ngụy tầm dùng ngón tay tại dưới mũi t r à sát sau đó nói không có việc gì liền cái mũi đột nhiên có chút nữa các loại ngụy tầm mang theo t ứ nương trở lại hát h ù n g sân sau hùng nhị nhìn thấy đại ca sau vui vẻ đến giống như là một cá thể hình to lớn hải tử hai mươi năm không thấy lúc này hùng nhị tu hành đột nhiên tăng mạnh đã tán đan cảnh giới ba tầng mặc dù còn không có đột phá kim đan nhưng cũng chính là chuyện gần nhất tứ nương lúc này đồng dạng cũng là tán đan ba chính kẹt tại cái này đột phá bình cảnh bên trên vào lúc ban đêm hùng nhị liền triệu tập toàn bộ h ắ c hùng sơn yêu quái vây tụ cùng một chỗ mở ra đống lửa t i ệ t tối h ắ c hùng sơn trải qua lại hai mươi năm phát triển đã trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác biệt không chỉ có trên núi học nhân loại đóng không ít phong ố c phía sau núi trước kia khai khẩn đồng ruộng ở trong cũng sinh trưởng các loại cây nông nghiệp nghiễm nhiên một bộ từ xã hội nguyên thủy tiến bộ đến xã hội nông nghiệp bộ g á n g thậm chí ngay cả ban đêm mở hiến hội ăn đồ vật cũng đều tinh xào rất nhiều có linh hồ cốc những yêu quái kia gia nhập trong núi thức ăn trình độ cao không ít trước kia sẽ chỉ ăn thì sống tối đa cũng chính là đem thịt đơn giản g ắ t ở trên lửa tùy tiện x ấ y một chút căn bản cũng không tính nấu nướng hiện tại những yêu quái này không chỉ có biết làm cơm xào rau thậm chí còn không biết từ nơi nào học xong cất rượu hoàn toàn một bộ tự cấp tự túc bộ dáng đây cũng là ngụy tầm muốn xem đến vào lúc ban đêm tất cả ngụy tầm tiểu đệ tập hợp đến hát hùng sơn thậm chí rất nhiều cách gần đó yêu sơn đại vương đều đặc biệt chạy đến chúc mừng mấy cái tiểu đệ ở trong trừ hùng nhị tứ nương hai cái tán đan ba tầng đại yêu còn có một cái chính là cầu yêu hoàng lao thất cũng chính là đã từng đại hoàng đại hoàng lúc này cũng là tán đan ba tầng cảnh giới hai mươi năm không thấy. lúc này hoàng lao thất đã là một bộ đại yêu bộ dáng hoàn toàn không giống đã từng bộ kia trộm cảm giác mười phần h è n mọn bộ dáng sau đó liền thuần dương cảnh giới ba tầng t a m hoa t a m hoa thiên phú tương đối kém một chút tăng thêm không có giống hùng nhị t ứ nương còn có hoàng lao thất như thế ném qua người xuyên việt đầu không có kế thừa đối ứng với nhau năng lực tinh khiết dựa vào chính mình tu luyện tới cảnh giới này đã coi như là thật tốt trấn thủ kinh c ư ớ c sơn hồ yêu cựu trạch lúc này cùng tán đan cảnh giới một tầng so trước kia ngược lại là lộ ra càng thêm thành thục c ầ trọng bất quá đề ngụy tầm t ă n quan rơi xuống chính là trước đó phái đến kinh t ư sơn hỗ trợ bạch mượm vậy mà lại cùng quả nhiên yêu quái này xác thực cùng người không giống v ớ i xem như không câu n g ệ tiểu tiết đi bạch mộng trước đây cùng cựu trạch ca ca ngũ dục tốt hơn một đoạn thời gian ngũ dục sau khi chết hiện tại lại cùng cựu trạch làm ở cùng nhau nếu như dựa theo nhân loại coi như cái này bạch mộng nên tính là cựu trạch tẩu tử n h ư n đại lực lúc này cũng mới chỉ có thuần dương ba tầng thực lực ngược lại là tiến bộ không lớn mặc dù tu hành không có tăng trưởng bao nhiêu nhưng là hình thể lại trở nên cao lớn không ít đứng tại ngụy tầm trước mặt liền cùng một bức tường một dạng ngay sau đó là dao long hồ tới hắc dao nga phong hiện tại nga phong chỉ có tán đan cảnh giới tầng hai dáng vẻ ngụy t â m nhớ kỹ nhiều năm trước kia chính mình còn không có bị phong ấn thời điểm nga o phong liền đã tán đan một tầng trải qua ba mươi năm thời gian nga o phong mới đột phá tán đan tầng hai bất quá kỳ thật cẩn thận tính toán đây mới là yêu quái bình thường tốc độ tu luyện hơn nữa còn là thiên phú xuất chúng yêu quái mới có thể làm đến ngụy t â m ngồi tại nguyên bản hùng nhị ngồi yêu vương ghế đá tứ nương đi theo ngồi tại bên cạnh cho ngụy t â m rót rượu chọn đồ ăn linh hồ cốc tiểu hồ ly thập thiên hóa thân hồ yêu tiểu chủ nương tự tay cho ngụy tầm làm các loại thức ăn ngon ăn đến ngụy tầm không gì sánh được vui vẻ nhất là hai mươi năm không thiếu chút trước kia non nớt bộ dáng nhiều chút xinh đẹp cùng mẹ hoặc nhiều cùng thập thiên nhìn qua không tự giác đều có chút tâm huyết b à n h trướng qua ba lần r ư ợ u ngụy tầm phi thường vui vẻ tại đông lai đảo thượng bị ngày đó thanh thần l o n g c ư ơ n g ép lưu lại mười tám năm đều nhanh đem ngụy tầm đợi lên rồi nếu không phải trong bảo tháp còn có đoàn phi vân bọn hắn nổi tiếp giải b u ồ n ngụy tầm cũng không biết tự mình một người đợi ở phía trên mười tám năm sẽ đợi thành bộ dáng quỷ gì nhất là ngụy tầm trong tháp này ở đều là nam nhân một cái khác phái đều không có cái này khiến ngụy tầm càng là buồn dầu trở lại hắc hùng sơn địa bàn của mình sau ngụy tầ nhất thời vui vẻ trực tiếp móc ra vạn bảo tháp từ trong bảo tháp lấy ra mười mấy cái lớn trừng quả đấm linh đ à o cùng các loại linh thảo linh quả đi ra cũng bắt đầu ban thưởng chúng yêu cuối cùng còn móc ra một cái đựng không ít linh thảo linh quả c h ư ớ c nhận cho hồng nhị để hắn cái này yêu vương đầu lĩnh nên được càng có niềm tin đợi đến hiến hội sắp kết thúc ngụy tâm đã uống đến mơ mơ mà màng, màng cuối cùng bị tứ nương cùng tiểu hồ ly thập thiên cùng một chỗ đỡ lấy đi tới tứ nương chính mình một mình ở lại trong sân động hai cái nữ yêu tinh đem ngụy tâm đặt lên giường sau tứ nương liền tìm tới một cây khăn lông ớt cho ngụy tầm lau trên mặt dơ bẩn thập thiên thấy thế liền chuẩ thập thiên bị giữ chặt sau lập tức có chút bối rối lo lắng nhìn thoáng qua tứ nương sợ bị trách tội thế nhưng là tứ nương cũng không có để ý mà là đối với thập thiên đạo đ ừ n g phát ốc giúp ta đem đại ca cởi quần áo đi tùy tiện cùng một chỗ cho đại ca tắm đúng rửa tha sao thập thiên lập tức có chút đỏ mặt sợ cái gì tứ nương đột nhiên cười nói sau đó chỉ chỉ bên cạnh một cái thùng tắm nói nước nóng ta đều chuẩn bị xong mau tới đây hỗ trợ đi nếu không phải nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp loại chuyện tốt này ta cũng sẽ không để cho người hỗ trợ còn có một nguyên nhân đó chính là đại ca có chút quá lợi hại tăng thêm uống rượu nếu là ban đêm đột nhiên tỉnh lại. chỉ dựa vào ta một cái ngày mai ta chỉ sợ đường đều đi không được tứ nương nói xong liền trực tiếp đem n g u y tầm đai lương giải khai thập thiên đành phải nhẹ gật đầu sau đó đi lên bắt đầu giúp tứ nương cùng một chỗ giải khai n g u y tầm quần áo quần áo c ở i sau lập tức liền lộ ra n g u y tầm kiện thạc cơ n g ự c lớn thấy thập thiên càng là sắc mặt hồng nhuận phân tớt bởi vì ban đêm trên núi mở yến hội tất cả yêu quái đều u ố n g đến có chút say t o á n g tăng thêm cái này hai mươi năm h h hùng sơn bên trong các đại yêu sơn đều trung đụng được tương đối hòa thuận cho nên trên núi buổi tối phòng vệ cũng tương đối yêu kém lúc này thừa dịp bóng đêm che giấu một cái bàn đầu ngư tinh lén lén lút lút chạy ra cũng một đường hướng phía trên núi tìm tòi cùng lúc đó ngụy t â m ngay tại trong sơn động lấy một địch hai huyết chiến mềm mại tả hữu khai c u n g bận tối mày tối mặt bàn đầu ngư cuối cùng mò tới trước kia cáo g i ả chỗ ở chỗ kia hang động phụ cận lúc này hang động này đã biến thành cầu yêu hoàng lao thất phủ đệ đến lúc đó bàn đầu ngư cũng không có trực tiếp đi vào mà là đi vào phủ đệ phụ cận một chỗ ẩn nấp trong khe núi tìm kiếm nửa ngày sau rốt cuộc tìm được địa phương đem phía trên tảng đá phí sức dịch chuyển khỏi đằng sau lộ ra một cái đen như mực thương đ nhưng ta đ sơn lại tại nhất định lúc ư này g chính phình một n tiếng trầm đục một cây gậy trực tiếp từ bản đầu ngư sau lưng đánh tới bản đầu ngư né tránh không kịp trực tiếp bị một côn đánh cho bất tỉnh các loại bản đầu ngư tỉnh lại lần nữa phát hiện mình đã tiến nhập trong sơn động đồng thời hai bên trái phải đều bị không ít yêu quái vây quanh tướng quân vừa mới tuần tra ban đêm thời điểm phát hiện yêu quái này tại phụ cận lén lén lút lút một con cóc tinh ô n quyền đối với hoàng lao thất bẩm b ả o nói nhỏ không biết hắn muốn làm gì liền đem hắn đánh cho bất tỉnh mang đến cho tướng quân định đoạt ngươi là nơi nào tới yêu quái lén lút đi vào động phủ của ta phụ cận làm gì hoàng lao thất cao mày nhìn chăm chú về phía bàn đầu ngư trong mắt tràn đầy n g h i hoặc n g h e tới hoàng lao thất thanh â m sau bàn đầu ngư toàn thân xứng sở sau đó nhìn về phía ngồi tại ghế đá hoàng lao thất trong mắt vô cùng kích động ngươi ngươi là đại hoàng. Nghe được bị kêu tên trước kia. hoàng lao thất càng là n g h i hoặc làm sao ngươi biết ta trước kia biệt hiệu ta à ban đầu ngư kích động đến muốn từ dưới đất bỏ dậy nhưng bị cắt mô tinh một cước đá vào trên đùi lại quỳ xuống ban đầu ngư không kịp một lần nữa đứng dậy liền kích động đối với hoàng lao thất g i ả n g đạo ta là hồ lao à? ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi bị một đám yêu quái vây công hấp hối thời khắc ta xuất thủ đưa ngươi cứu còn đem ngươi dẫn tới hát h ổ sân đến nghe nói như thế sau hoàng lao thất nghi ngờ trên mặt sâu hơn ngươi là hồ lão đúng đúng đúng ban đầu ngư luyện liên tục gật đầu thật sự là lao phu a hồ lao vải thập niên trước đã chết n g ư ơ i cái này bản đầu ngư thật là biết nói hiệu nói vượt hoàng lao thất móc méo miệng căn bản k h ô n g tin cũng đối với thủ hạ mấy cái yêu quái ra lệnh mấy người các ngươi mau đem cái này bản đầu ngư cho mất hẳn trở về một cỗ mùi cá canh thối m u ố n chết tuân mệnh mấy cái tiểu yêu nghe lệnh đằng sau liền chuẩn bị tiến lên đem bản đầu ngư đỡ đi thế nhưng là lúc này bản đầu ngư lại sốt ruột h ồ ngươi cái khinh bỉ ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta cứu được n g ư ơ i đằng sau ngươi nói với ta cái gì sao ngươi nhưng đối với ta phát qua thể độc muốn cả một đời đối với ta nói gì ngay nấy nếu không sẽ chết không có chỗ trôn bản đầu ngư liệu mạng dãy r u nhưng lúc này hắn vừa mới hóa hình trên người tu vi thấp căn bản là không có cách tránh thoát liền mở ngay tại bàn đầu ngư muốn bị mấy cái tiểu yêu kéo thời điểm ra đi hoàng lao thất đột nhiên mở miệng hô chờ một chút nhìn sự tình tựa hồ có chuyện cơ bàn đầu ngư trên mặt lập tức lại lần nữa hưng phấn lên ta thật h ồ lão đại hoàng ngươi cần phải nhất định phải tin tưởng ta à ngươi muốn thật là h ồ lão ngươi như thế nào lại biến thành một con cá đâu hoàng lao thất hỏi ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta để cho ngươi chuyển giao cho lông sáng cây kia linh thảo sao bàn đầu ngư vội và nói đó là một cây phi thường hy hữu đổi hồn lính cỏ thế gian này ít có n g ư ơ i lúc đó nói ngươi tận mắt nhìn thấy lông s á m đem cái kia linh thảo nước vào ta vì đoạt được cái kia lông s á m thân thể trẻ trung cho nên cưỡng ép trao đổi linh hồn nhưng là không nghĩ tới cuối cùng ta vậy mà biến thành một con cá ta mấy chục năm này một mực lấy một con cá thân phận còn sống ở dưới núi dòng sông kia ở trong thế nhưng là con cá này thân thể thiên phú kém hơn ta tu luyện như thế mấy chục năm mới miễn cưỡng hóa hình n g h e xong những n à y hoàng lao thất lúc này mới ánh mắt nhất động trách không được lúc t r ư ớ c hồ lao đột nhiên biến thành dáng vẻ đó mỗi ngày trên mặt đất bảy đến bảy đi cuối cùng đâm đầu thẳng vào lạnh ngòi ở trong chết lối thì ra là như vậy ngươi rốt c ụ c tin tưởng ta là hồ lao đi b à n đầu ngư nhìn hoàng lao thất tin tưởng chính mình sau càng là kích động lên tin tưởng hoàng lao thất điểm đầu sau đó hỏi vậy ngươi hôm nay là chuyên môn tới tìm ta sao đây cũng không phải b à n đầu ngư lắc đầu sau đó nói ta hôm nay tới đây là muốn tìm tới ta trước kia t r ô n ở phụ cận một cái b ả o bối b ả o bối gì hoàng lao thất hỏi ta chứa một cái trong mình b à n đầu ngư nói đến đây con mắt liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lúc đó ta đã từ trong động tới đi ra hiện tại không biết đi nơi nào nói đến đây bên cạnh con cóp kia đột nhiên há mồm phun một cái cái kia bình s ắ t con liền một chút xuất hiện ở trong tay tướng quân cái này ban đầu ngư nói hẳn là cái bình này kính m ắ t tiến lên hai tay giao cho hoàng lao thất trong tay đây là cái gì hoàng lao thất hỏi lúc trước ta tại hát bên sơn mạch ở trong hết thảy phát hiện hai gốc đổi hồn linh cỏ ban đầu ngư nói vài thập niên trước dùng qua một lần cái bình này bên trong còn có một gốc nghe nói như thế hoàng lao thất tò mò đem bình mở ra quả nhiên tại bình ở trong để đó một cây đen như mực linh thảo trên dễ cây sinh trưởng hai cây giống nhau như đ ú c phân nhánh chính mình ăn vào một nửa một nửa kia cho những người khác ăn ban đầu ngư nói tiếp tại vận chuyển thể nội linh khí thôi động nuốt xuống đổi hồn linh cỏ sau liền có thể cùng đối phương trao đổi thân thể nghe đến đó hoàng lao thất điểm một chút đầu nói thứ này thật đúng là không thấy nhiều đã ngươi nhận ra ta là cứu được mạng ngươi hồ lao như vậy hiện tại ta liền để ngươi ăn một nửa linh thảo này ban đầu ngư theo sát lấy g i ả n g đạo ta ăn một nửa khác ta muốn đổi thân thể của ngươi ban đầu ngư nói xong lời này ánh mắt kích động không thôi ta mặc dù bây giờ tu vi thấp không cảm giác được ngươi chuẩn sát thực lực tu vi nhưng nếu làm tới tướng quân làm sao cũng là thuần dương cảnh giới mới đối không đối hoàng lao thất lắc đầu ta hiện tại đã tán đan cảnh giới tầng ba nghe nói như thế b à n đầu ngư càng là kích động không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá mấy chục năm liền tu luyện đến cảnh giới này đây thật là quá tốt rồi ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cùng ta trao đổi thân thể chờ ta đạt được thân thể của ngươi sau ngươi mặc dù biến thành t h ì yêu nhưng là ta có thể cam đoan ngươi nửa đời sau không lo ăn uống nghe đến mấy cái này hoàng lao thất lại lạnh lùng t r ừ n g mắt liếc b à n đầu ngư ta tại sao muốn cùng ngươi đ ổ i thân thể ngươi dám vi phạm ta b à n đầu ngư thấy thế lập tức đối với hoàng lao thất đạo ta thế nhưng là đã cứu tính mạng của ngươi không có ta lúc trước cứu ngươi một cái mặt chó ngươi cũng sớm đã chết ngươi đã thể c á người người người bạn đầu ngư còn muốn nói nhiều cái gì nhưng là hoàng lao thất cũng đã đối với mấy cái tiểu yêu khoát tay nào nói mang xuống đừng thả đi lột canh đầu cá đi là mấy cái tiểu yêu liên tục gật đầu một trái một phải tiến lên liền muốn đem b à n đầu ngư kéo đi bạn đầu ngư thấy thế đành phải lập tức sốt ruột hô to đại hoàng hoàng gia g i a tha mạng a ta không đổi thân thể của ngươi ngươi liền tùy tiện tìm tuổi trẻ điểm yêu quái cho ta đổi một chút là được ta thực sự không muốn làm cá van cầu ngươi hoàng gia g i a xem ở trước kia ta cứu được bệnh của ngươi ngươi liền sẽ giúp ta một lần đi b à n đầu ngư càng nói càng kích động cuối cùng q u trên mặt đất khóc lớn lên còn không ngừng mà đối với trên mặt đất dập đầu thế nhưng là hoàng lao thất vẫn không để ý tới chỉ là xoay người sang c h â khác g i ả n g đạo canh cá nhiều thả hành thái sau đó b à n đầu ngư liền bị trực tiếp ném ra động phủ tiếng la khóc cũng lập tức từ từ biến mất các loại động phủ ở trong chỉ còn lại có hoàng lao thất sau hắn ngồi một mình ở ghế đá đem cây kia đổi hồn linh cỏ đem ra cũng ngựa nóc nhà phát sáng ngọc thạch cẩn thận phản phục quan sát đến trên linh thảo mặt đường vân chương 461 canh đầu cá chương 461 canh đầu cá thứ này giữ lại chính là cái thái hoạn hoàng lao thất nhìn chằm chằm đổi hồn linh cỏ khổ tư thật lâu cuối cùng lòng bàn tay có chút dùng sức dấy lên một ánh lửa trực tiếp đem trong tay linh thảo cho đốt thành cho bụi sáng sớm hôm sau n g ụ y tầm sớm liền tỉnh lại sau khi rời giường quay đầu nhìn thoáng qua nằm trên giường hai cái nữa yêu tình vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn đêm qua bận rộn hơn ph Coi hai như vất vả lúc này động i t phủ cửa ra vào một con cóp tinh chính mang lấy một ngụ nồi lớn đặc ở trên lửa đầu lấy hắn còn cầm một cái môi lớn thỉnh thoảng hướng trong nồi quáy mấy lần hiện tại hắc hùng sơn yêu quái đều đối với thức ăn yêu cầu cao không ít không còn giống như là lấy trước kia chút yêu quái có thể ăn là được cái gì đều không chấp nhận hiện tại những tiểu yêu này chủ nghệ cũng đều tăng trưởng không ít ngụy t â m thuận mùi thơm đi vào c á p mô tinh trước mặt sau đó hỏi đây là đang nấu cái gì canh đâu thơm như vậy nghe được thanh âm c á p mô tinh ngẩng đầu nhìn lên phát hiện lại là đại yêu hoàng lập tức dọa đến thịa đều kém chút rơi trên mặt đất lớn lớn lớn thật to c á p mô tinh mặc dù là mười mấy năm qua mới gia nhập trên núi tiểu yêu trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngụy tầm nhưng là ngụy tầm đến chuyển thuyết lại vẫn luôn có c h ấ nghe thấy tăng thêm hiện tại ngụy tầm đã trở về hơn nữa còn là cảnh giới hóa thần đại yêu ánh sáng chỉ là nhìn một chút đều cảm nhận được cảm giác g á p bách mạnh mẽ chớ khẩn trương t i ể u các mô ta thuận mùi thơm tới ngươi trong cái n ồ i này nấu thứ gì ngụy tâm cười hỏi thăm tận lực để cho mình biểu hiện được tương đối hiền lành canh cá các mô tinh đành phải thành thật trả lời nấu xong sao ta muốn nếm thử ngụy tâm đạo con cóc nghe xong liên tục gật đầu tốt tốt ta cho yêu hàng o n g à i l ắ c một bát con cóc vừa nói vừa cầm lấy một cái chén lớn cho ngụy tâm múc một môi lớn canh cá ngụy tâm tiếp nhận bắt sau liên đắc ý uống rượu một ngụm cửa vào phi thường tươi đẹp canh cá này cũng không có thả quá nhiều điều trị. con g ó c chỉ để vào điểm mối ăn cùng một chút hoa tiêu ngươi cái này tiểu c á p mô chủ nghệ không tệ à. ngụy tâm cảm thán một câu sau đó một ngụm đem trong bát canh cá uống đến sạch sẽ một bát uống hết đằng sau ngụy tâm còn cảm thấy chưa đủ nghiền thế là cầm qua c ắ p mô tinh trong tay thìa liền chuẩn bị chính mình đến lại thêm một bát thế nhưng là t h ì a trong n ồ i q u ấ y một vòng đằng sau ngụy tâm rất nhanh liền phát hiện không thích hợp lớn như vậy còn cá sao ngụy tâm nhữ mày đem đáy n ồ i có cái đại gia hỏa đi lên một múc vậy mà trực tiếp từ trong nồi lắc ra khỏi tới một cái vòng tròn phình lên đầu người hoặc là nói là ngư yêu đầu ta đi ngụy tâm lập tức khẩu vị hoàn toàn không có quay đầu đi đối với tiểu các mô dò hỏi đây là ngư yêu cành a đúng a các mô tinh thành thật một chút đầu ngươi vừa mới làm sao không nói sớm ngụy tâm cầm chén hướng trên mặt đất vừa để xuống liền quay đầu bước đi vừa sáng sớm cho ta cả buồn nôn hay là trở về ngủ cái hồi lung r ắ t đi nhìn xem đại yêu hoàng một mặt không vui đi ra các mô tinh hơi nghi hoặc một chút đi vào cạnh n ồ i chính mình dùng thìa múc một bắt chính mình uống một ngụm rất tốt đúng a các mô tinh gãi đầu một cái chăm mối vẫn không có cách lại sau đó liền tiếp theo cầm thìa trong nổi k h o y đứng lên rời đi về sau ngụy tâm luôn cảm giác có chút buồn nôn muốn nói n g yêu kia đều đầu bị quá m g i á n g dấp cùng người đầu mực dạng nhưng là lại à l lại cá đặc thù bị đun sôi đằng sau ra chóc thịt b o n g phi thường làm người ta sợ hãi nếu không phải mình làm nhiều năm như vậy yêu quái đối với phương diện này sức miễn dịch có chỗ tăng cường khẳng định phải đem nước c h u a p h u n ra bất quá mặc dù ngư yêu đầu có chút dọn người nhưng là canh cá vẫn tương đối không sai không giống với bình thường canh cá ngư yêu này nấu canh càng thêm tươi đẹp đồng thời giàu có linh khí nếu là không có nhìn thấy cái kia cái đầu tròn vo ngụy tâm đoán chừng còn có thể uống hai chén lớn trở lại động phủ sau lúc này tứ nương cùng thập thiên đã tỉnh lại nhìn thấy ngụy tâm hồi đến tứ nương ngược lại là tự nhiên hào phóng thập thiên thì đỏ bừng mặt ngụy tâm mặc dù đêm qua uống nhiều quá nhưng là đối với đoạn ký ức này vẫn là vô cùng rõ ràng nếu tứ nương chính chủ này đều không để ý ngụy tâm tự nhiên cũng liền không nhăn nhó đại ca ta liền đi về trước thập thiên nói muốn đi thế nhưng là ngụy tâm lại kéo lại thập thiên nói về sau liền ở hát hùng s â n đi mỗi ngày vừa đi vừa về linh hồ cốc chạy cũng đủ tốn sức cái này thập thiên nghe xong coi chừng nhìn thoáng qua tứ nương có chút không dám đáp ứng nhưng là tứ nương lại lập tức đồng ý nói thập thiên mọi mọi ngươi liền đáp ứng đi dù mạo ngươi xinh đẹp như vậy ở qua đến cũng muốn nói cùng nói chuyện đại ca lại ưu thích g n ngươi làm đ ngươi lưu tại nơi này liền chuyên môn phụ trách đại ca mỗi ngày ăn uống liền tốt thập thiên biết thập thiên nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một tia như thường mong muốn dáng tươi cười nữ nhân đều là ưa thích cường đại nam nhân yêu quái càng là mộ cường nhất là bọn hắn những n à y nữ yêu quái càng là cần lại mạnh mẽ chỗ r ử a mới được phóng nhãn toàn bộ hát q u y ê n sơn mạch lại có yêu quái kia có thể so sánh được ngụy t â m đâu trong những tháng ngày tiếp theo ngụy t â m liền tại hát hùng sơn ở trong ở lại lâu dài ban ngày hát q u y ê n sơn mạch khắp nơi tản bộ nhìn xem ban đêm thì cùng tứ nương còn có thập thiên trải qua ba người sinh hoạt có ngụy tầm tầm quan hệ này dòng đạo thậm chí đều đi ra bắt đầu dạy bọn yêu quái này rèn đúc chi thuật mà những cái k i a các đại yêu sơn tìm kiếm tới các loại nghiệp tâm tử viêm cỏ ngụy tầm cũng từ ở trong cẩn thận phân biệt không nghĩ tới còn trong đó thật là có một g ố c nghiệp tâm tử viêm cỏ cùng minh sơn đạo nhân nói cái k i a cỏ giống nhau như lúc dựa theo trước đó tam hoa đăng ký còn chuyên môn cho cái k i a yêu sơn đại vương đưa không ít linh thảo linh quả cũng không ít linh đ à o cái này nhưng làm mặt khác yêu sơn cho hâm mộ hỏng bất quá ngụy tầm cũng không có keo kiệt mặt khác yêu sơn mặc dù không có tìm tới thật cái này nghiệp tâm tử viêm cỏ nhưng cũng đều bỏ ra không ít cố gắng. cho nên cũng tương tự ban thưởng không ít đồ tốt cho những yêu này núi đạt được cái này từ viêm cỏ sau ngụy t â m liền liền xem như thu thập được tất cả thiên kiếp đan tài liệu luyện chế mỗi ngày trừ tu hành bên ngoài cũng bắt đầu dựa theo minh sơn đạo nhân lưu lại cơ bản luyện dược thư tịch nghiên cứu lên thuật luyện dược trong thời gian này luyện chế ra không ít đan dược tăng ký bổ nguyên tăng trưởng tu vi mạnh eo tráng thận cái gì cần có đ ề u có bất quá ngụy t â m chậm chạp không có bắt đầu động thủ luyện chế rất lớn cho nên ngụy tầm muốn làm đủ chuẩn bị đằng sau lại động thủ mặc dù ngụy tầm nhân lưu tại h h hồng sơn nhưng lại hay là biết bên ngoài không ít tình huống. nhất là hắc yên sơn m ạ c h phía bắc bắc hà châu phía đông trung châu phía nam tây xuyên châu b ă n g vào trong tháp chư cát xuyên năng lực cái này ba cái lục địa khắp nơi đều là chư cát xuyên chiếu ảnh chỉ cần có một ít tình huống đặc biệt chư cát xuyên liền sẽ nói cho ngụy tầm đồng thời cũng biết không ít liên quan tới tiêu du lịch tông cùng tiểu lê tình huống bởi vì huyết vân lâu mười mấy năm qua đều không có lại xuất hiện diệp t ù y phong liền một lần nữa mang tiểu lê bắt đầu khắp nơi du lịch trong quá trình này tiểu lê cái này thiên mệnh liền nữ thân phận cũng càng ngày càng có danh vọng nhận lấy không ít người truy phủng cùng sùng bãi điều này cũng làm cho tiểu lê tu vi tăng trưởng đến cảnh giới kim đan đồng thời dựa theo tốc độ này tiếp qua cái vài chục năm nói không chừng liền có thể đến cảnh giới hóa thần đồng thời tiêu du chân nhân còn đem tiêu diêu tông vị trí tông chủ cho diệp t ù y phong chính mình không biết chạy tới đi đâu nghe nói là một mực tại tìm kiếm huyết vân lâu tung tích cho nên lúc này mới dọa đến hắn cái kiêm ư ờ i đệ tử diệ tử